501 chủ tính 2 Vương chân và Trương Dương không thể không bội phục tấm lòng của Lăng Tiêu. không ai vô duyên vô cớ mà bỏ lại tất cả đi theo người khác tuân theo mệnh lệnh của hắn nghe hắn điều khiển càng là người mới tâm tính càng tiêu ngạo Nếu không thể thuyết phục họ thực sự họ sẽ không rộng lòng với người từ sau khi đi theo lăng tiêu những gì lăng tiêu đã làm từng chuyện một đều khiến thủ hạ mở rộng tầm mắt bây giờ đừng nói bốn người bọn họ Cho dù là những người lúc trước muốn chiêu mộ vương chân về dưới trướng cũng phục sát đất vị thủ lĩnh lăng tiêu này. Trương Dương bèn nói. Chủ nhân, nếu chúng ta bây giờ đã có chút danh tiếng có phải nên đặt tên cho mình không? Là gia tộc, muôn phái hay gì đi nữa cũng phải có một cái tên của mình. Lúc này, Thương Vân Sơn cười nói. Còn phải nói sao? Tất nhiên là thuộc Sơn. Lăng tiêu nào nào? Thương Vân Sơn không khỏi cười đắc ý. khi mới quen Vân Sơn quả thật không hiểu rõ lắm. Lúc chủ nhân quật khởi ở nhân giới cũng là lúc Vân Sơn xa cơ lỡ vận. Nhưng lúc này đã theo chủ nhân, Vân Sơn mà không rõ những chiến công vĩ đại của chủ nhân ở nhân giới thì thật là không làm tròn buồn phận. Vương chân không chút ngệ nàng, phanh phui ra. Chuyện này nhất định là do chị dâu nói cho người nghe. Tương Vân Sơn, cờ bờ dở nguyên tắc là Vương chân nhưng ta thấy sửa thành Tương Vân Sơn hợp lý hơn, đỏ mặt nói. Uống rượu, uống rượu. Mấy ngày sau, Lăng Tiêu lại luyện chế ra một lượng lớn năng dược, sau đó tụ tập mọi người lại, nói, trước mắt chúng ta ở đây thành lập căn cứ. Mặc dù nơi này nhìn cũng không tệ, nhưng ta vẫn muốn tìm một nơi khác tốt hơn. Dù sao, mục đích cuối cùng của chúng ta khi phát triển thế lực cũng là hướng đến nơi đó. Lăng Tiêu nói xong, lấy tay chỉ lên trời. Thương Vân Sơn cười khổ nói, chủ nhân còn chưa biết, Thánh vực từ sau thần chiến chưa từng thấy ai có thể phi thăng. Không ngại cho mọi người biết một bí mật, tương gia nhà ta còn có một lao tổ tông cảnh giới đại viên mãn. Ta từng gặp qua. Bây giờ có lẽ người vẫn đang bế quan trong động phủ phía sau gia tộc. Ôi, người muốn qua ải này khó khăn vô cùng. Vương chân và Trương Dương cùng gật đầu. Chuyện này trong thánh vực cũng không có gì là bí ẩn, mọi người ai cũng biết. Thương Vân Sơn nói tiếp. Tuy nhiên chuyện chủ nhân muốn đổi chỗ ở, Vân Sơn ta ủng hộ. Chúng ta ở đây đích thị là có chút bất tiện. Nếu đan dược thần kỳ do mình tự tay kinh doanh, như vậy phải đem đến cho người ta cảm giác thần bí là tốt nhất. Húng chi, chúng ta còn phải để ý đếm hạng người hơi điên cuồng, tìm đến chúng ta gây sự. Xét về lâu về dài, hay là tìm một nơi dân cư thưa thớt, địa thế hiểm yếu. Đương nhiên, nếu địa phương đó linh khí dư thừa thì càng tốt. Trương Dương nói còn phải tìm một nơi rộng rãi để tiến hành gieo trồng. Những dược liệu này ta cảm thấy chinh chúng ta có thể tạo ra được. Như thế chẳng phải rất tốt sao. Lăng tiêu không khỏi nhìn trương dương tán dương. Không ngờ một người không ai nghĩ tới lại có thể nghĩ được như thế. Phải biết rằng nguyên liệu dùng để luyện chế đan dược của lăng tiêu tại thánh vực tùy tiện cũng có thể tìm được. Hơn nữa giá cả rẻ mạt, đại bộ phận mọi người còn dùng nó để luyện tập. Lăng tiêu từng nghĩ rằng nếu để những luyện đan sư bụng đầy lý luận cao cấp của tu chân giới nhìn thấy, thế nào cũng chửi đám thánh vực luyện đan sư là ngu nốc, lãng phí thiên tài điệu bảo. Giống như dược liệu chủ yếu để luyện chế chú nhan đan cùng đan dược mà thánh vực luyện đan sư bình thường sử dụng luyện chế dưỡng nhan đan có liên quan. Nhưng xét về hiệu quả, dưỡng nhan đan còn thua xa. Lăng tiêu sở dĩ trực tiếp luyện chế trú nhan đan mà không phải là dưỡng nhan đan chính là muốn tạo hiệu quả chấn động Nhân khẩu trong thánh vực đâu chỉ hàng trăm ngàn. Hắn lại còn áp dụng biện pháp hạn chế số lượng tiêu thụ nên cho dù là chỉ bán chú nhan đan sợ là vĩnh viễn cũng không thiếu người mua. Một khi đã như thế, sao không nhân cơ hội này mà nổi danh? Chú nhan đan nhìn thì có vẻ thần kỳ, nhưng kỳ thật ngoại trừ có thể biến khuôn mặt thành trẻ lại ra còn có tác dụng thần kỳ nào khác đâu. Lăng tiêu thấy bộ dáng mọi người chẳng có vẻ gì tin tưởng vào chuyện phi thăng thần giới, vèn cười nói. Các người có từng nghe nói qua ở nhân giới có cấm địa của thần? Mấy năm trước chỗ đó bị ma tộc xâm phạm, còn đánh nhau một trận nữa. Trong ánh mắt Tương Vân Sơn mang theo chút nghi hoặc, còn Vương Chân và Trương Dương cùng gật đầu nói: "Biết. Ma tộc không phải bị đánh bại rồi sao?" Lăng Tiêu cười nói: "Nếu đã biết, vậy có biết Thánh Địa là cuối cùng thế nào không?" Chương 502: Huynh đệ gặp gỡ. Hai người cùng gật đầu, Vương Chân bỗng nhíu mày nói: "Đúng rồi, Ta có nghe nói thánh bia bị hủy, nhưng chuyện cũng đã quá lâu rồi, ấn tượng lại không sâu sắc. Nghe nói thần vật kia vô cùng thần kỳ, không biết đã bị hủy như thế nào. Lang tiêu làm một động tác khiến mấy người đang ngồi nhất tệ biến sắc. Lang tiêu nhẹ nhàng băng cơ vươn ngón trỏ tay phải chỉ thẳng lên trời. Vương chân la lên thất thanh thanh. Chuyện này sao có thể như thế? Trương Dương cũng ra vẻ không tin, nói. Không thể nào. Thần giới không phải đã sớm điêu tàn rồi sao? Lăng tiêu đem chuyện ngày đó kể lại cho mọi người nghe. Hắn cũng kể rõ chuyện mọi người tranh đoạt thánh bia ác liệt, còn thánh bia lại bị một ngón tay vô cùng lớn đột nhiên xuất hiện giữa không trung đánh nát. Ngay cả người đứng trên thánh bia cũng bị đánh nát. Ánh mắt mấy người tương vân sơn dại hẳn đi, như xì như ngốc. Tồn tại một thứ cường đại như thế, trừ thần gia còn ai đủ khả năng làm được. Chuyện này kỳ thật cũng không phải là bí mật gì. Lúc đó người xem vô số, có rất nhiều người đã phi thăng thánh vực. Nhưng Lăng Tiêu cũng hiểu chuyện này quá sức tưởng tượng của mọi người. Phòng chứng những người biết chuyện cũng không dám nói ra, cho dù nói ra cũng sẽ bị xem là chuyện cơ mật cần được phong tỏa thông tin. Nên mấy người kia không biết cũng là bình thường. Tương Vân Sơn nghe trong lòng nổ ngang, nghĩ, nếu mình còn ở lại tương ra, những chuyện như thế này có được biết không? Hiển nhiên là không. Nhưng bây giờ hắn nghĩ về tương gia cũng đã có thể hoàn toàn giữ bình tĩnh. Hắn đang đi trên một con đường hoàn toàn khác những ngày xưa. Tương Vân Sơn thậm chí tin tưởng, chỉ cần mình tiếp tục kiên trì, tương lai thuộc Sơn nhất định chẳng kém tương gia làm mấy Đến lúc đó, thực lực của mình hoàn toàn khôi phục cũng có thể hướng đến vài người đòi lại công đạo. Vương Trân cười khổ, nói, xem ra không phải thành viên trung tâm gia tộc đãi nộ quả nhiên thua xa. Nếu nói như chủ nhân... Chuyện này cho dù ở nhân giới cũng không phải là bí mật gì. Vậy mà ta cũng không biết gì, ai ba. Trương Dương nói, đừng để ý chuyện đó nữa. Bây giờ chẳng phải tốt lắm sao. Ít nhất đi theo chủ nhân ta cũng có thể thấy được tiền đồ vô lượng. Trương Dương nói xong, Thương Vân Sơn và Vương chân cùng gặn đầu. Bọn họ không phải loại người giỏi Á Dua Ninh Hót, thậm chí ánh mắt còn cực cao. Nếu là người bình thường muốn bọn họ để vào trong mắt là vô cùng khó. Đừng nói là biết và bội phục Thương Vân Sơn trầm ngâm nói. Có uy thế như vậy, chắc chắn là thần trong thần giới không cần nghi ngờ. Nhưng ta không hiểu, nếu thần giới còn thần tồn tại thì vì sao nhiều năm như thế trong thánh vực chưa từng xuất hiện thần tích. Hơn nữa cũng không ai đủ khả năng phi thăng thần giới. Suy nghĩ của thần không phải đám người chúng ta có thể đoán được. Vương chân lắc đầu thở dài. Nếu thật sự có cơ hội phi thăng thần giới. Cho dù tu luyện vạn năm thì đã làm sao? Lăng tiêu bấy giờ mới nhìn mọi người, bất ngờ hỏi. Ở thánh vực trước thần chiến, chuyện phi thăng thần giới đều do thần quản lý à? Đúng vậy. Chuyện này có vấn đề gì sao? Đám người tương vân sơn vẻ mặt hồ nghi nhìn lăng tiêu. Đến bây giờ, bọn họ thậm chí đã quên chủ nhân trẻ tuổi trước mặt bọn họ chỉ mới từ nhân giới phi thăng lên thánh vực được có vài năm. Lăng tiêu trong lòng cười khổ, có vấn đề gì sao? Vấn đề rất lớn. Phi thăng thực sự làm sao có thể do người khống chế? Giống như mình bây giờ nếu có một truyền tống trận, hơn nữa không tiếc hao phí tinh thạch hoàn toàn có thể đem toàn bộ thế lực của mình ở nhân giới dẫn đến thánh vực. Trong thánh vực này chẳng phải cũng có rất nhiều người như vậy sao? Vấn đề căn bản là, con người khi tu luyện đến một cực hạn nào đó, còn cần người khác tiếp dẫn nữa sao? Hoàn toàn là dùng khí thế kích phát thiên uy, để thiên đạo tiến hành phán xét. Người tu luyện vốn dĩ là nghịch thiên mà đi. Muốn trường sinh ư. Thiên đạo tự nhiên sẽ không cho người ta dễ dàng như nguyện. Không trải qua thiên uy khảo nghiệm mà muốn thành thần thì quả là buồn cười. Điều này làm cho lăng tiêu nhớ tới khi ở tu chân giới từng nghe kể một chuyện xưa. Tu sĩ tu chân giới sau khi tu luyện đến đại thừa kỳ sẽ phi thăng lên điệu tiên giới. Nghe nói phía trên điệu tiên giới còn có thần giới. Chỗ thần giới kia mới là nơi có người pháp lực cường đại chân chính. Còn tiên nhân điệu tiên giới muốn đi vào thần giới cũng không phải chỉ có một con đường tu luyện mà có thể thông qua sự chọn lửa của thần giới mà tiến bảo. Đó là nói một cách dễ nghe. Nói khó nghe một chút chính là thần giới tuyển người hầu, các tiên nhân có thể đến tham gia báo danh. Nếu được tuyển có thế cao hứng phân chấn chuẩn bị phi thẳng thần giới. Lúc ấy sau khi lăng tiêu nghe xong câu chuyện ấy chỉ có một suy nghĩ. Tiên nhân đó là lũ ngốc sao? Nếu đã trưởng sinh bất tử siêu thoát khỏi lục đạo luân hồi đạt đến mức tiên phong đạo cốt tê âm tỉnh không biết trải qua bao nhiêu mải rua rốt cục mới tiến vào cảnh giới viên mãn? Đã thế vì sao còn muốn đến thần giới để phục vụ người khác? Nghe nói thần giới ngoại trừ thần lực của bản thân còn có thể hấp thu tín ngưỡng lực. Mà tín ngưỡng lực có thể tồn trữ trong tín ngưỡng chi tinh. Tiên nhân liều sống liều chết đi thần giới chính là vì muốn có được thứ này. Khi tín ngưỡng chi tinh tích lũy đến mức độ nhất định sẽ biến thành một thần cách. Thiên nhân cũng biến thành thần. Mà thành thần, Lăng Tiêu nghe nói có thể sáng tạo thế giới của riêng mình, trở thành sáng thế chủ chân chính. Tuy nhiên chuyện này quá hư vô mờ mịt Lăng Tiêu đến bây giờ vẫn chưa nghĩ tới chuyện này. Có lẽ đây là vấn đề của tầm nhìn Nhưng Lăng Tiêu thật sự không biết làm một sáng thế chủ sung sướng hơn làm một tiên nhân tiêu giao nhàn hạ ở chỗ nào. Bây giờ nghe nói đến thần giới trên Thánh Vực, Lăng Tiêu liền nhớ lại chuyện xưa, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Tuy rằng thoạt nhìn thần giới cùng tiên giới của mình năm xưa không khác biệt gì mấy. Nhưng xét kỹ, hắn cũng từng nghe nói thủ đoạn hành sự của thần giới kia vô cùng dữ dội. Thánh Vực tuy đã trải qua vô số năm tháng nhưng rất hiển nhiên trong nhóm tu sĩ trong Thánh Vực vẫn chưa hình thành hệ thống tu luyện chân chính cho mình. Đại viên mãn cảnh giới trong mắt Lăng Tiêu cũng không phải là đỉnh phong. Chỉ có thể nói rằng, phải tu luyện đến trình độ đó mới có thể kích phát thiên uy, sau đó tiến vào thế giới kia. Còn thế giới kia có phải thần giới không, hắn cũng không biết. Lang tiêu nhìn mọi người hỏi. Trong thánh vực từng có thiên phạt cực kỳ khủng bố chưa? Không biết các ngươi có từng nghe nói qua loại chuyện đại loại như trời sinh dị tượng, mây đen bước lên, sau đó sấm chấp không ngừng đánh xuống, có đôi khi, thậm chí còn đánh lên người. Tương Vân Sơn Vương Trân cùng Trương Dương đều ngẩn người ra, sau đó ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Thương Vân Sơn nghĩ một chút rồi nói. Lời chủ nhân nói phải chăng là huy lực của thiên phạt trong truyền thuyết. Ánh mắt Vương chân sáng lên, nói. Đúng vậy, chủ nhân vừa tả chính là thứ này. Nhưng mà thiên phạt bình thường phải ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm mới xuất hiện một lần. Thương Vân Sơn gật đầu nói. Đúng vậy, lần gần đây nhất xuất hiện đã hơn 9.000 năm. Nghe nói thiên phạt chuyên môn là để trừng trị những kẻ bất kính thần nhân. Gần như không ai có thể tránh thoát vai lực của thiên phạt. Hoặc là bị sấm chớp đánh chết, hoặc là biến mất không thấy. Tuy nhiên đa số là bị đánh chết. Lăng tiêu thở vào một cái, thầm nghĩ căn bản của vấn đề quả nhiên là ở đây. Cái gì mà trừng phạt kẻ bất kính với thần? Đây không phải chính là thiên kiếp sao. Tuy nhiên trong thánh bực không hình thành hệ thống tu chân cũng không có công pháp tu trần. Không ngờ cũng chẳng có ai tu luyện đến độ kiếp kỳ, thật là đáng buồn. Lăng Tiêu đang định dạy cho mấy thủ hạ xem như tâm phúc này một ít kiến thức tu luyện phổ thông thì bên ngoài đông có tiếng báo lại. Có người tự xưng là Tương Vân Phong, mang theo vài người đến, nói là muốn cầu kiến chủ nhân. Một người tuổi trẻ nồng nhiệt nhìn Lăng Tiêu. Thực ra người truyền tin như hắn sớm đã biết những người đó là từ Nam Châu Liên Minh đến, trong lòng vô cùng sảng khoái. Ngày đó lăng tiêu cự tuyệt gia nhập Nam Châu Liên Minh, hơn 1.000 thủ hạ tuy rằng ngoài miệng tán thành nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Dù sao danh tiếng của Nam Châu Liên Minh vẫn vô cùng vang dội Chỉ cần là sinh sống ở Nam Châu, bất kể là ai gia tộc nào, bất kể lớn nhỏ đều bị nó ảnh hưởng. Chỉ cần không phải ngu ngốc sẽ không cho rằng Nam Châu Liên Minh chỉ để trang trí. Nhưng ngay sau đó, chủ nhân luyện chế ra một số đan dược gây nên một trận động đất. Hơn phân nửa người ở đây đều giống như người trẻ tuổi này, đông nhiên nhận được thư nhà. Trong thư nói cha mẹ bọn họ ở nhà đông dưng được các thế lực lớn đến thăm hỏi, thái độ hòa nhã quả thực là xưa giờ bọn họ mơ cũng không được. Chính là vì điều đó mà tâm tư mọi người mới ổn định lại. Ngày hôm nay người của Nam Châu Liên Minh lại đến. Chuyện này nhanh chóng truyền ra khắp mọi người. Mọi người lúc này mới hoàn toàn xác định, đi theo chủ nhân tuyệt đối là có cơ hội lớn để phát triển. Tương Vân Sơn vừa nghe thấy, tay run lầy bẩy, nhất thời lỡ tay, ly uống rượu rơi xuống đất. Ba một tiếng văng lên. Nhưng Tương Vân Sơn không để ý chút nào đến sự thất thố của mình, lập tức đứng dậy, kích động hỏi. Ngươi nói người vừa đến tên gì? Ngươi bước vào lặp lại một lần nữa. Tên là Tương Vân Phong. Nói xong trong giây lát hắn nhớ tới, vị quân sư trước mặt chẳng phải tên là Tương Vân Sơn sao? Tương Vân Phong. Chẳng lẽ là đệ đệ của quân sư đại nhân? Ai chà, thái độ vừa rồi của chúng ta cũng không được tốt lắm. Tên thủ vệ thị vệ có chút hối hận, vừa mới xua chút ưu ám trong lòng đi, căn bản không thèm suy xét kỹ lưỡng hàm nghĩa của cái tên kia. Tương Vân Sơn không để ý đến thị vệ đang nghĩ gì, xài bước chạy đi. Rất nhanh sau đó thấy một nam nhân vô cùng trẻ đi vào cửa lớn. Theo sau có mấy người ăn mặc như hộ vệ, trang phục mặc trên người đều thể hiện rõ dấu hiệu của Nam Châu Liên Minh. Những thị vệ cao cao tại thượng này đứng chờ trước một cánh cổng ngay cả tên còn chưa có vậy mà trên mặt chẳng có chút nào là bất mãn. Còn Tương Vân Phong, sau khi thấy Tương Vân Sơn, một luồng khí nóng từ đáy lòng trào dâng, sống mũi cay cay, nước mắt gửa ra, nghẹn ngào kêu lên. Đại ca! Rồi lập tức chạy đến. Hai huynh đệ ôm chầm lấy nhau, khóc giống lên. Lăng tiêu đi đằng sau thấy thế, khoát tay nói. Trước hết đem những người Nam Châu liên minh đi theo xuống dưới thu xếp, để cho huynh đệ bọn họ vừa mới đoàn tụ nói chuyện một chút. Lúc này, từ trong không trung vang lên một tiếng trêu chọc Ừ, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Hay cho một cảnh huynh đệ trùng phùng thật là cảm động quá. chương 503, chưa thể bại, một không khí khẽ dao động, một lao già áo xanh xuất hiện, đứng giữa không trung như không một chút cân nặng. Từ trên người lão không ngờ làm cho người ta chẳng cảm giác được nửa điểm năng lượng dao động. Tất cả mọi người cả kinh, gần như trong nháy mắt bày ra một trận thế phòng ngự, ngưng thần giới bị nhìn lao giả đang đứng giữa không chung. Thần sắc lao giả áo xanh không thay đổi, chờ mọi người bày xong trận thế, sau đó mới lánh đạm nói. Ít nhiều gì thì cũng nhờ thằng ngãi này. Bằng không chắc đến giờ lão phu vẫn chưa tìm thấy chỗ này. Mặt tương vân phong đỏ bừng lên. Bị người ta theo suốt một đoạn đường mà thần không biết, vì không hay. Loại cảm giác này thật khó chịu. Hắn ngừng đầu, bình tĩnh nhìn lao già áo xanh đang đứng giữa không trùng, trầm giọng nói. Tiên bối, chúng ta đều là người của Nam Châu Liên Minh, do Minh Chủ Đích thân ra lệnh đến đây tìm lăng thủ lĩnh có việc, không biết tiên bối. Dụ ý của Tương Vân Phong rõ ràng là nhắc nhở lão già này rằng chúng ta là người của tư độ dũng. Người muốn làm thì thì cũng nên cân nhắc cho kỹ. Người thực lực cường đại, thương vân phong không phải chưa từng gặp qua. Thực tế tương gia cũng có một võ giả cường đại tồn tại. Cho nên tương vân phong mặc dù có chút kiêng kỵ lão nhân đứng giữa không chung này nhưng chưa đến mức sợ mà nói không nên lời. Chúng ta dễ bắt nạt nhưng bắt nạt chúng ta sẽ có người ra mặt. Lao giả áo xanh khoát tay chặt lại, không kiên nhẫn cắt lời tương vân phong. Tư đồ dũng thì sao? Đừng đem hắn ra mà dò người. Người khác sợ tiểu từ đó, lao phu không sợ. Nói xong, đảo mắt qua mọi người, sau đó nói Ai là Lăng Tiêu? mau bước ra Đám người Vương Trân và Tương Vân Sơn cực kỳ tức giận Lao giả này thật quá ngông cuồng, ngươi cho mình là ai? Người luyện võ cao dai ai mà chẳng từng gặp qua Nhưng cũng chưa từng thấy ai ngông cuồng như ngươi Lăng Tiêu đứng cạnh đó ngăn hai người kích động Ông quyền hướng về Lao giả đứng giữa không chúng nói Chính là ta Xin hỏi tiền bối tìm tại hạ có chuyện gì? Hai mắt lao giả nhìn thẳng vào lăng tiêu. Ánh mắt bình thản như nước trong giếng cổ, sâu xa yên tĩnh nhưng lại tạo cho người ta một áp lực vô cùng lớn. Lăng tiêu khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, có thể vận dụng tinh thần lực xuất sắc như thế, thực lực lao giả này cũng không tệ. Ít nhất cũng đạt đến cảnh giới tu luyện giả. Lao già nhìn lăng tiêu gật gật đầu. Quả nhiên có bản lĩnh. Những lời đồn thổi về ngươi xem ra cũng không phải là không có căn cứ. Không tệ. Lão phu đến là để tìm ngươi. Nghe nói ngươi có chút nghề luyện đàn, còn các thứ bản lĩnh thượng vàng hạ kém khác, lão phu không có hứng thú. Luyện đan thuật này, lão phu có chút hứng thú, muốn cùng ngươi thảo luận một phen. Tuy nhiên lão phu đối nhân xử thế luôn công bằng, tuyệt không hiếp người thái quá. Ngươi nói xem ngươi muốn cái gì, lão phu có thể cùng ngươi trao đổi. Mọi người ở đây nghe thế đều không khỏi chau mày thầm nghĩ, cái này còn không phải là ép người sao? Không ép người sao ngươi đứng trên cao nhìn xuống mà nói chuyện. Không ép người sao dùng giọng điệu đó nói chuyện. Lăng tiêu cười bình thản, sau đó nói. Luyện đan thuật bác đại tinh thâm. Không biết tiền bối đây muốn học phương diện nào. Lao giả áo xanh cười ha hả Lao phu đây trí nhớ rất tốt, ngươi nói cái gì ta sẽ học cái đấy. Mọi người nghe xong lập tức nghĩ ngay trong đầu, Lao giả này là tới đây gây sự. Trên mặt lăng tiêu không chút tức giận. So với mấy người ở nhân giới năm đó không ngừng tìm cách đối phó mình, lao giả này xem như quá đàng hoàng. Tuy nhiên, đó không phải là lý do đủ để lăng tiêu thỏa hiệp. Lăng tiêu ngẩn đầu thản nhiên nói. Người đến là khách, tiền bối sao không xuống đây gặp văn bối nói chuyện. Muốn học cái gì chẳng nhẽ bắt ta bay lên trời dạy sao. Trên mặt lao giả áo xanh hiện ra một nụ cười trào phúng. Tiểu tử, người nghĩ lao phu dễ bắt nạt thế sao? Lao Phu có thể tìm được ngươi ở đây chẳng lẽ không biết bản lĩnh của ngươi. Muốn dùng trận pháp vây khốn Lao Phu sao? Nói cho ngươi biết, đừng có nằm mơ, chuyện đó tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Lăng tiêu ngầm ngùi thở dài, sau đó nói. Nói vậy, xem ra tiền bối không có thành ý. Thành ý cái quá gì? Lao giả áo xanh đữ môi, cười lạnh nói. Không ngại nói thật cho ngươi biết, lần này Lao Phu đến đây là để đoạt bi tịch luyện đăng thuật. Ngươi lập tức dâng bí tịch lên để tránh phiền thoái. Chỉ cần Lao Phu có được luyện đan thuật, nhất định sẽ trả cho ngươi thủ Lao xứng đáng. Ngươi có thể trả nổi sao. Vương chân đứng dưới nhìn Lao Giả, thản nhân nói. người trên cả Nam Châu muốn phương thuốc của chủ nhân ta đâu chỉ ngàn vạn người. lão nhân ra ngươi không cần ý vào vài phần vũ lực mà không để người trong thiên hạ vào mắt. Ít ra trong thánh vực, người đạt đến cảnh giới đại viên mãn không biết bao nhiêu cho kể. Sợ là chưa tới cảnh giới đó. Hôn láo. Lào giả áo xanh nghe Vương chân nói xong, giận dữ vung tay lên, một cỗ năng lượng vừa nhanh vừa hùng hậu quét đến Vương chân Vương chân sau khi nói xong cũng đã đề phòng, thấy hắn vừa động Vương chân liền nhanh chóng lui về phía sau. Không ngờ cho dù như thế Vương chân vẫn bị cố năng lượng khổng lồ kia đánh trúng, phun ra một búng máu tươi, thân hình văng mạnh về sau, hơn mấy chút thước, nằm dài trên mặt đất. Tất cả mọi người thấy cảnh này có chút sợ đến ngây người. Thánh vực rộng lớn vô cùng, ở trong đó, vương chân chính xác chẳng đáng là gì cả. Nhưng một người luyện võ cảnh giới tiên thiên sơ cấp trong tình huống ngưng thần giới bị mà vẫn bị một kích đánh trọng thương như thế quả thật có chút kinh người. Phế vật cũng dám cho mong vào Lao giả áo xanh lạnh lùng nói một câu, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn vương chân một cái, hướng về lăng tiêu nói. Tiểu tử kia, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Lao Lăng tiêu nghiến răng nghiến lợi. Người đi chết đi. Nói sờn bầy lên trời, huyết sắc bảo kiếm trong tay vẽ lên một đạo kiếm khí đỏ tươi giữa không trùng, mạnh mẽ chém về phía lao giả áo xanh. Lao giả áo xanh bị lăng tiêu mắng mà sử sốt. Chẳng biết đã bao nhiêu năm rồi không ai dám ở trước mặt hắn mà mạnh miệng mắng chửi như thế. Vậy nên, sau khi lăng tiêu mắng hắn, trong nhất thời lao giả áo xanh ngây người không chút phản ứng. Ngay sau đó, Gân xanh trên trán lão giả nổi lên, giận dữ hét lên: "Tiểu tử, đây là do người muốn chết." Nói xong, lão vung năm ngón tay nhọn hoắt như mũi đá lởm chồm chụp vào không trung một cái. Trong tay lão vốn không có kiếm nhưng không trung đột nhiên dao động, vạn vẹo một lát sau đó hình thành một thanh kiếm khổng lồ. Lão giả áo xanh cầm thanh kiếm khổng lồ hình thành từ không khí trong tay, sau đó hướng về kiếm khí đỏ tươi của Lăng Tiêu vung tay một cái, hai thứ cùng biến mất. Hắn cười lạnh nói: Thanh niên bây giờ không biết sống chết càng lúc càng nhiều, lão phu phải dạy dâu người một chút. Nói xong, lão hướng về lăng tiêu hung hăng bay tới. Bên dưới đám người trương dương nhanh chóng cứu vương chân bể, thầm đủ khó trách lăng tiêu phẫn nộ như thế. Hóa ra một kích của lão giả kia không ngờ đã đánh trọng thương vương chân. Nếu không phải vương chân có phòng bị trước thì e là vương chân đã mất mạng. Quá đáng như thế mà nói là vì bí tịch trong tay lăng tiêu mà tới sao. Không ai tin cả. Lăng tiêu thấy lao giả đang lao về phía mình như ta chớp, trên mặt lộ vẻ nghiêm nghị. Thực lực lao giả này vượt xa dự đoán của hắn. Chắc chắn không phải là tiên thiên cảnh giới. Ít nhất cũng là trung cấp tu luyện giả trở lên. Nếu không lăng tiêu sẽ không vất vả như thế. Lăng tiêu bình tĩnh nhìn lao giả áo xanh đang cầm thanh cử kiếm hình thành từ không khí hung hăng chém về phía mình. Đừng thấy lao giả tuổi dường như rất lớn này mà coi thường. Lao ra tay cực kỳ tàn nhẫn không chút lưu tình. Lăng tiêu quát lớn một tiếng. Phong ngự. Thân hình như làn khói mỏng nhanh chóng bay về nơi sâu trong rừng rậm. Đám người tương vân sơn lập tức phản ứng, mở ra trận pháp ở căn cứ. Lúc này bóng dáng lăng tiêu sớm đã biến mất không thấy đâu. Gặp phải tình huống như thế này, nếu chỉ dựa vào chính mình mà đối phó lao giả này quả thật là hành động đi tìm chết. Còn đám thủ hạ dưới tay tuy cũng có mấy người người luyện võ đạt cảnh giới thiên thiên. Nhưng đối phó với lao giả này cho dù mười người luyện võ cảnh giới tiên thiên chỉ e cũng chẳng chiếm được chút ưu thế nào. Cho nên, biện pháp mà lăng tiêu nghĩ ra chỉ có một, chạy. Thân hình lăng tiêu nhẹ nhàng bay lượn trên ngọn cây trong khu rừng rậm. Múi chân như chuồn chuồn đạp nước vừa mới chạm nhẹ trên chiếc là này thì gần như ngay lập tức đã thấy thân hình xuất hiện trên một phiến lá khác ở ngoài xa mấy chục thước. Phía sau lão giả áo xanh khuôn mặt lạnh lùng, đuổi theo không nhanh không chậm. Xem ra, rõ ràng còn ẩn dấu thực lực chưa bộc lộ ra hết. Hắn giống như đang chơi trò mèo đuổi chuột, căn bản là không vội vàng bắt lấy lăng tiêu mà ngược lại ở phía sau lạnh lùng nói. Ta nếu là ngươi, trong tình cảnh biết rõ mình đã không còn đường lui, ta sẽ không chạy. Ta sẽ thành thành thật thật giao ra toàn bộ những thứ mình có. Có gì quan trọng hơn tính mạng đâu. Không còn mạng thì cái gì cũng không còn. Lăng tiêu chẳng nói gì cả. Chạy được một lát đã được hơn 10 dặm. Cô dao động phía sau Thủy Trung vẫn tập trung trên người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu bắt đầu hướng về phía phân thân của mình đang tu luyện mà phóng đi như điện xẹt Chỗ đó chính là chỗ Lăng Tiêu muốn Thục Sơn phái rời đến. Nơi đó là một vách núi cao vạn trượng. Bên cạnh vách núi là một thác nước như từ 9 tầng trời rơi xuống. Nước chảy từ trên xuống cũng mất nửa ngày thời gian. Phía trên vách núi lại có một tòa núi cao, vươn thẳng lên trời. Dòng thác kia bắt đầu chính là từ sườn núi giữa hai tòa núi cao chốt vót mà đổ xuống. Lăng tiêu xem trọng vùng đất ven thác này. Nơi đây địa thế hiểm yếu, cho dù là phi hành từ đầu đến cuối cũng mất rất nhiều thời gian. Mà sau đó lại là núi cao hùng vĩ vô tận. Còn lại một mặt là thác nước và vực sâu. Quan trọng hơn, chỗ này linh khí dồi dào Phân thân của lăng tiêu từ quận bạch lộ đến đây liền ở đây tu luyện. Tuy rằng chưa có đột phá nhưng cũng đã tích lũy một lượng năng lượng khổng lồ Lao giả kêu nghe thấy tiếng nước từ đằng xa, không khỏi sửng sốt, sau đó một giọng nói lạnh lùng vang lên giữa không trung. Muốn theo đường thủy mà chạy. Tiểu tử nếu ngươi có thể chạy thoát đơn giản như thế, lão phu thể từ nay về sau sẽ không tìm người gây phiền tòa nữa. Thân hình lăng tiêu như cánh chim khổng lồ nhằm thẳng vách đá nhìn không thấy đỉnh phía trước mà bay tới. Bay thẳng đến đỉnh núi. Chỉ thấy thác nước thật lớn ẩm ẩm từ trên cao đổ xuống. Tiếng gầm rú của thác nước làm cho người ta gần như không nghe được thanh em gì khác. Thân hình lăng tiêu đứng thẳng trên đỉnh vách núi, đối diện với Lao già đang bay tới, cười lạnh lùng. Lao giả, ai nói với ngươi là ta muốn chạy? Lao giả áo xanh đuổi đến đây, ngưng thần xem xét chung quanh, sau đó chợt chợt lưỡi tán thưởng. Không thể ngờ trong vọng thiên thành còn có chỗ xinh đẹp như thế này. Hiếm thấy, hiếm thấy quá. Nói xong cười lạnh nhìn lăng tiêu. Không ngờ là gan người lớn thế. Sao? Nơi đây có trận pháp thần kỳ kia của người sao? Vậy còn không mau sử dụng để ta xem thử. Ha ha! Lăng tiêu nhết mép lạnh lùng. Sau đó thản nhiên nói. Đối phó ngươi vẫn không cần phải dùng trận pháp. Sao? Cảm thấy cảnh sắc nơi đây tốt không? Chỗ này làm nơi ngươi vùi sắc cũng không tệ nhỉ. Ha ha ha! Lao giả áo xanh cười ha hả Sau đó nói với Lăng Tiêu, cả đời Lao Phu từng gặp qua vô số kẻ quần ngạo, nhưng quần ngạo đến mức như ngươi cũng là ít thấy trong đời. Ngươi dẫn Lao Phu tới đây, hiển nhiên là do không muốn chết trước mặt thuộc hạng. Lao Phu sẽ đáp ứng nguyện vọng này của ngươi. Lao giả áo xanh nói xong, tay lại chụp vào hư không. Một thanh cử kiếm từ không khí hình thành lại một lần nữa xuất hiện trong tay lão Càng đáng sợ hơn là, trên bề mặt thanh cử kiếm này còn giấy lên ngọn lửa hứng hực. Trên mặt lao giả áo xanh lộ ra vẻ ngạo nghễ Lăng tiêu, được chết trong tay lao phu, coi như ngươi cũng không ngưỡng kiếp người. Lao phu đã hơn 3.000 năm không ra tay đối phó người khác. Lăng tiêu cầm yêu huyết hồng liền kiếm trong tay đứng trên vách núi, đột nhiên hỏi. Ngươi là ai? Vì sao đối phó ta? chương 504, chưa thể bại. 2. Lao giả áo xanh cười lạnh nói. Chuyện này ngươi không cần phải biết. Dù sao ngươi sớm sẽ chết thôi. À ngươi dám đánh lén ta. Lão giả áo xanh gầm lên giận dữ, cả người phát ra khí thế mãnh liệt, sau đó nghe ầm một tiếng, một bóng người ở phía sau lưng lão giả áo xanh bắn ra xa. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ngay lập tức, Lăng tiêu cũng hung hán phát động công kích. Yêu huyết kiếm, huyền thiên lệnh bài, hàm hàn bảo đỉnh cộng thêm tả trưởng của Lăng tiêu. Trong nháy mắt cùng lão giả áo xanh va chạm bốn lần. Lăng tiêu không thể không thán phục sự dụng manh của lao già áo xanh. Bị phân thân của mình đánh lén, không ngờ không bị thương gì cả mà ngược lại còn đánh phân thân của mình văng ra xa. Sau đó trong nháy mắt có thể chống đỡ một loạt công kích phía sau. Đầu tiên là một kích đánh bay hàm hàn bảo đỉnh, sau đó chống lại một đập của huyền thiên lệnh, gần như ngay lập tức tiếp của mình một kiếm và một trường ẩn chứa chân nguyên lực. Tuy rằng bị lăng tiêu bức cho tay chân luống cuống nhưng gần như không bị thương tổn gì. Chỉ là bị cạnh vô cùng sắc bén của huyền thiên lệnh bài rạch một vết rách dài. Lao giả áo xanh nhìn thoáng qua cánh tay trái nhôn máu, sau đó nhìn lên cái đỉnh đang dần trở nên to lớn vô cùng trên không trung đang đánh về phía mình. Hai mắt rốt cuộc bắn ra hai đạo hào quang làm người ta kinh hãi. Sau đó thân hình khẽ động, như một cái bóng mơ hồ, dùng tốc độ cực nhanh biến mất, nẽ được một kích của hàm hàn bảo đỉnh. Sau đó chuyển thân đánh tới lang tiêu. Lại là lăng tiêu phân thân xuất hiện, cùng lăng tiêu hợp lực một kích Một cỗ hảo quang chói lọi bùng lên xung quanh láo già áo xanh. Hơn ngàn thức xung quanh, kể cả thác nước trong dây lát như ngừng lại một chút, âm thanh dường như tĩnh lặng trong một chớp mắt thời gian. Ngay sau đó, thác nước tiếp tục rơi xuống. Lăng tiêu và phân thân tâm ý tương thông. Chỉ huy phân thân tự nhiên như điều khiển cánh tay của mình, điều này vượt xa trí tưởng tượng của lão già áo xanh. Hắn cho dù thông minh đến đâu cũng không ngờ hai người hoàn toàn khác nhau này thực ra do cùng một linh hồn chi phối. Tinh kim nguyệt quang giáp lăng tiêu mặc lộ ra ngoài, cả người đứng giữa không chung như một pho tượng chiến thần. Phân thân của lăng tiêu lúc này đầu đội nón che thật lớn, toàn thân phủ láo tràng màu đen, khuôn mặt ẩn sau sau nón che năng lượng dao động cường đại tỏa ra từ người hắn, không nói một lời. Lao giả áo xanh nhìn lăng tiêu chằm chằm, rồi lại nhìn cái đỉnh to lớn giữa không chung. Còn có cái vật nhỏ nhất, nhưng là thứ duy nhất có thể đả thương mình, có hình dạng như một cái lệnh bài tỏa ra hào quang màu vàng, lạnh lùng nói. Kiếm trận của ngươi đâu? Nghe nói ngươi còn có một tấm lưới lớn rất lợi hại, sao vẫn chưa dùng đến? Lăng tiêu dùng mình, người chắc chắn là kẻ thù của mình. Nếu không làm sao có thể hiểu mình rõ ràng như thế. Người rốt cuộc là ai? Lăng tiêu cảm giác được yêu huyết kiếm trong tay không ngừng phát ra chiến ý, trầm giọng hỏi. Lao giả áo xanh cười lạnh lẽo. Người đòi mạng người. Vừa nói, thân hình trận biến mất giữa không trung Trên trời dưới đất không người không còn chút dao động nào. Lăng tiêu lập tức nhắm hai mắt lại, sau đó tỏa tinh thần lực ra chúng quanh. 999 thanh đoạn kiếm hào quang lấp lánh đột nhiên xuất hiện, bày thành một trận pháp kỳ quái, không ngừng thu hẹp khoảng cách. Ẩm. Hai tiếng nổ liên tiếp văng lên, Lăng tiêu thấy góc đông nam kiếm trận xuất hiện hào quang dao động tịch liệt. Yêu huyết hồng Liên kiếm trong tay liền hóa thành một luồng hồng quang, trong dây lắt bắn về phía đó. Đồng thời trong không khí truyền đến tiếng cười to của lao già áo xanh. Tiểu tử, người chúng kế rồi. Nói xong, chỉ thấy một bóng người trợn xuất hiện ở góc tây bắc, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh cự kiếm được hình thành từ không khí, sau đó nhằm vào cổ lăng tiêu hung hăng chém một kiếm. Trong tay lăng tiêu đột nhiên xuất hiện một thanh bảo kiếm sáng lấp lánh, vừa nhẹ nhàng vung lên đã nghe một trận long ngầm vang dội Sau đó thanh kiếm kêu hóa thành tàn ảnh đón đỡ hư không cự kiếm do lão già áo xanh chém tới. Tốc độ giao thủ hai bên quá nhanh, trong không khí không ngừng phát ra những tiếng nổ mạnh. Ẩm. Sau khi hai người va chạm, lăng tiêu như diều đứt dây, bay vọt ra ngoài. Đồng thời trên trời, hàm hàn bảo đỉnh hóa thành to lớn vô cùng, hung hăng chụp xuống láo giả. Phân thân của lăng tiêu cầm một thanh cự kiếm màu đen, quỷ dị xuất hiện sau lưng lão già áo xanh đâm tới một kiếm. Sau đó một đạo hào quang màu vàng đất hung hăng đánh về phía lao già áo xanh. Lại có một đạo hồng quang bắn tới. Chỉ có trên không trung, một tấm lưới màu đen vẫn đứng yên như một tên ác ma há ra cái miệng to như chậu máu. Lăng tiêu bị đánh bay liền nương theo cố lực lượng này trực tiếp lặn vào trong nước. Một cảm giác lạnh thấu xương truyền đến. Lăng tiêu ho mạnh vài tiếng. Mấy ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra hòa vào nước thành mấy quần hoa máu. Sắc mặt lao giả áo xanh trợt xanh mét, sau đó chuyển thành giận tím mặt, không ngừng ngừng kết không khí thành cự kiếm chém qua khắp bốn phương tám hướng. Đầu tiên là phân thân của lăng tiêu bị đánh bay đi rất xa. Sau đó là yêu huyết hồng liên kiếm bị đánh rớt xuống hồ sâu. Bên trong hàm hàn bảo đỉnh đang bọc lấy lao giả áo xanh chuyển đến một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Lao giả áo xanh cả giận quát to một tiếng, một đạo kiếm khí bắn vào đỉnh, trong đỉnh vang lên một tiếng nổ rung trời. Thanh âm vang lên thậm chí lân át cả tiếng thắt nước eo. hàm hàn bảo đỉnh bị một kích này bắn tít lên trời cao. con huyền thiên lệnh bài hóa thành một đạo hào quang màu vắng đất, hung hăng nện vào lưng lão giả áo xanh. Ẩm! Cùng với tiếng va chạm là vài tiếng xương nước vang lên. Lào giả áo xanh phun một ngụm máu tươi. Chót vót trên cao một chiếc vóng màu đen lặng lẽ đến gần. Chiếc lưới như có linh tính, sau khi đến gần láo giả áo xanh, thừa dịp hắn hụt máu. Trong nháy mắt buộc phát tốc độ kinh người, hung hăng quét tới người lao giả áo xanh. Lao giả áo xanh thấy cái lưới lớn này, lập tức giít lên hoảng sợ, cố chịu từng cơn đau kịch liệt, năng lượng toàn thân buộc phát, định chạy trốn. Nhưng vệ hồn ma vong đã nhanh chóng bọc lấy cánh tay trái của hắn. Một cố lực lượng ăn mòn đáng sợ hóa thành mấy đạo hàn tuyến, theo cánh tay trái của lao giả áo xanh mà nhanh chóng lan lên. Lao giả áo xanh kêu lên kinh hãi. Không chút do dự vườn tay phải chém vào khuyệu tay cánh tay trái của mình. Trắng sĩ chặt tay. Một dòng máu tươi bắn ra, cánh tay lão giả áo xanh bị phệ hồn ma vong cuốn lấy trong khoảnh khắc hóa thành vũng máu. Lào giả áo xanh gầm lên giận dữ. Ngoại trừ mấy món bảo vật vừa nãy ra, lang thiêu và người thần bí đội nón che sớm đã biến mất chẳng thấy bóng dáng đâu. Vốn muốn thu mấy bảo vật này vào trong túi mình thì không ngờ cái đỉnh màu đen vô cùng to lớn và tỏa ra khí lạnh căm căm lại thu toàn bộ bảo vật vào trong. Sau đó ầm ầm lặn xuống giữa hồ làm dậy lên một trận bọt nước tung tué. Sau đó tất cả nhanh chóng bình lặng trở lại. Lăng tiêu! Người ra đây cho ta! Hai mắt lao giả áo xanh đỏ ngầu, cánh tay trái đức đoàn tử khuyệu tay trở xuống, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Thanh âm của hắn nhanh chóng bị tiếng thắt nước lớn át. Giữa trời đất trừ hắn ra chẳng còn ai cả. a a Lao giả áo xanh gầm lên điên dại. Với Lao mà nói, chuyện này đã không còn dùng mấy chữ chịu thiệt thòi mà miêu tả. Đây chính là mất mặt, mất sạch mặt mũi. Chẳng những không làm gì được tiểu tử kia, ngược lại còn mất đi nửa cánh tay của mình. Cuối cùng còn bị pháp bảo của người ta đánh cho một trận. Vậy mà ngay cả cái bóng của đối phương cũng tìm không thấy. Hai mắt Lao giả áo xanh hồng lên giận dữ hết. lang thiêu ngươi nếu không ra, lão phu sẽ giết sạch toàn bộ mọi người trong căn cứ của ngươi. Nói xong, thân hình láo trợt biến mất giữa không trung. Tiếng thắc nước gieo vẫn ẩm ầm như trước. Vách núi đen phía trên vẫn sừng sững nguy nga. Sau một lát, bóng lao giả áo xanh như quỷ mị đột nhiên xuất hiện, lại quần quanh toàn bộ dòng sông đang quần cuộn chảy về hạ lưu. Bay qua bay lại vài vòng vẫn không phát hiện một chút dấu vết gì. Sau khi rời khỏi, Lại quay lại, cứ như thế ba lần mà vẫn không tìm được bất kỳ dấu vết nào của lang tiêu, lao già áo xanh mới mang theo vẻ thất vọng mà bỏ đi. Lúc này, lang tiêu trốn ở sau thác nước mới thở phào một hơi nhẹ nhõm Phân thân ngồi đối diện hắn cũng nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện. Yêu huyết kiếm, liệt thiên kiếm, hàm hàn bảo đỉnh. Tất cả pháp bảo đều xuất hiện bên cạnh lang tiêu. Chúng dường như bị một trận pháp kỳ dị bao bọc, bắt đầu hồi phục một cách thần tốc. Trước 505, Luyện Hóa Mảnh Vỡ Thánh Địa, 1 Lao giả áo xanh nhanh như chớp đã chạy đến phía trên căn cứ của đám lang tiêu. Sau khi nhìn xuống liền giận tí mặt, những kiến trúc phòng ốc vừa rồi còn thấy rõ mồn một giờ đã bị một đám xương mù bào phủ. Bang vào thị lực của hắn mà không ngờ không thể thấy bất cứ thứ gì bên trong. Lao giả áo xanh bùng lên khí thế vô cùng mạnh mẽ, như cơn lốc xoáy mạnh mẽ cuốn xuống đám xương mù bên dưới. Nhưng không ngờ đám sương mù như bị rán chặt xuống đất, bất kể khí thế của hắn có mãnh liệt thế nào cũng không hề suy chuyển chút nào. con uy áp kinh thiên do hắn thi triển ra như muối bỏ biển, không chút phản ứng. Hắn phát ra mấy đạo kiếm khí nhưng cũng chẳng thấy động tính gì. Lúc này vết thương trên tay bắt đầu phát tác. Nỗi đau đớn dữ dội đến mức gần như muốn ngất đi làm hai mắt lao già áo xanh muốn nước ra. Ngầm đầu nhìn bầu trời mênh ngông. Lao giả áo xanh cũng chẳng biết làm thế nào trước trận pháp thần kỳ trong truyền thuyết kia, không kìm nổi ngửa mặt lên trời gào lên. Lăng tiêu, ta tuyệt đối không thà cho ngươi. Nói xong nhanh chóng biến mất. Những người bên dưới bao gồm cả đám người Nam Châu Liên Minh Tương Vân Phong thấy Lao giả áo xanh bỏ đi thì đều có cảm giác sống sót sau đại nạn sau lưng áo mồ hôi ướt đấm, sau đó ngơ ngác nhìn nhau. Lúc này hầu hết mọi người trong căn cứ vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Đống nhiên trận pháp mở ra, tất cả đồng loạt dương vũ khí lên. Tương Vân Sơn phân phó thuộc hạ mấy câu, sai bọn họ nhằm hướng lăng tiêu và lao già áo xanh bỏ đi khi nãy, chia ra mà tìm. Những người này lúc này mới biết thủ lĩnh vừa rồi đã chiến đấu một trận, bây giờ chẳng rõ lưu lạc phương nào. Tất cả đều không khỏi lo lắng, chẳng cần ai bảo đều tự động đi tìm. Trương Dương mang theo chút lưu sầu, nhìn Tương Vân Sơn nói, chỉ mong chủ nhân không gặp nguy hiểm. Tương Vân Sơn cười cười sau đó nói: "Chủ nhân chắc chắn là không sao." Tương Vân Phong nhìn vẻ mặt tươi cười đầy tự tin của Kaka, trong đầu tựa như trở về 20 năm về trước. Ngày đó hắn mới 30 tuổi, còn chưa có lao luyện, suốt ngày núp dưới bóng Kaka mà an tâm tu luyện vũ khí. Khi đó Kaka chính là thần tượng của hắn. Trên mặt Kaka lúc nào cũng có nụ cười tự tin như thế này. Nhoáng một cái, 20 năm thời gian trong nháy mắt trôi qua. Vội vội vàng vàng. Kaka hôm nay cũng không còn là Kaka năm đó. Tuy thấy Kaka cười như thế nhưng Tương Vân Phong lại có cảm giác hoàng hốt, không kìm được bèn hỏi. Kaka, tại sao ngươi lại khẳng định như thế? thương Vân Sơn cười nói. Không thấy lao giả áo xanh vừa rồi rất tức giận sao? Nếu hắn đã giết được chủ nhân, đời này quay về đây tìm đám tiểu lâu là chúng ta chút giận. Hơn nữa ngươi không phát hiện hắn đã bị mất nửa cánh tay trái ư. Tuy rằng không biết có phải do chủ nhân chém xuống hay không, tuy nhiên chắc chắc có quan hệ với chủ nhân. Hắn chịu tổn thất lớn như vậy, lại không thể chút giận lên chúng ta. Ha ha. Còn nữa, câu nói hắn lưu lại lúc bỏ đi chứng minh rất rõ ràng là chủ nhân căn bản không có chuyện gì cả, cùng lắm là bị thương lặt vặt mà thôi. Nghe Tương Vân Sơn nói thế, tâm trạng đám người trương dương mới bình tĩnh lại một chút. Tương Vân Phong nghe ca ca nói hai chữ chủ nhân vô cùng tự nhiên. Trong lòng hơi có chút chua xót. Kaka năm đó hoàn toàn xứng với mấy chữ con cưng của trời. Cho dù là ai cũng phải xưng một tiếng thiếu gia. Nhưng 20 năm trôi qua, Kaka có thể gọi người khác là chủ nhân tự nhiên như thế. "Kaka, ca thật sự tính vĩnh viễn không trở về gia tộc nữa sao?" Thương Vân Phong hỏi một câu đầy cảm xúc. Nhưng hỏi xong, chính hắn cũng không thể kìm được cái suy nghĩ trong đầu là Kaka không phải muốn ly khai mà là các trưởng lão đuổi Kaka đi. Ca, đệ tin ca bị hoan. Ca vì sao không đi nói rõ với bọn họ. Tương Vân Phong trước mặt ca ca lại trở thành một tiểu tử non trẻ chỉ biết một lòng tu luyện như năm nào. Nếu không phải vì muốn giúp ca ca, hắn đời nào dứt khoát rời gia tộc gia nhập Nam Châu Liên Minh, nhẫn nhịn chịu nhục làm một cửu công tử con vợ cả của tương gia. Tương Vân Sơn cười khổ một tiếng, vô vai Tương Vân Phong, nói Hôm nay huynh đệ chúng ta trùng phùng, ca ca rất cao hứng. Để bây giờ ta nói chị dâu đi làm vài món ngon. Đợi chủ nhân trở về, hai huynh đệ chúng ta đêm nay uống trò đã một trận. Những chuyện không vui đó không cần nhắc lại. Tương Vân Phong im lặng. Hắn đã không còn là thiếu niên ngây thơ không biết gì của ngày xưa. Hắn thậm chí còn biết rất rõ, chuyện năm đó xét về mặt tình cảm mà nói, ngay cả trưởng lao đã tự tay phế Tương Vân Sơn cũng không thừa nhận Tương Vân Sơn phản bội, cũng không tin hắn làm như vậy. Nhưng bằng chứng rõ ràng, Cộng với việc Tương Vân Sơn cũng không hề giải thích nhiều, chỉ luôn mùm nói một câu, một ngày nào đó chân tướng sẽ rõ ràng, hy vọng các ngươi không phải hối hận. Tương Vân Phong nhiều năm ở Nam Châu Liên Minh, lợi dụng chức quyền, âm thầm thầm điều tra sự kiện năm đó, thậm chí còn điều tra cả nhị ca của mình, tuy phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng nghi ngờ chung quy cũng chỉ là nghi ngờ, không có chứng cứ rõ ràng. Còn năm đó chứng cớ bất lợi cho Hạ Tuyết Ngọc và Tương Vân Sơn lại rõ ràng như ban ngày. Cuối cùng Tương Vân Sơn vẫn không đợi được Lăng Tiêu trở về, tự nhiên không có tâm trạng cùng đệ đệ say xưa một trận. Nhưng hắn vẫn vô cùng tin tưởng Lăng Tiêu nhất định sẽ trở về, hơn nữa chắc chắn không nguy hại gì. Hắn cùng Trương Dương và Vương Trân đang nằm trên giường bệnh nhanh chóng ổn định tình hình. Những người đi tìm Lăng Tiêu đều bị đám Tương Vân Sơn gọi về, không cho ra ngoài. Mỗi ngày đều tu luyện như mọi ngày bình thường. Võng Thiên Thành rất nhanh nghe được tin tức. Ngô Anh, Vương Thành và Lý Thắng ba người đích thân đến. Đi cùng còn có con gái Ngô Anh là Ngô Tú Nhi và còn cả Nô Dung. Trên mặt mọi người đều mang theo lo lắng. Bây giờ tầm quan trọng của Lăng Tiêu với ba đại gia tộc Võng Thiên Thành không cần nói cũng biết. Bởi vì mấy loại đan dược này vừa mới bán ra, đã lập tức dẫn đến một cơn chấn động dữ dội. Mặc dù ba nhà đã đánh giá rất cao mấy thứ đan dược này, nhưng trên thực tế không đoán được sẽ dẫn đến cạnh tranh nhau mua thế này. Toàn bộ đan dược đã được bán ra một cách hạn chế. Nhưng cho dù như thế, đợt hàng đầu tiên đến bây giờ đã bán hết sạch. Chứng kiến các cường giả và thế lực lớn các nơi trong Nam Châu nườm nược đổ về, ba đại gia tộc của Vọng Thiên Thành bắt đầu có cảm giác nuốt không trôi, bắt đầu chịu áp lực mà không phải ai cũng có thể vượt qua. Nhất là rất nhiều gia tộc tiếng tăm lừng lây ở Nam Châu, trước kia đám người ngô anh muốn gặp cũng không được, bây giờ lại khách khí cầu kiến bọn họ. Còn ngô anh, Vương Thành và Lý Thắng đám người đó hưởng được ưu ái kinh người nhưng cũng hiểu được người ta không phải vì bọn họ mà tới. Trong mắt những người đó, bọn họ không bằng một cái đánh giám. Chân chính làm cho người ta khách khí là mấy đan dược thần kỳ, là người luyện đan lang tiêu. chương 506, Luyện hóa mảnh vỡ thanh địa, 2. Nguyên bản bọn họ muốn tìm lăng tiêu để thúc dụng. Nhưng không ngờ lại nhận được tin như thế. Nếu không phải ba gia chủ biết lăng tiêu không cần phải trêu đùa bọn họ, thậm chí đã nghĩ là lăng tiêu cố ý tránh mặt bọn họ. Tương Vân Sơn kể chuyện lao giả áo xanh tới gây rối cho đám ngô anh nghe. Ba đại gia chủ thành vọng thiên đều mù tịt Ngô anh nói. Chưa bao giờ nghe nói tới một cường giả như vậy. Tuy nhiên chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Nam Châu quá lớn. Ngay trong vọng thiên thành cũng có những tuyệt thế cường giả mà chúng ta không biết đến đứng nói chi người nọ không phải đến từ vọng thiên thành. Muốn tìm hắn chẳng khác nào mỏ kim đáy bể. Lý Thắng gật gật đầu, nói. Đúng thế. Trừ phi là Nam Châu liên minh hỗ trợ việc tìm kiếm. Thương Vân Phong nói. Chuyện này tin rằng mình chủ đại nhân nhất định sẽ ra tay can thiệp. Mọi người nghe Thương Vân Phong khẳng định như thế cũng thấy an ủi không ít. Nô Tú Nhi trầm mặt đứng sau lưng mọi người. Tâm trạng vô cùng kém. Từ đó đến này phụ thân không hề thả nàng ra để nàng đi tìm lăng tiêu. Bởi vì lăng tiêu có khởi, hơn nữa những đan dược kia vừa bán ra khiến danh vọng lăng tiêu trong thời gian ngắn đã đạt đến một đỉnh cao mới. Nhất cử nhất động của hắn sẽ khiến cho mọi người chú ý nếu lúc này chuyển ra lời đồn con gái ngô ra và lăng tiêu thân cận thì chắc chắn sẽ có nhiều người không muốn thấy chuyện này. Ngô Anh không phải không muốn con gái và lăng tiêu ở cùng một chỗ. Thậm chí bây giờ hắn càng muốn như vậy hơn bất kỳ ai khác. Nhưng vấn đề là ở chỗ, thế lực ngô ra chỉ hùng mạnh ở địa bàn võng thiên thành. Nếu sau khi kết hợp với lăng tiêu thì khả năng lớn sẽ nhanh chóng trở thành một gia tộc bị mọi người chú ý nhất. Tuy nhiên nếu có chuyện gì nguy hiểm cũng sẽ dễ dàng bị đẩy xuống vực sâu. Bây giờ có quyền kinh doanh đan dược do lăng tiêu luyện chế, ngô anh cũng đã vô cùng thoả mãn. Thân là gia chủ có thể khiến gia tộc phát triển vững vàng từng bước một mới là lựa chọn chính xác nhất. Lăng tiêu ngồi ở phía sau thác nước dưới vách đá 7 ngày liên tục không ngừng khôi phục thực lực. Trên thực tế, hắn bị thương không nghiêm trọng, thậm chí là rất nhẹ. Nhiều nhất là hai ngày là có thể khôi phục. Nhưng mấy món pháp bảo của hắn trong trận chiến này đã thể hiện không nhiều thì ít sự yếu kém thực lực. Vốn dĩ lúc ở nhân giới, thực lực cao nhất chỉ là kiếm tôn. cho nên lúc đó bất kể là pháp bảo nào đều có thể sử dụng thoải mái để kháng địch mà không cần lo lắng bị kẻ thù làm bị thương. Sau khi tới Thánh Vực, đây gần như là lần đầu tiên Lăng Tiêu thi triển ra toàn bộ thực lực của mình. Chính là vì kiểm nghiệm một chút xem chính mình tiến vào Thánh Vực mấy năm rốt cuộc tiến bộ thế nào, đồng thời cũng muốn xem một chút, những pháp bảo này đã đủ hay chưa. Sự thật chứng minh, Lăng Tiêu thực lực phân thần sơ kỷ, bản thể và phân thân quả thực rất cường đại. Tuy rằng khi đánh nhau với lão già áo xanh không có thể từ chính diện gây ra đả kích lớn, nhưng khi Lăng Tiêu rơi xuống nước ngược dòng trốn đi, phân thân có thể điều khiển pháp bảo tiếp tục công kích và dùng cây chặt một tay của lão giả áo xanh thành công. Điều này đối với Lăng Tiêu mà nói, đã là một thành tựu rất lớn. Bởi vì thực lực lão giả áo xanh, cho dù không phải là cảnh giới tu luyện giả trung cấp thì ít nhất cũng phải là cảnh giới tu luyện giả sơ cấp đỉnh phong. Mà bản thể Lăng Tiêu Hiện giờ mới chỉ là cảnh giới Tiên Thiên sơ cấp đỉnh phong. Cảnh giới Tiên Thiên kém một bậc đã là chênh lệch to lớn. Còn cảnh giới Tiên Thiên so với cảnh giới tu luyện giả chính là chênh lệch như trời và đất. Cho dù 10 vũ giả Tiên Thiên cao cấp đỉnh phong cũng không thể đánh lại một tu luyện giả sơ cấp. Bởi vì cảnh giới Tiên Thiên có thể thông qua tu luyện, không ngừng tích lũy năng lượng mà đạt tới. Còn cảnh giới tu luyện giả lại phải thông qua đốn ngộ mới có thể đạt tới. Nhân giới cũng được, thánh vực cũng được, gần như mọi người tu luyện, đều là thông qua kiếm kỹ. Ngay một tên kiếm tông lĩnh ngộ đối với kiếm kỹ đã đăng phong tạo cực, cao hơn những kiếm hoàng, kiếm tôn, kiếm thánh, kiếm thần cho đến vũ giả cảnh giới tiên thiên thì kiếm kỹ có thể nói đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Như vậy, muốn đốn ngộ mà nâng cao thực lực, có thể tưởng tượng khó khăn như thế nào? Nếu không, vì sao trong thánh vực số lượng kiếm thần nhiều như vậy? Cảnh giới tiên thiên cũng không ít, nhưng đặt tới tu luyện giả thì số lượng liền ít đi mấy chục lần. Lăng Tiêu lúc trước cho dù là ở sân thi đấu Nam Châu Đại hội, gặp người thực lực cao nhất cũng chỉ là tiên thiên sơ cấp đỉnh phong. Thì như Tương Phúc, thì như Vương chân thì như Thường Xuân Tiếu. Sau đó lại nói đến Ngô Anh và Đại ca Bạch Lao nghe nói đều có thực lực tiên thiên Trung cấp. Lăng Tiêu cũng chưa từng cùng bọn họ luận bàn nhưng Lăng Tiêu tin tưởng. Cho dù không dùng phân thân mà chỉ dùng pháp bảo của mình, tiên thiên trung cấp võ giả khẳng định không phải đối thủ của mình. Vì thế, ánh mắt của lăng tiêu đã vượt qua tiên thiên, hướng đến tu luyện giả cường đại hơn. Đối với lăng tiêu mà nói, không có chiến đấu thì không thể phát triển. Cho nên, hôm nay gặp lao giả áo xanh, lăng tiêu dù biết địch không lại nhưng vẫn muốn dốc hết vốn liếng cùng hắn đánh một trận chính là để xem mình và cường giả cảnh giới tu luyện giả rốt cuộc còn chênh lệch bao nhiêu. Sự thật chứng minh rằng tuy vừa rồi vô cùng nguy hiểm nhưng Lăng Tiêu đã dùng một vết thương nhẹ để đổi với lao già áo xanh bị trọng thương. Nếu năng lượng trong Huyền Thiên Lệnh Bài có thể nhiều hơn một chút, đánh cho lão già áo xanh bị trọng thương không thành vấn đề. Thậm chí bị Huyền Thiên Lệnh đánh chết ngay cũng không phải không có khả năng. Nghĩ thông suốt vấn đề này, tâm trạng lo lắng trong suốt mấy năm qua của Lăng Tiêu như được rẽ mây mà thấy mặt trời, phấn khởi hẳn lên. Phải biết rằng, Lăng Tiêu ở trong thánh vực Nhìn như một đường thuận lợi, nhưng những gian khổ nguy hiểm trong đó chỉ có hắn tự làm tự biết. Ở cái nơi cười giả như rừng này, chỉ cần hơi sơ ý là sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phủ ngay. Bây giờ tuy rằng thông qua đan dược gây dựng được một chút danh tiếng nhưng lại phải để phòng tiểu nhân đánh lén. Lao giả áo xanh là người nhà ai không quan trọng, quan trọng là những người đó muốn tìm mình gây sự thật quá dễ dàng. Lăng tiêu thầm nghĩ vấn đề nâng cao võ thuật đã là vấn đề cấp bách như lửa cháy ngang mày rồi. Chuyện này có thể lập tức bắt tay vào làm. Còn một chuyện, chính là vấn đề pháp bảo. Lăng tiêu ngẫm nghĩ một chút bèn lấy ra mảnh vỡ của thánh bia tử trong túi chữ vật. Ở thánh vực, mảnh vỡ này vẫn tản ra dao động năng lượng mãnh liệt vô cùng. Lăng tiêu nhìn thoáng qua yêu huyết hồng liên kiếm. Lần này tiểu yêu bị thương rất nặng, hơn nữa bảo kiếm 10 phần yêu khí này là thứ lăng tiêu thích nhất. Tiểu yêu, ta muốn đem mấy thứ này luyện hóa cho người sử dụng. Huyền thiên đứng bên cạnh trong lòng giận dữ và bất bình. Rõ ràng là do bản tôn ra tay đánh người nọ bị thương nặng, công lao lớn nhất phải là ta mới đúng, sao lại thưởng cho tiểu mỹ nhân trước. Lăng tiêu móc ra một mảnh vỡ của thánh địa, sau đó trên hai tay xuất hiện một ngọn lửa màu lam nhạt. Đồng thời, tinh thần lực cường đại vô cùng của lăng tiêu từ từ hình thành một đạo kết giới, bắt đầu luyện hóa mảnh vỡ của thánh địa. Trưng 507, tư đồ dũng lôi kéo. Bên trong mảnh vỡ thánh bia ẩn chứa năng lượng vô cùng lớn. Nếu không phải tự mình luyện hóa thì không thể tin được. Chỉ một mảnh thánh bia vỡ nhỏ bằng móng tay không ngờ có thể chữa trị hoàn toàn những tổn thương trên mình yếu huyết hồng liên kiếm. Còn lăng tiêu thì dùng hẳn một miếng to bằng bàn tay. Lúc trước ở cấm địa của thần, thánh bia cao hơn trăm thức bị lăng tiêu chiếm hơn phân lửa. Những người khác tuy cũng ý thức được mảnh vỡ của thánh biên là bảo vật hữu dụng nhưng không có bản lĩnh luyện hóa như lăng tiêu nên thứ đồ này vào trong tay đám người đó cũng chỉ là phế liệu thôi. Cho dù có luyện kiếm sư cao cấp lấy được thứ này, miễn cương đem luyện hóa, cũng căn bản không khống chế được năng lượng khổng lồ như vậy, khả năng xảy ra nổ mạnh là vô cùng lớn. Cho nên nói, vận khí của lăng tiêu thật sự là không tồi. Lăng tiêu ngồi ở phía sau thác nước, tiếng nước rơi đập vào đá vang lên ầm trời hoàn toàn che dấu tất cả hành động của hắn. Cho đến bây giờ, lăng tiêu vẫn không hiểu thánh bia làm từ thứ gì, phi kim phi thiết, cờ bờ dở ho, không phải vàng không phải sát, ta để nguyên cho hay, cứng rắn vô cùng. Lăng tiêu từng thử dùng kiếm chém nhỏ một mảnh vỡ ra, phát hiện căn bản không làm được. Một tu sĩ cảnh giới phân thần kỳ cường đại không ngờ không làm sức mẹ chút nào. Nếu không phải lăng tiêu có bí pháp luyện khí mà chỉ dùng lửa thường của thế gian để luyện hóa e là không được. Sau khi luyện hóa, yếu huyết hồng liên kiếm dung nhập mảnh vỡ của thánh bia tỏa ra hào quang rực rỡ. Trên thân kiếm năng lượng chậm rãi chuyển động. Thân kiếm hoàn toàn biến thành màu đỏ hồng, khôi phục bộ dáng ban đầu. Hai bên thân kiếm có một lằn đen chạy dài từ trôi kiếm đến mũi kiếm, đó là hai đường huyết mạch rất nhỏ bé. Hơn nữa lăng tiêu thậm chí còn cảm giác được xung quanh hai đường huyết mạch này có một cỗ lực lượng kỳ dị. Còn cố lực lượng kỳ dị này đến tột cùng là có tác dụng gì thì phải để ngày sau thử lại. Lập tức, Lăng Tiêu đem hàm hàn bảo đỉnh, phệ hồn ma vong và 999 thanh hàn thiết đoạn kiếm toàn bộ luyện hóa một lần nữa. Ba kiện pháp bảo sau khi luyện hóa huy lực tăng cao vô cùng, hoàn toàn khác hẳn trước kia. Lăng Tiêu thầm nghĩ, mọi người bắt đầu quen với pháp bảo trên người mình. Bây giờ đột nhiên phát hiện huy lực của chúng tăng thêm vô số lần, không biết có kinh ngạc hay không. Khẽ cười một cái, sau đó lấy liệt thiên kiếm ra. Liệt thiên kiếm vốn dĩ là vật của tương gia. Tại đại hội Nam Châu Lăng, tiêu đoạt được từ trong tay tương phúc. Vốn muốn trả lại cho tương Vân Sơn nhưng tương Vân Sơn nhất định không chịu. Lý do hắn đưa ra khiến Lăng Tiêu không thể nào phản bác. Thứ nhất, hắn đã không còn là người của tương gia. Tuy rằng vẫn mang họ tương nhưng đã chẳng còn chút liên quan nào với tương gia, thế lực cao nhất Nam Châu. Thứ hai. Thanh kiếm này vốn cũng chẳng phải là của hắn, mà là của tương gia. Cho nên sau khi lăng tiêu đoạt được chính là chiến lợi phẩm của lăng tiêu. Không thể thuyết phục tương vân sơn, lăng tiêu đành phải tạm thời cất giữ liệt thiên kiếm. Thật ra liệt thiên kiếm cũng là một thanh cực phẩm bảo kiếm. Thậm chí một số điểm còn lợi hại hơn so với yêu huyết hồng liên kiếm trước khi luyện hóa thêm một lần nữa. Nhưng đối với lăng tiêu mà nói, hắn vẫn thích yêu huyết hồng liên kiếm hơn. Thục sơn kiếm tu nếu không có gì bất ngờ cả đời sẽ không đổi kiếm. Bất kể kiếm đó là cao cấp hay bình thường, kiếm chính là sinh mạng thứ hai của bọn họ, là đồng bọn thân cận nhất của bọn họ. Kiếm sẽ mang đến cho bọn họ vinh quang, làm bạn cùng họ mãi mãi cho đến Vĩnh hằng Cho dù chết, bọn họ và kiếm sẽ chôn cùng nhau. Nếu trong chiến đấu bị hủy có thể vì kiếm mà lập một toàn kiếm chủng, mộ kiếm. Đây chính là cách đối đại với kiếm của mình của thục sơn kiếm tu. Điều này thậm chí đã trở thành một loại truyền thống, một loại tinh thần có tính kế thừa. Năng lượng trong mảnh vỡ thánh bia tuy rằng vô cùng khổng lột nhưng đáng tiếc với huyền thiên mà nói chẳng có chút tác dụng nào cả. Hơn nữa, huyền thiên dường như không gì không biết lại chẳng biết gì về thứ đồ này. Cho nên, huyền thiên cũng chỉ có thể chọn cách tự mình chậm rãi tu luyện để khôi phục. Trải qua mấy trận chiến đấu, giữa huyền thiên và Lăng tiêu dường như đã hình thành một loại tín nhiệm kỳ lạ. Nếu lăng tiêu có nguy hiểm, huyền thiên nhất định sẽ không chút do dự xông ra ngoài. Bởi vì huyền thiên rất rõ ràng, trên đời này, muốn tìm được người thứ hai tu luyện giống như lăng tiêu gần như không có khả năng. Hắn đã chờ đợi rất nhiều năm, không muốn lại chờ đợi. Chỉ có ở bên cạnh lăng tiêu, huyền thiên mới có thể nhanh chóng khôi phục thực lực bản thân. Sau khi lăng tiêu đem tất cả pháp bảo luyện hóa một lần nữa, lại cùng phân thân ở một chỗ tu luyện thật lâu. Phân thân của Lăng Tiêu và bản thân hắn đều không phải là thánh nhân trong truyền thuyết có phân thân tính cách độc lập, cho nên giữa hai bên tự nhiên cũng không có gì cần phải nói. Kể từ đó, thời gian lặng lẽ trôi qua một tháng. Đan dược lúc trước Lăng Tiêu để lại cho Tương Vân Sơn cũng sắp xài hết. Mà trong khoảng thời gian từ đó đến nay, người tới tìm Lăng Tiêu thật sự nhiều lắm. Mà Lăng Tiêu lại quá lâu không xuất hiện. Rất nhiều đại nhân vật mà Tương Vân Sơn không dám đắc tội cũng muốn gặp. Tương Vân Sơn rơi vào đường cùng, đành phải nói ra tình hình thực tế. Không nói cũng không được. Đến giờ mà Tương Vân Phong vẫn còn đợi ở tại chỗ này chờ tin tức, bởi vì tư đổ dũng truyền tin, nhất định phải tận mắt gặp lăng tiêu, xác định rõ ràng chuyện thuộc Sơn kiếm phái gia nhập Nam Châu Liên Minh mới được trở về. Vì thế, người tìm kiếm lăng tiêu càng lúc càng nhiều. Ngay Tương Vân Sơn từ đầu đến giờ vẫn tràn ngập niềm tin. Lúc này cũng có chút không chắc chắn rằng lăng tiêu rốt cuộc có gặp nguy hiểm hay không. Nếu không có nguy hiểm, vì sao lâu như vậy cũng không thấy bóng dáng. Nếu có nguy hiểm, vì sao hôm đó lao giả áo xanh lại phẫn nộ như vậy. Cho dù cánh tay cột kia là do chủ nhân gây thương tích, hắn nếu đã giết chủ nhân, vậy cũng không cần phải nói ra mấy câu sẽ không để yên cho chủ nhân gì đó. Cho nên, trong giây lát khi lăng tiêu xuất hiện, toàn bộ mọi người trong căn cứ chấn động. Gần như tất cả mọi người đều chạy đến. Bọn Vương Chân cũng không trách những người đó thiếu quy củ. Đám người Tương Vân Sơn và Vương Chân thấy Lăng Tiêu bình yên vô sự thì hoàn toàn yên tâm. Tương Vân Sơn nhìn Lăng Tiêu cười khổ nói: "Chủ công nếu còn không xuất hiện, cửa nhà chúng ta sợ là bị người ta hủy mất." Lăng Tiêu cười nói: "Mấy ngày này, vất vả mọi người." Vương Chân lắc đầu, nói: "Vất vả chỉ có một mình Tương Tiên Sinh thôi." Về phần đám huynh đệ chúng ta, đều ngồi không nhàn rỗi. Tìm kiếm chủ nhân không có kết quả, trong lòng buồn đến phát hoảng. Trương Dương đứng bên cạnh gật gật đầu, nói. Không chỉ có thế, mọi người có thể tụ tập về đây hoàn toàn là vì ngài Lăng Tiêu nghe ấm áp trong lòng, cũng không nói thêm gì nữa. Thấy Tương Vân Phong đứng đó, có chút ngại ngùng, chắp tay nói. Để ngươi lợi lâu. Thương Vân Phong liên tục đáp lễ, nói. Lăng Tông chủ ngàn vạn lần không cần khách khí. Vân Phong còn chưa kịp đa tạ ngài đã quan tâm chiếu cố gia huynh. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, trong sự tiếp đón của hơn 1.000 người trong căn cứ, dắt mọi người vào trong phòng khách. Trong phòng khách, Tương Vân Phong đem tờ khế đước đã chuẩn bị săn ra, giao cho Lăng Tiêu, sau đó nói, tờ khế đước này là do Minh chủ đại nhân tự mình soán ra. Tương Vân Sơn đứng bên cạnh gật đầu nói, Chủ nhân, Vân Sơn đã xem qua, Không có vấn đề gì. Ngài xem lại một lần xem có cần bổ sung gì không. Lăng tiêu nghe xong, đem thờ khế ước vừa nhận được thuận tay thả xuống, cười nói. Nếu quân sư của ta đã cho rằng không có vấn đề gì, ta cần gì phải xem nữa. Ngay lập tức ta sẽ ký tên đồng ý. Thương Vân Sơn cảm động, nói. Vân Sơn có tài đức gì mà được chủ nhân tín nhiệm như thế? Chủ công tốt nhất là cứ xem qua cho kỹ. Ha <cười> ha. Tư đồ minh chủ xem ra rất có hảo cảm đối với chủ công. Rất nhiều ưu đãi, ngay cả các thế lực cao nhất cũng chưa chắc có đến. e là khi bọn họ biết cũng phải phải hâm mộ chủ nhân. Sao? Lăng tiêu nghe xong, cầm lấy tờ khế đức, mở ra xem xét tỉ mỉ, phát hiện quả nhiên có rất nhiều ưu đãi. So với khế đức lần trước thật là khác xa một trời một vực thậm chí còn đem đan dược do môn hạ thuộc sơn kiếm phái sản xuất ra liệt vào sản phẩm bảo hộ cao cấp nhất của Nam Châu Liên Minh. Nếu có người dám gây bất lợi cho các cửa hàng của thuộc sơn kiếm phái, sẽ bị toàn bộ tất cả các thế lực trong Nam Châu Liên Minh hợp sức công kích. Điều này khiến Lăng Tiêu nhíu mày, sau đó thản nhiên cười. Không ngờ mình là một thuộc sơn kiếm tu, kết quả là lại dựa vào luyện đan thuật của tiền thế mà đứng vững chân. Trong thánh vực Gần như sẽ không ai chạy tới dòm ngó kiếm kỹ của mình. Nhưng luyện đan thuật và trận pháp chính là thứ có giá trị nhất trong mắt mọi người. Tư đổ dụng thân là mình chủ Nam Châu Liên Minh, đương nhiên là một người thông minh. Hãng tuyệt đối sẽ không thể hiện ra bộ dáng hưng thú gì đối với luyện đan thuật của Lăng tiêu. Kỳ thật rất nhiều người đều hiểu được một đạo lý, mạnh mẽ chiếm đoạt chưa chắc đã tốt hơn hợp tác. Nhưng tính người vốn tham lam, khiến cho nhiều kẻ biết mà vẫn cố phạm bảo. Lần này Lăng Tiêu vô cùng hài lòng ký tên lên khế ước, đóng dấu của mình. Thục Sơn Kiếm Phái từ hôm nay chính thức trở thành một thành viên của Nam Châu Liên Minh. Còn Lăng Tiêu là Kiếm Phái Tông Chủ thì trở thành một quản sự danh dự cao cấp của Nam Châu Liên Minh. Đây là một thân phận tương đối cao. Nguyên bản tư đổ dũng tính toán chỉ là một quản sự. Cho dù chỉ là một quản sự bình thường đã phải là nhân tài của gia tộc thế lực cao nhất mới có thể đảm nhiệm, càng đừng nói tới cao cấp quản sự. Bình thường mà nói, đều là gia chủ các gia tộc thế lực nhất, hoặc là các trưởng lão tiếng tâm lừng lẫy mới có thể đảm nhiệm. Nhưng từ sau khi thuộc sơn kiếm phái tung ra vài loại đan dược làm chấn động các đại gia tộc ở Nam Châu, lăng tiêu sau đó lại đột nhiên biến mất thì tư đổ dũng hiểu được, nếu không thể dùng ưu đãi thật lớn để giữ lăng tiêu lại Nam Châu, chỉ e người này gần như chắc chắn sẽ bị các thế lực lớn ở các châu khác cấp đi. Như thế sẽ là một tổn thất vô cùng to lớn cho Nam Châu. Nhưng trước mắt, thực lực Thục Sơn kiếm phái ngay cả một gia tộc cấp chung cũng không bằng. Xem như là một tiểu gia tộc đỉnh cấp đã là nể mặt mũi cũng như tiềm lực phát triển của hơn 1.000 người dưới tay lăng tiêu lắm rồi. Cho nên trong chức cao cấp quản sự của lăng tiêu có thêm hai chữ, danh dự. Người hiểu chuyện chỉ cần nhìn là biết rõ mọi chuyện. Cao cấp quản sự như lăng tiêu về cơ bản sẽ không tham gia vào chuyện lớn nhỏ của Nam Châu Liên minh, nhưng có thể hưởng tất cả đãi ngộ của cao quản sự. Bây giờ, ngay cả tam đại gia tộc của Thành Vọng Thiên cũng có sự thay đổi trong thái độ cư xử đối với Lăng Tiêu. chương 508, tái nộ công tôn hoàng. Ba người Ngô anh, Vương Thành và Lý Thắng lúc nhìn thấy Lăng Tiêu, trong lòng đều dâng lên cảm xúc thổn thức, sự thăng tiến của người thanh niên trước mắt này đã thực sự vượt quá dự đoán của họ. Nếu lại dùng cái nhìn của kẻ bề trên mà đối đại với Lăng Tiêu như trước đây hiển nhiên là điều không thể. Thật ra thì Lăng Tiêu cũng không cảm thấy gì cả. Ba gia chủ của Vọng Thiên thành ra tiếp đón, sau đó an bài cho hạ nhân bày tiệc rượu, khoản đãi Lăng Tiêu và đám người tương vân sơn. Biết được tin Lăng Tiêu trở về, rất nhiều đại biểu của các thế lực đỉnh cấp tại thành Vọng Thiên cũng đến. Lời nói của họ cực kỳ khách khí. Bọn họ là tới cầu người, nếu còn bày ra cái vẻ mặt vinh báo, hất hàm sai khiến thì chẳng phải là đầu góc có vấn đề sao. Trong bữa tiệc, Lăng Tiêu rất khách khí, Đối với các đại biểu của các thế lực lớn tại Nam Châu có hỏi là đáp, hơn nữa câu trả lời còn khiến cho người ta vô cùng hài lòng. Lăng tiêu biểu lộ ra thái độ, việc kinh doanh này bản thân sẽ không độc chiếm, mà sẽ đem quyền kinh doanh thả cho các thế lực, bản thân chỉ là một thương nhân nguyên thủy nhất mà thôi. Điều này làm cho các đại biểu đều vui sướng vô cùng. Hiểu biết của đám người này đối với Lăng tiêu cũng không phải như vậy, mà là một khúc xương khó gặm, tính tình vừa thối lại vừa cứng đầu. Ở nhân giới, các thế lực bị giết bởi hắn không chỉ một nhà, thậm chí hình ảnh hắn trong các gia tộc ở Thánh Vực bị hình dung thành một tên yêu nghiệt. Giờ gặp mặt mới thấy, người trẻ tuổi này dàn xếp rất thân thiện hòa khí, nào có đủ loại khuyết điểm như những người đó nói chứ. Giữa bữa tiệc, lăng Tiêu từ bên ngoài trở về, dường như có chuyện muốn nói với hắn, tuy nhiên thấy hắn bận rộn nên liền tránh ra. Đợi đến khi Yến hội tan rồi thì Vương Trân Quả Nhiên là người đầu tiên tìm được Lăng Tiêu. Liếc qua bốn phía, sau đó nhỏ giọng nói. Chủ công, cơ hội phát tài của chúng ta tới rồi. Lăng tiêu trận trắng mắt nhìn vương chân một cái, cười mắng. Đừng biến chúng ta thành cường đạo chứ, vừa mới thấy bộ dạng ngươi muốn nói lại tôi Nói đi, ngươi phát hiện thấy gì? Vương chân cười ha hả nhẹ giọng nói. Mạch khoáng. Cái gì? Lăng tiêu không nhịn được phải đọc dung, nói. Ngươi nói lại lần nữa. Trên mặt vương chân lộ ra vẻ đắc ý. Nhẹ dọng. Mạch khoáng. Người của chúng ta trong tháng này đang tìm kiếm thì ngẫu nhiên phát hiện một mạch khoáng hư hư thực thực. Lúc ấy vì nóng lòng tìm ngài cho nên chưa có dừng lại xem. Giờ ngài đã trở lại tiểu tử kia lập tức chạy đi xác nhận một chút, phát hiện nơi đó 89 phần 10 có một mạch khoáng tinh thạch rất lớn. Chủ công, ngài nói đây có phải tin tốt quá lớn hay không? Lăng tiêu ngược lại lại bình tĩnh dần, khe nhữ mày nói. Vương chân, loại chuyện thế này không thể đùa vui được. Thành vọng thiên này xung quanh sợ đã bị các gia tộc ở đây đạp nát ra rồi, ai không muốn tìm một cái khoáng mạch tinh thạch đây. Việc này, ngươi có mấy phần chắc chắn. Gương mặt Vương chân nghiêm túc hẳn, nói. Chủ công, chuyện lớn như vậy sao Vương chân dám tùy tiện nói đùa, mà là những thuộc hạ của chúng ta đã xác định mấy lần, phụ thân và ông nội của hắn đều dành cả đời đi tìm khoáng mạch, cho nên nhà bọn họ có một ít biện pháp tìm kiếm khoáng mạch ra truyền lâu đời. Nơi mà hắn phát hiện ra là hai ngọn núi cực cao, ở giữa còn có một con sông, à đúng rồi, nơi có một cái thác nước rất lớn. Hả? Lăng tiêu khẽ nhết miệng, cả kinh, thầm nói, nơi đó không phải nơi ta bế quan tu luyện một tháng đó chứ. Vương chân không ngờ tới được nguyên nhân kinh ngạc của Lăng tiêu, tiếp tục nói. Trước đó không phải chủ công muốn di rời môn phái đi sao, tôi thấy nơi đó cực kỳ thích hợp. Vừa rồi tôi cũng đã phái vài người đi một chuyến. Chính là để xác nhận chuyện này, nơi đó thực sự là địa phương tốt. Vương chân nói tới đây gương mặt còn đầy hương phấn. Hơn nữa, ngài nhất định là không thể tưởng được chỗ của cái khoáng mạch kia ở nơi nào đâu, cũng khó trách lại không có người phát hiện ra. Lăng tiêu ngầng đầu nhìn Vương chân thầm nói nếu ngươi dám nói là phát hiện ra ở sau thắt nước, lao tử lao tử lập tức một cước đá ngươi ra ngoài. Vương chân cố nói, giữa hai tòa núi cao kia hình thành một khe núi sâu và trượng. Dưới đó là dòng nước chảy xiết, ngay tại chỗ mà dòng nước và khe núi tương giao đó ngẫu nhiên có một chỗ mà nước chảy vào, một chỗ chỉ lớn hơn bàn tay như thế nếu không phải người của chúng ta kinh nghiệm phong phú, hơn nữa lúc ấy lại cố ý quan sát, căn bản là không phát hiện được. Lang Thiêu vừa mới tập trung thần thức vào vùng chân, thấy hắn không nói dối, tuy người thanh niên này trước nay cũng có gia tâm, nhưng đối với mình chưa từng có ý khác, hơn nữa, chuyện như thế này hắn không có lý do để nói dối. Vương chân nói xong, ánh mắt nóng bỏng nhìn Lăng Tiêu. Chủ công, chuyện này đối với chúng ta thật sự là cực kỳ tốt. Hơn nữa, tôi còn muốn nói, chúng ta khai thác không phải trên mặt đất, nếu có khả năng khai thác dưới nước thì tốt rồi, khi đó, chúng ta có thể lặng lẽ ha ha. Lăng Tiêu không biết nói gì, không thể tưởng được Vương chân lại có một bộ mặt khác như thế này, ngậm nghĩ một chút, Lăng Tiêu nói. Chuyện này, người biết chỉ có hai người các người thôi sao? Vương chân khẽ cao mày Hẳn là không có người thứ ba phát hiện, ngày mai chúng ta lập tức động thủ luôn. Lăng tiêu gật đầu nói. Tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng, ngày mai chúng ta lập tức đi luôn, trước tiên hãy dựng phòng ốc trước. Về phận khai thác khoáng mạch kia nếu không bị truyền ra ngoài, vậy cứ đợi tới khi môn phái của chúng ta kiến tạo xong, lại bày ra một tòa trận pháp lớn, cho dù có người có chủ ý đánh nơi đó cũng không có khả năng. Vương chân gật đầu, vui sướng nói. Chủ kiến này rất tốt. Đáng tiếc, rất nhiều chuyện đều không giống như kế hoạch. Ngày hôm sau khi đoàn người Lăng Tiêu đi tới chỗ thác nước nơi khe núi kia, lại thấy trên một chỗ đất bằng giữa sườn núi đã đứng một đám người. Vương chân và Lăng Tiêu dùng mình. Chuyện này còn chưa kịp nói với Tương Vân Sơn. Chỉ có Lăng Tiêu và Vương chân là người biết chuyện khoáng mạch kia. Giờ đống nhiên lại thấy có người ngoài xuất hiện, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Nơi này địa thế hiểm yếu. Từ dưới bay lên cần rất nhiều thời gian, mà trừ phi hành ra gần như không còn phương pháp trèo lên chô đất bằng này. Đám người kia hiện tại cũng đã thấy lăng tiêu, lập tức có một người bay ra, người bên lăng tiêu lập tức cảnh giới lại thấy lăng tiêu nói. Đừng, người này ta nhận ra. Trong tiếng nói của lăng tiêu lộ ra chút kinh hãi, sau đó hắn bay nhanh tới chỗ người nọ, ngạc nhiên vui mừng hỏi. Công tôn tiền bối, sao có thể gặp được người ở đây vậy? Hóa ra người này chính là ông nội của huynh đệ công tôn kiếm của lăng tiêu giới nhân giới, phi thăng tới thánh vực trước lăng tiêu, công tôn hoàng. Công tôn hoàng nhìn thấy lăng tiêu cũng kinh ngạc vui mừng không ngừng, cười lớn nói. Thật sự là nhân sinh không đâu không gặp, không thể tưởng được lại có thể gặp tiểu hưu ở chỗ này. Thật sự là rất khó được. Lăng tiêu nhìn vẻ tươi cười trên gương mặt công tôn hoàng, một phần giả bộ cũng không có, hoàn toàn là thái độ của người xa nhà gặp bạn cố tri Trong lòng có phần nghĩ hoặc, bản thân mình làm mưa làm gió ở Nam Châu, ngay đến cả những người trước kia không biết mình, hiện giờ cũng đều đã biết là có một thanh niên thần kỳ tới từ nhân giới. Vậy mà sao công tôn Hoàng không nghe thấy chút nào về mình? Nghĩ một chút, Lăng Tiêu hỏi. Công tôn tiền bối, mấy năm ngày sống trong thánh vực thế nào rồi? Không tồi, không tồi. Lăng Tiêu đã nhìn ra được, ngoài miệng thì công tôn Hoàng nói không tồi. Nhưng trong mắt hiện lên một chút đau thương thoáng qua, thầm nói không đúng, xem chừng có vấn đề. Lúc này lại nghe thấy mấy người ở dưới hô lên. Công tô lao nhân, người ôn chuyện xong chưa vậy? Xong rồi thì để họ đi đi. Nơi này đã là địa bàn của thắng thiên phái chúng ta rồi. Thần sắc lăng tiêu ngưng lại, khi mắt, trong đó hiện lên hai đạo hàn quang. Công tôn Hoàng Phi thường rõ ràng tính tình của vị tiêu hữu này, nhỏ giọng nói. Tiểu hữu đừng nội. Bọn họ cũng không có ác ý, thôi phải đi xuống giải thích với họ một phen. Lăng tiêu nhẹ giọng hỏi. Công tôn tiền bối, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Công tôn hoàng thấy mười mấy người sau lưng lăng tiêu, cả đám đều không nhìn ra nông sâu, hơn nữa xem ra thực lực cũng không yếu. Trong lòng cảm khái, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, năm đó dưới nhân giới là rồng trong loài người, đi vào thánh vực này, không ngờ nhanh như vậy đã có được thế lực của chính mình. Ôi, Công tôn hoàng nhẹ dọng thở dài. Tại thánh vực này, nếu không có thế lực riêng thì một tán nhân nửa bước khó đi. Lúc này, người ở dưới lại lớn tiếng quát. Công tôn hoàng, đội trưởng có lệnh, người lập tức trở về. Lông mày lăng tiêu cao lại, không đợi hắn nói chuyện, vương chân đã hử nhẹ một tiếng. Đội trưởng kia của các người là cái thứ gì vậy? Không thấy chủ công nhà ta đang nói chuyện sao? Ừ, không biết làm sao mà chẳng có giáo dục gì cả. Mặt khác phiền toái các ngươi rời khỏi chỗ đó đi, nơi này là lãnh địa của chúng ta. Công Tôn Hoàng nhìn Lăng Tiêu, vội vàng nói. Tiểu hữu, ngàn vạn lần đừng xung đột với bọn họ, bọn họ, đến cả gia tộc ta cũng không thể chêu vào. Lăng Tiêu mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa nhìn Công Tôn Hoàng, nói. Tiền bối đừng sợ, bọn họ cũng là một thế lực ở Nam Châu sao. Công Tôn Hoàng gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện lại thấy từ dưới đất bay lên ba bốn người. Đám người đó đều phát ra khí tức hùng mạnh, sau đó lạnh lùng quét mắt qua lăng tiêu và đám người vương chân. Một trung niên nam nhân có trọm dâu dầm lạnh lùng nhìn vương chân nói. Vừa rồi là ngươi ăn nói ngông cuồng. Công tôn Hoàng chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Phó đội trưởng đại nhân, vị này là bạn vong niên nơi nhân giới của tôi, mong ngài nể mặt tôi, không nên làm khó họ. Người trung niên kia sờ sở dâu, khinh thường nhìn đám người lăng tiêu, sau đó biểu môi. Như cười như không nói. Vậy sao? Tới từ nhân giới. Ha ha, ta nói sao lại vô tri như thế chứ? Cũng giống với cái đồ ngu nốc, quên đi, xem như ngày thường công tôn lão chịu mệt nhọc, giặt rũ nấu cơm nước cho chúng ta, cho nên sẽ không chấp nhặt với chúng. Nói xong lạng lùng nhìn vương chân. Tiểu tử, chú ý một tí, thánh vực không phải nhân giới các ngươi. Nói bậy là chết đó, địa bàn của các ngươi hả? Hừ. Cho dù các ngươi chết thì chỗ này cũng không nhận mai tang mấy kẻ yếu các ngươi đâu. Lăng Thiêu đã giận tí mặt, nghĩ năm đó dưới nhân giới công tôn hoàng là một trưởng giả tự nhiên tự tại thế nào chứ? huống chi, công tôn kiếm là huynh đệ của mình, vậy công tôn hoàng cũng là trưởng bối của mình. Hiện giờ trưởng bối của mình bị người ta gọi đến kêu đi, thét vào mặt không nói, không ngờ đến từ giặt rũ nấu cơm còn nghe thấy, không nhị được ngẩn đầu lên, nhìn công tôn hoàng, sau đó nói. Công tôn tiền bối, điều hắn nói là thật sao? Lúc Lăng Tiêu nói lời này, trong giọng nói dày đặc hắn ý, khiến cho đáy lòng đám người Vương chân đứng sau không nhịn được sợ run cả người, thầm nghĩ đi theo chủ công lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy hắn phẫn nộ thế này. Vương chân từng nghĩ, Lăng Tiêu thỉnh thoảng làm ra vẻ ta đây, có phải là thu mua lòng người hay không? Tuy nhiên, dần dà đi theo Lăng Tiêu, hắn phát hiện tính tình của Lăng Tiêu thuộc dạng. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Hôm nay thấy Lăng Tiêu đối đãi với một người rõ ràng chỉ có thực lực bình thường cũng vẫn như trước, dị tâm của hắn với Lăng Tiêu đã hoàn toàn bị ném ra khỏi đầu. Một lòng nhiệt huyết dâng lên, chiến ý nghiêm túc nhìn đối phương, chỉ chờ một câu nói của Lăng Tiêu. Vài thanh niên bên người Vương Chân và Lăng Tiêu đều có thực lực có thể gia nhập thế lực bậc trùng, họ cũng đang sôi trào nhiệt huyết, ai không muốn theo một kẻ hùng mạnh? Ai không có người xuất đầu lúc nguy nan nhất? Có một chủ công như thế, trong tương lai, họ sẽ cô đọc sao? Sẽ bị ước hiếp sao? Trên mặt công tôn hoàng hiện lên vài phần xấu hổ, nói. Một tổ tông trong gia tộc ta vì bọn họ hiệu lực. Ôi, ta, ta cũng là bất đắc dĩ, ta làm sao không muốn tiêu diêu tự tại như quá khứ chứ? Gã trung niên nam tử dâu rậm mà công tôn hoàng gọi là phó đội trưởng nghe xong cười ha ha. Tiêu riêu tự tại. Ta nhìn người giống vườn hát hơn. Công tôn hoàng, Ngươi thì tính là cái dám gì? Con mẹ nó, ngươi còn làm bộ làm tịch, ngươi chỉ là một võ giả thánh dai, trong mắt chúng ta chẳng bằng cho má. Nếu không phải tổ tiên gia tộc ngươi hiệu lực cho chúng ta nhiều năm, ngươi bây giờ lại là đồng liêu của ta, ngươi cho là ta sẽ mang ngươi đi sao? Giặt rũ nấu cơm cũng không đến phần ngươi. Lúc này, trên mặt công tôn hoàng cuối cùng đã lộ ra sự giận dữ, quay đầu lại nhìn người trung niên trầm giọng nói. Phó đội trưởng đại nhân, Kẻ sĩ có thể chết không thể chịu nhục, công tôn hoàng dù tới từ nhân giới, tuy rằng thực lực không cao, nhưng không phải là người có thể chửi bới làm nhục ta. Người thấy ta trứng mắt, vậy thì trở về gia tộc báo cáo gia chủ trục xuất ta khỏi gia tộc đi, tốt xấu gì ta cũng coi như là chính thức tiến vào gia tộc. Còn nữa, vị tiểu hữu này của ta cũng tới từ nhân giới, nhưng thực lực hùng mạnh hơn ta nhiều lắm, sự tình ngày hôm này đều do một mình công tôn hoàng ta. Nhưng nếu ngươi muốn gây bất lợi cho hắn, vậy phải dẫm lên thi thể của ta đã. Nói xong, trong tay liền xuất hiện một thanh bảo kiếm phong cách cổ xưa, cả người phát ra một luồng khí thế lâm liệt, lạnh lùng nhìn người trung niên kia. Lăng tiêu lúc này mới thản nhiên nói. Công tôn tiền bối, ngài không cần phải thế, gia tộc các ngươi cũng thuộc Nam Châu đi. Là nhà ai, có thể để cho ta được mở rộng tầm mắt được không? Người trung niên phó đội trưởng quất lên. Công tôn hoàng. Ngươi thật là lớn gan, hiện giờ ta lấy thân phận phó đội trưởng ra lệnh cho ngươi, lập tức quay về đội ngũ, chính ngươi tự tìm phiên phức, về đến gia tộc tự nhiên sẽ có người thỏa mã ngươi. Sau đó gã chỉ thẳng mặt lang tiêu. Tiểu súc sinh, ngươi còn không xứng để biết thắng thiên phái chúng ta là người môn phái nào. chương 509, bắt đầu phân tranh. Lang tiêu cười thản nhiên, không thèm để ý tới người trung nhân này, quay lại hỏi các thủ hạ Các ngươi có ai nghe nói qua Thắng Thiên Phái này chưa? Nó thuộc gia tộc nào? Rất hiển nhiên, từ miệng những kẻ này thì Thắng Thiên Phái này là loại thế lực dựa hơi đại gia tộc. Tuy nhiên, thoạt nhìn dường như là trực tiếp dựa vào sức mạnh gia tộc, nhưng có lẽ không phải là dựa vào, mà là tự thân lực lượng của gia tộc. Cho nên mới có màn hỏi này. Đám người vương chân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hôm nay Tương Vân Sơn cũng chưa tới. Mà những người này trừ vương chân thì đều xuất thân hàn vi, thật là không hiểu biết mấy về phân bố thế lực ở Nam Châu. Hơn nữa trong liên minh Nam Châu có hơn 1.000 gia tộc, nhưng những gia tộc không gia nhập liên minh lại có thực lực nhất định thì phải hơn xa con số này. Thánh vực quá lớn, diện tích Nam Châu cực kỳ rộng lớn, một thế lực chiếm cứ mấy chục vạn km chỉ là một chuyện bình thường. Cho nên, đừng nói là Tương Vân Sơn không có đây. Cho dù có chỉ sợ cũng chưa chắc đã biết gia tộc kia là thần thánh phương nào. Hơn nữa, trong miệng công tôn hoàng là một thế lực trung cấp, thậm chí còn chưa được công nhận là thế lực trung cấp nữa. Trong thánh vực vì để phô trương dùm bên thực lực của mình hùng mạnh ra sao mà đã có khối người đã khoác lác lung tung. Lăng tiêu thật sự không có ý cười nhạo bán bọn người kia, nhưng cử chỉ của hắn lại hoàn toàn không thèm đặt thắng thiên phái gì đó trong mắt. Gã phó đội trưởng kia cười lạnh, nói với công tôn hoàng. Công Tôn Hoàng, chẳng lẽ ngươi muốn làm phản phải không? Cơ thể Công Tôn Hoàng khẽ run lên, ánh mắt lộ ra sự mâu thuẫn, do dự một lát rồi nói. Mời Phó Đội trưởng Đại Nhân trở về đi, hay nói với tổ tiên của ta, là Công Tôn Hoàng bất hiếu. Tốt, tốt lắm. Tên Phó Đội trưởng tái mét mặt, thật không ngờ, một tên kiếm thánh nhỏ nhoi lại dám cái lời mình, nói liên thanh. Công Tôn Hoàng, đây chính là lựa chọn của ngươi, ngàn vạn lần đừng hối hận. Công tôn hoàng giới nhân giới cũng là người đứng đầu một phương thế lực tất nhiên là tài trí mưu lược kiệt xuất, một khi đã thật sự vứt bỏ gong cùng siềng xích há lại sợ gã trung niên kia đe dọa. Trôi nổi trên không, lạnh lùng liếc nhìn tên phó đội trưởng, lạnh nhặt nói. Tương lai lão hủ sẽ thế nào, không làm phiền ngại phải lo lắng. Nói xong quay đầu lại nói với lăng tiêu. Tiêu hữu vì lão phu mà bên vực lẽ phải, lão phu vô cùng tăng kích. Bọn họ là người phương gia. Phương gia ở Tây bộ Nam Châu, cách đây hơn một vạn 3000 dặm. Một đội nhân mã này của lão phu cũng là lực lượng của Thang Thiên phái trực thuộc Phương gia. Phương gia thế lực hùng mạnh, mà quan trọng hơn, sau lưng Phương gia chính là Tương gia. Lao già kia, Lao muốn chết. Phó đội trưởng gầm lên giận dữ, trong giây lát cả người bùng lên một cố khí thế hùng mạnh, kiếm vung lên, một đạo kiếm khí chém thẳng tới Công Tôn Hoàng. Vương chân sau lưng Lăng Tiêu sớm đã chờ cả ngày rồi. Thấy thế không nhịn được thét dài một tiếng, cầm kiếm trong tay bay vọt về phía trước. Ẩm. Hai đạo kiếm khí va chạm nhau, một trận nổ bùng lên khiến năng lượng dao động kịch liệt. Lại nhìn, thân thể gã trung niên đội trưởng giống như diều đứt dây bị cuồng phong cốn đi, quay cuồng trên không, hung hăng đập mạnh vào vách núi phía xa. Mà vương chân thì lạnh lùng đứng yên trên không, mắng một câu. Ngùng ốc. Công tôn hoàng nghẹn họng nhìn chân chối, đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt khó tin. Bất kể ra sao thì lão cũng không thể tưởng tượng được, lăng tiêu tiểu hữu hẳn không sai biệt lắm so với mình, sao có thể nắm giữ những thủ hạ rụng manh bậc này. Lăng tiêu thì chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái, thẳng nhiên cười nói. Công tôn tiền bối, người tiếp tục nói đi. Lúc này công tôn hoàng mới phục hồi tinh thần, kinh ngạc nhìn lăng tiêu. Tương ra tiểu hữu chắc đã nghe nói qua, là một trong hơn trăm thế lực đỉnh cấp trong Nam Châu. Ôi! Đừng nhìn gã phó đội trưởng này có thể dễ dàng chiến thắng, hắn mới chỉ có thực lực kiếm thần bậc 3 thôi. Tuy rằng hắn là một tiểu đầu mục của Thăng thiên phái, nhưng trong cả phương gia thì hắn chỉ là một tên tiểu nhân vật mà thôi. Tổ tiên của ta phi thăng thánh vực đã mấy ngàn năm, hiện giờ tuy là kiếm thần bậc 4, nhưng trong thánh vực này cường giả như rừng. Ai? Công tôn hoàng nói xong, lại tiếp. Tên phó đội trưởng kia nói đánh thì đánh rồi. Nhưng tên đội trưởng giới kia các ngươi ngàn vạn lần đừng có trêu chọc hắn, người nọ là con cháu chi phụ của phương gia đó. Thế lực rất lớn, không phải người chúng ta có thể trêu chọc. Lời nói của công tôn Hoàng tất nhiên là ý tốt. Lao vẫn ở bên ngoài tìm kiếm khoáng sản, tìm kiếm cứ điểm thích hợp để phát triển môn phái, cho nên công tôn Hoàng không rõ ràng lắm những chuyện xảy ra mấy năm qua ở Nam Châu, mà lão càng không biết, vị tiểu hữu này hiện giờ đã nổi danh toàn bộ Nam Châu. Đừng nói là một thế lực cỡ chung, cho dù là thế lực đỉnh cấp cho dù nhìn thấy lăng tiêu cũng phải nhuộn bộ ba phần. Tuy không thể đại diện cho thực lực chỉnh thể của thuộc Sơn kiếm phái trước mắt, nhưng đám người lăng tiêu tuyệt không phải người dễ trọc. Một kích của vương chân đánh bay gã phó đội trưởng khiến lũ bay theo sau gã phó đội trưởng sợ hãi. Vừa rồi bọn chúng còn vênh váo tự đắc, ngạo mạn không chịu nổi, vốn nghĩ ở nơi thâm sơn cùng cốc thế này, lại là đám người từ nhân giới lên giống công tôn láo nhân. Chẳng phải một đám bút bê nhà, yếu đớt không chịu nổi một kích sao. Nhưng thật không ngờ, những tên bút bê yếu đớt dường như không chịu nổi một kích ấy là chính bọn chúng. Ở phía dưới còn có mười mấy người, giờ này đã bay hết lên trời, trong đó một tên thanh niên thấp béo giận dữ hét lên với công tôn hoàng. Công tôn hoàng, ngươi dám phản bội gia tộc. Phương gia ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng tiêu cao mày lại, sau đó nhìn tên thanh niên thấp béo, lành lạnh nói. Tục danh của công tôn tiền bối cũng có thể để cho các ngươi tủy tiện kêu sao. Còn hô đại gia tộc nữa chứ, ta nhổ vào. Cha mẹ ngươi không dạy cho ngươi làm người phải có lễ phép sao. Không đợi nói xong, bóng dáng lăng tiêu đã biến mất, ngay sau đó chợt nghe bốt một tiếng giòn tan, tiếng vang kia khiến song phương gần như đều theo bản năng cảm thấy nóng bừng cả mặt. Công tôn hoàng lại cả kinh trận trắng mắt, đứng yên một chỗ tự hỏi. Vừa rồi lao nhắc nhở lăng tiêu đừng đi trêu chọc tên đội trưởng này. Thực ra không phải e ngại phương gia kia. Địa vực Nam Châu rộng lớn, các gia tộc đều có phạm vi thế lực riêng. Kỳ thực, cho dù chọc tới phương gia thì chỉ cần rời xa phạm vi thế lực gia tộc đó, công tôn hoàng tin rằng tổ tiên mình cũng không bị liên lụy. Vốn bản thân mình trong mắt phương gia chỉ là một tiểu nhân vật vô danh mà thôi, làm sao đáng giá cho họ quan tâm tới chứ. Trong lòng công tôn hoàng cũng rất rõ ràng, đừng nhìn cái tên tiểu tử kia vừa thấp vừa béo mà lầm. Trên thực tế hắn lại có thực lực tiên thiên sơ cấp đó. Công tôn hoàng trước kia từng nhìn qua một lần, đội ngũ này giật dây dụ cho đội trưởng hiển lộ một chút thực lực, kết quả là tên thấp béo kia bùng nổ khí thế ra, chỉ kém chút đã dọa cho công tôn hoàng thẻ ra quần rồi, bộ dạng trật vật không chịu nổi, khiến cho mọi người xung quanh cười vang. Cũng từ khoảnh khắc đó mà công tôn hoàng chân chính cưới thấp đầu xuống, trong lòng chỉ có thể cảm thán, võ không bằng người, võ không bằng người a Một người muốn phát triển trong thánh vực thì phải có hiểu biết nhiều về thánh vực, công tôn Hoàng đống nhiên phát hiện, lý tưởng trước đây dưới nhân giới của mình mới ngây thơ bao nhiêu. Đầu tiên, không cần nói gì khác, võ giả thánh giai còn có thể hấp thu thiên địa linh khí, cũng có thể dần thăng lên thần cấp, nhưng tới thần cấp rồi thì tu luyện lại cần tinh thạch. Nếu không có tinh thạch mà chỉ dựa hết vào thiên địa linh khí thì căn bản là không có biện pháp tu luyện lên cảnh giới cao hơn. Một tán nhân độc hành muốn có tinh thạch nhất định phải có gì đó chưa ứng để trao đổi, đi mua, mạo hiểm tìm kiếm bảo vật. Chỉ sợ bảo vật chưa thấy mà đã phải trả giá bằng mạng sống rồi. Công tôn hoàng cũng đã hoàn toàn lý giải được, vì sao nhiều kiếm thần như vậy lại cam tâm tình nguyện đi các quạng tinh thạch làm thợ mỏ, thậm chí vì một vị trí này mà phát sinh tranh chấp. Võ giả tiên thiên thì sao, cứ như vậy bị lăng tiêu tiểu hữu cho một cái tát. Cho dù là đánh lén đi nữa. Công tôn hoàng cười khổ không ngừng, việc này cũng buồn cười giống như khi giới nhân giới lại có một ma kiếm sư lại muốn đánh lén lao. Không đợi đối phương lại gần đã bị mình chém làm hai đoạn rồi. Nghĩ vậy, công tôn hoàng đột nhiên sử sốt nhìn vẻ mặt đám thanh niên đứng sau lăng tiêu vẫn thản nhiên như thường, lại nhìn lăng tiêu, ánh mắt lại tràn ngập sự kinh hãi. Có thể một tắt đánh bay một tiên thiên sơ cấp võ giả, lăng tiêu tiểu hữu này hắn, hắn đã có thực lực thế nào vậy? Lăng tiêu đứng yên trên không, nhìn gã phương thiếu gia đang giận tím mặt kia người này tuy là con cháu chi phụ, nhưng nếu là con cả thực sự thì cái danh xưng thiếu gia này cũng thích hợp đi. Một gia tộc lớn như thế chi phụ khẳng định là vô số kể, có thể ở tuổi này bước vào tiên thiên so với con cháu trực hệ có lẽ cũng không cách quá xa. Lăng tiêu vừa động thủ cũng đã nhìn ra, cái tên thiếu gia này có lẽ cũng giống ngô tú nhi là dùng linh dược mới đạt thành tiên thiên cao thủ. Thoạt nhìn thì rất mạnh, nhưng thực tế chỉ là cái gối theo hoa mà thôi, trông được mà dùng không được. Lăng tiêu không phản ứng trước uy hiếp của thiếu gia chi phụ của phương gia, mà nhìn công tôn hoàng. Vậy nhóm của người sao lại tới đây? Còn muốn thành lập thế lực nữa? Công tôn hoàng cắn răng một cái, nhẹ giọng nói hai chữ. Tinh thạch. Lăng tiêu giật mình, sau đó nhìn thoáng qua vương chân, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Lăng tiêu thở dài. Ngàn vạn lần không thể coi thường người khác, trong thánh vực người tài vô số. Công tôn Hoàng nghĩ thầm, dù sao thì cũng không về thắng thiên phái được, đơn giản hoặc không làm, đã làm là làm đến cùng, kể hết những chuyện đã trải qua cho Lăng Tiêu biết. Lăng Tiêu vừa nghe mới biết, việc này là xảy ra trên người mình. thủ hạ của mình khi phát hiện được quảng tinh thạch kia thì nhóm người phương gia đang ở ngọn núi bên này, bọn họ cũng đang tìm quảng mỏ cho nên đối với người cùng nghề rất có mất cảm. Mắt thấy người nọ dừng lại một lúc lâu, sau đó tất nhiên cũng rất coi trọng. Kết quả phát hiện quả thực có một mỏ tinh thạch, lập tức trở về gia tộc bẩm báo, một bên chuẩn bị người, trước mắt chặt chẽ chiêm cư nơi này đã rồi nói sau. Lăng tiêu nghe nói xong thì tên thiếu gia phương ra mặt sưng vụ in dấu bàn tay lạnh lùng cười. Khẩn trương cút ngay đi, trở về nói cho chủ các người, để cho chúng đi ra xa xa thành vọng thiên một chút, an phận thủ thường mà phát triển địa bàn của mình đi. Trưng năm công tôn hoàng gia nhập. Kẻ mù nói trí tất bị hủy diệt. Lăng tiêu bình tĩnh nói, đám người vương chân cảm giác được một lòng nhiệt huyết dâng lên, dường như muốn phá thể mà ra. Lời nói của lăng tiêu khiến cho nhiệt huyết sôi trào, không thể không cảm động. Ai nguyện ý dập đầu bái lệ một chủ công yếu nhược, hoa nữ sống qua ngày. Ai không muốn oanh oanh liệt liệt sáng tạo một sự nghiệp, lưu danh sử sách. Chủ công tiêu ngạo sao? Không, một chút cũng không. Vương Trân và những người thanh niên sau lưng lăng tiêu chỉ hận lăng tiêu không thể kiêu ngạo hơn nữa mới tốt. Mà công tôn hoàng tới giờ mới thực sự rõ ràng, người trước mắt này đích thực là tiểu hữu lăng tiêu năm đó, nhưng khí chất bình tĩnh thông rong kia, đã sớm không còn là thiếu niên năm đó nữa rồi. Trong lúc nhất thời, trong lòng công tôn hoàng nổn ngang trăm mối. Ánh mắt nhìn lăng tiêu có vui mừng, cũng có mất mát, ai không từng trẻ tuổi. Trong lòng ai không từng có kiêu ngạo riêng của mình có thể trổ hết tài năng nơi nhân giới, dựa vào sức lực bản thân phi thăng thánh vực, nói trắng ra, có ai không phải tuấn kiệt trong loài người. Ngoài miệng thì nói không sao, nhưng trong lòng lại có ai nguyện ý thừa nhận mình không bằng người khác. Nhưng đối với trạng thái của Lăng Tiêu lúc này, đáy lòng công tôn hoàng không thể không xuất hiện cảm giác vô lực, ta, không bằng người. Lăng Tiêu là loại người kiêu ngạo hương ngạnh sao. Nghiêm khắc mà nói, cũng không phải. Người khác không trêu trọc tới hắn. Hắn ít khi chủ động đi khiêu khích đối phương. Nếu nói phản kích cũng là sai lầm, cũng là một loại kiêu ngạo, vậy thì trên đời này sẽ không có người không hề kiêu ngạo. Dù sao, loại người mà kẻ địch đánh tới tận cửa còn có thể khiêm tốn ẩn nhận không nhiều. Lúc này, từ vách núi đối diện chuyển tới tiếng đất đá rơi xuống. Gã phó đội trưởng bị vương chân một kiếm đánh bay từ từ đi ra, khỏe miệng chảy máu tươi, lắc lư bay về phía này. Xem tình hình thì cũng là miễn cưỡng vận một ít chân khí mới không bị rơi xuống. Mà tên thủ lĩnh, thiếu gia chi phụ phương ra lấy tay bưng chặt bên mặt xương phủ do bị lăng tiêu tác, ánh mắt như cha mẹ chết nhìn chầm chầm lăng tiêu, trong đó tràn ngập sự khó tin. Ngươi, ngươi nói gì? Tiểu tử, có giỏi, ngươi lặp lại lần nữa coi. Lăng tiêu theo dõi hắn, ánh mắt bình tĩnh khiến cho người ta muốn phát cuồng, cũng không lặp lại như ý nguyện. trong mắt vương chân ra Nhẹ giọng nói bên thai Lăng Tiêu. Chủ công, những người này đã biết bí mật quáng mạch này, chúng ta có nên. Lăng Tiêu khoát tay náo nói. Mấy con cá nhỏ tôm nhỏ, không thể nâng nổi một cành hoa. Trên thực tế, trong lòng Lăng Tiêu cũng không muốn làm gì khác, tới lúc đó bày ra đại trận, mặc cho người tới là ai, muốn xông vào cũng chỉ có đường chết. từ quận bạch lộ mang về nhiều thanh niên thiên tư chắc tuyệt như thế, nếu không có cơ hội tập luyện sao có thể trưởng thành. Chẳng lẽ phải mấy trăm năm sau lập tức giống như tên thiếu gia chi phụ phương gia này sao? Không kể tiên thiên cảnh giới, mà đến cả thực lực cấp bậc kiếm thần cũng không phát huy ra nổi. Tu luyện thành một tháng ốc, đó không phải thủ hạ mà Lăng Tiêu muốn. Hơn nữa còn có công tôn hoàng xa cách đã lâu, năm đó lúc thấy công tôn hoàng nói chuyện tao nhã biết bao. Lăng Tiêu không muốn bị một ít nhân vật rác rưởi ảnh hưởng tâm tình mình. Lăng Tiêu và Vương chân không coi ai ra gì kiến những người bên phương gia giận tím mặt, nhưng khiếp sợ thực lực hùng mạnh của đối phương, có giận mà không dám nói. Vị thiếu gia mập lùn há mồm, lộ ra hàm răng hô ngà vàng, miệng hùn gan sứa nói: "Ngươi, ngươi dám báo danh không? Nếu công tôn lão nhân đã nói, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi đắc tội ta, bôi nhọ thể diện Phương ra, cũng gián tiếp bôi nhọ thể diện Tương ra. Phương gia và Tương gia quyết sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn nữa, Ở đây rõ ràng là do chúng ta phát hiện trước, đến lúc đó, chờ cường giả phương gia chúng ta tới, các ngươi ngàn vạn lần đừng hối hận. Vương chân lãnh nạo nhìn vị thiếu gia phương gia này, chán ghét như như mày, hỏi. Nói xong chưa? Sắc mặt thiếu gia phương gia mập lùn đỏ bừng, gần như che lấp cả dấu tay của lăng tiêu, cả giận nói. Các ngươi, các ngươi khinh người quá đáng. Còn dấu đầu lòi đuôi, ngay cả tên cũng không dám báo. Đồ nhát gan. Nói xong rồi thì cút đi, chủ công chúng ta không thích nhìn thấy ngươi." Vương Chân thản nhiên nói. "Mà khác, môn phái chúng ta gọi là Thục Sơn. Tông chủ của chúng ta gọi là Lăng Tiêu. Trở về nói cho gia chủ nhà ngươi, không có việc gì thì đừng tới tìm chết." Vị thiếu gia mập lùn nghe Vương Chân nói xong, sắc mặt giận dữ, lại thấy thân mình Vương Chân nhoáng lên một cái đã bày ra tư thế công kích, lập tức không thèm quan tâm tới đám thủ hạ nữa. Thân hình như một luồng khói mở ở xa tiếp, còn truyền lại một tiếng kêu to đầy thê lương. Phương gia sẽ không bỏ qua cho các người. Đội trưởng cũng chạy rồi, còn lại đám tay chân đương nhiên cũng không dám nói thêm một lời, cả đám mặt xám như cho theo đuôi. Tên phó đội trưởng bị thương nặng phải đi sau cùng. Nếu lúc ấy vương chân không thu tay lại, thì bằng thực lực vương chân, một kích ấy doanh sát chỉ là chuyện hiển nhiên. Trong khoảnh khắc, đám người đó đều biến thành ánh sáng bay đi hết. Lăng Tiêu và Công Tôn Hoàng cũng nhau hạ xuống bãi đất bằng, thấy phía dưới còn có một ít lều trại mà người phương ra lưu lại. Vương chân lạnh lùng xem xét, sau đó phân phó vài người bên cạnh. Ném mấy cải lều rách nát này đi cho ta. Một đám nuôi mụ, không ngờ cũng dám nghĩ tới chuyện chiếm lĩnh nơi này. Lăng Tiêu cười cười, không ngăn trở Vương chân dùng phương pháp cổ vũ sĩ khí này. Đối với những người mới này, thật sự là cần dùng phương pháp khích lệ sĩ khí này. Nếu không làm sao hôm nay Lăng Tiêu cũng không thay đổi như vậy. Hai người công tôn hoàng và Lăng Tiêu đi dọc theo mép của vũng đất bằng này, tới một chỗ mép vực sâu vô tận, dưới là sương mù dày đặc, giống như mây quần quận dưới chân họ, khiến cho người ta không thể thấy được tình hình phía dưới. Tiếng thác nước cầm ầm cùng với hơi nước bay lên, ánh sánh chiếu vào tạo ra cầu vồng bảy sắc, vô cùng xinh đẹp. Lại nhìn về phía trước, hai tỏa núi lớn vô cùng, cũng có đầy trời mây trắng lợn lờ. Quanh năm không tiêu tán. Nơi này thực sự là một nơi rất tốt. Công tôn hoàng cảm thắn nói, sau đó xoay người lại, nhìn lăng tiêu, ánh mắt mang theo sự lo lắng. Tiểu hữu, ngày xưa thấy cậu bình tĩnh làm việc trầm ổn, sao hôm nay lại có phần kích động như vậy? Vô duyên vô cơ đắc tội với họ, thật sự là không phải hơn nữa, nếu đắc tội rồi, còn không bằng. Công tôn hoàng nói xong, trong mắt hiện lên một chút tàn nhẫn. Lăng tiêu khẽ cười nói. Lăng tiêu trước có lẽ nên nói tình hình của ta gần đây với tiền bối trước, tiền bối sẽ hiểu tại sao lăng tiêu lại làm như thế. Lập tức, lăng tiêu kể lại phần lớn quá trình phi thăng tới thánh vực cho công tôn hoàng. Đương nhiên, bí ẩn nịch thiên như phân thân này đã bị loại trừ. a công tôn hoàng nghe song thổn thức không ngừng, đối với tốc độ tu luyện của vị tiểu hữu vong niên này quả thực chỉ có thể dùng từ không thể tưởng tượng để hình dung. Công tôn hoàng thở dài nói. Không biết so với đứa con cưng của nhân giới Vân Chi Lan năm đó không biết thế nào, nhưng tiến cảnh của Tiểu Hữu tin rằng nhất định không chậm hơn Vân Chi Lan. Năm đó Lao hủ còn tưởng Tiểu Hữu phi thăng thánh vực còn cần trăm năm nữa, hiện tại xem ra là lão phu xem thường cậu rồi. Công Tôn Hoàng nói xong, thả ống tay háo xuống, chắp tay sau lưng, trên người đã khôi phục lại khí độ năm đó nơi nhân giới, sau đó nhẹ giọng nói: "Nhưng hôm nay Tiểu Hữu làm như vậy, Theo như lão hủ xem, có lẽ là hiểm chiêu. Thế lực phương gia nghe nói tuy chỉ là trung cấp gia tộc, nhưng cao thủ vô số. Ta gia nhập thắng thiên phái này là lực lượng trực tiếp của phương gia, trong đó trưởng môn nhân ta đã từng đứng ở xa mà nhìn thấy, cảm giác không thấy chút dao động nào, lý do thì đã đạt tới cảnh giới tu luyện giả, nghe nói là cao cấp, nhưng chưa thấy hắn ra tay. Không biết trận pháp của tiểu hữu có thể ngăn được công kích của đối phương không? Lăng Tiêu mỉm cười. Năm đó huyết sát La Thiên kiếm trận đã từng dương oai tu chân giới, vây bắt một gã độ kiếp kỳ. Cho dù có là cường giả đại viên mãn nếu không bận tâm thể diện mà cưỡng ép công kích Sơn môn mình, cứ tiến vào rồi tính. Tuy nhiên, loại chuyện này nói ra giống như là khoe khoang vậy. Lăng Tiêu chuyển khỏi đề tài quá khứ, nói. Kế tiếp, tiền bối có tính toán gì chưa? Nếu không muốn tới nơi nào khác, không ngại thì ở lại nơi này với ta. Người cũng thấy rồi đó, trước mắt nhìn ta thì rất phong quang, nhưng người bên cạnh đều là thanh niên, thiếu, chính là loại người lao luyện thành thủ. Trên mặt công tôn hoàng hiện lên nụ cười thảm. Tiểu Hữu cậu cũng đừng làm khó lao phu, vì nguyên nhân kiếm nhi lão phu mới chiếm được tiện nghi, trước mặt cậu tự xưng một tiếng trường bối, nhưng thực tế thì người bên cạnh ngươi lão phu cũng đã nhìn ra, chỉ sợ kém nhất đã là kiếm thần. Lao phu tiến vào thánh vực đã mấy năm. Tu Vi không hề tiến thêm, vẫn dừng lại trước thánh cấp bậc 2, cho dù ở lại bên cạnh cậu thì có thể trợ giúp được gì. Có lẽ còn trở thành cái cơ cho phương ra kia, đến lúc đó thành ra liên lụy cậu, Lao Phu sẽ không còn mặt mũi mà hành tẩu trên thánh vực này nữa đâu, ha ha. Lăng Tiêu nghe lời nói của công tôn Hoàng, trong lòng cũng có cảm giác không thoải mái. Vốn hắn cũng từng nghĩ tới, trong thánh vực khinh thường người nhân giới, nhưng lại không ngờ là nghiêm trọng như thế. Chỉ sợ, hiện tại trong lòng rất nhiều người thánh vực, mình không được tính là người nhân giới nữa chứ. Có lẽ trong mắt họ, mình không hơn không kém chỉ là một ngoại tộc. Nghĩ vậy, Lăng Tiêu trầm giọng nói, tiền bối ngàn vạn lần đừng tự coi nhẹ mình. Thánh vực có khởi điểm khác với nhân giới, hơn nữa trong thánh vực không phải toàn là cường giả. Sau khi ngài tiến vào thánh vực nếu vẫn phải đi cùng với người của phương gia thì làm sao có thời gian tu luyện. Chúng ta giới nhân giới mỗi khi muốn nâng cao cảnh giới đều rất vất vả, nhưng trong thánh vực linh khí cực kỳ dư thừa, tới cảnh giới kiếm thần lại có tinh thạch phụ trợ, ngày đêm hấp thu tiến hành tu luyện. Nếu như vậy mà tiến cảnh còn không nhanh thì bọn họ làm gì còn mặt mũi gì mà sống. Năm đó tiền bối từ một kiếm thị một đường tiến thẳng lên kiếm thánh đã từng lùi bước hay chưa? Trên mặt công tôn hoàng hiện lên màu đỏ, ánh mắt như nhớ lại, trầm giọng nói. Lao phu, chưa bao giờ từng lùi bước. Lăng tiêu cười rộ lên. Trong thánh vực này, thiên thời, địa lợi, nhân hòa tất cả đều có, người sợ cái gì? Công tôn hoàng nghe xong lăng tiêu nói, sửng sốt, sau đó đông nhiên cười lớn. Ha ha, đúng vậy, ta sợ cái gì chứ? Đúng vậy, ta sợ cái gì đây? Lão phu năm nay đã 600 tuổi, nhưng so với những người trong thánh vực này căn bản là trẻ đến không thể trẻ hơn. Ôi, nhân giới khiến người ta già đi, ai? Công tôn Hoàng nói xong, tinh thần diện mạo xảy ra thay đổi thật lớn, sau đó chắp tay thi lệ với lăng tiêu khiến hắn phải nẹ tránh. Công tôn Hoàng nghiêm túc nói, tiểu hữu, đây là lần cuối cùng lão phu xưng hô như thế với cậu, cậu nói rất đúng, là ta đã quá cố chấp rồi, trái tim ta cũng không tốt. Hôm nay nếu không có tiểu hữu khai đạo, công tôn Hoàng ta sợ rằng cứ mãi tầm thường lăn lộn không có chí tiến thủ như vậy thôi, chết già trong thánh vực. Trung quy lại chỉ còn là nắm đất vàng mà thôi. Cái gọi là có chi không ở tuổi già, tiểu hữu trên người có một khí chất khiến cho ta có thể ngộ đạo, lại nói, cũng thật khiến người ta hâm mộ. Từ giờ trở đi, lão phu nguyện vì tiểu hữu đi theo làm tùy tùng, chỉ cần dùng đến, quyết không dám tử. Lăng tiêu liên tục cười khổ nói. Tiên bối, người nói cái này là từ đâu nói lên vậy, trong thuộc sơn phai ta, ta tất nhiên là đồng ý, nhưng người như vậy, Bảo ta làm sao mà Công tôn hoàng lắc đầu Ánh mắt đảo qua những thủ hạ của lăng tiêu Tuy rằng đang bận rộn dọn dẹp Nhưng đều chú ý bên này Liền kiên định tâm tư mình Nói Không có quy củ không thành quy cách Ta và họ không có gì khác biệt Thậm chí ngay trong những thủ hạ của cậu Rất nhiều người nhìn thì trẻ tuổi Nhưng thực tế còn lớn tuổi hơn cả lão phu Nếu ta ăn một viên chú nhan đan của tiểu hữu Có lẽ cũng sẽ khôi phục gương mặt trẻ chung kia Hôm nay tiểu hữu đồng ý cho ta là ngoại lên, ngày sau người càng ngày càng nhiều thì khó phải không, còn có thể có nhiều ngoại lệ được sao? Vậy, tông chủ, tôi gọi như vậy hẳn không có vấn đề, cậu chính là người đứng đầu, cậu cứ coi lão phu là một thành viên môn phái của cậu đi, bằng không, tôi cũng không có cách khác đối xử với cậu. Công tôn hoàng mỉm cười, bình tĩnh nhìn lăng tiêu. Đám thủ hạ bên kia của lăng tiêu càng xúc động hơn, mà khác, lại cảm thấy Lao nhân này thực tự biết mình. Nếu công tôn hoàng gia nhập trận doanh của Lăng Tiêu mà còn lấy thân phận trưởng bối giới nhân giới mà nói chuyện với Lăng Tiêu, khẳng định là sẽ có nhiều người không thoải mái. Dựa vào cái gì mà Lao có thể đứng phía trên mọi người. Mà nếu công tôn hoàng không gia nhập trận doanh của Lăng Tiêu, nhưng lại trường kỳ ở bên Lăng Tiêu tất nhiên là không thích hợp. Rất nhiều chuyện tình bí mật không thể lộ ra với Lao, có vẻ thành người ngoài. Như vậy bên người lăng tiêu sẽ lại có thêm những ý kiến khác. Cho nên, công tôn hoàng làm như vậy không có chút vấn đề, thể hiện đầy đủ bản lĩnh trí tuệ của lão. Mà lăng tiêu cũng hiểu được đạo lý này, cho nên cũng thuận nước đẩy thuyền mà đáp ứng. Sau khi về đến nhà, khiến lăng tiêu phi thường cao hưng chính là trong căn cứ, lại tới thêm hai lão nhân nữa. chương 511, sở trường nhất của lăng tiêu. Hai lão nhân này đều không phải là người xa lạ. Một người là Bạch Lão, huynh trưởng kết nghĩa của Lăng Tiêu, là thầy thuốc nổi tiếng ở Thành Vọng Thiên là cường giả cảnh giới tiên thiên trung cấp. Mà người kia, còn lại là sư phụ của Trương Dương, tên là Lục Hải, tu vi cao thâm khó lường, đã đạt tới cảnh giới người tu luyện trung cấp. Tục ngữ nói, nhà có người già, như có bảo vật. Mà sự gia nhập của hai lão nhân này, đối với Lăng Tiêu càng có thêm ý nghĩa đặc biệt, một thế lực ở trong quá trình quốc khởi Nếu không có vài người cường giả chân chính vừa nổi tiếng vừa có thực lực chân thủ, thì đó không chỉ là vấn đề khiến người ta xem nhẹ thôi. Giống như lão giả áo xanh trước kia, muốn đến muốn đi thoải mái, tuy rằng thời điểm đi có hơi chật vật, còn bị chặt đứt nửa cánh tay. Nhưng toàn bộ thủ hạ của lăng tiêu không có người nào có đủ sức chống lại, cứ như vậy trơ mắt nhìn người ta nói nặng nói nhẹ rồi ung dung rời đi. Nếu lúc ấy có cường giả trung cấp người tu luyện như lục hải chân thủ, Tin rằng lao già áo xanh kia khẳng định không dám tiêu ngạo như thế. Thục sơn phái ở trong mắt người thánh vực hiện nay, tuy rằng vẫn là một môn phái lấy đan dược thần kỳ là việc chính. Người bình thường khẳng định sẽ không dễ dàng đắc tội với lăng tiêu. Nhưng trên đời này, trước nay luôn không thiếu người xấu thấy hơi tiền liền nổi lòng tham, mà trong số những người này lại có không ít võ giả thực lực mạnh mẽ. Bởi vậy, toàn bộ dựa vào một lăng tiêu và một đám thủ hạ muốn phát triển quả thực rất khó chống lại những cường giả đó. Đúng vậy, bọn họ có trận pháp, nhưng những ngày ở nhân giới bị gọi là dùa đen rút đầu, chẳng lẽ còn phải làm lại một lần nữa sao? Lăng tiêu tuyệt đối không muốn. Hắn muốn cấp cho thân nhân của mình ở nhân giới một môi trường sống tốt nhất, mà không phải để bọn họ sau khi đến đây, phát hiện nơi này còn không tiêu dao bằng ở nhân giới. Điều đó khẳng định không phải tâm nguyện của Lăng tiêu. Bởi vậy, Lăng tiêu thấy lục hải và bạch lao đến, Trong lòng có vài phần kích động. Bạch Lao thì đã sớm ưng thuận sẽ đến đây hỗ trợ, nhưng lần này Lao đến, không chỉ vẹn vẹn là hỗ trợ đơn giản như vậy, mà rất thực tế thành khẩn đầu nhập vào thuộc sân phái. Lao nhân sở dĩ được xưng là lão nhân, bởi vì bọn họ khác với người trẻ tuổi, quả thực có cơ trí và nhận định rõ ràng chính xác đối với bản thân mình. Bạch Lao gia nhập lăng tiêu nơi này, thậm chí không có yêu cầu vị trí trưởng lão mà chỉ kịch liệt yêu cầu lăng tiêu đến lúc đó chuẩn bị cho láo một gian tinh phòng lao phải chuyên tâm nghiên cứu thuật luyện đan. Người khác có lẽ còn không rõ ràng lắm đan dược gây chấn động toàn bộ Nam Châu gần đây rốt cục là do ai luyện chế ra, bạch lao sao có thể không biết. Quả thật lao đã bị đan dược của lăng tiêu làm cho kích động quá mức rồi. Nghiên cứu đạo thuật luyện đan chính là mục tiêu theo đuổi lớn nhất suốt cuộc đời này của bạch lão Không phải mục tiêu theo đuổi cuối cùng của mọi người đều là trường sinh đều là võ đạo sao. Đúng nhiều người sẽ có đủ các loại hứng thú khác nhau. Giống như tu luyện đối với Bạch Lão mà nói, đó chẳng qua là Lão muốn sống lâu một ít năm dùng để nghiên cứu mà thôi. Thực lực của Bạch Lão có lẽ không có nhiều địa phương ca tụng cho lắm, nhưng con người và danh vọng của Lão lại phi thường nổi tiếng. Theo Bạch Lão gia nhập, danh tiếng của thuộc Sơn Phái sẽ trực tiếp thăng lên mấy đẳng cấp. Nguyên trước đây rất nhiều người cũng không đặt vào trong mắt thế lực nhỏ mới phát này. Nhưng hiện nay muốn tiến hành tâm tư gì đó, cũng phải suy xét cẩn thận một phen. Trên bữa tiết tối, Lăng Tiêu giới thiệu qua lại công tôn hoàng và đám người Bạch lão mọi người ngồi quay quần cùng nhau. Lăng Tiêu kể lại với Bạch Lao và Lục Hải chuyện đã xảy ra ban ngày, hai người nghe xong, mới biết được lai lịch của tiểu lao đầu công tôn hoàng thực lực suy nhược này là như thế. Lục Hải cười nói với công tôn hoàng, tuổi tác của ngươi, kỳ thật cùng trương dương đồ đệ ta hơn kém không bao nhiêu nhưng phần lịch duyệt thì lại phong phú hơn nhiều lắm. Hơn nữa, ở địa phương nhân dưới đó, có thể tu luyện đến kiếm thánh bậc 2 mới phi thăng, cũng đặc biệt không thể xem thường. Chờ có cơ hội, chúng ta thử trao đổi một phen. Lăng tiêu nheo mắt cười ôn hòa, trong lòng đối với lao nhân lục hải này, cũng là lần đầu tiên hắn có một nhận thức hoàn toàn mới mẽ về người trưởng lao danh dự của thế lực mình ở thánh vực. Lao nhân này rất biết cách đối nhân xử thế đây. Lăng tiêu thầm nghĩ trong lòng. Rất khó tưởng tượng, một lao nhân như vậy lại nhiều năm không cho đồ đệ gia nhập vào bất kỳ một thế lực nào, mà lại cố tình xem trọng mình chỉ là một người trẻ tuổi thành lập thế lực bằng hai bàn tay trắng. Nếu nói bọn họ có ý đồ, chính mình cũng không tin. Lúc trước ngay cả thân phận mình cũng không có để lộ ra, bọn họ sao có thể biết được mình là ai. Hơn nữa cho dù có biết, chính mình cũng là cái đích cho mọi người công kích, còn dám đi theo mình. Đó không phải chỉ đơn giản có dũng khí là được. Trong lòng công tôn hoàng cũng cảm khái muôn vàn, nghĩ lại lúc bản thân mình gia nhập thuộc sơn phái còn do dự một hồi. Nói trắng ra, đó chính là cái loại lòng tự trọng vốn có của cường giả ở nhân giới đã tắc khoái. Nhưng hiện tại xem ra đến ngay cả cường giả người tu luyện trung cấp bậc này cũng cam tâm tình nguyện chạy tới thuộc sơn phái làm một trưởng lão danh dự, còn hòa nhã với mình như thế. Nghĩ vậy, công tôn hoàng đứng dậy thi lễ với lục hải. Được tiên bối ưu ái vãn bối thật hổ thẹn không dám nhận. Giao lưu lại càng không dám nói đến, ngược lại ta phải xin ngài chỉ giáo mới đúng. Lục Hải cười ha hả, sau đó nói. Không có gì, không có gì. Tính tình của ngươi hợp với ta, cũng giống như lăng tiêu tông chủ hợp tính với ta. Tính tình không hợp với ta, cho dù là minh chủ Nam Châu, ta cũng không thèm quan tâm tới. Bạch Lao cũng cười rộ lên, sau đó đông nhiên nói với lăng tiêu. Ngày đó ở quận Bạch Lộ, hiên đệ đúng là có gặp qua Bạch Gia, một trong thế lực cao nhất Nam Châu à Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó nói, Đại ca nếu như không để cập tới, thiếu chút nữa đệ quên rồi. Ồ, ngay cùng với Bạch Gia kia là có quan hệ thân thiết à? Bạch Lao thần sắc hơi có chút tảng đạm, gật gật đầu, sau đó cười nói, Đã qua bao nhiêu năm, chúng ta giả lao rồi, cũng hổ đổ mất rồi. Đầu hóc không nhớ rõ chuyện này. Mới đây bông nhiên nhận được một phong thư đến từ Bạch Gia, hiện đệ quả thực là có danh tiếng thật lớn, trên phong thư đó không ngờ lại thỉnh mời chi nhanh chúng ta trở về nhận tổ Quy Tông, trở về từ đường Bạch Gia. Lăng tiêu ngưng thần lắng nghe, cũng không có hỏi điều gì, bởi vì hắn biết chuyện này khẳng định còn có đoạn dưới. Trong mắt Bạch Lao thoáng hiện lên vẻ hồi tưởng chuyện xưa, một hồi sau lão thở vào một cái nói, lại nói tiếp, đã là chuyện của năm sáu đời trước đây. Chi tổ tiên của ta thì yêu thích nghiên cứu y dễ thuật, là một loại y dễ thuật đơn thuần. Hơn nữa nghe nói ra tổ tính tình quật cường, năm đó có người khuyên ông ấy nên kết hợp luyện võ cùng một lúc với nghiên cứu thuật luyện đan ông ấy lại nói thuật luyện đan phải chuyên tâm, tham nhiều quá sẽ không tin. Kết quả, cũng vì vậy, tu vi của gia tổ không ngờ chỉ ngừng lại ở cảnh giới kiếm tông. Trong cùng thế hệ ở Bạch Gia ông ấy là người kém cỏi nhất. Sau lại có một lần, Bạch ra có người trọng thương sắp chết, gọi ra tổ tới trị liệu. Người nọ vốn là bệnh nguy kịch, hoàn toàn không thể cứu được nữa, ra tổ tính tình ngay thẳng, quả quyết nói chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Kết quả, kia người đã chết. Tuy nhiên cũng vì vậy làm tộc trưởng tức giận. Lúc ấy ra tổ vốn cũng không ưa thích, nói ra tộc rốt nát viết không hay, nắm kẻ không thạo, nếu như thực có bản lĩnh, đã nghiên cứu ra y lý thuật có thể làm người chết sống lai. Vì thế, Gia tộc dùng cớ này, đuổi cả chi của gia tổ ra khỏi Bạch Gia. Ôi! Chuyện này bị gia tổ coi là vô cùng nhục nhã, nên rời khỏi Bạch Gia chuyển đến thành vọng thiên này không lâu liền buồn bực mà chết. Trước khi chết ông ấy lưu lại lời chăn chối, bắt đầu từ ông ấy phải tự lập thành một chi khác của Bạch Gia. Các thế hệ sau này vĩnh viễn không được phát sinh nửa điểm quan hệ với Bạch Gia kia. Bạch Lao nói xong, khỏe miệng thoáng lộ ra ý cười chào phúng, sau đó nói Bắt đầu từ đó, chi chúng ta này, đã bắt đầu dồn hết tâm trí vào y hệ thuật, trải qua tích lũy mấy thế hệ, rốt cuộc cũng có điều đột phá. Tới thời Lao Phu này, có lẽ Lao Phu có chút kỳ lạ, đều thích thú với mọi thứ. Ha ha! Nếu ra tổ còn sống nhất định sẽ mắng ta chẳng còn ra làm sao. Tuy nhiên, cuối cùng ta cũng tạo ra được chút thành quả, luyện đan thuật tuy rằng ta không tinh thông, nhưng y hệ thuật của Lao Phu ngoại trừ hiền đại gia, Chưa từng thấy qua có người nào vượt hơn ta. Lúc ấy ta nghĩ, nếu có thể ở cùng một chỗ với hiền đệ, nhất định sẽ học được rất nhiều thứ bổ ích. Về phân việc mời chào trở về, nói trắng ra. Ôi! Thời gian qua lâu như vậy. Lúc này bảo chúng ta trở về. Lao Phu thật không còn tâm tình đó nữa rồi. Lục Hải ở một bên bưng lên chén rượu, cười nói. Video này, hẳn là phải uống một ly mới được. Thấy Bạch Lao có vẻ nghi hoặc nhìn mình. Lục Hải cười tự dê nói tiếp. Đại gia tộc không có tình người, Lão Phu gặp cũng không ít. Bạch Lão nao nao trong lòng, lại nhìn về phía Lục Hải trong ánh mắt dường như hiện thêm vài phần hiểu rõ, Lão cười ha hả nói. Vậy ngược lại ta phải kính Lục trưởng Lão một ly. mãi đến lúc kiến hội chấm dứt, Bạch Lão cũng cũng không có nói với Lăng Tiêu về chuyện Bạch Gia mời trào và khai ra điều kiện gì nữa. Xem ra Lão đã thấy rõ, đi Bạch Gia làm một quản sự cao cấp. Căn bản là chuyện đùa. hiện đệ mình hiện giờ đã là quản sự cao cấp của Nam Châu Liên Minh. Cho dù không phải, một vị trí của Bạch Gia cũng không là của hiếm lạ. Nguyên vốn Lao cũng không muốn nói chuyện này, sau đó nghĩ lại, hiên đệ lăng tiêu này còn có chính kiến hơn so với chính mình. Nói với hắn, hắn cũng sẽ không động tâm, mình hà tất phải giấu giếm làm gì. Biết được chuyện phát hiện ra mạch khoáng tinh thạch, Bạch Lao trầm ngâm một chút, nói... Nếu Phương Gia có quan hệ với Tương Gia, cho Vân Sơn tới hồi đáp là tốt nhất. Tương Vân Sơn ở thời điểm mọi người nói chuyện, vẫn đều lặng thinh không lên tiếng, lúc này, ngẩn đầu lên, nói. Phương Gia, Tương Gia đám chó săn kia. Chỉ có một người tu luyện đỉnh cao là thực lực cao nhất, không diện toàn tộc Phương Gia, hắn sẽ không quản tới chuyện đời, không rời núi. Mặt khác, cảnh giới người tu luyện trung cấp 20 năm trước đại khái có 10 người. Hiện tại phòng trừng cũng không có tiến bộ gì. tổn nãi mãi là nữ nhân của tương gia lấy chồng bên phương gia, cho nên phương gia vẫn luôn lấy tương gia làm hậu thuẫn. Đánh cho chủ nhân sẽ ra mặt, chẳng lẽ lại không? Tương Vân Sơn nói đơn giản rõ ràng, tuy nhiên mọi người cũng lập tức hiểu biết đúng nghĩa về phương gia. Lục Hải khe như mày, chầm giọng nói, thật đúng không phải là gia tộc hùng mạnh gì. Nhưng quan trọng ở chỗ, thực lực hiện nay của chúng ta so với bọn họ vẫn không bằng. Mạch khoáng tinh thạch là giá trị quá lớn. Không phải tất cả gia tộc đều có bản lĩnh luyện đan như tông chủ. Tương đối mà nói, sức hấp dẫn của mạch khoáng tinh thạch khẳng định có thể khiến đối phương điều động toàn bộ thực lực cùng nhau tới đây. Tương Vân Sơn lại khẽ mỉm cười, sau đó nói. Gì sợ chứ? Lục trường lão thử nghĩ lại xem, thời điểm tông chủ ở nhân giới, sở trường nhất là cái gì, thì sẽ hiểu do ngay. Lục hải hơi nao nao, nói thật ra. Lão hiểu biết về lăng tiêu cũng không tính là nhiều lắm. Thực vậy theo như lời của lão, lão chỉ xem lăng tiêu thuận mắt không hơn không kém. Trương Dương ở bên cạnh thấy sư phụ có vẻ không biết, hán cung kính nói. Sở trương nhất của tông chủ chính là dùng trận pháp để hãm hại người. chương 512, Pháp thuật đại vận chuyển. Trương Dương vừa thốt ra lời này, khiến mọi người trên bàn thiếu chút nữa cười sạc sụa. Đến ngay cả Lục Hải cũng không nhịn cười được vỗ đầu Trương Dương mắng. Người đứa nhỏ này, sao có thể nói như vậy chứ? Từ đó, cũng có thể nhìn ra mối tình cảm thám thiết giữa thầy trò hai người. Lăng tiêu cũng cười khổ không ngừng, hắn thở dài nói. Hóa ra hình tượng của ta ở trong lòng các ngươi chính là thế này. Trương Dương cũng biết lăng tiêu không có tức giận, vì thế nói. Đương nhiên, càng hiểu biết nhiều về những việc tông chủ đại nhân gây ra ở nhân giới trước đây, thì càng có loại cảm giác luyến tiếc vì không sống ở nhân giới. Kỹ năng trận pháp của tông chủ, quả thực quá mức thần kỳ. Trương Dương tin rằng trận pháp kia hữu dụng ở nhân giới, thì cũng sẽ có ích ở thánh vực. Thiết đảng từ đầu vẫn cắm túi an đột nhiên cảm thấy chính mình cần phải lên tiếng nói gì đó, Hán Cộc lốc nói. Đúng vậy, trận pháp của ca ca đó, trước đây mấy ngày lão nhân mặc áo xanh cũng không dám tiến vào, các ngươi không phải nói lão nhân kia là cường giả cảnh giới người tu luyện sao. Thương Vân Sơn gật gật đầu, nghiêm túc nói. Đúng vậy, lao giả đó thực lực phi thường hùng mạnh, mà đối mặt với trận pháp phòng ngự của chủ công bày ra, lại căn bản là không dám tiến vào, chỉ thốt ra mấy câu mạnh miệng sau đó bỏ đi. Lúc này Lục Hải hơi nhữ mày hỏi, lao giả áo xanh đó, các ngươi nói lần nữa xem diện mạo của hắn thế nào, lao phu có cảm giác như đã gặp qua người này ở đâu thì phải. Đám người lăng tiêu đều chấn động tinh thần. Lăng tiêu tả lại chi tiết hình dáng diện mạo của lão giả áo xanh với Lục Hải. Lục Hải trầm mặc một hồi, lắc lắc đầu, nói, tạm thời nghĩ không ra. Nhưng ta hẳn là có ấn tượng với người này. Những năm gần đây, trừ bỏ vài lần đoạn bảo, người ta đã gặp cũng không tính là nhiều, cho nên người này ta ắt đã gặp qua. Tông chủ đường hội, chờ ta nhớ ra rồi, nhất định sẽ nói ngay cho người biết. Tuy nhiên, rốt cuộc tông chủ đã dùng biện pháp gì đánh lao già kia bị thương. Người có cảnh giới người tu luyện, thứ lôi cho ta nói thẳng. Ta không nghĩ rằng tổng chủ hiện tại có được thực lực đánh thắng người tu luyện. Lăng tiêu cười nói, nếu là lấy thực lực bản thân, đương nhiên không có khả năng chiến thắng người nọ. Tuy nhiên lục trưởng lão sợ là có điều không biết, trong người Lăng tiêu, còn có vài món bảo vận. Ngày đó nói đến cũng rất may mắn, lao giả áo xanh kia hẳn là hiểu biết về Lăng tiêu cũng không rõ ràng lắm. Lăng tiêu cũng không nói hết sự thật, lao giả áo xanh kia hiểu biết rất tường tận về Lăng tiêu. Thậm chí cả đến chuyện lăng tiêu có pháp bảo lão cũng biết rõ. Tuy nhiên có một số việc lăng tiêu cũng không nói thẳng ra, hắn cũng không muốn để lộ ra sự tồn tại của phân thân mình. Đối với phân thân đương nhiên người biết đến càng ít thì càng an toàn. Lăng tiêu hy vọng có thể gây dựng cho mình một loại hình tượng, ngoại trừ việc luyện đan thì không còn gì khác. Vì điều này, hắn thật rất muốn hấp dẫn số vũ giả hùng mạnh đến càng nhiều càng tốt. Ví dụ cao thủ cỡ như lục hải cảnh giới người tu luyện như vậy. Lục Hải không có hỏi tiếp, mỗi người đều có bí mật và sự riêng tư thuộc về mình, không muốn nói là chuyện bình thường. Cũng giống như Lục Hải, không phải lão cũng có dấu giếm một vài điều với lăng tiêu sao. Tuy nhiên tin rằng song phương đều giống nhau, loại dấu giếm này chỉ là chuyện nhỏ không quan trọng. Ít nhất, Lục Hải gia nhập vào chỗ lăng tiêu này cũng không có tâm tư xấu xa gì, điều lao giấu giếm, không nói ra cũng không có ảnh hưởng chút nào tới quan hệ với lăng tiêu. Lục Hải nói, nếu đã như vậy, chúng ta cứ mau trong chuyển rời căn cứ tới đó mới tốt. Phương gia cách nơi này tuy xa tới hơn vạn dặm nhưng với một gia tộc có thực lực mà nói, nhất là lại phát hiện loại bảo tàng mạch khoáng tinh thạch này ẩn chứa của cải thật lớn, ta tin rằng phản ứng của họ nhất định sẽ rất nhanh. Lang Tiêu gật đầu phụ họa sau đó nói, một khi đã như vậy, chúng ta ngày mai sẽ lên đường. 7. Ngày hôm sau, Thục Sơn phái chia quân làm hai đường trong đó một đường ước chừng có hơn 500 người. Những người này đều là người trẻ tuổi không chịu nổi cảnh tịch mịch, thích tu luyện ở giữa chân thế, bọn họ cùng nhau đi theo Hạ Tuyết Ngọc, phân tán đến khắp nơi ở Nam Châu, phụ trách công việc kinh doanh chú Nhan Đan. Hạ Tuyết Ngọc và Tương Vân Sơn tạm thời tách ra, trong lòng dù không muốn xa nhau, tuy nhiên tận đấy lòng lại có một loại cảm giác hánh diện. Chuyện công án năm xưa, Tương Vân Sơn đã mất đi rất nhiều thứ, Hạ Tuyết Ngọc lại phải chịu hàm Loan mang tiếng xấu, phải chịu đựng biết bao áp lực, cũng đâu có ít chứ. Chịu nhục, làm thủ hạ bên người Tương Vân Biêu 20 năm. Cuối cùng nàng mới phát hiện, chính mình lại là kẻ ngốc như thế, nàng vì lợi ích toàn cục phải chịu ủy khuất nhân nhượng mà người nhà của nàng cũng không thể được sống lâu thêm. Nàng đúng ra đã sớm biết Tương Vân Biêu là hạ người như thế nào chứ. Nhưng ảo tưởng của nữ nhân đã khiến nàng nghĩ rằng chính mình chịu chút ủy khuất cũng không sao. Chỉ cần có thể giữ được an toàn cho người nhà, giữ an toàn cho Vân Sơn vậy là đủ rồi. Cuối cùng, là tương Vân Sơn lại lần nữa vùng lên, giúp Hạ Tuyết Ngọc đột nhiên thông suốt, mới khiến nàng hiểu được rất nhiều chuyện chỉ dựa vào người khác bố thí là không thực tế. Nếu như mình không cố gắng, không dốc sức thực hiện, như vậy thì hạnh phúc vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về mình. Hình dáng của Hạ Tuyết Ngọc đã hoàn toàn biến thành một người khác, một nữ nhân thoạt nhìn cao quý thanh lịch hoàn toàn khác hẳn nữ nhân lạnh như băng trước kia. Hình dạng này là chính Hạ Tuyết Ngọc tự mình lựa chọn, trong những ngày giả chết hôm trước, đầu óc của Hạ Tuyết Ngọc vẫn không có ngừng sự sống, nàng cũng đã nghĩ thông suốt, nàng muốn chính mình trở thành một danh nhân nổi tiếng khắp Nam Châu. Sau đó, Vân Sơn một lần nữa đứng ở trước đài, hôm đó nàng sẽ dỡ xuống tấm mặt nạ che mặt mình, tuyên cáo với thế nhân, chuyện năm xưa không phải chúng ta làm. Ta và Vân Sơn tự do yêu nhau. Từ trước tới nay chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với tương gia. Thời khắc đó, nhất định sẽ rất tuyệt vời đây. Hạ Tuyết Ngọc thầm nghĩ trong lòng như vậy và ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ, trong đầu nghĩ đến người trẻ tuổi kia, trong lòng nàng tràn đầy cảm kích. Theo những người này rời khỏi, căn cứ lập tức chống vắng đi 1/3 Lăng Thiêu lệnh cho tất cả mọi người đều rời khỏi phòng của mình, sau đó dưới ánh mắt trận tròn mồm há ốc của mọi người, hắn nhắm hai mắt lại. Giống như một thần côn biểu diễn một màn ma thuật cực kỳ thần kỳ. Cả doanh điệu rộng lớn, dưới ánh mắt không thể tin nổi của mọi người đột nhiên biến mất. Đến ngay cả nền đất kia cũng bị khoét vương bước xuống sâu hơn 10 thước. Gần như mọi người, đều hoảng sợ đến ngây người. Bọn họ đúng thực từ trước tới giờ chưa từng nghe nói qua còn có thần thông như vậy. Càng không thể tưởng được, trước đó lăng tiêu cũng không có đánh động dặn dò một tiếng nào, đột nhiên liền ra tay chỉ trong nháy mắt như vậy. Quả thực khiến người ta có cảm giác như đã đánh mất năng lực suy nghĩ. Nhìn mọi người dường như biến thành những pho tượng, lang tiêu khẽ mỉm cười, đón gió bay lên, nói. Hãy theo ta. Nói xong thân mình hóa thành một đạo hào quang, nhanh chóng biến mất trên không trung. Lúc này, đám người lục hải mới phản ứng lại, nhìn đám người bạch láo cùng nhau cười khổ. Thân mình lục hải không thấy có động tác gì, liền phóng vọt lên không trung, cười khổ nói. Đây là thủ đoạn gì của tông chủ đây? Bạch Lao cũng lắc đầu nói, tiểu tử này thật không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói xem, chúng ta nếu không học được những thứ này, về sau có thể khiến người ta khinh thường hay không vậy? Lục Hải thoáng sướng sốt, ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói. Đúng vậy đúng vậy, nhất định phải theo tông chủ học cho bằng được chiêu thức ấy. Mẹ nó, thật cũng làm cho người ta dao động quá rồi. Về phần hơn 1.000 người còn lại ở căn cứ kia Nhìn nơi ở của mình một thời gian khá lâu đỗng nhiên biến thành một cái hố sâu hình vông thật lớn, bốn phía vách hố bằng phảng cứ giống như bị người ta dùng lưỡi dao sắc bén gọt qua. Cả đám sớm đã như si như ngốc, nhìn thấy nhiều người bay lên không trùng, bọn họ mơ mơ màng màng bay theo phía sau, không ai ngoài tổng chủ lão nhân ra có thể hiểu được chiêu thức ấy đến tuột cùng là cái công phu gì. Người đạt tới cảnh giới tiên thiên có năng lực một kiếm san bằng một ngọn núi lớn, có năng lực quấn lên một khối đất lớn, thậm chí có năng lực tạo ra một cơn gió lốc đáng sợ. Nhưng không ai có thể làm được như lăng tiêu, chỉ phất tay một cái, cả một vùng kiến trúc lớn như vậy liền biến mất không thấy. Mà thời điểm khi bọn họ đi vào chỗ bình đài giống như tiên cảnh trống không kia, lại cả kinh há hốc mồm cơ hồ muốn rất cầm xuống đất, thậm chí đến tiếng gầm rú của thác nước xa xa cũng không lọt vào ai, không nghe không thấy. Bởi vì cả vùng kiến trúc vừa mới biến mất kia, Thật hoàn hảo không một chút tổn hao gì xuất hiện ở mặt trên bình đài chỗ vô cùng rộng lượng kia. Tuy rằng chỉ chiếm một phần mười diện tích của bình đài, nhưng phương vị, kết cấu, cùng với các phòng ốc đường xá trong đó vẫn không mảy may thay đổi chút nào. Toàn bộ căn cứ trước đó, hoàn toàn được Lăng Tiêu vận chuyển lại đây. Mà ngay cả Tương Vân Sơn, cũng không kìm được bị rúng động đến bàng hoàng cả người. Sau đó hắn đi tới gần Lăng Tiêu, hắn không có nhờ bất cứ người nào trợ giúp dám một mình từng chút từng chút một bay lên. Bởi vì khi hắn đến nơi, bên người lăng tiêu đã vây quanh quá nhiều người, chỉ vì hắn cũng muốn hỏi ra những phòng ốc đó là dùng phương pháp gì để vận chuyển tới đây được. Mặc kệ ai hỏi, lăng tiêu cũng chỉ cười cười mà không nói. Quả thực không tránh khỏi, rốt cục lăng tiêu tung ra một miếng mùi nhử đầu tiên trong thời gian lập phái ở thánh vực khiến người ta không thể cự tuyệt. Trong vòng trăm năm, cho mỗi người các ngươi đều có thể hiểu được nguyên lý này. Về phần có thể làm được thần thông như ta hay không, vậy thì để xem duyên phận pháp thuật của mọi người rồi. Trong lúc nhất thời, đến ngay cả Lục Hải và Bạch Lão, đều có cảm giác hưng phấn mãnh liệt, trong lòng hai người không khỏi càng bội phục lăng tiêu hơn. Hôm nay một chiêu ấy tuy rằng vô cùng bất ngờ, nhưng suy xét kỹ lại cũng không có gì đột nột. Mọi người đi theo cứng giả, cam tâm tình nguyện làm việc cho ngươi, cho ngươi sử dụng, điều này đơn giản chỉ vì hai chữ danh lợi. Mà trong lòng các cao thủ trong thánh vực, chữ danh, là muốn nói ra chỗ rửa lưng của mình, có thể trấn nhiếp kẻ thù, có thể bảo hộ chính mình, giống như liên minh Nam Châu, giống như gia tộc tư đồ. Cái gọi là người có danh cây có bóng, những người của gia tộc đỉnh cao xuất hiện ở bất cứ địa phương nào cũng sẽ nhận được sự tôn kính của mọi người. Chẳng lẽ những người đó tôn kính bản thân bọn họ sao? Đương nhiên không phải, tôn kính là tôn kính gia tộc và thế lực sau lưng những người đó. Cái loại cảm giác này dường như phải nói là kính sợ thì càng chuẩn xác hơn. Còn chữ lợi, đối với những vũ giả mà nói, đương nhiên chính là đề cao chính mình. Câu chương sinh cũng tốt, cầu trung cực võ đạo cũng tốt, luôn phải có mục tiêu theo đuổi. Mà Lăng Tiêu là một tông chủ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, một thân vừa thần bí vừa hùng mạnh, không phải chính là người đạt yêu cầu của bọn họ sao. Ở thời điểm những người này hoàn toàn rung động, trong lòng Lăng Tiêu cười thầm, Lại ra tay bố trí một trận pháp mang theo kết giới trên phiến bình đài rộng lớn. Kết quả, trong khoảnh khắc vừa thiết lập xong trận pháp, tiếng nước chảy ẩm vang từ thác nước, trận biến mất. Toàn bộ bên trong kết giới mọi âm thanh đều tĩnh lặng. Vừa mới đây mọi người còn cảm thấy duy nhất không hoàn mỹ chính là tiếng nước chạy ẩm ý, giờ phút này hoàn toàn không có chút động tinh gì. Tông chủ quá tài năng mà. Mà sau khi lăng tiêu ở làm xong tất cả, chân nguyên trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa. Vận chuyển lớn như vậy là pháp thuật cao nhất trong đạo thuật. Tu luyện đến mức cao nhất, nghe nói có được uy lực rời non lớp biển. Tuy nhiên đối với Lăng Tiêu mà nói, có thể làm được như thế đã là quá mức đặc biệt rồi. Tuy nhiên ở Lăng Tiêu xem ra, hôm nay để lộ ra chiêu thức ấy cũng rất đáng giá rồi. chương 513, New Đồ của Phương Gia Lăng Tiêu nhìn nét mặt mọi người, trong lòng cảm thấy rất an ủi. Lục Hải hôm nay hoàn toàn bị dao động rồi. Trước đây quả thực láo nhìn thấy lăng tiêu thoát mắt, có phong độ quân tử cũng không dối trá, lại to gan lớn mật, dám thu nhận giúp đỡ kẻ bị tương gia ruồn bỏ. Đây là nguyên nhân chủ yếu lục hải coi trọng lăng tiêu. Lúc ấy lao đặng nghĩ, hắn chỉ là kẻ mà hoặc là sẽ nhanh chóng bị gắt bỏ, hoặc là tiền đồ vô hạn. Sau đó chính là, tại đại hội so tải Nam Châu lăng tiêu một đường dùng thế như trẻ che bẻ gãy nghiền nát đối thủ gần như không có phí sức lực bao nhiêu liền được ghi tên trên đỉnh chiến thần bảng. Cũng là bảng của đại hội so tài chứa lượng kim tiền cao nhất. Tiếp theo, chuyên đến tin tức Lăng Tiêu muốn thành lập thế lực, Lục Hải gần như không do dự chút nào, liền phái tới Trương Dương người được lao trọng dụng nhất, cũng là đệ tử duy nhất của mình gia nhập, đồng thời nói với tên đồ đệ xem như đứa con của mình này, ở bên cạnh Lăng Tiêu nhất định phải cố gắng học theo người ta làm người, làm việc. tương lai hắn cuộc khởi. Ngươi cũng sẽ nổi lên theo. Chính Lão có thể từ đại gia tộc bỏ đi, nhưng cũng không muốn đồ đệ dấm bước chân của mình, đi theo mình chịu ủy khuất. Đi theo một thế lực mới phát, như vậy ít nhất sẽ không xuất hiện nhiều chuyện hụt hạc với nhau, ít nhất sẽ không giống bản thân mình. Lục Hải thật không nghĩ rằng, lang tiêu lại làm cho Lão ngạc nhiên vui mừng hơn sai như thế. Thời điểm mới vừa tới đây, trong lòng Lão còn có chút chần chừ với lựa chọn của bản thân, là đúng hay sai. Ngắm lại cuộc sống con người giống như một vòng luân hồi, bản thân mình nhiều năm trước, khi rời khỏi gia tộc, đã phát thể cả đời này sẽ không gia nhập vào bất kỳ một thế lực nào nữa. Không nghĩ tới kết quả thế này, rốt lại bản thân mình đúng là tự phá bỏ lời thể của mình. Lục Hải nhìn gương mặt trẻ Trung Anh Tuấn của Lăng Tiêu, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang trong lòng lao. Lăng Tiêu không cần nói thêm điều gì với mọi người, thế mạnh chân chính thì không cần dùng nhiều lời để diễn đạt. Hơn nữa, mình cũng không cần phải nói ra. Nhìn ánh mắt của những người đó thì đã biết, lúc này địa vị của lăng tiêu ở trong lòng mọi người thế nào rồi. Vương chân túi đầu, trên mặt hiện lên vẻ cười khổ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, mình thật rất ngây thơ. Không ngờ đã có ý nghĩ muốn một lần tranh cao thấp với chủ công, lại dám mơ tưởng một ngày nào đó sẽ vượt qua chủ công. Hóa ra, chính mình lại suy nghĩ nông cạn như thế. Còn vượt hơn người khác thì sao? Vương chân thầm phát thề trong lòng, ta cũng không tin, trên đời này, mọi người đều quái dị như chủ công như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày vương chân ta trở nên danh tiếng lấy lừng. Tương Vân Sơn nắm tay lại thành quyền, hắn không giống với người khác, thấy lăng tiêu hiển lộ thần thông như thế, đồng nhiên hắn có cảm giác như muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, trong lòng hắn sôi trào mánh liệt, trong mắt đã phủ mở nước mắt, tương vân biu à tương vân biu. Nếu ngươi không có quá ngu xuẩn, thì ngàn vạn lần không nên cùng với chủ công là địch. Ngươi có chết, ta cũng không một chút đau lòng, nhưng bởi vì sự ngu xuẩn của ngươi đã kéo theo toàn bộ tưng ra, không phải là mong muốn của ta đâu. Có chủ công như thế, Vân Sơn còn có mong muốn gì hơn nữa? Hơn 1.000 thành viên thuộc Sơn phái kia, trong lòng ngực mỗi người đều ngưng tụ một bầu nhiệt huyết, hẳn không thể lập tức tăng tu vi của mình lên tới cảnh giới tối cao, để lập tức theo tông chủ học tập diệu pháp thần kỳ kia lực ngưng tụ của toàn bộ môn phái, vào giờ khắc này, trở nên tăng vọt một cách chưa từng có. 7. Hơn tháng sau, trên bình đài lớn giữa sơn núi, sớm đã được Lăng Tiêu bố trí xong trận pháp phòng thủ kiên cố, mà ở ngoài bình đài lớn chỗ mạch khoáng tinh thạch, thì Lăng Tiêu dùng tinh thạch trong chiếc nhẫn bày ra mê tung trận pháp, mà trong vòng phạm vi 10 dặm trên hai dãy núi cao, thì Lăng Tiêu bày ra tứ tượng đại trận. Chỉ riêng bố trí tứ tượng đại trận, đã hao phí thời gian của Lăng Tiêu mất hơn 20 ngày. Tòa đại trận này khí thế hoành tráng, nếu người có chút hiểu biết về trận pháp, hoặc là có thực lực hùng mạnh, hoặc đối với vũ giả cực kỳ mẫn cảm khi nhìn thấy nơi này khẳng định sẽ sinh ra một nỗi sợ hãi tận đáy lòng. Trận pháp này cũng không phải tứ tượng đại trận chưa hoàn hảo mà Lăng Tiêu ở nhân giới năm đó bố trí có thể sánh bằng. Sinh, tử, minh, diệt buôn cửa. Quy lực của mỗi một cửa so với khi ở nhân giới, đâu chỉ tăng cao gấp trăm lần. Lúc trận pháp phát động, nếu thực có người đâm đầu chui vào, đừng nói người tu luyện, chỉ sợ dù là cao thủ cảnh giới đại viên mãn cũng khó có thể thoát thân. Càng đừng nói tiến đến hủy diệt đạo thống sơn môn của Lăng Tiêu. Tứ tượng đại trận cũng không phải là không ngừng sinh sôi, Vĩnh viễn chuyển vận. Hơn nữa Lăng Tiêu bày ra trận pháp này mỗi lần vận hành số lượng tinh thạch hao phí cực kỳ kinh người. Ở bên trong tứ tượng đại trận đồng thời bày ra một tụ linh trận, cũng cung cấp không bù kịp sự tiêu hao năng lượng kinh người kia. Bởi vậy, trong vòng phạm vi năm dặm lang tiêu lại bày ra một bát quái mê tung trận. Loại trận pháp này, đòi hỏi linh lực không nhiều lắm, trên cơ bản là dựa vào hoàn cảnh sinh thành, hơn nữa rất dễ biến hóa, có thể khiến người ta bị lạc ở bên trong. Tuy nhiên, bát quái mê tung trận cũng không có bất kỳ năng lực sát thương nào, vũ giả chân chính có thực lực mạnh mẽ cũng sẽ không dễ dàng bị ảo giác làm mê hoặc. Loại trận này nhằm vào võ giả tu vi người tu luyện trở xuống thì còn có chút hiệu quả, nếu như gặp phải võ giả người tu luyện trở lên, gần như sẽ không sinh ra tác dụng lớn lắm, cho dù có mê hoặc cũng chỉ ảnh hưởng thoáng qua mà thôi. Điểm ấy, Lan Tiêu đã nhờ Lục Hải và Bạch Sơn hai người thử nghiệm qua. Bạch Sơn bị lạc trong đó không thể tự thoát ra được, đối mặt với đủ loại ảo giác, Không phải cứ dùng võ lực một trưởng bình định thì có thể giải quyết được. Còn phân lục hải loại cảnh giới người tu luyện này, rất nhiều thứ căn bản không cần dùng mắt để nhìn. Nói cách khác, đối mặt với hào giác, Lao hoàn toàn không tin vào hai mắt của mình. Cho nên, dù bị lạc ở giữa trận pháp cũng có thể rất nhanh thoát ra ngoài. Tuy nhiên loại trận pháp này dựa vào cảnh vật xung quanh, chỉ cần vận dụng mấy cây, mấy tảng đá liền có thể mê hoặc được cao thủ cảnh giới tiên thiên. thiên. Quả thật càng làm cho đám người Bạch Lao và Lục Hải chấn động một phen. Sau khi hai người hoàn thành thí nghiệm, nói thế nào cũng quấn lấy Lăng Tiêu bảo hắn dạy chiêu này cho bọn họ. Lăng Tiêu nguyên muốn cũng không định giấu giếm, trận pháp chính mình nắm giữ, tự nhiên biết cách phá giải. Hơn nữa, với loại trận pháp quá cao cấp, cho dù Lăng Tiêu hiện tại đồng ý truyền dạy, cũng không phải bọn họ muốn học thì có thể biết được. Bắt quái mê tung trận, đối với Lao Bạch và Lục Hải mà nói cũng đã là tri thức khá phức tạp thơm ảo, không có thời gian mấy tháng đừng mơ tưởng nghiên cứu được rõ ràng thông suốt. Trận pháp trên bình đài lớn được Lăng Tiêu bố trí thành vận hành quanh năm. Mặc dù mỗi ngày số lượng tinh thạch tiêu hao cũng rất kinh người, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, loại tiêu hao này cũng phải chấp nhận, phải để thuộc sơn phai an toàn thoải mái mới có cơ hội phát triển được. Lăng Tiêu tin rằng cũng không phải chịu đựng lâu lắm, trận pháp phòng ngự này cũng không cần phải mở ra trường kỳ quanh năm nữa trừ phi có đại địch tiến đến. Nhưng hiện tại, cần cẩn thận thì phải cẩn thận. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lang Tiêu trước dạy cho đám người Tương Vân Sơn cách đi lại trong bắt quái mê tung trận, sau đó lại từ bọn họ chuyển thụ cho những người khác. Thời gian thám thoát trôi đi, lại qua hơn nửa năm, Lang Tiêu chọn dùng phương pháp hợp tác với các thế lực lớn đã mang lại hiệu quả thật tốt, bởi vì số lượng đan dược cung ứng, khiến danh tiếng Thục Sơn phái càng thêm văng dội Hiện tại, Toàn bộ Nam Châu thánh vực rộng lớn, sợ là rất ít có người không nghe nói qua về Thục Sân Phái. Mà Tông Chủ Lăng tiêu tuổi trẻ thần bí của Thục Sân Phái, tự nhiên cũng trở thành đề tài nhân vật cực kỳ nóng hổi cả năm nay ở Nam Châu. Nổi bật, vượt qua đệ tử của tất cả đại gia tộc. Thành vọng tiên cũng vì đan dược của Thục Sân Phái, trở nên náo nhiệt khắc thường. Thành thị cao nguyên này vốn đã phồn hoa xinh đẹp, hiện tại lại càng hiện rõ sức sống phồn thịnh. Trong một tiểu quán nhỏ bình dân bên đường, hai người trung niên ăn mặc bình thường ngồi đối diện nhau, tuy nhiên nhìn khí độ lại vô cùng chẳng ổn, lại giống như người tầng lớp trên, không biết vì sao lại xuất hiện bên trong tiểu quán nho nhỏ này. Ở bên cạnh bọn họ, còn có mười mấy người ngồi quanh hai bàn, ăn vận áo quần lụa trắng, trong mắt đều lấp lánh tinh quang, vừa thấy là biết không phải hạng người bình thường. Trong tiểu quán nhỏ, trừ bọn họ, ngay cả chủ quán và tiểu nhị cũng không thấy. Hiển nhiên bọn họ đã bao trọn nơi này rồi. Hai người trung niên vừa nhấm rượu, vừa thấp giọng nói chuyện với nhau. Từ lộ, làm sao bây giờ? Tiểu tử kia suốt ngày trốn trên ngọn núi, nhất định không xuất hiện trong tầm mắt chúng ta. Chúng ta ra ngoài đã hơn 2 tháng rồi, hôm qua gia chủ còn gửi thư tới, hỏi công việc tiến triển ra sao. Ngươi và ta sáng suốt một đời, cũng không thể cứ như vậy ngã quỵ ở trên người một tên thiếu niên tóc còn lông mang chứ. Người trung niên được gọi là tử lộ, mặt trắng không dâu, chân mày con vòng, mắt dài hẹp, thoạt nhìn giống như luôn cười tới hết mắt, giờ phút này hắn thản nhiên nói. Tháng thiên huynh! Lần này tới đây, người làm chủ đạo. Ta đi theo chỉ là một tay đấm. Cho dù ở gia tộc, tháng thiên huynh cũng là thủ lĩnh lực lượng đệ nhất dòng chính của gia tộc. Còn tại hạ mặc dù là quản sự cao cấp, nhưng biết làm sao bây giờ, tử lộ còn phải nghe tháng thiên huynh đấy. Ngươi chỉ đông, ta liền đi hướng đông, ngươi nói tây, ta liền đi hướng tây. Người trung niên này trả lời chân tru không lưu tình, bộ dáng cười tủng tìm lại làm cho người ta không thể phát tác được. Nam nhân trung niên tên là Thắng Thiên khẽ cho mày, khỏe miệng lơ đáng miết miết, thầm nghĩ, nhìn bộ dáng của ngươi như thế, khó trách mấy trăm năm qua cũng không được gia chủ trọng dụng So với ta thực lực mạnh thì có làm sao? Thắng Thiên bất mãn nghĩ trong lòng, ngoài miệng lại nói. Tử lộ huynh cũng không nên nói như vậy, chúng ta đều là làm việc cho gia tộc, việc này làm được tốt là công lao của hai người chúng ta, làm không tốt hai chúng ta cũng phải cùng nhau chịu trách nhiệm. Ngươi và ta sớm đã là châu chấu bị cột chung trên một sợi dây, nếu không có thể lấy được cái mạch khoáng kia vào tay, sợ là chúng ta cũng không hay ho gì, về mà hứng chịu cơn phẫn nộ của gia chủ. Thắng thiên tuy rằng nói không êm hay, nhưng tử lộ cũng biết hắn nói chính là tình hình thực tế. Từ lúc tiên tiểu mập mạp phương minh chết tiệt kia về đến gia tộc, nói phát hiện một mạch khoáng tinh thạch lại bị cướp đoạt, thủ hạ dưới tay còn có người lâm trận đi theo địch nhân. Phương hồng quân gia chủ phương gia liền phái hai người mang theo một đám cường giả cảnh giới tiên thiên đi tới thành vọng thiên, Hồng đoạt lại địa phương kia. Lúc ấy còn bảo hai người không cần ra mặt, dù sao loại chuyện này người biết đến càng ít càng tốt. Đáng tiếc chính là, hai người này sau khi đến đây, Mới biết được người cướp đoạt khu vực kia chính là lăng tiêu danh tiếng truyền khắp Nam Châu gần đây. Tên kia thời điểm ở nhân giới đã cả gan một kiếm đánh nát cánh cửa thánh vực. Hơn nữa, tháng thiên cũng tử thủ hạ dưới tay biết được, chỗ mạch khoáng tinh thạch đó vốn người ta phát hiện ra trước. Điều này khiến cả đám người bọn họ đã gặp khó khăn không ít. Nguyên vốn tưởng rằng chỉ là một thế lực nhỏ thì dựa vào hai cường giả cảnh giới người tu luyện, mười mấy cường giả cảnh giới tiên thiên, có thể dễ dàng cướp lại địa phương đó. Nhưng đối mặt với tên thanh niên cực kỳ thần kỳ trong truyền thuyết nhân giới kia, đám người thắng thiên cảm thấy như không còn chút không khí nào để thở. Bởi vì thành vọng thiên có lời đồn đại, nói ngay trước đó không lâu, một lao giả áo xanh cảnh giới người tu luyện, tiến đến tập kích lang tiêu, lại đã đánh mất nửa cánh tay, mặt mày ủ rột bỏ đi. Thắng thiên và tử lộ hai người nghe xong đều lạnh hết nửa thân người, thì ra bọn họ lo lắng nhất chính là trận pháp thần kỳ của lang tiêu. Cùng với lực ảnh hưởng hiện nay của hắn Với thực lực của phương gia Nếu như giam trắng trận đánh thẳng lên thuộc sân phái Tiêu diệt sạch tất cả bọn họ Trừ phi có thể không lưu lại người nào sống sót Nếu có một người còn sống Chỉ cần bị ngoại giới biết là bọn họ làm Như vậy phương gia tuyệt đối khó có thể chịu đựng nổi lửa giận Của toàn bộ Nam Châu và các thế lực có liên quan với lăng tiêu này Hiện tại xem ra Thực lực của bản thân lăng tiêu cũng đã đạt tới một cảnh giới làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Căn bản không phải là cục bột mà ai cũng có thể muốn nặn muốn nắn sao cũng được. Cho nên, tháng thiên và tử lộ hai người ngay cản đếm thử cũng không có thử nghiệm, liền viết thư trở về xin cầu viện, hoặc là phái tới toàn bộ cường giả của phương gia, dùng thế lôi đình như xét đánh, diệt gọn toàn bộ thuộc sân phái, sau đó nhanh chóng cao chạy xa bay khẳng định không cần lo lắng chuyện mạch khoáng tinh thạch kia, đợi qua vài chục năm hay trăm năm sau, tiếp tục làm như vô tình phát hiện cái mạch khoáng kia, lặng lẽ khai thác, hoặc là, chuyện này cứ như vậy từ bỏ, coi như nó. Chưa từng phát sinh. Thắng Thiên làm trưởng môn nhân Thắng Thiên phái thế lực thứ nhất phía dưới phương gia. Hàng năm vì phương gia giải quyết các loại sự việc, bao gồm tìm kiếm mạch khoáng tinh thạch và tin tức bảo vật. Hắn là một người rất thông minh, Làm việc có chủ ý kế hoạch rồi sau đó mới hành động, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm liều lĩnh xông vào chém giết một trận, chém giết xong mới phát hiện không thể hoàn thành công việc. Từ trước tới nay Thắng Thiên đều không làm như vậy. Con tử lộ lại là một quản sự cao cấp của phương gia, có được cảnh giới người tu luyện trung cấp. Thắng Thiên thì có được cảnh giới người tu luyện sơ cấp. Về phần lời đồn đại nói hắn là người tu luyện cao cấp, ai nấy đều biết lời đồn đại không thể hoàn toàn tin tưởng hơn phân nửa đều là theo dệ phong đại. Bọn họ bị ngưng lại ở thành vọng thiên này thời gian dài như vậy, đối với một số chuyện của Lăng Tiêu, điều nên biết cũng đã biết, hôm qua nhận được thư của Phương Hồng quân gia chủ Phương Gia, khiến Thắng Thiên cảm thấy tiếc nuối chính là, gia chủ lựa chọn phái người tăng viện, quyết định một kích tiêu diệt gọn thuộc sân phái. Đối với Phương Gia mà nói tăng thêm một mạch khoáng tinh thạch, cũng có ý nghĩa tăng thêm một phần thực lực. Loại cơ hội này, Pham là người hơi có tinh thần mạo hiểm đều tuyệt đối không thể bỏ qua. Đám người trong gia tộc, còn chừng nửa tháng nữa mới tới thành vọng thiên Nếu trong khoảng thời gian này chúng ta không làm được chút gì, còn không sợ bị bọn họ cười nhạo sao. Từ lộ lộ vẻ mặt nham hiểm nói, tâm tình hắn rất khó chịu, nguyên trước đây hắn còn tưởng rằng đó là một chuyện dễ dàng không tôn chút công phu gì. Kết quả mới phát hiện đó là một vũng bùn, làm không tốt thì ngay cả mình cũng phải biến thành một thân thịt sống. Ta nghĩ rằng thuộc sơn kiếm không phải có không ít người ở trong thành vọng thiên sao. Chúng ta có nên hay không ám sát mấy người của hắn, làm cho nội bộ bọn chúng khủng hoảng. Như vậy đến khi những người gia tộc tới, cũng không đến mức chỉ trích chúng ta chưa làm được chuyện gì. Tử lộ nhỏ giọng nói. Tháng thiên những mày, nói thật. Tử lộ đáng khinh nhất cũng chính là chỗ tính cách này của hắn. Tâm nhìn quá mức thiện cận. Giết mấy tên thủ hạ bọn chúng chỉ có thể rút dây động rừng hoặc là làm cho đối phương điên cuồng phản công lại. Đến lúc đó khéo quá thành vụ. Tên khốn kiếp này nhất định sẽ đổ trách nhiệm lên đầu mình đây. Nghĩ vậy, tháng tiên trầm giọng nói. Quên đi. Chúng ta đừng đánh động. Hay là đêm nay, hai chúng ta đi thăm dò địa bản thuộc Sơn Phái kia thử xem. Nghe nói trận pháp của tên lăng tiêu rất lợi hại, chúng ta trước tới mở mang kiến thức xem sao. Cho dù bị bọn họ phát hiện, cũng sẽ không đánh động gì nhiều. Chúng ta coi như không có ý định xâm nhập là được. Chương 514, tập kích đêm. Hà, tử lộ sớm đã có ý này. Con tưởng rằng tháng thiên huynh cho đó là đầm rồng hang hổ, không dám đi đấy. Trong cặp mắt hí của tử lộ hiện lên vẻ khinh miệt, cười nói. Tháng thiên phẫn nộ trong lòng nhưng trên mặt vẫn không lộ vẻ gì, thản nhiên gật đầu nói. Vậy một lát nữa xuất phát đi. Đêm đến, tháng thiên và tử lộ hai người bố trí đám thuộc hạ ổn thỏa. Sau đó lợi dụng bóng đêm nhắm hướng thuộc sơn phái mọ tới, bay nhanh trên không trung mà đi. Phần lớn thời gian gần đây lang tiêu đều trong bế quan tu luyện, không quản tới chuyện gì khác, dù sao việc tu luyện cũng phải đặt ở vị trí hàng đầu. Hơn nữa, dù trong tay có mạch khoáng tinh thạch, lang tiêu tạm thời cũng không có ý muốn khai thác. Một là lang tiêu cũng không muốn những người trẻ tuổi có tư chất không tệ, rất có tiền đồ đó đi làm thợ mỏ lãng phí thời gian. Hay là hiện tại thuộc sơn phái căn cơ chưa ổn định, nếu quá sớm để lộ ra chuyện trong tay bọn họ nắm giữ một mạch khoáng tinh thạch, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người dòng nó. Vẫn là câu nói kia, chờ khi nào có thực lực vững chắc sẽ tiếp tục suy xét vấn đề này tốt hơn. Thời gian này thuộc sơn phái cả ngày đêm đều cực kỳ im lặng. Trong hơn 1.000 đệ tử đó lại có hơn 500 người luân phiên lặng lẽ rời khỏi môn phái, hoặc là đi tới các nơi thu mua, hoặc là ra ngoài tìm dược liệu. Trên triển núi phía sau, Lăng Tiêu đã khai phá một khu đất, trong tương lai nơi đó chính là chỗ gieo trồng các loại dược liệu. Lăng Tiêu am hiểu rất nhiều thứ, tuy nhiên rất xảo hợp là việc gieo trồng hắn lại không am hiểu, cho nên còn phải kiếm một vài người có kinh nghiệm trồng chọn để quản lý. Mỗi đêm, đều có người tuần tra, ở trong phạm vi trận pháp, có hai chi đội ngũ tiến hành tuần tra. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Vương chân là đội trưởng thường trực bên ngoài, dẫn theo bốn gã kiếm thần bậc cao. Bóng đêm lặng như tờ, trên bầu trời lấp lánh ánh sao, ngẫu nhiên một tiếng chim hót và khi thì vang lên tiếng côn trùng kêu vang càng làm cho ban đêm có vẻ tĩnh lặng. Không ai nói chuyện, đây là quy củ Vương Chân Định ra, tuần tra chính là tuần tra, không phải du lịch. Mục đích của tuần tra chính là để phòng ngừa có người tiến vào phạm vi thế lực của mình. Nếu như nói chuyện đùa giỡn không coi ai ra gì, vậy chẳng khác nào báo hiệu trước với kẻ thù sao? Vương Chân Kai quản thuộc hạ rất nghiêm khắc. Tuy nhiên mọi người cũng đều phục hắn, vì vương chân là người nghiêm khắc kiểm chế với chính bản thân mình. 5 người đều dựa theo chỉ dạy của lăng tiêu, vương lỏng toàn bộ thể xác và tinh thần để hấp thu linh khí trong thiên địa. Nếu so với hấp thu linh khí trước đây bọn họ sử dụng thì công pháp này mạnh hơn rất nhiều, tốc độ hấp thu rất nhanh. Nên cho dù đang tuần tra các đêm, mọi người cũng không muốn bỏ qua cơ hội tu luyện. Thục sơn phái trước mắt chỉ còn lại khoảng chừng 500 người trẻ tuổi thiên phú tốt nhất. Những người này đều có hy vọng trong thời gian ngắn sẽ có đột phá, cho nên mới giữ lại ở nhà. Cứ như vậy, liền hình thành một bầu không khí cạnh tranh lành mạnh, không ai muốn mình bị tụt lại phía sau, người phía sau thì nỗ lực đuổi theo, người phía trước thì sợ bị người phía sau đuổi theo kịp. Cho nên, ngay cả hai người thắng thiên và tử lộ cũng đều không nghĩ tới. Một thế lực nhỏ mới phát như thế không ngờ lại xuất hiện loại tình trạng mà ngay đến thế lực trung cấp bọn họ cũng không có. Cho nên, hai người một đường bay tới, tiếng tay háo lay động, liền dẫn tới chú ý của đám người vương chân. Tuy nhiên toàn bộ 5 người đều không nít động, bọn họ đều biết rằng, hàng đêm việc phòng ngự trong nội viện đều là kiên cố nhất, cho dù hai người này có thể vượt qua bát quái mê tung trận xông vào, cũng đừng mơ tiến vào đến bình đài lớn trong nội viện. trên không chung, Tử Lộ và Thắng Thiên dừng lại cách chỗ bình đài mới dặm, nghe tiếng nước chạy ẩm vang, Tử Lộ cười lạnh nói. Tên Lăng Tiêu cũng thật sự có bản lĩnh, vậy mà lại xây dựng mồn phái chỗ này, mỗi ngày nghe tiếng nước chạy không ngừng, còn có thể tu luyện được sao? Thật đúng là tên ngu ngốc. Thắng Thiên nhẹ giọng nói. Ngươi có cảm thấy gì không? Bầu không khí nơi này, dường như có sóng dao động lực lượng kỳ dị, dường như có quy luật. Tử Lộ khe như mày. Về kinh nghiệm hắn không bằng Thang Thiên, nhưng thực lực lại mạnh hơn Thang Thiên, vừa thoáng cảm ứng, cũng liền cảm nhận được, vì thế hắn nói: Có lẽ đây là trận pháp chăng? Hừ, chúng ta xuống thử xem, nếu có thể xông vào trong, không bằng đêm nay cứ dết vào, giết bọn chúng trở tay không kịp. Nói không chừng còn để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ luôn đấy. Đến lúc đó, ha ha. Thang Thiên nghe xong, cũng không nhịn được có hơi động tâm. Trong bóng đêm tĩnh lặng này, Kiến trúc trên bình đái cách đó không xa cũng đều có thể trông thấy rõ ràng trước mắt. Nghĩ lại sự thận trọng của mình lúc trước, Thắng Thiên cũng có hơi hoài nghi, có phải mình quá cẩn thận hay không. Nhưng lúc ấy sau khi nhìn thấy chỗ cơ sở tạm thời của thuộc Sơn phái trước kia, chỉ để lại một hố sâu vương vước, ngay đến tử lộ không phải cũng bị kinh hãi nói không ra lời sao. Thắng Thiên thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ đó là lăng tiêu cố ý bảy bố nghi trận. Cố làm ra vẻ huyền bí. Tiêu hủy toàn bộ kiến trúc, sau đó dùng nhận không gian chuyển đi, làm ra hiện trường giả như là được di rời, tiếp đó tại chỗ bình đài lớn này xây lại kiến trúc y hề hệt, hệt, để tạo cảm giác dúng động khiếp hãi cho người ta chăng. Thắng thiên không kìm nổi lắc lắc đầu, thầm nghĩ, có lẽ chính mình quá mức cẩn thận rồi, tên lăng tiêu kia làm sao có khả năng có bản lĩnh thần kỳ như thế chứ. Hai người hạ xuống đến mặt đất, trước mắt là rừng rậm trên chiến dốc thoai thoải. Đi tiếp tới phía trước mấy giảm đường, chính là vách núi cao không thể leo lên. Sở dĩ muốn điều tra rõ ràng nơi này, chỉ là sợ đến lúc đó tiếp cận từ không trung quá mức lộ liêu, nếu có thể lặng lẽ xuất hiện ở dưới này, phía trên cách vô số tầng mây khó thể trông thấy. Lúc này, chẳng nghe tử lộ tán thường nói, quả nhiên có bản lãnh. Thắng thiên đi phía trước một bước, cũng phát hiện, cảnh vật trước mắt đống nhiên biến đổi, trong bóng đêm cảnh vật xung quanh lờ mờ. Dường như mọi cảnh sắc tất cả đều giống nhau, trong lòng cả kinh hắn nhỏ giọng nói. Tên lăng tiêu này, quả nhiên có bản lãnh. Tuy nhiên, chỉ là chút tài mọn mà thôi. Nếu như toàn bộ thực lực của hắn chỉ có thế, vậy thì đêm nay có thể tiêu diệt thuộc sơn phái rồi. Tử lộ cười ha hả nói. Thắng thiên huynh của ta, rốt cục lá gan cũng giống như một nam nhân bình thường. Ta đã nói, một người mới phi thăng tử nhân giới tới chỉ mấy năm có năng lực mạnh đến mấy cũng không đi tới đâu. Trận pháp này mặc dù có chút tay nghề, tuy nhiên đối với ngươi và ta mà nói, quả thực chỉ giống như đồ bài trí. Ừ, đồn đại trung quy vẫn là đồn đại. Nếu như ngươi sớm ngày đồng ý tới đây, cho dù có mấy cái thuộc sơn phái cũng tiêu diệt xong rồi. Đâu cần gia tộc phái mọi người tới chia công lao chứ. Tháng thiên sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng cũng không phản bác. Đột nhiên, hai mắt hắn thoáng cực lại thần sắc nghiêm túc quá khẽ. Người nào? Đi ra cho ta. Hắn vừa quát lên, dọa cho tử lộ bên cạnh hoảng sợ, còn tưởng rằng hắn cố tình làm như thế, vừa định đoán trách, chợt nghe bốn phía quả nhiên chuyển đến một hồi tiếng động. Hắn không khỏi thầm nghĩ trong lòng, luận kinh nghiệm thực chiến, ta quả là không bằng tên thắng đen này. Vương chân thấy bị người phát hiện, hạ thấp giọng nói. Phát hiện chúng ta rồi. Các người mau trở về báo tin, ta cản phía sau. Bốn người kia sớm đã được huấn luyện kỷ luật nghiêm minh, không chút do dự, lập tức tản ra bốn hướng phóng mình chạy như bay. Cảnh giới kiếm thần bậc cao, cũng là cường giả có được bản lĩnh nhất định, nếu một lòng chạy trốn, hơn nữa bọn họ quen thuộc với địa thế nơi này, nên gần như chỉ trong ngáy mắt, bóng dáng bọn họ đã xuất hiện ở ngoài ngàn thước. Ngay khoảnh khắc bốn người kia rời đi, thân mình vương chân chợt bay lên không trùng, quắt to một tiếng. Người nào? Dám đến thuộc sơn dương ai? Bảo kiếm trong tay lấp lánh hàn quang dưới màn đêm, một trận chiến ý buộc phát ra. Thắng thiên và tử lộ bị tình huống này khiến thoáng sừng sốt, nhưng lập tức tận đáy lòng hai người nổi lên cơn phẫn nộ mánh liệt. Mẹ nó! Không ngờ bị mấy tên tiểu tử này đùa giỡn. Nếu để mấy tên tiểu tử thực lực rất kém cỏi đó cứ như vậy trốn thoát, đối với bọn họ mà nói quả thực chính là một sự sỉ nhục. Ta đối phó tên này, ngươi đuổi theo bốn tên kia. Tử lộ quát khẽ một tiếng. Thân mình bay lên trời, trong tay chợt thêm một thanh trường kiếm tỏa sáng lấp lánh, hắn chỉ kiếm vào vương chân, cười hắc hắc quái dị nói. Tiểu tử! Nhìn thấy Gia Gia, còn dám kêu chiến. Hôm nay Gia Gia sẽ giáo hấn ngươi một chút, kiếp sau đừng phát ngôn bừa bãi. Thắng thiên tức giận mắng thầm trong lòng, đồ chó chết. Sao ngươi không đuổi theo bốn tên kia? Sợ là trong lòng đang lo lắng trận pháp kia của lăng tiêu sẽ có mai phục chứ gì? Tuy nhiên lúc này cũng không phải là lúc tranh cãi, thân mình hắn như một tia chớp, thẳng một mạch đuổi theo một bóng người. Ngay tại trong nháy mắt tiếng quát của Vương chân vừa thoát qua cổ họng, Lăng Tiêu, Lục Hải và Lão Bạch mấy người đang tính tỏa tu luyện đồng thời mở choàng hai mắt, phản ứng tiếp theo lập tức bắn mình ra ngoài. Lục Hải khẽ như mày, nói, phía dưới có người tới đây. Lăng Tiêu gật gật đầu, có thể khiến Vương chân phát ra tiếng cảnh báo, thực lực ít nhất sẽ không kém hơn Vương chân Trong lòng hắn hơi lo lắng thân mình bay vọt lên trời nói đi xem Lục Hải và Bạch lão theo sát phía sau ở bên cạnh bình đài nhìn lên giống như ba con chim to xuyên qua tầng tầng mây trời lao thẳng xuống phía dưới tốc độ của tháng thiên quá nhanh giữa màn đêm vũ tối hoàn toàn không nhìn thấy thực thể bóng người cứ giống như một bóng mở sau khi biến mất ở tại chỗ ngay sau đó liền xuất hiện ở ngoài vài trăm thước chờ đến lúc đuổi tới phía dưới vực sâu Hắn trông thấy một thân ảnh giống như một con vượn linh hoạt đang rất nhanh leo lên vách đá thẳng đứng phía trước. Phía dưới chính là dòng sông nước chạy xiết, tiếng nước chảy ầm ầm từng trận. Trong lòng Thắng Thiên rất nhanh dâng lên một ý niệm, người này lại không bay lên trên, trong bầu không khí kia nhất định có điều cổ quái. Bởi vì bản thân Thục Sơn kiếm phái đã nổi tiếng đan dược, không ai lại ngu ngốc đến cho rằng luyện đan lại không luyện ra độc dược. Thắng Thiên thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng quát khẽ một tiếng. Đồng thời thanh bảo kiếm trong tay bắn ra một đạo kiếm khí về phía người bên kia. Đạo kiếm khí không màu sắc kia gần như chỉ trong chớp mắt đã tới trước người nọ, nhưng lại thấy người đang leo lên đó, cả thân mình rơi tự do, rất nhanh rơi thẳng xuống dòng nước phía dưới. Đến lúc này, luồng kiếm khí của tháng thiên mới kích lên trên vách núi, khiến hắn kinh ngạc chính là, kích vào vách núi lại giống như muối bỏ biển. Vô thanh vô tức biến mất tam. Lăng tiêu sớm đã dùng trận pháp che vách núi cao vạn trượng này. Bằng không, chỉ cần một đạo kiếm khí của cường giả cảnh giới đại viên mãn là có thể đánh cho vách núi cao vạn trượng này vỡ nát tan cảnh. Đến lúc đó, toàn bộ nhà cửa của môn phái bị người ta tung một kiếm tiêu hủy, vậy không phải mất mặt lắm sao. Trong lòng thắng thiên càng phẫn nộ, hắn phải đuổi theo bốn người, không nghĩ tới ngay cả một người cũng không tóm được, nếu để cho người này cứ như vậy chạy thoát, vậy thắng thiên hắn về sau cũng thực không cần lăn lộn bên ngoài nữa. Thắng thiên cười lạnh nhìn người kia sắp rơi vào dòng nước, đông nhiên hắn hừ lạnh một tiếng, một lĩnh vực giống như kết giới nhanh chóng bao phủ toàn thân gã đệ tử thuộc sơn phái vào trong, sau đó hắn chỉ ngón tay, quắc, chết. Trưng 515, rào sát, dương tay. Thắng thiên nghe một tiếng kêu đầy phẫn nộ từ rất cao trên không chung cách mấy tầng mây. Mặt thắng thiên không đổi sắc, một đạo kiếm khí từ trong tay bắn ra, vừa lúc bắn vào mi tâm người nọ. Tên võ giả cảnh giới kiếm thần bậc cao đó không kịp phát ra một tiếng tiêu thảm thiết đã bị giết chết. Lúc này, kết giới được thu lại, bóng một tiếng gã đệ tử Thục Sơn Phái rơi vào dòng sông, thân mình rất nhanh biến mất giữa dòng nước cuộn cuộn. Tháng thiên nhẹ thở ra hơi giận trong lồng ngực, đồng thời đối với độ cảnh giác của Thục Sơn Phái cũng có một nhận thức hoàn toàn mới. Với mới vận dụng năng lực lĩnh vực của cảnh giới người tu luyện, bị tiêu hao không ít lực lượng, hắn đứng trên khoảng không phía trên mặt sông. Nương thần nhìn hai người từ trên bầu trời hạ xuống tới. Trong đó một lao giả dâu tóc bạc trắng, sóng dao động trên người cũng không mạnh, Thắng Thiên không thèm để vào mắt, mà người trẻ tuổi mặt trắng như ngọc kia lại khiến Thắng Thiên trộn dạ, liên tưởng tới một người hắn hỏi một câu. Người là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không nghĩ tới mình vội chạy tới vẫn chầm một bước, để đối phương giết một người của mình. Trong lòng hắn dâng lên cơn phẫn nộ ngập trời. Thất tình chi nộ đại yên lặng rất lâu lại ngập tràn trong lòng lăng tiêu, yêu huyết hồng liên kiếm trong tay lăng tiêu nhẹ phát ra từng hồi run dậy. Người giết người của ta. Thanh âm của lăng tiêu lạnh leo đến cực điểm, dường như xuyên qua tảng huyền băng vạn năm phát ra. Không nghĩ tới ngươi chính là lăng tiêu, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Trong miệng thắng thiên phát ra một tiếng tán thưởng. Ngươi so với trong tưởng tượng của ta còn trẻ hơn nhiều. Không sai. người của ngươi là ta giết. Nhưng ngươi cũng biết vì sao ta. Nhận lấy cái chết. Lăng tiêu căn bản không có cấp cơ hội cho tháng thiên nói. Yêu huyết hồng liền kiếm bùng phát ra một khí thê hùng mạnh, tốc độ cực nhanh chém tới phía tháng thiên. Luồng kiếm khí cắt ngang qua không khí, phát ra từng trảng tiếng nổ ẩm vàng, sen lẫn tiếng rít thê lương, một lực lượng rời non lấp biển kích thẳng vào tháng thiên. Khá lắm. Tháng thiên quát to một tiếng, toàn thân cũng dâng lên chiến ý vô tận, kiếm trong tay buộc phát ra kiếm khí cực mạnh. Tiếp đón luồng kiếm khí của Lăng Tiêu chém tới. Cô hẹn. hai lực lượng va vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang cực kỳ thanh thoát. Giữa bầu trời đêm yên tĩnh, không ngừng vang dội tiếng nổ thật lớn, trên bình đài khắp thuộc sân phái, mọi người đều đứng bật lên, ngay cả Tương Vân Sơn ăn mặc chỉnh tề, im lặng nhắm mắt ngồi tu luyện ở nơi đó cũng bật dậy. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, ta nhất định không phải vĩnh viễn chỉ làm một quân sư phía sau màn, ta không phải làm con trúng. Ta phải tham dự. Thương Vân Sơn ta đâu phải là người cam chịu thấp hèn. Bạch Lão thừa cơ hội hai người giao chiến, không có gì dừng lại, thân mình bay xuống rán sát mặt nước. Mắt vừa mới thấy gã đệ tử kia rơi xuống nước, nhưng có một kia sinh cơn nên Lão quyết không vương bỏ. Điều này không những là Bạch Lão kiên trì vì làm một thầy thuốc, mà cũng là sự kiên trì của Lăng Tiêu, của toàn bộ người thuộc sơn phái. Lăng Tiêu và Thắng Thiên sau khi kiếm khí của hai người chạm nhau lại rất nhanh cuốn lấy nhau, cổ hển cổ hển tiếng sắt thép va chạm không ngừng vang lên từng trảng tiếng giòn tan vang vọng khắp hẻm núi này. Cô hển, cô hển, cô hển. Lại là ba tiếng vang trói thai, thân mình hai người đều bắn lùi về phía sau. Một phen tiếp xúc ngắn ngủi, hai người đối với thực lực của đối phương đều có hiểu biết phần nào. Lăng Tiêu lấy tốc độ và lực lượng đối kích mấy chiêu cùng Thăng Thiên, Cảm giác đối phương nếu so với lao già áo xanh ngày đó thì hơi kém một chút, tuy nhiên, nếu đơn đã độc đấu như vậy muốn thắng được hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà thắng thiên thì lại kinh hãi không thôi, trong lòng thầm mắng, thực lực của người trẻ tuổi thế này mà lại là người vừa mới phi thăng lên thánh vực mấy năm sao. con bà nó chứ, người này hoặc không phải lang tiêu, hoặc chính lời đồn đại sai lầm. Từ nhân giới phi thăng làm sao có khả năng trong khoảng thời gian ngắn như thế có được thực lực thế này. Thắng thiên trong lòng nghĩ, ngoài miệng trầm giọng hỏi. người trẻ tuổi, ngươi đúng là lăng tiêu à Nếu không phải thì ngươi và ta không cần đánh nhau nữa, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tuy rằng giết ngươi có chút khó khăn, tuy nhiên, đó cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nên nhớ đạt tới bản lãnh được như ngươi cũng không dễ, chẳng lẽ để bị chôn vùi ở chỗ này. Còn nếu ngươi đúng là lăng tiêu thì hãy đầu nhập vào phương gia ta là được. Bằng không, ngươi sẽ gặp phải thai hương ngập đầu. Lăng tiêu cười lạnh trong lòng, đây không phải là lời ta muốn nói với phương gia người sao? Lại nói ngược lại với ta. Giết người của ta thì còn nói gì nữa? Đừng si tâm vọng tưởng, ngươi cảm thấy có thể giết ta sao? Vậy đến đây đi. Lăng tiêu nói xong, yêu huyết hồng liền kiếm trong tay run lên, lại phóng vọt về phía tháng tiên. Sở dĩ hắn không sử dụng tới pháp bảo, chủ yếu là bởi vì tìm được một đối thủ ngang sức, lại ở dưới bầu không khí khẩn trương sinh tử này, thật sự rất khó gặp, Lang Tiêu sẽ không bỏ qua cơ hội nâng cao thực lực của mình này. Giống như thế, Thang Thiên cũng ôm trong đầu ý niệm như vậy. Tuy nhiên hắn cũng không có món pháp bảo nào, nhưng hắn có một tuyệt chiều chưa dùng đến. Hắn cũng muốn người thanh niên này kích phát ra toàn bộ tiềm lực, sau đó trong thời điểm sinh tử này nâng cao thực lực của mình. Nói trắng ra, người luyện võ tới một cảnh giới nhất định nào đó, ở phương diện này đều là kẻ điên. Nếu không dám mạo hiểm, như thế nào có cơ hội đột phá? Thắng Thiên cũng không nói gì thêm, qua mấy câu ngắn ngủi, hắn đã biết người trẻ tuổi này nhất định là lăng tiêu không thể nghi ngờ. Tuy rằng không biết hắn làm thế nào có được thực lực như thế, nhưng có một điều Thắng Thiên đã xác định, hôm nay không giết hắn, ngày sau hát sẽ trở thành mối họa lớn. nghĩ vậy Tháng thiên vận dụng toàn thân linh lực vào sông trường, một tay cầm kiếm, từng đạo kiếm khi không ngừng bắn ra, đồng thời thi triển kiếm kỹ tinh diệu khiến người ta không kịp nhìn. Hắn sử dụng kiếm kỹ, tốc độ, lực lượng thật vô cùng nhuẩn nhuyễn còn tay kia thì kích phát ra năng lượng mãnh liệt. Người tu luyện nhập đạo. Trong lòng lăng tiêu hiện lên ý niệm này, võ giả cảnh giới tiên thiên, tuy rằng cũng có thể phát ra trường lực, nhưng năng lượng cùng người tu luyện phát ra hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Về phương diện tu chân ở thánh vực này tuy rằng ở vào giai đoạn mới bắt đầu, nhưng có một điều không thể phủ nhận, trí tuệ của mọi người là vô hạn. Có lẽ thắng thiên tự bản thân mình cũng không ý thức được, bên trong trưởng lực hắn phát ra, xen lẫn rất nhiều loại lực lượng. Trong đó có một tia năng lượng cực kỳ ít hỏi, đó chính là đạo. Cái gọi là đạo, chính là một loại cảm nộ thiên địa thuộc về chính hắn. Mỗi người đều có đạo thuộc về chính mình, đây là điều lăng tiêu vẫn kiên trì nhận định. Cho nên, thấy Thắng Thiên muốn chấm dứt chiến đấu, Lăng Tiêu lộ vẻ lạnh lùng, không hề do dự, trên người bỗng nhiên toát ra một vầng hào quang vàng ánh sáng ngời. Hào quang trói mắt đó khiến Thắng Thiên thoáng sừng sốt. Lập tức, chỉ thấy toàn thân Lăng Tiêu nổi lên một tầng chiến giác. Thắng Thiên kinh hô một tiếng. Chiến giáp Lăng Tiêu cũng thoáng sừng sốt, không ngờ, bên trong thánh vực này, lần đầu tiên hắn bảy ra tinh kim nguyệt quang giáp được mình luyện hóa. Vậy mà ngay lập tức bị người ta nhận biết được. Khi Thắng Thiên thấy Lăng Tiêu mặc chiến giáp trong mắt cũng có chút đỏ lên, Lăng Tiêu cũng dễ dàng cảm giác được cái loại đỏ mắt và ghen tị của hắn. Thắng Thiên lớn tiếng quát. Lăng Tiêu! Không thể tưởng được ngươi còn có thứ tốt như thế. Ha ha! Thật đúng là may mắn, không ủng công tới đây. Ngươi chết đi, chiến rác của ngươi tức là của ta. Ngùng ốc! Lăng Tiêu bình thản nói ra hai từ này. Chỉ thấy một cái đỉnh lớn vương bước hơn trăm mét vô thanh vô tức xuất hiện trên đỉnh đầu tháng thiên, như là từ nơi trống giống nào đó xuất hiện, hướng tới tháng thiên như một cái lồng phụ trụ xuống. Đồng thời, lại có 999 thanh đoạn kiếm hàn thiết xuất hiện ở bốn phương tám hướng, cùng một lúc vệ hồn ma vong xuất hiện ở dưới chân tháng thiên, tất cả pháp bảo như bọt sóng thủy chiều phụ trụ bốn phía, ngăn chặn cắt đứt tất cả đường lui của tháng thiên. Tháng thiên đã ở thành vọng thiên hai tháng. Sao lại không nghe nói qua về các thứ bảo vật triêu bài của lăng tiêu chứ? Hắn hét lớn một tiếng, một luồng năng lượng mãnh liệt từ thân thể của hắn hình thành một lĩnh vực xung quanh mình. Thời điểm này nếu còn tiếc rẻ lực lượng của mình chính là hành vi tìm cái chết. Thắng thiên đương nhiên không muốn chết. Một lần nữa hắn tế ra pháp bảo hữu hiệu nhất của bản thân, lực lượng lĩnh vực. Các pháp bảo này đã được lăng tiêu sử dụng mảnh vỡ thánh bia luyện hóa lại lần nữa, quy lực đâu phải bằng như ngày trước. Ngay tại thời điểm Thắng Thiên cho rằng các pháp bảo đó nhất định rơi xuống phẳng trần, đồng nhiên hắn lại cảm giác được, bên trong miệng đỉnh cực kỳ to lớn kia bắn ra một đạo năng lượng hủy diệt. Một vầng hào quang màu vàng đất phóng tới hướng đỉnh đầu Thắng Thiên, bên trong đỉnh chuyển đến tiếng cười vô cùng ngạo nghệ của huyền thiên. Giết kẻ yếu, hóa ra cũng có thể khoái cảm thế này. bản tôn thích loại cảm giác này. Haha! Thắng Thiên cả kinh hồn bay phách lạc. Đến lúc này hắn mới có hiểu biết chân chính về sự quỷ dị của lăng tiêu. Bốn phương tám hướng tầng tầng lớp lớp đoạn kiếm hàn thiết bắn ra hàn quang bốn phía hình thành một lưỡi kiếm, tuy nhiên cũng không ngăn được thắng thiên điên cùng toàn lực đột phá vòng đây. Cảnh giới người tu luyện, nếu có công pháp tu chân, thậm chí có thể trực tiếp chuyển thành người tu chân tiến hành tu luyện. Tới một mức độ nào đó, bọn họ cũng là người tu chân. Chỉ là chính mình mơ hồ không biết mà thôi. Ẩm! Bên tiêu chừng mấy chục thanh đoạn kiếm hàn thiết tầm ầm nổ tung, hình thành luồng năng lượng mãnh liệt, làm cho tháng thiên vừa đạp bước sông ra ngoài bị ngừng lại. Đúng lúc này, tháng thiên nghe thấy một tiếng quát ngắn ngủi mà lại lạnh như băng. Tịch diệt. Một luồng hào quang đỏ hồng cực kỳ tươi đẹp, xen lẫn lực lượng hủy diệt, hung hăng kích vào hắn. Trong nỗi kinh hoàng tháng thiên thét lên một tiếng phẫn nộ. Tập trung toàn thân lực lượng dồn vào thanh kiếm trong tay, tháng thiên phẫn nộ quá lớn. phá ở 3. Một lực lượng thật lớn nổ tung chức thân thể Thắng Thiên dường như muốn xé toạt mọi lực cản, lục phủ ngũ tạng của Thắng Thiên chỉ trong nháy mắt này toàn bộ lệnh vị trí. Hắn bị chấn động miệng phun máu tươi ngã nhào xuống. Trong bóng đêm phệ hồn ma vong nhấp nhô trên mặt nước, giống như như một con rơi thật lớn, đột nhiên cuốn tới chỗ Thắng Thiên vừa ngã xuống. Thắng Thiên thật không hổ là trưởng môn một phái, hắn đã lăn lộn rút kinh nghiệm bao năm ở Thánh Vực, trong lúc nguy cấp. Hắn vẫn còn nhớ tới tấm lưới khủng bố ở phía dưới, thân mình hắn cực kỳ nhanh chóng như một tia chớp bắn ngang về phía rừng rậm bên cạnh. Hết thể những việc đó xảy ra nhanh như ánh sao xẹt nhanh đến mức khiến người ta gần như không kịp có phản ứng. Mà trên thực tế trong giây phút sinh tử đó thang thiên phóng vọt một cái, thậm chí ngay cả cơ hội xuất ra một thân mồ hôi lạnh cũng không có, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, mau mau chạy trốn. Thế nhưng lăng tiêu lại dứt khoát không cho hắn có cơ hội này. Tiếp theo chiêu tịch diệt ẩn chứa tinh hoa kiếm ký kia, Lăng Tiêu dùng đại tự tại tâm kinh làm cơ sở, dung hợp với cảm ngộ về thiên địa của mình thành một chiêu luân hồi liền theo sát sau đó, dường như đúng hẹn mà đến. A! Thang thiên mắt thấy bốn phương tám hướng quanh thân mình, bám tới từng kia từng kia kiếm khí ẩn chứa vô tận áo nghĩa, vô cùng mãnh liệt quấn quanh trên người mình. Trước khi chết hắn kinh hoàng phát ra một tiếng thét, đẩy thê lương. Bên kia thủ phạm tử lộ bị lục hải cuốn lấy không rời. Nhìn thấy cảnh tượng ấy hắn hoảng sợ tới mức đứng ngây người. Lục hải nhân cơ hội tung ra một kiếm, một kiếm tiêu cũng ý hệ tần chứa vi lực của thiên địa. chương 516, Lang Tiêu phản kích. Người có cảnh giới tu luyện giả, nghiêm khắc mà nói, đã có thể thoát khỏi phạm chủ của người luyện võ. Tuy rằng bọn họ không có công pháp nhưng đồng dạng sẽ tu luyện lâu dài để ngộ ra một chút thiên đạo tuy rằng khả năng cực kỳ nhỏ nhưng cũng không gây trở ngại cho một chút thiên đạo có thể khiến cho chiêu thức của bọn họ phát sinh bản chất biến hóa nghiêng trời lệ đất. Người luyện võ có cảnh giới tiên thiên, sở dĩ không phải đối thủ của tu luyện giả, ngay lúc đó, tuy rằng số lượng đủ nhiều để có thể gây ra chất biến nhưng đối với người chiến đấu mà nói, hiển nhiên cũng không thích hợp, bởi vì cho dù có một vàng người, đồng thời tối đa cũng có mấy chục người vây một người. Nhưng có thể xuất chiêu thì e rằng cũng có mười mấy người. Hơn nữa, nếu làm không tốt thì ngay cả mình cũng bị thương. Hai người lục hải và tử lộ vốn thực lực ngang nhau, chưa nói tới ai cao hơn ai. Cũng may là lục hải chống lại tử lộ, nếu như lăng tiêu chống lại tử lộ, nếu không vận dụng phân thân thì hắn tuyệt đối không thể là đối thủ của tu luyện giả trung cấp như tử lộ. Dựa theo lý giải của lăng tiêu, thực lực của tu luyện giả hẳn là nằm giữa phân thần kỳ và hợp thể kỳ. Mặc dù bọn họ không hiểu được nhiều đạo pháp như vậy, không hiểu được công pháp tu luyện, nhưng lực lượng trong cơ thể bọn họ quả thực là năng lượng do thiên địa linh khí chuyển hóa thành. Lăng Tiêu luôn tin tưởng vào bản thân mình nhưng lòng tin cũng không tăng lên quá mức. Thật ra, cho dù Lăng Tiêu chống lại Thang Thiên có tu vi tu luyện giả sơ cấp, bình thường mà nói, cho dù có thể đánh bại nhưng nếu như muốn giết chết lao thì cũng không có khả năng quá lớn. Chuyện này quá khéo léo, trước đây Thang Thiên biết Lăng Tiêu Cũng biết trước đây lăng tiêu đối chiến cùng với thanh sam lão giả, là lăng tiêu trong cuộc tranh tài Nam Châu. Mà lúc này, thực lực bản thân lăng tiêu cũng không tăng lên quá lớn, nhưng pháp bảo trên người cũng đã tiến hóa khá lớn. Cho nên, thắng thiên chịu thiệt là chịu thiệt điều này. Khó khăn lắm mới thoát khỏi công kích của một đống pháp bảo khủng bố kia, giờ lại lọt vào kiếm khí ẩn chứa vô tận áo nghĩa trong thiên địa, còn có thể không chết, vậy hắn sẽ không phải là tu luyện giả sơ cấp. Cái chết của thắng thiên đã nhiễu loạn tâm thần của tử lộ quá lớn. Vốn người này có thừa thực lực nhưng dũng khí không đủ, nếu như có thể thuận lợi đánh thì có thể dũng mánh vô cùng. Nếu như tâm thần bất định thì căn bản không có lòng dạ nào ham chiến. Cho nên, đối mặt với một kiếm kinh thiên của lục hải, khỏe mắt của tử lộ muốn nứt ra rồi gầm lên một tiếng, dùng hết toàn lực nên đón lên trên. Ẩm! Hai luồng năng lượng cực kỳ hùng mạnh va chạm vào nhau. Trong không khí phát ra một tiếng nổ mạnh như xét đánh, chỗ hào quang chợt lué thì ngay cả không khí cũng phát sinh vặn bèo kịch liệt. Một kích toàn lực của lục hải, mà tử lộ thì vội vàng nên địch, thực lực hai người tương đương. Sau một chiêu va chạm này, thắng bại đã phân. Hai cánh tay của tử lộ phát ra vài tiếng xương nước trong trẻo, toàn bộ lục phủ ngũ Tạng đều lệnh vị trí, máu tươi trong miệng chảy nhanh ra, và cũng nương theo tình thế này, thân thể giống như một luồng khói nhẹ biến mất trong bầu trời đêm. Lục Hải do dự một chút, cũng sợ kẻ thù dùng kế điệu hổ ly sơn, ngẫm lại một chút, có lẽ tới chỗ Lăng Tiêu, lại thấy Bạch Lao đang ôm một người trong lòng, đứng bên cạnh Lăng Tiêu, mà nét giận dữ trên người Lăng Tiêu khiến cho Lục Hải cách một khoảng rất xa cũng có thể cảm nhận được. Cho tới nay, theo nhận thức lúc đầu về Lăng Tiêu, Lục Hải cho rằng Lăng Tiêu là một người trẻ tuổi ôn hòa, thậm chí khiến cho lão có loại cảm giác già đời. Dù sao, từ trên người Lăng Tiêu Bọn họ cũng không cảm giác được tinh thần phân chấn thuộc về người trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi trong phái, bất kể là tiêu chuẩn hay hành động, thậm chí là sở thích, cũng khác biệt một trời một vực với lăng tiêu, dần ra cũng không người nào xem lăng tiêu như một người trẻ tuổi. Thậm chí đôi khi trong lòng Lục Hải cũng suy nghĩ, có lẽ người có thành tiệu thống trị bất diệt là như thế, không hợp nhau với bạn cùng lứa. Tuy nhiên ngẫm lại mà cảm thấy suy nghĩ của mình có chút buồn cười. Tông chủ hắn là người thanh niên có thực lực không tệ, điểm ấy không nên hoài nghi, nhưng nếu nói thành tiểu thống trị bất diệt, e rằng. Mà ngay cả tổ tiên của mình chủ Nam Châu Tư Độ Dũng, cũng không dám mở miệng khoe thế. Tông chủ, người của chúng ta. Lục Hải đi tới, nhìn thoáng qua vẻ mặt của Bạch Lão, biết người kia đã không cứu được rồi. Lúc này, đám người Vương chân cũng chạy tới. Vương chân thấy lăng tiêu, vẻ mặt hổ thẹn nói. Tông chủ, thực xin lỗi. Lăng tiêu lắc lắc đầu, sau đó đôi mắt có chút đỏ lên, nhìn Lục Hải, đột nhiên hỏi. Trường lão, ngài nói có đúng không trên đời này bất kể là nhân giới hay là thánh vực, thậm chí là thần giới trong truyền thuyết cũng giống nhau. Thiên hạ loạn đều là vì lợi trước mắt sao? Lục Hải khe tông mày, trong miệng thì thào lập lại lời nói của Lăng tiêu. Thiên hạ loạn đều là vì lợi trước mắt. Lời này ai nói? Nói quá đúng. Tông chủ. Ngươi không nên quá đau khổ, thế gian này vốn là như thế. Thánh vực như thế nào thì thần giới như thế đó. Ý nghĩ của người còn sống, ở ngay chữ tranh đoạn này. Nếu như không có tranh đoạn, người đó sống dường như cũng không có ý nghĩ gì. Lúc này bạch lao ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng đặt người thanh niên xuống mặt đất, sau đó nói. Hiên đệ, chuyện ngày hôm nay chỉ có thể nói là một tai nạn một môn phái lớn. Cho dù là tư đồ gia tộc thì cũng khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Cho nên, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều. Lăng tiêu ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm, toàn thân giống như bị bao phủ bởi một luồng không khí bi thương, sau đó nói. để biết, nhưng để hy vọng đây là lần cuối cùng. Khi nói lời này, giọng nói của Lăng tiêu cực kỳ lạnh lùng, mà ngay cả Bạch Lao và Lục Hải cũng không kiềm nổi mà cảm giác một luồng lành y dâng lên sau lưng. Trên mặt của Vương Chân và mấy người người tuần tra hôm nay cảm thấy bi thương cho huynh đệ chết đi, nhưng trong lòng cũng không kìm nổi dâng lên một nỗi ấm áp. Có rất nhiều chuyện, cũng không cần nói lập đi lặp lại nhiều lần, có nhiều lúc, chỉ cần một câu, một ánh mắt thì có thể khiến người ta phục vụ quên mình. Lúc này cả người Lăng Tiêu tỉnh táo lại, vung tay lên, sau đó nói: "Mang thi thể hắn về, ngày mai an táng, toàn bộ môn phái chúng ta mặc niệm vì hắn. Ta muốn cho mọi người biết" Ta không thể bảo vệ bọn họ tốt. Giọng nói Lăng Tiêu hơi hơi có chút nẹ nào, nói lời này hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng. Hắn rất ít khi biểu lộ chân tình như thế, cũng chỉ có cái chết của người đệ tử này mới khiến Lăng Tiêu nhớ tới nhà nhà khi ở nhân giới, nhớ tới cô bé đưa cơm xấu xí khi hắn vừa đến thánh vực mà đến khi cô bé chết hắn cũng không biết tên. Người muốn người bảo vệ, một đám người sẽ chết trước mặt người, sự bi ai của đời người cùng lắm chỉ thế thôi. Lăng tiêu không nhìn thấy ánh mắt trước khi chết của gã thủ hạ này, nhưng một người tuổi còn trẻ như vậy, tương lai của hắn, thành tựu của hắn, tất cả mọi thứ của hắn đều bị một luồng kiếm khí chém giết mình trong lĩnh vực của tháng tiên, liền hóa thành cho bụi, hoàn toàn trong không. Tâm của lăng tiêu đột nhiên có loại cảm giác rất đau. Trong ánh mắt bạch lão lộ ra một chút thân thiết, vừa rồi muốn tiến lên, nhưng lục hải ngăn lão hạ giọng nói, không nên ngăn hắn, làm như vậy mới có lợi cho sự phát triển cho môn phái. Bạch Lao ngưng thần suy nghĩ, kể cả người thông minh như Vương Trân, thậm chí còn có chút không rõ ý tứ của trưởng Lao Lục Hải, lỗi mình. Đối với sự phát triển của môn phái có chỗ tốt sao? Đây không phải giấc ngủ đêm, vào ban đêm, có rất nhiều người biết sẽ có người dọa thám lánh địa của bọn họ, sau đó là chuyện giết chết một người huynh đệ. Tuy nhiên, một chuyện khác khiến tất cả mọi người cảm giác vô cùng hà giận bởi vì người giết chết một người huynh đệ của bọn họ, lúc này đã bị tông chủ giết chết. Nghe nói người đó có được thực lực cảnh giới tu luyện giả sơ cấp. Tin tức này khiến cho một tầng bóng ma giữ kín trong lòng những người đó cổ vũ tương đối lớn, có thể giết chết người luyện võ có cảnh giới tu luyện giả sơ cấp, đó ít nhất cũng phải có thực lực trung cấp trở lên. Cho nên, chết một người, đối với những người còn lại trong toàn bộ môn phái mà nói, cũng không gây ra khủng hoảng quá lớn. chuyện này, Ngày hôm sau lăng tiêu tự mình cúng tế cho người chết kia, đối với mọi người mà nói, cái chết của môn nhân này là vì thời điểm chính tông chủ không bảo vệ bọn họ tốt, toàn bộ thuộc sân phái. Xôi trào lên, bên trong thánh vực, tôn nghiêm của người luyện võ còn hơn nhân giới, nhất là loại tông phái mang tính chất tổ chức, thông thường mà nói, không ai dễ dàng quỳ xuống, nhưng sau khi lăng tiêu nói ra lời này, hơn 500 người còn lại, rào rào một mảnh lớn quỳ xuống. Hầu như trong lòng mọi người đều chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là Hồ thẹn, thực lực của chính bọn họ không tốt, không phải đối thủ của người ta, chẳng lẽ còn phải chờ tông chủ nhận trách nhiệm sao? Trên đời này nào có cách nói như vậy? Nhưng lăng tiêu cứ như vậy, vẻ mặt tỏ vẻ đau khổ kịch liệt, nếu không phải do mình phản ứng chậm nửa nhịp, người huynh đệ này sẽ không chết. Vậy tìm được thủ lĩnh hoàn hảo hơn không? Tất cả mọi người đều cảm giác nhiệt huyết dâng lên. Vì gối trước linh cứu của người chết kia, không ai nói chuyện, thậm chí tình hình còn có chút tiên tĩnh đáng sợ. Kim rơi cũng có thể nghe thấy, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. Nhưng trong ánh mắt của mọi người đều là một vùng cực nóng. Lăng tiêu đứng ở nơi đó, trầm giọng nói. Đây là lần đầu tiên môn phái chúng ta thành lập tại vọng thiên thành, ta hy vọng đó cũng là lần cuối. Lời nói của Lăng tiêu, găng tương tiếng, vang trong lòng mọi người. Ta hy vọng tất cả mọi người chúng ta cũng coi đây là sự nhục nhã, không nên cho rằng đối phương có thực lực tu luyện giả thì cảm thấy chúng ta phải bại, phải chết. Thiên hạ này không coi thắng bại bằng vũ lực cao hay thấp. Ta không có bất cứ yêu cầu gì với mọi người, chỉ có thể lấy chuyện này để thúc dục. Tinh thạch các ngươi tu luyện, ta sẽ đảm bảo cung cấp, nhưng sinh mạng của các ngươi thì chỉ có một lần. Nếu như không muốn bị người ta nhìn rõ, không muốn bị người tùy ý giết hại, như vậy biện pháp duy nhất chính là tự mình cố gắng. Tự mình cố gắng. Hơn băm người, một tiếng giống giận phát ra từ đáy lòng, thẳng hướng lên trời cao. Mà ngay cả Lão Bạch và Lục Hải cũng không kiềm nổi bị không khí này cuốn hút, giống cổ lên hết một tiếng, sau đó nhìn thấy bộ dáng đỏ mặt tía thai của đối phương, cũng không kìm nổi trong lòng run lên, lại hướng ánh mắt về phía lăng tiêu đang túi đầu ở chỗ môn nhân đã chết, không có bất kỳ ngôn ngữ gì, nhưng trong lòng lại sớm kiên định. Nếu nói cái chết của gã đệ tử thuộc sơn phái làm cho lực ngưng tụ của toàn thuộc sơn phái chưa từng tăng vọng, từng người tiến vào trạng thái tu luyện điên cùng như vậy, cái chết của thắng thiên và làm bị thương tử lộ, thành nguyên nhân khiến phương gia chấn kinh, tức giận, rung động. Tử lộ kéo thân thể bị trọng thương vào trong vọng thiên thành. Một đám người luyện võ tiên thiên cảnh rơi quá sợ hãi, thậm chí bọn họ còn chưa có một chút chuẩn bị nào trong lòng, cũng chưa từng nghĩ tới. Hai tuyệt thế cường giả có cảnh giới tu luyện giả không ngờ cũng bại. Nói như vậy có lẽ có chút khoa trương dù sao trong thánh vực này còn có vô số cường giả ẩn thế có cảnh giới đại viên mãn, thậm chí còn mạnh hơn đại viên mãn, ai cũng không biết. Nhưng vấn đề ở chỗ, thủ hạ của lăng tiêu hắn không có cường giả. Nhất là đám người thắng thiên mấy ngày nay đã làm công khóa ở trong vọng thiên thành, hiểu biết đối với lăng tiêu, trên cơ bản toàn bộ có thể làm thì bọn họ đã làm hết mà ngay cả ân oán giữa Lăng Tiêu và Âu Dương gia tộc, cũng được tháo gỡ không sai biệt lắm. Tuy rằng Lăng Tiêu vừa mới gây nên sự nổi bật trong cuộc tranh tải Nam Châu không lâu, mà còn vì đó mà thành lập thế lực thuộc về mình. Nhưng những môn phái thực sự hùng mạnh đối với chuyện này, cũng chỉ nhìn kinh thường. Trong thánh vực, mỗi ngày có quá nhiều thế lực mới thành lập, trong đó cũng có không ít người có tiềm lực thành lập hay là tham dự vào, nhưng thật sự có thể quật khởi thì có bao nhiêu chứ. Thấy nhiều thì cũng đừng cho rằng là lạ. Nhưng, nhưng lúc này nhìn thấy bộ dáng muốn nhanh trong chết của tử lộ đại nhân, những người ở phương gia cũng được coi là những vũ giả tinh anh, hoàn toàn luông cuốn tay chân. Có lẽ tử lộ giỏi chịu đựng đau đớn, cho bọn họ suốt đêm thay đổi chô bí ẩn, vừa dưỡng thương vừa chờ viện binh của phương gia đến. Đáng tiếc là, bọn họ còn chưa chờ viện binh của phương gia đến, lại đợi được một đám cường giả như sói như hổ. Hóa ra, Ngày hôm sau, sau khi an táng người chết, Lăng Tiêu liền mang theo Lục Hải và Bạch Lao đi vào vọng thiên thành. Lục Hải rất chắc chắn, thương thế của người bị mình đả thương rất nặng, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là không phát huy rất bất cứ thực lực gì. Mà chung quanh nơi này, phạm vi mấy trăm giảm, chỉ có một tòa thành lớn này. Bất luận từ các loại điều kiện mà nói, vọng thiên thành là tốt nhất. Nếu người đó muốn dưỡng thương hay chữa bệnh mà nói, chỉ có thể chọn trong vọng thiên thành. Mà Bạch Lao có danh vọng ở trong y di hệ dược giới của vọng thiên thành, có thể so với danh vọng của tư đồ dũng trong liên minh Nam Châu. Muốn tìm hiểu tin tức của bọn họ, thậm chí không cần thời gian quá dài. Đồng thời, Lăng Tiêu đi tiếp kiến ra chủ Ngô Anh của Ngô Gia. Ngô Anh chỉ lo lắng trong chốc lát, liền đáp ứng giúp Lăng Tiêu. Điều kiện chỉ có một, Lăng Tiêu không được nói ra có người của Ngô Gia tham gia chuyện này. Nô Anh cũng không nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu muốn lăng tiêu cho bọn hắn nhiều linh đàn một chút. Loại chuyện lúc cháy nhà đi hôi của này, đừng nói là ngô Anh cũng không làm được. Cho dù có thể làm được thì cũng không thể làm, vì một chút lợi ích của mình mà đắc tội với lăng tiêu, quả thực không đáng giá lắm. Mà cùng là thế lực trung cấp, Nô Gia cũng không phải sợ Phương Gia, càng đừng nói hai bên cách nhau ngàn dặm Vốn Ngô Anh rất bất mãn với việc Phương Gia vươn tay tới vọng thiên thành. Cho dù có phát hiện một tinh thạch mạch khoáng, cho dù không có sự tồn tại của thực sân phái, cũng không tới phiên phương già người chìm lấy. Đương nhiên, đối với chuyện lăng tiêu có thể tìm được tinh thạch khoáng mạch trong thời gian ngắn cũng cảm thấy vô cùng hâm mộ. Cương giả ẩn tàng trong nô gia, những trưởng lão quanh năm bế quan, xưa nay muốn thấy được mặt của họ thì vô cùng khó khăn, càng đừng nói che mặt bọn họ giết người. Tuy nhiên biết là sau khi lăng tiêu thỉnh cầu, Những trưởng lão này mỗi người đều rất nghề tình. Bọn họ càng thêm chân thật hơn Lăng Tiêu, càng thêm hiểu được giá trị của luyện đan sư như Lăng Tiêu. Nô gia xuất ra 6 trưởng lão có cảnh giới tu luyện giả, hơn nữa kể cả Lăng Tiêu và Lục Hải là 8 người. Cũng không báo cho vương gia và lý gia. Lăng Tiêu cũng không muốn chuyện này gây xôn xao. Ban đêm, góc tây bắc của Vọng Tiên Thành, hơi gần bên cạnh cửa thành, một vùng cư trú của của người dân bình thường. Trên cơ bản đều là những người dân bình thường cư trú ở nơi này, thậm chí cũng không có một chút vũ kỹ nào, người luyện võ cao cấp, căn bản xưa nay sẽ không sinh ra một chút điểm chú ý nào với nơi này. Tuy rằng bọn họ sinh sống dưới một vùng trời, sinh sống trong thành thị, nhưng cũng không khác nhau lắm khi phân biệt hai thế giới con người. Nếu Bạch lão không vận dụng quan hệ của mình, e rằng cho dù là nô gia, cũng không thể tra được điểm dừng chân thần không hay quỷ không biết của đám người phương gia. Ngày hôm nay tử lộ cũng có cảm giác bực bội, trong lòng không ngừng nghĩ đến, vì sao đến bấy giờ viện binh còn chưa đến. Nếu như bọn họ đến đây, mình có thể thuận tiện rời khỏi vọng thiên thành, rời khỏi nơi chết thiệt này. Không biết vì sao lão có loại dự cảm không tốt, đừng nghĩ thắng thiên chết trong tay lăng tiêu thì lăng tiêu sẽ chắc chắn từ bỏ ý đồ. Về phần vì sao lão có dự cảm như vậy, ngay cả bản thân tử lộ cũng không thể nói nên lời. Đại khái là trước khi chết thắng thiên kêu lên thê lương thảm thiết khiến Lão có loại cảm giác sợ vỡ mật. Mười mấy người luyện võ có cảnh giới tiên thiên ngồi vây quanh một chỗ, một chút ánh sáng trong phòng cũng không có. Tử lộ nằm trên giường, không khí vô cùng áp ách, khiến người ta có loại cảm giác khó chịu. Mỹ mắt tử lộ không ngừng chấp lên, có thể đạt tới cảnh giới tu luyện giả trung cấp thì đủ để chứng minh rằng về một số phương diện hắn cũng không muốn người ta khinh thường lòng can đảm của Lão. Đột nhiên đôi mắt tử lộ chất ngưng, trầm giọng nói một câu. Có người, lời còn chưa dứt, liền cảm giác được một luồng lực lượng to lớn, trong nháy mắt dâng lên trên đỉnh đầu của bọn họ, mười mấy người luyện võ có cảnh giới tiên tiên ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời sáng, trong thai nghe tiếng ảo lừa thừa, một đám này mới phản ứng, cũng tự nắm vũ khí lên, bay về phía bầu trời. Sáu vị trưởng lão có cảnh giới tu luyện giả ở ngô ra, kiếm trong tay lóe lên ánh sáng. Trong miệng không có âm thanh nào, trong trước mắt, trong mắt của tất cả mười mấy người luyện võ có cảnh giới tiên thiên đều bắn ra ánh mắt không thể tin nổi. Trong cổ họng rung động tiếng ối ối, và cũng không nói một câu nên lời, ngay tại cổ họng có một đường máu đỏ. Sau đó trong ánh mắt kinh hãi nhìn nhau, đường máu kia trong nháy mắt toát ra. Máu tươi, trao ra như cuồng phòng. Tất cả chuyện này gần như chỉ trong một hơi thở. Sáu trưởng lão của ngô gia kia giống như là một chuyện nhỏ đến mức không đáng kể, quay người về phía hai người lăng tiêu và lục hải gật gật đầu, thân thể như điện giật biến mất đi. Trong lòng lăng tiêu cũng có một chút rung động. Sáu người luyện võ có cảnh giới tu luyện giả, chém giết mười mấy người luyện võ có cảnh giới tiên thiên, không ngờ giống như thái do. Mười mấy người phương gia này không ngờ ngay cả một chút hoang mang cũng chưa kịp tạo ra. Đến khi nào thì người bên mình cũng có thể có lực lượng hùng mạnh như vậy? Lăng Tiêu nghĩ trong lòng, Ngô Gia mới chỉ là một thế lực trung cấp mà đã có được nội tình hùng hậu như vậy. Nếu như là thể lực lớn, thế lực đỉnh cao thì đến mức thế nào? Tuy rằng mình có cơ duyên xảo hợp, đánh Phương Gia trở tay không kịp. Nếu Phương Gia phái ra một lượng lớn cường giả thì mình chỉ có thể có đầu rụt cổ trong trận pháp mà không dám đối mặt. Vừa nghĩ vậy, lửa giận trong lòng Lăng Tiêu bùng lên. Hai mắt nhìn chầm chầm vào trong phòng không có người dân trong đó, người trung niên ngồi ở chỗ kia không phát ra tiếng nào. Lúc này lục hải sớm đã hạ xuống không chế tử lộ. Thấy lăng tiêu hạ xuống, tử lộ nhìn lăng tiêu, run lẩy bậy nói. Ngươi, ngươi chính là lăng tiêu, lang tông chủ sao? Lăng tiêu mắt lạnh nhìn tử lộ, vẻ mặt hờ hương nói. Ngươi còn muốn nói gì nữa? lang lang tông chủ có thể không giết ta? Ta! Ta tuy là một quản sự của phương gia, nghe lệnh làm việc, ta dùng những điều ta biết để giữ lại cái mạng, như thế nào? Tử lộ nói chuyện hơi chút lấp bắp, đôi mắt mang theo vẻ chờ đợi. Lông mi lăng tiêu nhíu lại, hỏi. Ngươi biết cái gì? Ta thử nhìn xem lời nói của ngươi có đáng giá mạng ngươi không? Đáng giá, chắc chắn là đáng giá. Tử lộ nói vội không ngừng, như cảm thấy có một chút quá lô mãng, ho hai tiếng, làm dáng vẻ đáng thương, nói. Ngay xem, bản thân ta bị trọng thương, căn bản là không có năng lực phản kháng, các ngươi giết ta như vậy, cũng không có ý tứ gì đúng không? Còn không bằng tha ta một mạng, ta có thể đem tất cả những chuyện ta biết đều nói hết cho ngươi. Lăng tiêu nói, vậy ngươi nói trước đi, ngươi đáp ứng trước là không giết ta. Tử lộ thấy giọng điệu lăng tiêu thả lỏng, tựa như không có ý lập tức giết hắn, khẩn trương nhân cơ hội này nói ra điều kiện của mình. Ngươi không có tư cách ra điều kiện với ta. Lăng tiêu với ánh mắt lạnh lùng nói. Được rồi, ai biểu ta rơi vào trong tay ngươi. Tử lộ gục đầu xuống, sau đó ngẩn lên, nhìn lăng tiêu nói. Như vậy đi, ta đem chuyện ta biết, nói hết cho ngươi một lần, hơn nữa ta thể, lập tức rời khỏi vọng thiên thành, suốt đời không là địch của ngươi. Suốt đời không làm chuyện gì cho phương gia. Đổi lại các ngươi không giết ta, được không? Hai chữ cuối cùng gần như là cầu xin, tử lộ nói tiếp. Gia nhập phương gia, cũng chẳng qua là vì có thể có được một nơi tu luyện rất tốt, nhưng nếu lấy tính mạng để đảm giá, hiển nhiên là không đáng. Loại người như ta tuy rằng không nói là trung thành nhưng ta lại nhát gan. Các người lúc nào cũng có thực lực giết ta, ta cũng không ngốc đến nổi nghĩ đến chuyện trả thù. Lăng tiêu nhìn thoáng qua lục hải, thầm nói, không ngờ người này một chút khí phách của người luyện võ cũng không có. Thực sự còn chưa nói tới uy hiếp gì. Lấy sinh mệnh không đáng giá của hắn để đổi lấy một chút tình báo cũng đáng giá. Sau đó khẽ gật đầu nói. Được rồi, ta đáp ứng không giết người. Từ lộ thở vào một tiếng, lúc này mới cảm giác được sau lưng mình đã ướt đấm hết. Người thanh niên này cho hắn áp lực quá lớn, thật là đáng sợ. Đợt lát nữa mình phải nhất định rời khỏi nơi chết tiệt này. Từ nay về sau xa chạy tao bay, Nam Châu không thể ở thêm được nữa. Trung Châu hẳn là không tệ. Lúc này Phương Gia đã phái người đến, phòng trừng vài ngày nữa sẽ đi vào vọng thiên thành. Hiện tại ngoại trừ ta, tất cả bọn họ đã chết, không có liên quan với người Phương Gia nữa. Bọn họ chắc là không lập tức phát động công kích với người. Thực ra Phương Gia cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là thế lực phía sau Phương Gia, Tương Gia. Tử lộ sắp xếp suy nghĩ lại, sau đó nói, Tương Gia là thế lực đỉnh cao, thực lực sau lưng sâu không lường được tin vào điểm này, tương đại thiếu gia Tương Vân Sơn của môn phái các người, hẳn là đã nói qua với các người, nhưng ta không nói chuyện này với các ngươi mà là bí mật của tương đại thiếu gia. Chuyện này cũng là nguyên nhân chủ yếu qua nhiều năm như vậy, phương gia có thể phụ thuộc vào tương gia, nhưng không bị tương gian vướng. Hả? Đôi mắt Lăng Tiêu sáng lên, nhìn Tử Lộ có chút bất ngờ, nói với vẻ không ngờ nổi. Người không nên nói hưu nói vượn để gạt ta. Tử Lộ cười khổ nói: Ta đã ở trong tay các ngươi quyền sinh sắt nằm trong tay ngươi nào dám hầu ngôn loạn ngữ để gạt người chứ? Chuyện này rất thật. Không biết bao nhiêu thế hệ trước đây của phương gia từng có được một món trí bảo. Món trí bảo này vô cùng thần kỳ, trăm người nhìn thì có trăm hình dáng. Mỗi người thấy được ở trên đó cũng không giống nhau. Hơn nữa kỳ quái chính là, dường như bảo vật này còn có thể chọn người, cũng không phải ai nhìn nó thì cũng có được chỗ tốt. 30 năm trước. Phương gia có một gã hạ nhân, lợi dụng cơ hội quét dọn trong phòng, len lén mở ra chiếc hộp chứa bà bối, sau đó liền bị điên. Lăng tiêu hơi hơi như mày, nói, nói vào trọng điểm đi. từ lộ nhanh chóng nói, bởi vì người đó là một người tùy thân tâm phúc của lão gia chủ Phương Hồng Quân. Tuy rằng phạm vào sai lầm lớn như vậy nhưng bởi vì cùng lớn lên với gia chủ nên gia chủ vốn cũng không trừng phạt lão. Dù sao lão cũng đã điên, nhốt lão trong viện không cho lão chạy loạn khắp nơi. Ta nhớ rất rõ ràng, khi đó lao gặp người liền nói, mình có được thực lực sâu không lường được, có thể không chê suy nghĩ người khác. Loại ăn nói này hiển nhiên không ai tin, cũng không ai thử lão Hơn nữa có một lần nhị thiếu da tương vân bưu của tương gia đến phương ra chơi, nghe nói người điên này vì thế liền chạy đến gặp hắn một lần. Lúc ấy tất cả mọi người đều cảm thấy đầu góc của nhị thiếu da của tương gia có vấn đề, mà ngay cả ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng không lâu sau, kẻ điên kia mất ích. Sau đó qua một ít năm, chuyên đến chuyện của đại thiếu gia tương gia, còn có tin tức người phụ nữ mà đại thiếu gia yêu nhất bản đứng. Tử lộ nói lời này, ngầm đầu nhìn lăng tiêu, nói Tuy rằng ta không dám khẳng định chắc chắn chuyện này có liên quan hai người không nhưng ta tin rằng chắc là có liên hệ. Hơn nữa, sau chuyện đó, ta cảm giác tuy rằng lão gia vẫn tôn kính tương gia như trước nhưng dần dần có chút cảm giác không còn thân thiết. Đi khắp nơi tìm kiếm tài nguyên, kỳ thật gia chủ của phương gia có dấu hiệu muốn thoát ly tương gia. Ta đã từng nghe được Lao gia vô ý nói trong một lần say rượu, đại thiếu gia của tương gia sẽ quật khởi một lần nữa, trong giọng nói tựa hổ có chút sầu lo. Nếu chuyện này không quan hệ với phương gia thì Lao sầu lo làm gì? Tử lộ nói xong, đột nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó nói. Ta hiểu, ta cuối cùng cũng hiểu được. Lăng tiêu cho mày, quát lớn. Nói hết đi. Trên mặt Tử Lộ lộ ra vẻ giận mình. Ta hiểu vì sao khi lão ra nghe được ngài tranh đoạt cùng với người của Phương gia thì lập tức phái một lượng lớn cao thủ đến đây. Hóa ra lão là vì hậu hoạn sau này. Chuyện của đại thiếu gia Tương gia vào năm xưa nhất định là gã điên của Phương gia làm. Chắc chắn như vậy. Chương 517, Viện binh của Phương gia. Mà ngay cả lúc này lăng Tiêu cũng cảm giác Tử Lộ nói chăn chắn có đạo lý. Mặc kệ có phải vì điều này hay không, hắn cũng đã đáp ứng với Tương Vân Sơn. Một ngày nào đó, mình nhất định phải rửa sạch oan khuất, khiến hắn khôi phục danh dự lại một lần nữa. Điều này cùng với việc Tương Vân Sơn có trở về tương gia hay không thì cũng không có quan hệ gì. Tử Lộ Sơ Lăng tiêu bất mãn với những tình báo này của hắn, lại nói thẳng ra rất nhiều chuyện của Phương gia, thậm chí kể cả chuyện phòng the của lão gia Phương Hồng Quân của Phương gia cũng nói ra. Đến cuối cùng, Lăng tiêu vồn ám chỉ lục hải dết lao thì thực sự cũng không có chút nào giận người này, đảo mắt, đống nhiên sinh ra một ý nghĩ, nghiêm khắc mà nói, người trung niên này cũng không có cựu hận sinh tử với Thục Sơn. Người giết đệ tử Thục Sơn là tháng Thiên, hiện đã đến tội, và có cựu hán với Thục Sơn là Phương Gia, cũng không phải mọi người. Lăng tiêu suy nghĩ, rồi nói, hiện tại ngươi có hai con đường có thể đi. Thứ nhất là chết, thứ hai là gia nhập Thục Sơn. Tuy nhiên ta sẽ cho ngươi dùng một loại đan dược. Viên đan dược này có kịch độc, cứ cách 10 năm, phải lĩnh giải dược tại đây một lần. Nếu không, chắc chắn toàn thân sẽ bị thối dữa. Sau 1000 năm, nếu ngươi không có gì tầm ta sẽ tháo bỏ cho ngươi, đến lúc đó đi hay ở, ngươi cứ tùy tiện. Ngươi, ngươi không giữ uy tín. Tử lộ giận dữ đến sắc mặt đỏ bừng lên, ngồi trên giường, lấy tay chỉ vào lăng tiêu chửi ấm lên. Ta còn tưởng rằng ngươi là anh hùng, sẽ luôn tuân thủ lời hứa, lại không nghĩ rằng, ngươi cũng là một kẻ tiểu nhân không hơn không kém. Lục Hải ở bên kia lạnh lùng nhìn tử lộ, chỉ cần lăng tiêu ra lệnh một tiếng, thân thể tử lộ sẽ tách ra. Mà trên mặt lăng tiêu lộ ra ý cười thản nhiên, anh hùng. Cho tới bây giờ ta còn không nghĩ tới làm anh hùng. Ta, ta không còn sự lựa chọn thứ ba sao. Sau khi tử lộ mắng một hồi, Nhìn thấy khuôn mặt âm trầm hơn của lục hải, đông nhiên cảm thấy có chút sợ. Nếu như thằng nhãi này nổi giận cho ta một trường, chẳng phải là ta chết rất oan sao. Một khi đã như vậy, không thể không đáp ứng bọn họ, trước mắt thì nghe theo, chờ sau khi thực lực khôi phục thì mới quyết định. Đan dược kịch độc sao? Đừng nghĩ rằng người luyện đan là có thể dọa ông nội tử lộ ta. Trên đời này, nếu như có đan dược thần kỳ như vậy, bên cạnh người từ lâu không phải chỉ có một cường giả. Lăng tiêu không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tử lộ. Tử lộ nói với vẻ bất đắc dĩ. Được rồi, được rồi, ta thua, ta đáp ứng gia nhập các ngươi. Tuy nhiên có một điểm, đối mặt với sự tiến công của phương gia ta đề nghị làng tránh, mặc kệ nói như thế nào, mấy năm qua phương gia đối xử với ta không tệ. Mà ta, nếu cũng bán đứng bọn họ thì không nên đối mặt với bọn họ. Lăng tiêu gật gật đầu, thầm nói, ngươi muốn chiến thì phải được thừa nhận mới được. Thân thể bị thương này nếu không tu dưỡng hơn một năm thì căn bản đừng nghĩ sẽ tốt. Muốn thu thập một người có cảnh giới tu luyện giả, hơn nữa còn không thua cao thủ như Lục Hải. Trong lòng lăng tiêu rốt cuộc cũng cân bằng một ít. Lục Hải nhìn tử lộ, thản nhiên nói một câu. Coi như mạng người tốt. Nếu ghi hơn ta, có thể sau khi thương thế ngươi tốt hơn, tìm ta khiêu chiến. Nếu ta chết dưới kiếm ngươi thì coi như ngươi có bản lĩnh. Tử lộ né tránh ánh mắt của Lục Hải thầm nói, không ngờ suy nghĩ của ta bị nhìn thấu. Nhưng ngoài miệng hắn không thừa nhân, cười ha hả nói. Từ nay về sau, mọi người cùng một nhà, còn nói gì những lời đó, luận bàn thì không thành vấn đề, đánh chết đánh sống chẳng phải là tổn thương hòa khí sao. Lục Hải liếc mắt nhìn tên dối trá này, không nói gì nữa, cũng rất hiểu chọn lửa của lăng tiêu, giết người như thế quả thật cũng không thu được hiệu quả tốt. Tuy rằng hắn nhát gan sợ phiên phức, nhưng người bất đồng. Ngươi không thể trông cậy vào tất cả thủ hạ đều vô cùng dũng mãnh can đảm không sợ chết. Lăng tiêu và lục hải mang theo tử lộ, rồi sau đó hội hợp với bạch lão. Sau khi về tới thục sân phái, trước tiên phải luyện chế một viên đan dược, độc đan. Đây cũng là viên đan dược đầu tiên thực sự được luyện chế mang ý nghĩ co độc từ khi lăng tiêu đi vào thế giới này, ngoại trừ đan dược phong bế tạ hiểu yên. Bởi vì người luyện đan cũng có quy tắc đạo đức cơ bản nhất, Điều này cũng tốt hơn trong đám thầy thuốc bình thường. Bọn họ học y gì thuật trị bệnh cứu người, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ cũng thuật giết người. Điểm ấy tin rằng không nghĩa phủ nhận. Nếu một y gì giả muốn hại người, chung quy cũng có vô số cách hơn người thường. Nhưng từng chức nghiệp đều đều có giới hạn và quy tắc đạo đức của nó, giống như người luyện đan. Cho dù họ có thể luyện chế gia độc đan dược, cũng không dễ đi luyện chế. Loại hành vi này rất dễ gây cho mọi người nổi giận. Tuy nhiên đối với loại người như tử lộ, Lăng Tiêu không thể không phòng ngửa vật nhất. Từ trong lời nói của hắn có thể nghe được, hắn chưa nói tới độ trung thành đang có. Đối với hắn mà nói lâm trận đi theo địch thì không có bất cứ tâm lý gánh nặng gì. Hơn nữa hiện giờ Lăng Tiêu cũng đã sớm không còn là một gã mới từ tu chân giới xuyên qua đây. Người tu chân có cảm xúc còn rất tinh thuần. Sau khi trải qua lịch lãm ở thế tục Lăng Tiêu đã sớm bất chi bất giác thành thủ. Cách làm của Lăng Tiêu đã chiếm được sự tán thành của Lục Hải và đám người Tương Vân Sơn. khống chế một người có thực lực hùng mạnh như vậy ở trong tay là cách làm chính xác. Đồng thời, Lăng Tiêu truyền lời xuống, nói cho những người trong thuộc sân phái, người mà mình mang về, đồng loã của người vừa bị mình giết chết. Nhưng hắn cũng không gây ra hậu quả xấu, cho nên mới lưu mạng hắn. Từ nay về sau, người này chính là mục tiêu chung của mọi người. Mục đích tu luyện là vượt qua hắn đánh bại hắn. Tử lộ mới biết được mục đích thực sự mà lăng tiêu đưa mình về, cảm giác từ nay về sau, mình sẽ trở thành một người bồi luyện đáng thương, thành động lực khiến mọi người cố gắng tiến tới. Hơn nữa, động lực tiến tới này có lẽ lấy thủ hận làm cơ sở. Tuy nhiên hắn cũng chỉ có thể chấp nhận số phận như vậy, ai biểu hắn không khẳng khái có Dũng khí chịu chết chứ. Trong vọng tiên thành, một loạt tán mạng giết người phát sinh trong khu bình dân cũng không khiến lực chú ý nhiều. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra đây là sự báo phục thủ. Nhưng trên người những người chết, tìm không ra dấu hiệu của thế lực nào. Nếu không phải những thế lực trong vọng thiên thành, tự nhiên cũng sẽ không người nào nhiều chuyện. Chuyện ngô gia phái ra cao thủ, cũng không có chuyện ra ngoài, thực sự là vì chuyện này xảy ra rất đột ngột, cũng quá nhanh, căn bản là trong nháy mắt. Hơn nữa, những trưởng lão của ngô gia, xem vọng thiên thành này như một ngón tay. Nếu bọn họ không muốn bị người phát hiện rời khỏi thì căn bản không phải là một chuyện khó. Bởi vậy, một đám tinh anh của phương gia tổn thất ở vọng thiên thành, không ngờ ngay cả một mảng bọt nước cũng không nổi lên. 7, 8 ngày sau, đợi đến khi cao thủ tăng viện của phương gia đi vào vọng thiên thành, đã hoàn toàn mất đi liên lạc của bọn thắng thiên. Lúc này, trong lòng bọn họ cũng đã sớm có một loại dự cảm không tốt. Những người này là con bài chưa lật thực sự của phương gia. Không giống như loại người tử lộ nửa đường đầu nhập vào, cũng không giống như loại có thực lực của mình. Tất cả bọn họ đều là người của phương gia. Một lòng trung thành phương gia, căn bản không có khả năng phản bội. Tuy rằng phương Hồng quân là gia chủ, cũng không có quyền một lần phái ra tám gã cao thủ có cảnh giới tu luyện giả. Có lẽ sau khi trương cầu ý của đám người bọn họ mới quyết định được. Địa vị của những người này ở phương gia cao cả, toàn bộ đều có danh hiệu trưởng lão. Đây cũng chính là nguyên nhân trọng yếu vì sao tử lộ không có lòng trung thành với phương gia. Cho nên, hắn cũng có thực lực tương đối lợi hại nhưng chẳng qua là quản sự cao cấp ở phương gia mà thôi, mãi mãi cũng không có khả năng trở thành trưởng lão, thực sự trở thành nòng cốt của phương gia. Lần này tổng công phương gia đến đây 10 người, trong có 8 có địa vị trưởng lão, người có thực lực cao nhất chính là tu luyện giả trung cấp đỉnh, thấp nhất là tu luyện giả sơ cấp. Hai người còn lại là hạ nhân có cấp bậc kiếm thần, chuyên phụ trách hầu hạ 8 người này. Có thể thấy được sự phô trương và ngông nên của 8 vị trưởng lão này, ngay cả đến đây chấp hành nhiệm vụ cơ mật thì bên người cũng mang theo người hầu hạ. Cầm đầu trong 8 người này L, A Đại trưởng Lão Phương Văn Sơn của Phương Gia, là Thái Gia Gia của Gia chủ Phương Hồng Quân của Phương Gia, là cao thủ nòng cốt có thực lực đứng hàng thứ ba trong thế lực Phương Gia. Đứng thứ nhất và thứ hai lần này cũng không đến. Hai người kia, một có được cảnh giới đỉnh cao tu luyện giả cao cấp, là Lao Tổ Tông của Phương Gia, cũng vừa mới đột phá đến cảnh giới tu luyện giả cao cấp, hiện tại cũng đang bế quan, trừ phi Phương Gia gặp chuyện thai ương ngập đầu, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất hiện. tính tình của Đại trưởng Lão Phương Văn Sơn Đông Trầm, bình tĩnh, gặp chuyện không bối rối lại càng không mù quáng. Cho nên lần này dưới sự dẫn dắt của lão người Phương Gia biết chuyện này. Cũng hết sức yên tâm. Trước khi đi, Phương Hồng Quân đã căn dặn Phương Văn Sơn, lần này bất luận như thế nào, cũng phải diệt Lăng Tiêu, cũng giết luôn Tương Văn Sơn. Về phần những người khác, giết hay tha còn phụ thuộc vào tâm tình của bọn họ. Dù sao, quyết định không thể cho gã Lăng Tiêu kia phát triển nữa, nếu đã là địch thì một lần giết chết hết. Hơn nữa, Mạch Khoáng Tinh Thạch kia tuyệt đối có thể khiến người điên cuồng lên. Bởi vì người trong đội ngũ biết được Mạch Khoáng Tinh Thạch trở về nói. Mạch khoáng kia tương đối quá lớn, rất có khả năng hai ngọn núi vô cùng to lớn từ Nam Chí Bắc. Đó là một giá trị tài sản mê người cơ nào. Đừng nói ra chủ thế lực trung cấp như Phương Hồng Quân, cho dù là thế lực cao nhất trong thánh vực, é rằng cũng không thể cự tuyệt loại hấp dẫn này chứ. Đám người Phương Văn Sơn ban đêm trọ trong một khách sạn cực kỳ xa hoa, đây là một khách điếm vạn năm của một thể lực đỉnh cấp ở Nam Châu Mở. Bởi vậy, bọn họ cũng không sợ lưu lại dấu vết gì càng là chỗ cao cấp thì sẽ càng đảm bảo riêng tư của khách, căn bản cũng không chấp nhận bất cứ tình huống để lộ bí mật xuất hiện. Như vậy đối với sự tin tưởng của thương gia, sẽ là một đả kích mang tính hủy diện. Hơn nữa bởi vì gần đây sự thịnh vượng về đan dược của thuộc sân phái, có rất nhiều nhân vật lớn lui tới vọng tiên thành, không ai để ý tới đám người tiến vào khách điếm xa hoa. Trong phòng, Phương Văn Sơn bình tĩnh nói, ta cho rằng, Hơn phân nửa đám người thắng thiên và tử lộ gặp bất chắc rồi. Có lẽ so với tưởng tượng của chúng ta, đối phương mạnh hơn rất nhiều. Thất trưởng Lão Phương Văn Vũ là thân đệ của Phương Văn Sơn, là hai thế hệ con cháu tài năng tuyệt diểm của Phương gia. Phương Văn Vũ cũng có thức lực tu luyện giả trung cấp, nhưng tính khí nóng nảy hơn nhiều. Vừa nghe xong lời nói của Đại trưởng Lão, Lão lại tiếp lời. Hiện tại còn có gì để nói nữa? Rõ ràng người của chúng ta có lẽ là chết bởi thủ hạ của lăng tiêu. Tuy nhiên khả năng này không tính là quá lớn. Gã lăng tiêu kia không có thực lực hùng mạnh như vậy. Cho nên, theo ta nghĩ, 8 người chúng ta cùng nhau trực tiếp đánh giết tới. Mặc kệ hắn có vạn quỷ kế, hiện tại trước thực lực tuyệt đối chúng chỉ là cặn mà thôi. Phương Văn Sơn hơi hơi như mày, nói thật, Lao cũng không quá tinh cho lắm. Lăng tiêu có thực lực có thể chém giết đám người thắng thiên và tử lộ. Nói vậy, một số trong vọng thiên thành, cũng có tham dự vào chứ? Nghĩ xong, khỏe miệng Vương Văn Sơn hiện lên một chút cười lạnh, chắc là một số thế lực nhận ra được sự tồn tại của Phương Gia. Một khi đã như vậy, ta sẽ cho các người xem thực lực chân chính của Phương Gia. chương 518, kiếp nổ. Phương Văn Sơn cẩn thận dẹ dạt hướng tới, tuy nhiên lần này đội hình của bọn họ cực kỳ xa hoa dùng để đối phó với một thế lực mới phát triển thậm chí có cảm giác như dùng dao mổ châu để giết gà. Cho dù gã Lang Tiêu kia có trận pháp thần kỳ thì Phương Văn Sơn cũng không quá đặt trong lòng. Lao không tin, trước mặt 8 gã cường giả có cảnh giới tu luyện giả, một thuộc sơn phái nhỏ bé còn có thể chịu nổi. Phạm La cường giả đều có tự tin. Bình thường mà nói, một người không có tự tin sẽ không thể thành cường giả tuyệt thế. Tuy nhiên, giữa tự tin và tự phụ thông thường chỉ cách một đường ranh giới. Không thể nói Phương Văn Sơn không đủ cẩn thận. Dù sao hai người thắng thiên và tử lộ cũng biến mất vô tung, còn những người luyện võ tinh anh có cảnh giới tiên thiên của Phương gia cũng không có tin tức, nhưng trong lòng Phương Văn Sơn lại không tin, Thục Sơn phái có được thực lực tiêu diệt thắng thiên. Trên thực tế, Lao đoán không sai chút nào, chỉ có một chỗ sai là, Lao và mọi người đều quá xem nhẹ huy lực trận pháp của Lăng Tiêu. Nói cũng khó trách, Bọn họ vốn xem thường nhân giới, người trong nhân giới. Ở trong mắt rất nhiều cường giả trong thánh vực, họ căn bản là một đám kiến. Cho nên, cho dù nhân giới ngẫu nhiên có mấy người luyện võ có thực lực mạnh mẽ, đó chẳng qua chỉ là mấy con kiến biến dị thôi, căn bản không được đám người này đặt trong lòng. Giống như bây giờ, phái ra những lao giả hơn mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm còn chưa xuất thế, nói là coi trọng lăng tiêu, còn không bằng nói bọn họ coi trọng mạch khoáng tinh thạch. Lăng Tiêu chờ sau khi mọi người quay lại môn phái. Hai người Lăng Tiêu và Lục Hải đứng bên đài cao, đây đã ở bên ngoài kết giới, tiếng thác nước vang lên không ngừng rơi vào trong hai hơi nước gầm ướt làm cho người ta có một loại cảm giác sau cơn mưa núi biến mới. Lục Hải nhìn xuống bực sâu vô tận, trong mắt hiện lên một chút sầu lo. Tuy rằng Lao biết trận pháp của Lăng Tiêu vô cùng lợi hại, nhưng đối với một đám cường giả siêu cấp sắp đến của phương gia, Trong lòng lục hải còn có một chút lo lắng nói không nên lời, nhẹ giọng nói. Tông chủ, nếu người hướng tới ba thế lực lớn ở vọng thiên thành để cầu viện thì bọn họ tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ba thế lực lớn kinh doanh đan dược của chúng ta, thiếu chúng ta nhân tình rất lớn, hiện tại cầu đến bọn họ, cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Lăng tiêu gật gật đầu, khoe miệng lộ ra một chút tươi cười, thản nhiên nói. Ngoại trừ ngô ra, thế lực sau lưng hai nhà kia khá phức tạp. Nói thật, ta không muốn bại lộ con bài chưa lật trong mắt bọn họ, lại càng không muốn hy vọng thắng lợi của mình ký thắc vào trên người kẻ khác. Trường lão, tin ta đi, đừng nói là lần này một đám bọn họ đến đây là cường giả có cảnh giới tu luyện giả, cho dù là trong mắt lăng tiêu hiện lên một chút kiên quyết. Cho dù là đại viên mãn, ta cũng muốn lưu hắn ở nơi này. Những lời này giống như một thanh lợi kiếm cực kỳ sắc bén, theo trời cao thẳng hàng đâm xuống dưới, đôi mắt lục hải lập tức bùng lên hai luồng tinh quang sáng chói nhìn lăng tiêu, cả người kích động gần như nói không ra lời, lúc này lăng tiêu quá mức chói mắt. Vô hình chung cả người dường như cao lên vô số lần. Nhất là sau lưng lăng tiêu, dường như có một đoàn bóng ảnh mơ hồ. Trong bóng ảnh kia ẩn chứa thiên địa áo nghĩ vô tận. Thậm chí còn khiến lục hải có cảm giác quỳ xuống bái, lại mừng đến muốn vỏ đầu bức thai. Từ trong đoàn bóng ảnh kia Ông dường như lập tức hiểu được rất nhiều thiên địa áo nghĩ mà trước đây tìm hiểu không được. Nhưng dường như có loại cảm giác dường như bắt được nhưng trên thực tế cẩn thận suy nghĩ thì thứ gì cũng không chiếm được. Lục hải hận không thể khiến cho thời gian vào lúc này ngừng lại, cho lão tìm hiểu thêm về áo nghĩ. Mà đến bây giờ, lão hoàn toàn hiểu rõ một đạo lý, chỉ cần vẫn luôn có thể đi theo bên cạnh tông chủ, đến một ngày, mình tất nhiên có thể hẽ ra bản chất của cảnh giới đại viên mãn. Khiến Lao cảm thấy tiếc hận chính là, một đoàn bóng ảnh sau lưng Lăng Tiêu duy trì ngắn ngủn trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Lục Hải cũng không hỏi Lăng Tiêu vì sao, bởi vì chuyện vừa xảy ra trong nháy mắt kia, còn nhiều hơn qua mấy trăm năm. Đã đủ cho lão tìm hiểu một đoạn thời gian. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Lục Hải, trong lòng cũng hơi hơi có chút giật mình, xem ra, người có thể tu luyện đến cảnh giới như Lục Hải, quả thực là một nhân vật không đơn giản. Chỉ cần cho bọn họ một cơ hội thì thì bọn họ có thể bay lên tận trời cao. Trong lòng nghĩ, Lăng Tiêu mỉm cười nói. Lục Trường Lão, ông bế quan đi thôi. Không được, lúc này sao được. Lục Hải quả quyết cự tuyệt nói. Đối đầu với kẻ địch mạnh, ta làm sao có thể bế quan tu luyện. Tông chủ xem Lục Hải ta là dạ người gì. Nói xong, không ngờ trên mặt có một chút giận dữ. Lăng Tiêu lơ đến cười nói. Vừa rồi trong lòng lục trưởng lão cũng cảm giác, tất nhiên cũng biết lúc này chính là dịp tốt nhất để bế quan, nếu như bỏ lỡ, lần sau không dễ tiến vào loại trạng thái này. Ha ha, nói vậy thôi, ta cũng cảm thấy tiếc nuối cho trưởng lão. Ông yên tâm đi, nếu ta đã nói không vấn đề thì nhất định sẽ không có vấn đề. Lục trưởng lão đừng ngại mà yên tâm tu luyện, chờ khi ông xuất quan, nhất định sẽ cho người nhìn thấy một phái thuộc sân mới. Lục hải do dự không quyết, Trong lòng tự nhiên rất muốn bế quan, rất muốn tìm hiểu một chút cảm nhận thứ gì đó từ Lăng Tiêu, nhưng hành động một người có tình có nghĩa khiến Lão cũng không thể cho mình lích kỷ đi bế quan. Nhưng thấy Lăng Tiêu khẳng định như thế, tâm tư của Lục Hải lại lung lay. Lăng Tiêu tiếp tục cười khuyên nụ. Làm sao mà ta có thể đem tiền đồ và tên tuổi của mình ra đùa chứ? Chẳng lẽ trưởng Lão không tin ta? Cuối cùng Lục Hải gật gật đầu, sau đó nói. Được rồi, Lục Hải. Vô sỉ một hồi vậy. Tông chủ nhất định phải nhớ kỹ, người thiếu lục hải một trận chiến. Chờ lần sau, lục hải nhất định phải phong con trước. Lang tiêu cười gật gật đầu. Tốt lắm, lần sau ta sẽ phong lão thành lục đại tướng quân. Lục hải cũng cười ha ha, nói mấy câu ngắn ngủn, cảm giác ngộ đạo trong lòng lại tràn ra. Loại cảnh giới huyền diệu này khiến cho lục hải có loại cảm giác không kiềm nổi trong lòng mà ngửa mặt lên trời thép dài. Nhưng lão lại cố gắng chịu đựng. Đồng nhiên tiến vào tĩnh thất của mình, rồi tiến vào trạng thái bế quan tu luyện. Lăng tiêu mỉm cười nhìn theo hướng lục hải bế quan, sau đó cho gọi tương vân Sơn và Vương Trân, têu hai người bọn họ bố trí mọi người tới, trên thực tế, cũng cho hai người ước thúc môn nhân, cũng chờ ở trong phòng mình, không nên xuất môn. Làm xong mọi thứ, Lăng tiêu ngừng đầu, nhìn lên trời cao, ánh mắt dường như xuyên qua thời không, thấy một tòa đại sơn nguy nga xanh ngắt của sư môn mình thấy núi non trùng điệp cách sơn mạch của thục sơn kiếm phái 800 trăm Trong miệng lẩm bẩm nói, Sư Tôn, Đồ Nhi, tuyệt đối sẽ không làm cho thục sơn mất mặt, tuyệt sẽ không khiến lão nhân ra ngài mất mặt. Tuyệt không chịu vua. Tuyệt không. Nói xong, ánh mắt lăng tiêu chăm chú hơn, nheo con mắt lại, nhìn hư không ở phía xa, thân thể hắn bay lên một chút, đứng trên không trùng, bóng đêm lạnh như nước, gió đêm thổi lên quần áo của lăng tiêu. Phát ra tiếng phần phật rất nhỏ, bình thai lớn ở dưới chân, trận pháp hiển nhiên đã khởi động, mặc kệ người đó đang có cảnh giới gì, căn bản cũng không thể làm tổn thương nơi này một chút nào. Bầu trời xa xăm trong nháy mắt chuyển đến vài luồng áp lực cực kỳ đáng sợ. Áp lực kia dường như từ khoảng không sinh ra. giới non lấp biển áp bách về phía lăng tiêu mà không kiêng nghề gì. Đối phương căn bản cũng không đặt hắn trong mắt, căn bản cũng không đặt thuộc sơn phái vào trong mắt. Lăng tiêu không có chút cảm xúc trên mặt, thét dài một tiếng, mặt đất giống như nổi sóng. Tiếng thét dài hùng hồn kia kéo dài giữa bầu trời đêm, không khí giống như bị đưa vào mặt hồ đá, bắt đầu nổi lên từng luồng gọn sóng. dao động kia không ngờ theo tiếng thét của lăng tiêu, hòa hợp thành một thể. Ở phía xa, cùng lúc chuyển đến mấy tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh kia giống như một tảng đá lớn đập mạnh vào mặt hồ, lập tức đè ép tiếng thét của lăng tiêu. Lăng tiêu đứng trên không trùng. Miệng thản nhiên phát ra hai chữ, ngùng đốc, kiếp trước lăng tiêu là một người tu luyện đơn thuần, kiếp này là một quý tộc, trên cơ bản sẽ không mắng người. Cho dù trong lòng có chút hâm mộ đối với sự vui cười giận dữ của đám hán tử lăng vũ, nhưng lăng tiêu cũng chưa từng thử qua. Tuy nhiên hai chữ này là đem đến thánh vực, tặng cho một đám cao thủ siêu cấp có cảnh giới tu luyện giả, mang tới loại rung động này, căn bản là không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Lấy Phương Văn Sơn cầm đầu tám cao thủ siêu cấp có cảnh giới tu luyện giả, đồng loạt đứng ở trước mặt lăng tiêu, trận mắt há hốc miệng nhìn người thanh niên anh Tuấn Tiêu sái ở phía đối diện, vẫn có chút không thể tin được lời nói kia là phát ra từ trong miệng hán. Những lao giả này đã sống mấy ngàn năm, thậm chí là hơn mấy vạn năm mà sức nhớ cũng không còn tốt, có ai đã bao giờ dùng chữ hạ lưu để hình dung bọn họ chứ? Ngươi, ngươi mang ai? Phương Văn Sơn lấy tay chỉ lăng tiêu. Một luồng uy áp rất mạnh giống như cuồng phong mưa quét về phía lăng thiêu Nhóc con, chết đến nơi còn dám. Còn dám mắng chửi người. Trong giọng nói của Phương Văn Sơn mang theo phẫn nộ vô tận. Đại trưởng Lão của Phương Gia, ngoại trừ Lão Tổ Tông đã 2.000 năm không lộ mặt, trên giới Phương Gia cũng không có ai dám bất kính với Phương Văn Sơn Lão. Chớ nói Phương Gia, cho dù là thế gia siêu cấp, Cho dù là minh chủ của liên minh Nam Châu Tư Đồ Dũng khi nhìn thấy Phương Văn Sơn Lão cũng không phải khách khí kêu Phương Lão sao. Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra vẻ trêu thức, hắn đông nhiên cảm giác được, hóa ra mắng chửi người là một chuyện khá sảng khoái. Khó trách đám hán tử thô lỗ bất kể là cao hứng hay phẫn nộ, cũng thích dùng chữ thô tục để diễn tả. Lăng Tiêu nhớ rõ Hoàng Phủ Nguyệt Dường như đã từng nói một câu, câu nói kia nói như thế nào nhỉ? Dường như là... Không nên giảng đạo lý với thằng ốc, bởi vì hắn sẽ coi chỉ số thông minh của ngươi ngang với hắn, sau đó lợi dụng kinh nghiệm phong phú để đánh bại ngươi. Đúng vậy, một đám ngủ nốc. Lăng tiêu nghĩ trong lòng, nên tiếp háp lực rời non lớp biển, có chút khó khăn nói. Ta! Đang nói người đó. Lao giả kia, lao lả. Tên ốc, đám người các lao cũng vậy. Lăng tiêu nói xong, lấy ra một vật từ trong lòng, đột nhiên ném vật kia về phía vực sâu. Vật kia phát ra một luồng hào quang màu vàng đất, dường như còn mang theo vài tiếng cười to hưng phấn. Đám người Phương Văn Sơn rõ ràng cảm giác được có chút không đúng, giận dữ hét: "Trước tiên giết người này cho ta!" Theo những lời của Phương Văn Sơn, đệ đệ Phương Văn Vũ của lão và người trưởng lão Phương gia kia nhanh như tia chớp bay về phía Lăng Tiêu. Mà sau khi Lăng Tiêu ném vật kia ra, thân hình như quỷ dị biến mất trong không khí, giống như chưa từng xuất hiện. Chương 519 Phương gia luôn cuống. Lệnh bài huyền thiên, một tiếng bụi, rơi vào trong mắt trận của đại trận tứ tượng, gần như trong nháy mắt hướng gió trong phạm vi hơn 10 giảm chợt biến đổi. Trên không trung, đám người Phương Văn Sơn tràn ngập cảm giác hoảng sợ trong lòng, dường như có một luồng năng lượng kinh người đến từ trong thiên địa, nháy mắt hình thành, bao quanh đám người này vào chính giữa. Theo ánh mắt kinh hái của bọn họ, cảm giác được cảnh vật trước mắt bọn họ thoáng biến đổi, trở nên như ảo như thực. đừng sợ Đây chỉ là ảo giác. Một chút tài mọn cũng muốn vây khốn bọn ta. Phương Văn Sơn rít gào nói. Lăng tiêu tiểu nhi, ngươi dám trêu chọc chúng ta, hãy đợi ta san bằng nơi trật hẹp nhỏ bé này. Trả lời lao chỉ có từng hồi gió lạnh bỗng nhiên sinh ra. Trên bầu trời mây đen bắt đầu chuyển động, cuồn cuộn tới, hiện tượng thời tiết kia bỗng nhiên đại biến. Phương Văn Sơn cảm giác hai má nóng lên, đầy đủ hai chữ làm nhục giống như có ma lực quanh quẩn trong tim láo. Hơn nữa vẻ mặt người thanh niên kia tràn đầy vẻ trào phúng cùng niềm ai. Phương Văn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay háo lên, một luồng năng lượng mênh mông hướng về phía kiến trúc thuộc Sơn phái mà bọn họ thấy lúc nãy. Ẩm. Phía dưới bỗng nhiên phát ra một vùng hào quang cực kỳ chói mắt, sau đó phát ra một tiếng nổ lớn, ngay sau đó một luồng lực lượng hùng mạnh đồng dạng ẩm ẩm đánh về phía Phương Văn Sơn. Đám người Phương Văn Sơn hoảng sợ, lập tức tự nhảy lên. Bọn họ cũng không cách nào chịu được công kích vô cùng hùng mạnh do mình phát ra. Không nghĩ tới, cùng lúc này còn nghĩ tụ lại một chỗ, cũng chính là một loại hy vọng xa vời. Trước mặt Phương Vân Sơn không ngừng dâng lên sương mù dày đặc. Sương mù kia giống như hơi nước lờ mờ khiến lao không thể dùng mắt để thấy rõ cảnh vật xung quanh. Khoe miệng Phương Vân Sơn hiện lên vẻ cười lạnh, lửa giận trong mắt dâng lên, điên cuồng hét lớn. Lăng tiêu tiểu nhi. Loại trận pháp bé nhỏ mê hào này cũng có thể vây khốn ta sao? Chỉ có người luyện võ cấp thấp mới có thể dùng mắt để nhìn. Phương Văn Sơn nói xong, nhắm mắt lại, sau đó dùng tâm cảm nhận tất cả cảnh vật xung quanh trong thiên địa, đồng thời, một lĩnh vực cực mạnh hình thành chung quanh Phương Văn Sơn. Tuy rằng miệng thì kiêu ngạo nhưng trong lòng cực kỳ cẩn thận. Tuy rằng lão bị lăng tiêu máng ngu ngốc nhưng Phương Văn Sơn hiển nhiên không đốc. Làm sao mà cho tới bây giờ lão không nhìn ra? Trận pháp này của lăng tiêu quả thật rất thần kỳ. Tuy nhiên, cho dù có thể thần kỳ hơn nữa thì sao? Còn có thể vây chết ta sao? Trong lòng Phương Văn Sơn tin chắc rằng, gã lăng tiêu kia tuyệt không có thực lực giết chết mình. Cho dù vây mình ở đây 1.000 năm, 1.000 năm. Điều đó có thể sao? Cùng lắm thì mình tu luyện ở đây 1.000 năm, 1.000 năm. Chỉ cần hắn dám xuất hiện bên cạnh mình thì tất nhiên sẽ giết chết hắn. trên thực tế Có thể nghĩ đường lui như vậy, chứng minh đám người Phương Văn Sơn đã thua, thua đến mức hồ đồ. Tám gã cường giả có cảnh giới tu luyện giả không ngờ ngay cả một cọng lông của đối phương cũng không chạm được, mà còn bị người ta vây ở chỗ này, không được tự do. Chỉ có điều người luyện võ có thể tu luyện đến loại cảnh giới như đám người Phương Văn Sơn, đối với một số chuyện từ lâu đã xem nhẹ. Tuy rằng Phương Văn Sơn không hiểu trận pháp nhưng láo lại tin rằng, trận pháp vây khốn mình nhất định cần năng lượng gì đó. Có khả năng nhất chính là tinh thạch. Nếu thật sự có thể duy trì như vậy thì gã lăng tiêu kia đã sớm mở ra trận pháp chắn đám người mình ở bên ngoài. Còn có thể phóng những người của mình vào sao? Đại trận tứ tượng hoàn toàn vận hành. Bốn cửa sinh, tử, minh, diệt lại dẫn ra vô số trận pháp nhỏ, vây tám gã cao thủ siêu cấp của phương ra vào một góc. Những người của phương gian này không hổ là cường giả trong thánh vực kiến thức thiên địa của lăng tiêu cùng với năm vây khốn kiếm tôn của chiếc gia cũng không kém. Sau khi bọn họ bị nhốt, căn bản cũng không lộ ra vẻ kinh hoàng bao nhiêu, ngược lại một đám khoanh chân ngồi xuống, giống như là tiến vào trạng thái tu luyện. Tuy nhiên mỗi người không hẹn mà cùng nhau hiểu rằng, nếu như lúc này lăng tiêu muốn đánh lên trước, như vậy nhất định sẽ bị những cường giả của phương gia không chế. Lúc này lăng tiêu đang ở đâu chứ? Hắn đang nói chuyện với Huyền Thiên ở mắt trận đấy. Đám người yếu kém làm người ta chán ghét này, ngươi tính xử lý như thế nào? Huyền Thiên biến ảo thành người trung niên, đứng trước mặt lăng tiêu với lưu quang đầy màu sắc, nhét môi nói. Có bản tôn tham dự, bọn họ chết cũng thấy vinh hạnh. Hy vọng trên người bọn họ cũng có thể có vài thứ phát bảo. Nếu không bản tôn thực sự rất mất hứng. Huyền Thiên nói xong, bỗng nhiên ha ha cười nói. Tuy nhiên, Lúc nãy khi ngươi mắng người ta, rất có khí thế nha. Ngươi khiến ta nghĩ tới chủ nhân trước đây của ta. Nhớ ngày đó, lúc bản tôn và chủ nhân tung hoành vũ trụ, chủ nhân kia của ta có dáng vẻ giống như ngươi lúc nãy. Tuy nhiên, người đó mắng cũng là các chủ thần. Các bậc không giống như. Khu khu. Huyền Thiên nhìn lăng tiêu bằng ánh mắt bất thiện, vội nói tiếp. Tuy nhiên ta tin vào một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ đạt tới cảnh giới kia của chủ nhân ta. Ôi, mặc dù có một chút lâu dài, không mất mấy trăm vạn năm, e rằng cũng không đạt được. Lúc này Lăng Tiêu bỗng nhiên hăng hái hỏi. Ngươi và chủ nhân ngươi đã từng đi qua chỗ nào rồi? Có thể kể cho ta một chút về chuyện xưa của chủ nhân ngươi? Lúc nãy Huyền Thiên còn lộ ra dục vọng đống nhiên ngậm miệng lại, trong ánh mắt lơ đáng hiện ra một chút thảm đạm, lắc đầu nói. Cái thứ giả kia đã sớm chôn vùi vô số năm rồi, không nói về làm nữa. Lăng tiêu có thể nhìn ra, Huyền Thiên có cảm tình rất sâu sắc với người kia, trong lòng không kiềm nổi có chút tò mò về chủ nhân hùng mạnh trước kia của Huyền Thiên, thầm nói, người nào có thể khiến cho gã này khăng khăng một mực đi theo chứ. Chuyện thương cảm của Huyền Thiên dường như chỉ diễn ra trong nháy mắt, đảo mắt lại trở nên háo hức bừng bừng, nói. Tuy nhiên có một số chuyện xưa, trái lại ta có thể nói cho người một chút. Năm đó chủ nhân từng đi qua một nơi, Trên người của những người ở nơi đó đều có khí tức giống như ngươi. Bọn họ có mạnh có yếu, chủ nhân đánh một trận với người mạnh nhất ở nơi đó. Tuy nhiên, dường như thua. Giáng vẽ huyền thiên dường như có chút thẹn thùng, sau đó nói. Bản thể của ta chính là lúc bị chủ nhân đoạt từ trong tay người ở nơi đó. Ha ha, chủ nhân ta nói, khối lệnh bài này hình thành từ hôn độn, thực sự là bảo vật tiên thiên, đáng tiếc cũng không có linh tính gì. Mà ta do hậu thiên hình thành. Tiểu tử, nói nhiều với người như vậy, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, bí mật trong thiên địa có vô số kể, ngươi muốn thực sự hùng mạnh thì phải đi con đường rất dài. Cho nên, trước thanh lý bọn rác rưởi này đi, bọn họ làm cho ánh mắt bản tôn khó chịu. Lăng tiêu đảo cặp mắt trắng dã, trong lòng tuy rằng rung động trước những bí mật mà huyền thiên nói ra, tuy nhiên ngoài miệng tuyệt đối không thể rơi vào hạ phòng, nhất miệng, chật chật nói. Vì sao có lòng tốt nói cho ta biết nhiều bí mật như vậy? Đôi mắt huyền thiên thoáng cụt xuống, thân thể do quang ảnh hình thành thoáng chấn động. Thúi lắm, ngươi không hùng mạnh, lao tử có được năm này tháng nọ để khôi phục thực lực sao? Ta, ta dễ dàng sao? Lăng tiêu hết lời nói, đơn giản cũng không để ý tới huyền thiên, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lặng lẽ tu luyện. Huyền thiên nhàm chán trong lòng, thầm nghĩ. Nếu như tiểu mỹ nhân có thể đi ra nói chuyện trên trời dưới đất với ta thì hay biết mấy. Chúng nhân trong Thục Sơn phái dưới ước thúc của đám người Tương Vân Sơn, Vương chân và Trương Dương, đối với sự biến hóa thình lình của cảnh vật chung quanh, cũng không quá mức tò mò. Bởi vì trước đây họ cũng biết Tông Chủ Am hiểu nhất chính là loại trận pháp thần kỳ này, mục đích chỉ có một, đó là tu luyện. Cho nên, cuộc sống tiếp theo, chỗ Thục Sơn kiếm phái cũng không phát sinh bất cứ phong ba nào. Gần như biến thành một vùng thanh tĩnh thật sự. Mà bên ngoài, trong vọng thiên thành, lúc này cái nổi cũng đã nổ tung, một lời đồn được chuyển ra xôn xao. Không biết được chuyển ra từ chỗ người nào. Bởi vì phương gia kết thủ hán cùng lăng tiêu nên phái ra đội ngũ có thực lực dũng mãnh tiến đến để tiêu diệt lăng tiêu. Nhưng lại gặp trận pháp thần kỳ nên toàn bộ đều bị vây vào bên trong. Mà những đan dược của thuộc Sơn phái, ngoại trừ những thế lực lớn vốn nắm trong tay, Cứ như vậy nguồn phát ra gián đoạn. Cho nên, trong một đêm, vốn những đan dược quý báo tới cực điểm này, giá cả lại tăng lên gấp 10 lần. Tuy là như vậy, trong tay có tiền, giữ chặt không bán, muốn mua thì điền quầng tranh đoạn, không ngờ lại tạo thành cục diện giá cả lộn xộn. Trong mật thất của phương gia, sắc mặt của gia chủ phương hồng quân cực kỳ âm trầm ngồi ở chỗ kia. Phía đối diện Lao có một người trung niên thoạt nhìn rất bình thường. Giống như người thường không có bất kỳ thực lực gì, không cảm nhận được bất cứ dao đông gì, ánh mắt bình tĩnh, nói với giọng bình thản. Nhưng trái lại, tay cầm quyền uy tối cao của phương gia như phương hồng quân, sắc mặt âm trầm sau lưng đã chảy ra mồ hôi. Trong đôi mắt cũng toàn là vẻ khẩn trương. Ngươi nói thử ngươi muốn làm sao? Chuyện huyên náo này, như thế nào hiện tại hầu như toàn bộ Nam Châu ai ai cũng biết. Người trung niên kia nhẹ hỏi bằng cơ Phương Hồng Quân suy nghĩ một hồi, mới cẩn thận hồi đáp. Lao tổ tông, ta cũng đã đánh giá cao gã lăng tiêu kia. Ta, ta cho đại trưởng lão mang bảy cường giả siêu cấp có cảnh giới tu luyện giả. Thực lực như vậy còn không thể tiêu diệt một môn phái nhỏ một lần, cũng là, cũng là bất ngờ của ta. Ánh mắt người trung niên bỗng nhiên lợi hại hơn, sau đó nhìn về phía Phương Hồng Quân, giọng nói lạnh xuống. Năm đó lúc ta bế quan. Dường như là ngày ngươi thừa kế vị trí gia chủ, ta không phải đã chính miệng nói cho ngươi, không nên dễ dàng khuyết trương. Diện tích lãnh thổ Nam Châu mở mang, mạch khoáng tinh thạch có thể có rất nhiều. Nhưng ngươi xem vì sao nhiều gia tộc, thế lực lớn như vậy cũng chỉ khống chế được một hay nhiều nhất là hai mạch khoáng tinh thạch. Rất nhiều lúc, chưa chắc ngươi có tài nguyên thì có thể phát triển được. Nội tình của phương gia chúng ta không hùng hậu như vậy. Quan trọng nhất là không phải chiếm giữ nhiều tài nguyên hơn mà là chiếm giữ nhiều nhân tài hơn. Lá gan ngươi không nhỏ, không ngờ một lần lại phái ra 8 gã trưởng lão. Ngươi cũng biết, nếu bọn họ thật sự gặp chuyện, ngươi còn có thể chịu được loại đá kích này, hay là phương gia ta có thể chịu được. Trên chán vương hồng quân đã xuất ra một tầng mồ hôi nhỏ, một tầng lệnh như băng, chầm dai nói. Đây, đây có lẽ sẽ không phát sinh đâu. Sẽ không sao. Con mắt người trung niên này mèo lại. Dường như nghĩ cái gì, sau đó như hạ quyết tâm, trầm giọng nói, ta sẽ đi xem thử. Ta sẽ đem tám người bọn họ về. Người nhớ kỹ, mặc kệ ta có trở về hay không, từ nay về sau, không được là địch của lăng tiêu. Phương Hồng Quân muốn cãi lại vài câu, lại phát hiện trên thân người trung niên đối diện bỗng nhiên bùng lên một luồng khí thế kinh thiên, ép tới lao phải quỳ xuống thở dốc trong đầu trống rỗng, run dây nói. Hồng Quân, tuân lệnh. Lại ngầm đầu nhìn lên, trong căn phòng bí mật đã không còn một bóng người. Lúc này Phương Hồng Quân có một trận cảm giác hư thoát, ngồi trên ghế miệng mở to thở hồn hện, trong lòng cũng có một chút tình tự oán hận nhưng cũng không dám sinh ra, bởi vì người trung niên bình thường vừa rồi chính là cường giả đứng hàng thứ hai của Phương ra, có được cảnh giới tu luyện giả cao cấp, Phương hướng đông. Bởi vì tin tức kia cũng không biết do ai truyền ra ngoài, có mùi có mắt, Phương Hồng quân càng nghiên về phía lăng tiêu chuyển ra ngoài, mà Lão không thể phản bác, không đến vạn bất đắc dĩ, Lão tuyệt đối không nói ra chỗ có mạch khoáng tinh thạch. Trong lòng Lão cũng không đồng ý với quan điểm của Lão tổ tông phương hướng đông. Nhân tài hiển nhiên là quan trọng nhưng nếu như không có tài nguyên, thì sẽ có nhân tài đồng ý đến đây sao? Thông thường gia tộc lớn có một hai mạch khoáng tinh thạch sao? Trên mặt Phương Hồng quân lộ ra vẻ khinh thường, không nói một hai mạch khoáng kia có bao nhiêu lớn. Những thế lực trung cấp và nhỏ đều dựa vào từng thế lực đỉnh cấp, hàng năm sẽ cống hiến bao nhiêu thứ mà họ đạt được. Bản thân phương gia cũng không giống như vậy sao. Hàng năm cũng nộp lên cho tương gia một lượng lớn tinh thạch, mỗi lần muốn ngôi đầu lên, phương hồng quân đều có loại cảm giác đau lòng. Lao cũng từng suy nghĩ, nếu mình cũng là một thành viên trong thế lực lớn thì chẳng phải là chẳng những không cần nộp tinh thạch cho người ta mà mình còn có thể được người khác nộp cho. Chỉ là lần này áp lực mà Phương Gia chịu đựng căn bản không phải một người như Phương Hồng quân lão có thể gánh vác được. Lời đồn quá ác kia chính là ác ở điểm này, đẩy Phương Gia đối lập với tất cả thế lực ở Nam Châu. Bởi vì khó khăn lắm Nam Châu mới xuất hiện một môn phái có thể luyện chế đan dược cao cấp, nhưng Phương Gia lại muốn tiêu diệt họ. Bọn họ đang có chủ ý gì? Chỉ sợ tất cả mọi người đều nghĩ, Phương Gia tất nhiên muốn thâu tóm thuộc sân phái, bị cự tuyệt nên mới dẫn đến xung đột. Nếu không, hai thế lực cách xa nhau ngàn dặm, còn có thể vì cái gì mới có thể xung đột đến vậy? Bởi vì chỗ giống như tiên cảnh của Thục Sơn phái sao? Đừng cho người khác cũng ngủ nốc. Tuy rằng chỗ Thục Sơn phái thành lập quả thật rất tốt, nhưng ở trong Nam Châu, muốn tìm một chỗ tương tự, thậm chí tốt hơn, cũng không phải là không tìm thấy. Húng chi, thế lực của phương gia ngươi ở cách xa ngàn dặm, dựa vào cái gì mà chạy tới phạm vi thế lực của vọng thiên thành để dương ai? Cho nên, phương gia bất kể về phương diện nào, cũng không có lý, căn bản không có cách nào giải thích. Nếu nói là giải thích, tin rằng còn làm tăng lên hơn nữa. May mắn, hiện tại một đám cường giả của phương gia đang hãm sâu vào trong trận pháp của thuộc sơn phái kia. Trong lòng phương hồng quân đông nhiên sinh ra một ý niệm cực kỳ vỡ vẫn trong đầu, thầm nói, nếu như thuộc sơn phái hoàn toàn bị mình săn bằng, e rằng hiện tại phương gia cũng không còn tồn tại nữa. nghĩ vậy Cả người Phương Hồng quân đống nhiên dâng lên một loạt mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một nỗi tức giận không thể ngăn lại, là ai mang tin này về, và nói thế lực kia là thế lực nhỏ. Thế lực nhỏ lại có thể vây khốn tám đại trưởng lão của Phương ra sao? Nghĩ vậy, Phương Hồng quân nổi giận đùng đùng tiêu sái đi ra khỏi cửa, quyết định tuyệt đối sẽ không buông tha cái gã con cháu chết thiệt kia. Giả sử không phải hắn nói bậy, làm sao mà Phương gia lâm vào hoàn cảnh như thế? Ngay cả Lão Tổ Tông Phương hướng Đông cũng tự mình đi. chương 520 một người cũng đừng hòng chạy. Hơn tháng nay, đã có không giới 20 mấy người chạy tới phạm vi thể lực của thuộc Sân Phái. Mà ngay cả Minh Chủ Tư Đổ Dung của Liên minh Nam Châu, lúc này cũng phải Tương Vân Phong tiến đến tỏ vẻ quan tâm và ủng hộ thuộc Sân Phái. Đáng tiếc là, đừng nói là Tương Vân Phong, cho dù là môn nhân của thuộc Sân Phái, cũng không dám bước vào đại trận tứ tượng nửa bước. Bên cạnh trận tứ tượng không ngừng truyền tới năng lượng dao động tích liệt, khiến cho mỗi một người đến đây cũng cảm giác trong lòng sợ hãi. May mắn mình không phải là người ở trong trận này. Người luyện võ đạt tới cảnh giới tu luyện giả, xưa nay rất ít xuất hiện trong mắt thế nhân, cho nên cuộc tranh tải ở Nam Châu mới có thể xử lý quyết liệt như vậy. Trung Quy nói đến người luyện võ phát triển trong thánh vực, trên cơ bản là ba loại cảnh giới kiếm thánh, kiếm thần, tu luyện giả. Trên thực tế, Tới tiên thiên cảnh giới, tâm tư vốn có của người bình thường vốn chỉ dùng trong tu luyện. Cho dù xuất hiện ở trước mặt thế nhân, đó cũng có các loại mục đích. Giống như Trương Dương gia nhập thuộc sân phái, hàng năm tham gia tranh tài là do phần thưởng hậu hĩnh, có thể cho hắn và sư phụ không lo cho mười mấy năm, giữ chặt trong tay, rồi chờ cuộc tranh tài bắt đầu, sau đó lại đi tham gia. Có thể nói, nếu không gặp được lăng tiêu, chắc chắn Trương Dương có thể không ngừng tham gia tranh tài. Mà tranh tài Nam Châu sở dĩ được coi trọng, nhân tố trọng yếu nhất là tranh tài giống như một cái máy tạo ra máu, cái nôi nhân tài, bất luận gia tộc thế lực nào, mặc kệ có nội tình mạnh bao nhiêu, cũng sẽ không bỏ qua chuyện bồi dưỡng nhân tài. Những người luyện võ tiến đến nơi này, hơn phân nữa có cảnh giới tiên thiên. Bọn họ đối với chuyện cảm giác lực lượng trong thiên địa cũng vô cùng hùng mạnh. Hiện tại đối với trận pháp vây khốn 8 gã cao thủ siêu cấp có cảnh giới tu luyện giả của phương gia, Một chút tư tưởng tiến vào nếm thử cũng không có. Lý Thắng đứng bên cạnh Ngô Anh, khiếp mắt nhìn về đại trận mù mịt kia, nhẹ giọng nói. Ngô Huynh có quan hệ tốt với Lăng Tiêu, cũng biết trong trận pháp này có vây khốn tám gã cường giả siêu cấp của Phương Gia hay không. Gia chủ Vương Thành của Vương Gia ở bên cạnh cũng không kiềm nổi vánh hai lên. Dưới sự tuyên truyền cố ý của Ngô Gia, quan hệ giữa Thục Sơn Phái và Ngô Gia đã là chuyện ai ai cũng biết ở vọng tiên thành. Lúc này Ngô Anh lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó nói. Ta thật không biết chuyện này. Ta cũng biết giống như nhị vị gia chủ thôi. Nhìn ánh mắt rõ ràng không tin của Vương Thành và Lý Thắng, Ngô Anh cười khổ nói. Điều này cũng thực sự không có ý lừa các người. Ba nhà chúng ta vốn đồng khí tương liên, hiện giờ bởi vì sự xuất hiện đan dược của thuộc sân phái, lại chặt chẽ liên kết với nhau. Nếu như thật sự có chuyện gì, vì sao ta không nói thật chứ? Vương Thành gật gật đầu, tỏ vẻ tin vào lời nói của Ngô Anh, sau đó nói. Ta hoài nghi, hành động của gã lăng tiêu này là đang lập vi nha. Lời này của lão vừa thốt ra khiến thân thể hai người Ngô Anh và Lý Thắng hơi hơi run lên, vội nhìn Vương Thành. Ngô Anh hỏi. Xin chỉ giáo. Vương Thành hơi hơi biểu môi, nói. Một phương gia cho má tính là gì? Nếu như ba nhà chúng ta liên kết lại, phương gia kia còn không giống như mảnh vụn sao ngay cả cặn thì cũng không còn. Lý Thắng cao mày hỏi. Vấn đề là, phương gia nhằm vào thủ sân phái, như thế thì có quan hệ gì với chúng ta chứ? vẻ mặt của Ngô Anh đang rơi vào trầm tư, sau đó nói. Vương Huynh nói có lý. Lý Thắng chừng mắt nhìn Ngô Anh, đột nhiên lão cũng phản ứng lại, giật mình nói. Ta hiểu rồi, nếu như gã lăng tiêu cầu viện chúng ta thì chúng ta quả quyết không cách gì cự tuyệt. Tuy nhiên, cứ như vậy, Vốn chúng ta nợ hắn nhân tỉnh thì biến thành hắn nợ chúng ta. Ái trả, làm sao mà ta không nghĩ tới chuyện này, bằng không? Ha! Con mẹ nó! Lý Thắng nói với giọng liên tục, khiến những người cách đó không xa cũng ghé mắt nhìn, lão lại bừng tỉnh không thấy, lộ ra vẻ hối hận Vương Thành cười ha ha nói. Được rồi, Lý Huynh, ai cũng biết ngươi xấu xa, tâm cơ đều ở trong bụng rất sâu. Ngươi cũng đừng làm bộ dáng như mới phản ứng. Chúng ta đều là bằng hữu cùng lớn lên với nhau, ai mà không biết ai chứ. Cho dù ngươi chủ động tỏ vẻ giúp đỡ lăng tiêu, ế rằng người ta cũng sẽ không nhận, ngươi nói đi. Ngô Huynh. Nô Anh cũng chỉ có thể gật gật đầu, sau đó thở dài nói. Không thể tưởng được, thật sự không thể tưởng được, gã thiếu niên này lại có can đảm và quyết đoán như thế. Bội phục, bội phục nha. Hai người Vương Thành và Lý Thắng tự nhiên cũng không biết, Nô Anh cảm thắn là... Trước đây lăng tiêu tặng cho Ngo ra một nhân tình là bởi vì yêu cầu Ngo ra hỗ trợ giết chết đám người luyện võ có cảnh giới tiên thiên của Ngo ra. Hiện tại xem ra, đó không phải là giống như tặng cho Ngo ra một nhân tình rất trực tiếp sao. Ngay cả 8 cường giả có cảnh giới tu luyện giả người ta cũng dám đối phó, còn có thể sợ 10 tiên thiên cảnh giới sao. Không đề cập tới sự thổn thức của Ngo ra, những người tiến đến vây xem bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy trên bầu trời ở nơi xa một bóng người đang phong tới. Bóng người kia thực sự giống như ma quỷ ban ngày. Phía trước còn cách nơi này một khoảng thật xa, đợi đến khi mọi người phản ứng tới thì người đó cũng đã lướt qua trước mặt bọn họ, đông sông vào trong trận pháp kia. Sau đó vùng không khí mù mịt kia, năng lượng mênh mông trong trận pháp sáng lên một luồng hào quang, ngay sau đó biến mất không còn. Ta hoa mắt rồi sao? Lúc nãy vật gì bay vào vậy? Một người có thực lực bình thường xem náo nhiệt hỏi. Gã kia là ai nhỉ? Hắn điên rồi sao? Một người của Liên minh Nam Châu há hốc mồm nói. Có lẽ là điên rồi, lao vào chỗ chết sao? Một người thì thảo bên cạnh hắn. Mọi người ở đây lại không ai có thể thấy rõ người đó rốt cuộc là ai, có thực lực ra sao? Nhưng rất hiển nhiên, thực lực của người đó khẳng định phải mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Chuyện này thực sự náo nhiệt rồi. Nô Anh than nhẹ một tiếng, sau đó nói, chúng ta trở về được rồi. Trong thời gian ngắn chuyện này sẽ không kết thúc đâu. Hai người Lý Thắng và Vương Thành cũng gật đầu. Lúc nãy người đó xông vào, ít nhất cũng có cảnh giới tu lệ giả, Hiển nhiên không phải là người của Lăng Tiêu, như vậy có lẽ là người của Phương ra tới, gọn gàng dứt khoát xông vào như vậy, chỉ có hai giải thích. Thứ nhất, người đó là một thằng đốc, không biết sống chết. Nhưng loại khả năng này tương đối không lớn lắm. Tất cả mọi người đều thấy qua thằng lốc Tuy nhiên thằng lốc có thể tu luyện hùng mạnh như vậy thì cũng không gặp qua nhiều lắm. Thứ hai, người này căn bản là không đặt trận pháp vào trong mắt. Hoặc là hắn có mục đích riêng. Mọi người càng thêm nghiêng về suy đoán thứ hai. Tuy nhiên trận pháp này quá mức huyền diệu. Một số tin tức từ bên trong cũng không chuyển ra. Trong lòng mọi người lại lo lắng, cũng không biết phải làm gì. Người kia thình lình xông vào trận pháp, tự nhiên là một trong các lao tổ của phương gia, phương hướng đông. Lao cũng không phải không cảm nhận được trong tòa đại trận thần kỳ này ẩn chứa từng trận sát khí vô tận thiên uy hỗn loạn. Càng như thế, Lao càng nóng nội, Lao càng không thể trơ mắt nhìn phương gia cứ như vậy bị hủy diệt. Nếu như toàn bộ 8 người này bị nhốt ở đây thì đối với phương gia mà nói, thật sự giống như gã lăng tiêu kia cảnh cáo con cháu gia tộc mình, biến thành thai ương ngập đầu. Phương Hướng Đông vừa tiến vào trong trận, lập tức liền cảm nhận một luồng lực lượng thiên địa hùng mạnh dường như theo hành động của lão, bắt đầu công kích về phía lão. Mà khi lão hoàn toàn yên tĩnh lại thì công kích cũng ngừng lại, đồng thời xuất hiện đủ loại tâm ma và ảo giác. Lão có thể tu luyện đến cảnh giới này thì ảo giác và tâm ma thông thường cũng sẽ không đi theo. Phương Hướng Đông hét lớn trong họng, "Lăng Tiêu ở chỗ nào?" Lão hủ Phương Hướng Đông của Phương gia tiến đến cầu kiến. Lão hủ không có ác ý, Hy vọng Lăng Tiêu tông chủ có thể hiện thân gặp mặt. Trên thực tế, ngay thời điểm Lao xông vào trong trận Pháp, Lăng Tiêu ở trong mắt trận cũng cảm ứng được Lao. Từ lúc hắn đi vào thánh vực, cũng khó có cơ hội thanh tu. Lăng Tiêu vốn không quá để ý tới Lao. Tuy nhiên nghe người này nói mình là người phương gia, thân nghiệm của Lăng Tiêu lướt qua đại trận, thấy 8 người có cảnh giới tu luyện giả của phương gia, tất cả đều khoanh chân lặng lẽ tu luyện, cũng không có biểu hiện vội vàng dao động và bối rối Trong lòng lăng tiêu cười lạnh, lúc này mới một tháng, ta cũng không tin, theo tu luyện các người, phát hiện ra các người mãi mãi cũng không có thời điểm thoát ra mà còn bình tĩnh như vậy. Nghĩ vậy, âm thanh của lăng tiêu xuất hiện ở bên thai phương hướng đông, thản nhiên nói, ngươi tới van xin cho tám người bọn họ sao. Phương hướng đông nghe thấy âm thanh của lăng tiêu, đầu tiên là vui vẻ, tuy nhiên sau khi nghe xong lời hắn nói, trên mặt lập tức hiện lên một chút vẻ giận dữ. Người thanh niên này nói chuyện, không khách khí lắm nha. van xin cho. Ta đường đường là cường gia siêu cấp có cảnh giới tu luyện giả. Ta sẽ cầu xin với một tiểu hoa nhi miệng còn hôi sữa hay sao? Thật sự là chê cười. Phương hướng đông trầm giọng nói. Ta vội đến đây trình bày quan hệ thiệt hơn với lăng tiêu tông chủ. Nếu lăng tiêu tông chủ nghe xong mà cảm thấy lao hủ nói lời vô nghĩa, nói không có ích, như vậy có thể tùy tiện. Nếu như cảm thấy lao hủ nói có lý, vậy chúng ta thẳng thắng nói chuyện với nhau cho tốt. Vừa rồi trong lời nói của lăng tiêu, phương hướng đông biết những trưởng lao trong gia tộc mình tạm thời cũng không nguy hiểm. Nếu không, với sự cuồng vọng của người thanh niên này, nhất định sẽ kêu mình tới nhặt xác. Hả? Âm thanh lăng tiêu nghe ra không có một chút dao động cảm xúc gì, huyền thiên đi ra từ trong lệnh bài, điệu môi nói. Một kẻ yếu mà tự cho là đúng. Chỉ mạnh hơn tám kẻ yếu kia một chút, nhưng cũng rất yếu. Lăng thiêu nhìn thoáng qua huyền thiên với vẻ khinh bỉ, sau đó nói. Người nói đi. Phương hướng đông lại có một hồi bực mình, đối phương không hiện thân thì cũng được thôi, cũng có thể lý giải là do khiếp sợ thực lực hùng mạnh của mình, nhưng lời nói này cũng không quá khách khí, một chút cũng không biết tôn kính cứng, giả Vì những người trong gia tục mình, phương hướng đông cũng chỉ có thể nhẫn mại khẩu khí thấp xuống, nói. Người ngoài hồ đoán lung tung, tình huống thật sự trong lòng lăng tông chủ và ta ai cũng đều biết rõ, nói đến chuyện này, là trước đây phương gia không đúng, tuy nhiên phương gia ta dường như đã có mười mấy người chết trong tay người. thu hận này không cần phải. Càng kết càng sâu chứ. Lăng tiêu lặng lẽ cười lạnh. Một phái nói bậy, quả thực là nói bậy. Con tưởng rằng lão còn nói ra một chút lời tốt, không nghĩ tới cũng là vô nghĩa. Người phương gia nào chết trong tay ta chứ? Ngươi có chứng cứ gì chứng minh chuyện này? Đừng tưởng rằng thực lực của các ngươi hùng mạnh hơn thuộc sân ta, là có thể ngậm máu phu người. Phương hướng đông chán nản, thiếu chút nữa thì không nói gì ra nửa ngày, Lão trầm giọng nói. Lăng tông chủ nghĩ rằng Lão phu không có thành ý. Xì. Si. Lăng tiêu đứng ở mắt trận xì si một tiếng kinh miệt, sau đó cười lạnh nói. Thành ý của Lão? Chính là thái độ nhìn từ trên cao xuống. Cũng cho Lão là đúng. Lao cho là hiện tại Lao đứng ở đó thì an toàn sao? Lao có tư cách gì nói điều kiện với ta? Lao có lý do gì để trình bày hơn kèm với ta? Vì sao ta phải nghe lời lão Lao cho mình là ai? Một lời nói này khiến cho phương hướng đông cũng không thể duy trì thái độ bình thường, nổi giận nói. Cuồng vọng! Người thanh niên quá cuồng vọng đó. Người thật sự cho rằng, ngoại trừ trận pháp khiến ngươi bị lại, ngươi còn có gì nữa? Chẳng lẽ ngươi không sợ, lao hủ phá trận pháp của ngươi, khi ngươi không có bảo đảm gì thì chỉ có thể cho ta xâm chiếm. Làm ngươi, có lẽ nên lưu lại một đường lùi cho mình thì tốt hơn. Một đám cho các ngươi không biết xấu hổ, một đám cường đạo như một đống giác rưởi Đến ra môn của ta nói cho ta đường lùi, trình bày tốt xấu với ta. Lao giả kia, ngươi có mặt không? Muốn yêu cầu ta nhận thua thì phải tỏ thái độ cầu xin tha thứ để nhận thua. Trong lòng rõ ràng là sợ, lại còn muốn giữ tác phong đáng tởm không bông. Rõ ràng các ngươi bắt nạt người tới cửa, muốn tiêu diệt sơn môn của ta, hủy đạo chính thống của ta. Nếu như lăng tiêu ta không có chút thủ đoạn, khi Lao đặt chân đến đây thì nó đã biến thành một vùng tường đổ nát. Các ngươi còn có lòng tốt nói điều kiện với ta sao? Đến nhận thua sao? Không, các ngươi sẽ không. Lao tới đây gào thét, lại bay thẳng vào trong trận pháp này. Là không phải cưỡng bức và cám dỗ một hồi, khiến ta thu hồi trận pháp, buông tha các người. Phương hướng đông sao? Đầu góc lao có bệnh hay cho là ta khở? Cưỡng bức thì lao nói ra rồi, còn cám dỗ thì chưa nói. Ta thay lao nói, lao không cần nhiều lời nữa. Có bản Linh thì đến phá trận, lao tử chờ lao. Tiệm. Chết. Phương hướng đông giít gạo một tiếng phẫn nộ, trong nháy mắt tay hướng về một phía bắc, cấu, cào. Vùng khí trời quay trung quanh lão bị toàn bộ khí thế của phương hướng đông tạo ra tán nát. Chỗ mà tay của phương hướng đông chỉ tới, liền giống như được mở ra. Trong khoảnh khắc đó, không ngờ lại lộ ra bộ dạng vốn có của nơi đó. Tuy đó cũng chỉ như kia chớp, so với tốc độ nháy mắt của người thì nhanh hơn nhiều. Không gian kia lập tức khép lại, ngay sau đó, uy thế hùng mạnh vô tận che trời phủ đất quét về phía phương hướng đông. Phương hướng đông đứng tại chỗ, giống như một pho tượng thần. Căn bản không có gì chống cự, trên gương mặt phẫn nộ mang theo vẻ khinh thường tràn ngập. Loại công kích và uy áp này cách trước người lão mười mấy thước thì bị ngăn cách, trong không khí không ngừng phát ra tiếng nổ vang lớn kịch liệt. Ẩm Ẩm Ẩm âm thanh kia trầm muộn và vang dội giống như vang trong lòng mọi người. Tám gã trưởng lão phương gia trong đại trận tứ tượng gần như trong lúc nhất thời trong lòng có linh động mà ngẩn đầu lên, sau đó gần như đồng thời. Công kích mánh liệt vào nơi phát động trận pháp này Hơn tháng nay bọn họ cũng không tu luyện Mà là đang tìm hiểu thiên địa áo Nghĩa ẩn chứa trong đại trận này Gần như trong lòng bọn họ đều cho là như vậy Chỉ cần hiểu được ý nghĩa thâm ảo trong trận pháp này Cũng bất quá là phá trận pháp này Trong nháy mắt Có lẽ suy nghĩ của bọn họ có đạo lý Tuy nhiên cho dù đại trận tứ tượng Ở tu chân giới thì cũng có uy danh huyền hách Với thực lực hiện tại của Lăng Tiêu Dùng huyền thiên giữ mắt trận Lấy sự tiêu hao tinh thạch làm cái giá, rốt cuộc cũng đã vận hành đại trận tứ tượng hoàn toàn. Ở tu chân giới, trận pháp như vậy, cho dù là cao thủ siêu cấp độ kiếp kỳ, nếu không hiểu được cách phá giải, cũng chỉ có thể bị nhốt. Đại trận tứ tượng đột nhiên rơi vào sự công kích của 9 tên cường giả siêu cấp, trong trận lập tức lộ ra các loại cảnh tượng. Những người ở bên ngoài cũng tràn đầy vẻ kinh hài trong lòng, nhìn toàn bộ phạm vi trong đại trận, gió nổi mây bay trên bầu trời. Mây đen cuộn cuộn kia làm sao giống như mây đen. Nếu như nói là một khối đá lớn màu đen trái lại người ta càng dễ dàng tiếp nhận. Xét đánh tia chốc không ngừng loại sáng, giống như những người luyện võ không sợ thần quỷ, bắt đầu bày ra huy lực của thiên địa. Mà ngoại trừ phạm vi 10 dặm còn lại là tinh không vạn dặm ánh mặt trời chói trang. Loại hiện tượng thiên văn quỷ dị này khiến cho trong lòng những người đó rất sợ hãi, trong lòng không kiềm nổi bắt đầu lui về phía sau. đồng thời Trong cảm giác những người tận mắt nhìn thấy, Lăng Tiêu thần kỳ và đáng sợ, khắc giấu thật sâu trong linh hồn. Nơi cư trú của thuộc Sơn phái là cấm điệu nha. Đây hầu như là một ấn tượng mà mọi người cảm nhận thiên uy đáng sợ. Lăng Tiêu đứng trong mắt trận, thần thức bao trùm toàn bộ đại trận, khỏe môi nết lên vẻ cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, thật là ngu xuẩn. Nếu như có thể công kích quá cường đại liền bị phá thì người sáng tạo ta đại trận tứ tượng còn không xấu hổ đến tự sát sao. Còn dám nói bậy là một trong trận pháp Dũng manh của tu chân giới sao. Lúc này những người của phương gia cũng đã phát hiện, bọn họ công kích càng mạnh mẽ thì trận pháp này cũng càng phát ra công kích hùng mạnh về phía bọn họ. Đến cuối cùng, chẳng khác nào bọn họ dùng công kích vô cùng hùng mạnh đánh chính mình. Trong lúc nhất thời, chính tên phương gia chật vật không chịu nổi, tránh phải tránh trái, may mắn đại trận tứ tượng không muốn giết như huyết sát là thiên kiếm trận Trọng điểm của đại trận tứ tượng là về mặt phòng ngự. Nếu không, cái tên cường giả phương ra này rất có khả năng thân vẫn ở trong trận. Lăng tiêu cũng không muốn biến mảnh đất của mình thành một vùng tu la, hơn nữa, vây khốn cường giả siêu cấp, giống như là mình lúc nào cũng có một đám hùng mạnh để bồi luyện. Còn có chuyện nào so với chuyện này làm cho người ta khoai trá sao? Phương hướng đông vừa ứng phó với các loại thay đổi không ngừng xuất hiện trong đại trận tứ tượng, vừa tỉnh táo lại, nói Lăng tiêu, tiêu hao như vậy. Cũng không có gì tốt đối với ngươi đâu. Ta lấy danh nghĩa của liệt tổ liệt tông của phương gia thể, ngươi cho chúng ta rời khỏi, từ nay về sau phương gia sẽ không gây phiền toái cho ngươi. Trả lời Lao chỉ có công kích hùng mạnh hơn. Từng đạo thiên lôi kia, khiến cho phương hướng đông gần như có loại cảm giác run dậy. Nếu không lão không nói lời chịu thua như vậy. Lôi điện kia cũng ẩn chứa bi lực của thiên địa rất mạnh, tới loại cảnh giới như lão người đã tiếp cận cảnh giới đại viên mãn. Đối với huy lực của thiên địa, càng có thêm nhận thức tương đối rõ ràng. Cho dù nhân lực có mạnh mẽ hơn cũng khó thắng thiên. Đây gần như là nhận thức chung của tất cả người luyện võ trong thánh vực. Bởi vì cho dù cường giả trí cường có cảnh giới đại viên mãn thì sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết đi. Đồng dạng cũng không thể đối kháng với thiên địa. Mà thiên địa trường tồn, bất kể thúc đẩy trước hay sau thì toàn bộ cũng không có điểm cuối. Lại lớn hơn trời sao. Cho đến lúc này trong lòng Phương Hướng Đông mới sinh ra một nỗi niềm hối hận, tuy nhiên theo sau đó, chính là một chút sợ hãi và phẫn nộ lẫn lộn. Lăng thiêu nếu như để cho ta thoát, át phải truy sát người vĩnh viễn. Lời nói của Phương Hướng Đông cực kỳ lạnh giá. Một người trong các ngươi cũng đừng chạy. Trả lời Phương Hướng Đông là một giọng nói không chút tư vị bình thản. chương 521, quy lực của phân thần kỳ. Phương Hướng Đông lúc này cũng đã thật sự nổi giận. Dơ tay lên, trong tay y bỗng nhiên xuất hiện một thanh bảo kiếm. Thân kiếm rộng chừng ba ngón tay, dài chừng một thước. lưỡi kiếm không ngờ đen tuyển, mài rúa đến độ sáng bóng, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng chui rèn. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang sắc lạnh tỏa ra bốn phía, mũi kiếm như nước mùa thu bình lặng lạnh lẽo Bảo kiếm rung nhẹ, một đạo hào quang bàng bạc như dòng thủy ngân chút xuống. Lúc này phương hướng đông đã dốc hết sức còn vấn đề hắn làm như thế có tổn thương đám trưởng lão nhà mình hay không thì sau mấy ngày qua, hắn có cảm giác bên trong trận pháp này dường như có vô số không gian, giữa từng cái không gian có thông đạo kết nối, nhưng đồng thời lại tạo thành các hệ thống riêng lẻ. Cho nên, cho dù hắn dốc toàn lực mà đánh, cũng chưa chắc đã làm bị thương đến người nhà. Nghĩ thế, phương hướng đông quát lớn một tiếng, bảo kiếm trong tay xuất ra kiếm quang chém vào giữa trận. Ánh sáng dị thường xuất hiện, Một kiếm kia vô cùng dễ dàng chém rách không khí tạo thành một khe hở thật lớn. Một tia sáng mặt trời đã lâu không thấy chiếu vào Phương hướng đông lạnh lùng cười, sau đó thân ảnh như luồng điện bắn thẳng về phía khe hở đó. rầm Một tiếng văng lên, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của phương hướng đông. Cả người xông vào chỗ kia giống như đập vào bề mặt kết giới cứng rắn vô cùng. May mà phương hướng đông tu vi cao thầm, phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn. Đem lực phòng ngự toàn bộ dồn lên đỉnh đầu Mới tránh khỏi bị đập đầu chảy máu Nhưng chuyện đau đớn là không thể tránh khỏi Phương hướng đông không tin lại chém ra một kiếm Ngay vết chém lại xuất hiện một quần ánh sáng mặt trời Nhưng lần này phương hướng đông không kích động Lại khoanh chân ngồi xuống Trong lòng ngầm tính toán thời gian Ước chừng 7-8 canh giờ trôi qua Hắn lại mở hai mắt Sau đó chém ra một kiếm Lại một vầng sáng mặt trời Mẹ nó Nhân vật cấp bậc phương gia lão tổ lúc này rốt cuộc không kìm nổi, cất tiếng chửi. Hóa ra đó chỉ là một loại hảo giác. Căn bản không phải là Thái Dương chân chính. Không ngờ một kiếm ẩn chứa thiên địa hảo nghĩa cũng chỉ có thể là mở ra một chút tầng ngoài của trận pháp, chỉ nhìn thấy hảo tượng mà thôi. Trận này không phá, ta sẽ không thể đi ra ngoài. Phương hướng đông nghĩ thế, lại ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tìm hiểu trận pháp. Đám người Phương Văn Sơn và Phương Văn Võ toàn bộ đều đã bình tĩnh lại. Sự thật chứng minh, trận pháp này không thể dùng võ lực của bọn họ để đột phá. Kế sách lúc này chỉ có thể là từ từ nghĩ biện pháp. Lăng tiêu kỳ thật bất cứ lúc nào cũng có thể đi ra ngoài trận, đem những đan dược đã luyện chế để trong nhẫn chữ vật cấp cho đám người đang thèm nhỏ dãi ngoài kia. Nhưng hắn không làm như vậy. Hiện giờ trong tay có nhiều đan dược nhất không ai khác ngoài Hạ Tuyết Ngọc. Lăng Tiêu nghe Tương Vân Sơn nói, biết tâm tư của Hạ Tuyết Ngọc, biết nàng muốn chứng minh mình. Vì thế giao cho nàng một số lượng lớn chú nhan đàn, cho Hạ Tuyết Ngọc thời gian 100 năm để kết giao với tất cả nữ nhân thân phận cao quý ở Nam Châu. Hơn nữa, Lăng Tiêu ngày xưa đã học được rất nhiều tri thức từ Hoàng Phụ Nguyệt. Hiện tại danh tiếng của Thục Sơn Phái đã có, nhưng còn chưa đủ vang dội Trong mắt các thế lực trung cấp, Thục Sơn Phái kỳ thật căn bản là không đáng nhắc tới. Ngay cả rất nhiều tiểu thế lực e là đều không để thuộc sơn phái vào trong mắt. Nhân cơ hội này nương theo phương gia dấm lên người bọn họ. Nhiều năm lăn lộn khiến lăng tiêu hiểu được một đạo lý, không tự mình cố gắng, tất chịu đủ. Trông tệ vào người khác sao? Ở thời điểm ngươi khó khăn nhất không bỏ đá xuống giếng đã xem như bạn tốt lắm rồi. Còn muốn chờ người khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sao? Đó chỉ là nằm mơ thôi. Cho nên... Bất kể đứng từ góc độ nào mà suy xét, Lăng Tiêu đều không có lý do gì phải hiện thân. Trong khoảng thời gian này, Lăng Tiêu trở lại Đại Bình Đài một lần, trấn an môn nhân một chút, chuẩn bị cho họ bế quan trăm năm thật tốt. Lăng Tiêu cũng hoàn toàn xác định, nếu tại thánh vực này mà không thể cho người nhà cùng thân nhân của mình một nơi an ổn tu luyện hoàn cảnh, để rồi thường xuyên bị người khác ước hiếp thì mình còn cầu trường sinh làm gì? Tu chân làm gì? Lần này Lăng Tiêu đã hạ quyết tâm. Những người phương gia này nhất định phải chết ở đây. Cho dù vì vậy mà cùng phương gia trở thành kẻ thù không đội trời chung cũng sẽ không tiếc. Vẫn là câu nói cũ. Nếu mình không có trận pháp, chỉ sợ thuộc sơn phái bây giờ đã như pháo hoa bình thường, chỉ tỏa sáng rực rỡ trong khoảnh khắc rồi biến mất giữa thánh vực Minh ông. Sợ là mấy trăm năm nữa, cũng sẽ chẳng còn ai nhớ đến một môn phái từng lấy đan dược mà xuất hiện rực rỡ giữa thánh vực. Gia tộc các ngươi có thể như thế. Ta vì sao không thể? Thân thức lăng tiêu đông nhiên máy động, một gã trưởng lão phưng ra, cờ bờ dờ ho, nguyên tắc là ô dừng ra, chắc có sai sót gì đó, cảnh giới tu luyện giả sơ cấp không ngờ vào lúc này lại tiến vào trạng thái bế quan. Lăng tiêu thật muốn ngửa mặt cười lớn vài tiếng, mở to mắt, trong hai con ngươi tué ra hai đạo hàng quang. Ngươi ngang nhiên không xem ta ra gì, ta sẽ tặng ngươi một phần đại lễ. Thân hình lăng tiêu chợt biến mất, Huyền thiên vẫn luôn tu luyện ở mắt trận đống nhiên hiện ra bản thể. Ánh mắt đảo qua đảo lại, vốt cảm da vẻ trầm tư, lẩm bẩm. sát khí trên người tiểu tử này, rốt cục so với trước kia mạnh hơn một ít ta. Hơn nữa không ngờ còn là sát khí thuần hậu bất chấp nhân quả. Thức hâm mộ quá, lại tiện nghi cho tiểu mỹ nhân. sát khí tốt thế lại bị nàng hấp thụ. Phương gia trưởng lao đang tiến vào trạng thái bế quan tầng sâu là trong lúc nhất thời tâm linh máy động. Đối với trận pháp có lý giải sâu sắc, hắn xem trận pháp như một người tu luyện đang không ngừng hấp thu thiên địa linh khí để để thăng thực lực bản thân. Như vậy chỉ khi có thể tìm được nhược điểm của người này mới có thể hiểu được cách phá trận. Còn lăng tiêu thì từ khi trận pháp hình thành đến giờ chưa từng hiện thân. Dân ra, hắn theo bản năng cho rằng, người bày trận không thể xuất hiện giữa trận. Cho nên hắn vô cùng yên tâm tiến vào trạng thái bế quan tầng sâu, đồng thời đem lĩnh vực của mình mở ra. Lý giải đối với trận pháp lý càng thêm sâu sắc, hắn càng cảm thấy sự thần kỳ của người sáng tạo ra trận pháp này. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được lĩnh vực của mình trận vỡ vụn như là bạc khí, trong lòng kinh hãi. Đồng thời khí thế toàn thân phát ra mạnh mẽ, đôi tay một chút cũng không chậm trễ, hai cỗ lực lượng rời non lấp biển theo tay hắn nhanh chóng trở ra. Đinh đương! Một tiếng trầm đục thật lớn văng lên. Cố lực lượng kia đánh vào hàm hàn bảo đỉnh khổng lồ phát ra thanh em khiến Vương gia trưởng lao chấn động, hai nghe ho ngọng. Lúc này hắn mới thấy, vật đánh út về phía mình kia là một cái đỉnh vô cùng to lớn vô cùng vĩ đại. Khí tức tản ra lạnh leo khiến Vương gia trưởng lão không khỏi sinh ra ý niệm sợ hãi trong đầu. Đại đỉnh kia bị trưởng lực của hắn đánh trúng, cũng không bị đánh văng đi, mà sau một tiếng nổ lại hướng về phía hắn bay tới, kéo theo một cố kình phong gạo thét thê lương. Đồng thời lại có 999 thanh bảo kiếm tỏa ra hàn quang rực rỡ như ong vỡ tổ quấn về phía phương gia trưởng lão. Ở hướng khác một tấm lưới đen như mực, tỏa ra mùi máu thanh tửi, lắc lư bay tới. Phương gia trưởng lão lập tức có cảm giác đỡ không xuể. Hắn rõ ràng cảm giác được, những thứ đó không hề ẩn chứa thiên địa uy lực mà chỉ bằng sắt y dày đặc quả thực đã khiến hắn rung dậy. Trường kiếm quét ngang, sau đó thân mình ốn lượn như cá. Kiếm kỹ gia truyền của phương gia quả nhiên không tầm thường. Đối mặt với công kích của 999 thanh hàn thiết đoạn kiếm, hắn vẫn có thể chống đỡ. Ken, ken, ken, ken. ken. Liên tiếp những tiếng kim loại va chạm nhau văng lên. Trong ngay mắt, phương gia trưởng lão cảnh giới tu luyện giả sơ cấp chém ra mấy ngàn kiếm. Đã tới cảnh giới tu luyện giả, cảnh hoa cọng cỏ đều có thể dùng làm vũ khí thậm chí có rất nhiều người căn bản trong tay không có vũ khí. Đối với người đạt đến cảnh giới này mà nói, dùng một ngón tay vắn ra một đạo kiếm khí, giết địch nhân cơ bản là không cần dùng quá nhiều sức lực, cờ bờ giờ ho, đoàn dự chắc là cảnh giới này. Nhưng đối mặt công kích mãnh liệt như thế, hắn cũng chỉ có thể sử dụng phương thức công kích cơ bản nhất. Mấy ngàn kiếm chém ra, toàn bộ không khí xung quanh đều bắt đầu chuyển động theo từng bước chân của hắn. Trong ngay mắt, Một nghiềm tin mạnh mẽ tràn về trong lòng phương gia trưởng lão. Trận pháp thì sao? Pháp bảo cường đại thì sao? Đối mặt với cường giả như ta, tất cả đều không có tác dụng. Một cỗ hùng tâm tráng chi dâng lên trong lòng phương gia trưởng lão, sau đó nhằm về phía đại đỉnh kia đang đánh tới, gom lực lượng hối rồn vào chém ra một kiếm, hét lên dận dữ. Nhanh cút người sổ lão tử. Thiềm năng con người vô cùng. Phương gia trưởng lão đủ tự tin rằng một kiếm này tất nhiên có thể đem cái đỉnh to lớn chết tiệt kia đánh bay ra xa. Thậm chí là đánh cho nát bét, đánh cho vỡ vụn cũng không phải là không có khả năng. Thấy lại đỉnh càng ngày càng gần, phương gia trưởng lão quát lớn một tiếng, chém ra một kiếm. Ngay sau đó, thiên địa đột nhiên biến đổi. Đỉnh kia, không ngờ đột nhiên biến mất. Không chỉ có cái đỉnh kia, còn có cái lưới cuốn người, rồi vô số hàn thiết đoàn kiếm tất cả đều đột nhiên biến mất. Phương gia trưởng lao chém ra một kiếm cảm giác như trọng quyền đánh vào gối bông. Giống như nhìn thấy phía dưới rõ ràng là mặt đất, sau khi xác định cao thấp liền ra sức ngại xuống. Ngại xuống rồi mới thấy hai chân mình hụt hẫng hóa ra phía dưới là vực sâu vô tận. Cái cảm giác này, khiến phương gia trưởng lao thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng đúng lúc này, hai bên trái phải bỗng dưng xuất hiện một thân ảnh. Trong tay mỗi người đều là một thanh bảo kiếm. Tốc độ nhanh đến mức chỉ còn thấy vô số tăng ảnh. Hai người hai kiếm, trên thân kiếm xuất ra kiếm khí cũng không quá dài hung hăng đâm về phía phương gia trưởng lão. Còn phương gia trưởng lão, lúc này đã dùng hết các chiêu thức, muốn thoát ra cũng không được rồi, đành hoảng sợ gầm lên một tiếng giận dữ. Đê tiện không ngờ ngươi lại đánh lén. Lập tức dùng kiếm chém về phía một người, hai tròng mắt như muốn nứt ra, hiển nhiên đã tính liều chết, trước khi chết kéo theo một mạng. Lăng tiêu và phân thân tâm linh tương thông, một kiếm này, hai người đều dùng hư chiêu, nhưng đều có thể hóa hư thành thận. Một kiếm này của phương gia trưởng lão đánh thẳng về phía bản thể của lăng tiêu. Thân hình lăng tiêu lướt sang hướng khác cực kỳ quỷ dị, tránh khỏi một kích điên quầng của phương gia trưởng lão. Còn phân thân cầm liệt thiên kiếm trong tay, sau khi trên không trung xuất hiện vô số bóng kiếm, liền đâm vào vai phương gia trưởng lão, phá vỡ ra thịt, chặt đứt gân cốt, đâm thẳng vào tim kẻ thù. Phương gia trưởng lão này trận trắng hai mắt, chết ngay lập tức. Đến chết, hắn cũng chưa hiểu được một chuyện, trên đời này, làm sao có thể có người phối hợp với người tinh diệu như thế. chương 522, giết 8 trưởng lão. Sau khi giết chết phương gia trưởng lão này xong, lang tiêu thông thả nhặt mấy món đồ của đối phương lên, cũng không thèm nhìn tới liền ném vào nhận không gian, sau đó thân mình hắn loại lên, biến mất, ngay sau đó, xuất hiện ở mắt trợ. một kích linh hoạt Sắc bén vừa rồi đã tiêu hao của lăng tiêu một lượng chân nguyên lớn. Lần này và lần giết chết thắng thiên có chút khác biệt. Thắng thiên căn bản là không đoán được bảo vật của lăng tiêu không ngờ dũng mánh như thế. Còn phương gia trưởng lão này sau khi bị nhốt vào trong trận, đối với hoàn cảnh chung quanh cực kỳ mẫn cảm, lúc nào cũng cẩn thận đề phòng. Hơn nữa khi hắn biết rõ mình chắc chắn chết xử ra một kích tuyệt mệnh cuối cùng, vi lực tương đối cường đại. Lăng tiêu né tránh nhìn thì nhẹ nhàng. Nhưng trên thực tế đã tiêu hao hết toàn bộ tinh thần lực lượng. Lăng tiêu ngồi xuống, ngưng thần tu luyện. Thoáng chốc lại hơn nửa năm trôi qua. Bên ngoài lúc đầu vốn phản ứng kịch liệt không ngờ dần dần cũng bình thường lại. Trong hơn nửa năm này, mấy người phương gia đều không có một ai đi ra, đồng thời người của thuộc Sơn Phái cũng không ai xuất hiện. Rất nhiều người đoán rằng, trận pháp kia của Lăng tiêu vây khốn kẻ thù đồng thời cũng vây khốn chính mình. Đoán như vậy cũng rất bình thường. Bởi vì lúc trước trong đám người đến xem náo nhiệt có hai tên gan to mật lớn, không tin tà thuật muốn xông vào xem thử trận pháp này rốt cuộc có gì thần kỳ. Vì thế, hai gã người luyện vô cảnh giới kiếm thánh sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng đều tự đeo vào mình dây thừng làm từ gân thú tầm nước, nhờ người ở ngoài kéo. Nếu sau khi tiến vào phát hiện nguy hiểm, liền khẽ động dây thừng, để người bên ngoài kéo bọn họ ra. Không thể không nói, biện pháp này thoạt nhìn rất ngu ngốc Nhưng thật ra lại có chút khả thi. Gần như tất cả mọi người đều cho rằng, cái này có thể thực hiện. Thậm chí có người còn vỗ chán cảm khái, sao ta lại không nghĩ ra biện pháp tuyệt diệu như thế. Biện pháp này đến tột cùng có tuyệt diệu hay không không ai biết. Chỉ biết là hai người kia vừa mới vừa tiến vào trận pháp, lập tức biến mất chẳng thấy đâu. Sau đó dây thừng kéo vào trong một chút rồi dừng lại, bất động. Thời gian trôi qua vài canh giờ. Người bên ngoài rốt cục cũng cảm thấy có chút bất thường. Thế là một đám người liều mạng kéo hai sợi dây thường kia. Không ngờ rằng không hề khó kéo như bọn họ dự đoán. Tuy nhiên lúc những người đó kéo liền cảm giác được sự bất thường. Cảm giác kéo người sống và kéo người chết chắc chắn là không giống nhau. Hai tên kiếm thánh bị lôi ra đều đã chết nhiều ngày. Xem biểu hiện trên mặt càng làm cho người ta kinh hãi. Không có biểu hiện sợ hãi. Ngược lại trong mắt hai người tràn ngập ý cười. Nói cách khác, lúc bọn họ chết, tâm tình vẫn vô cùng vui vẻ như trước. Sau đó chẳng còn ai dám đi vào trận pháp nữa. Sự thân bí và cường đại của trận pháp thuộc sơn phái cũng lan truyền ra ngoài. Những người vốn dĩ khinh thường thuộc sơn phái, khinh thường người thiếu niên vừa đến từ nhân giới lăng tiêu này, rốt cục đối với thế lực còn non trẻ đã có một cái nhìn hoàn toàn khác. Thời gian nửa năm đối với thánh vực mà nói chỉ là trong nháy mắt trôi qua. Nhưng đối với những người bị trận pháp vây khốn mà nói, quả thực có cảm giác sống một ngày dài như một năm cảm giác. Giống như là bị dày vò. Người luyện võ cảnh giới tu luyện giả, cảm giác đối với tự nhiên hơn xa người thường. Đám người phương gia tuy rằng nhìn không thấy nguy hiểm ở nơi nào, nhưng cũng thể ngăn họ cảm nhận được nguy hiểm. Bọn họ thậm chí có thể dự cảm, dường như có đồng bọn vừa chết đi. Phương Văn Sơn khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn thậm chí không biết thời gian trôi qua bao lâu. Năng lượng chậm rãi vận chuyển trong cơ thể. Ngồi trong đại trận linh khí thua xa sự sung túc bên ngoài. Lúc này hắn không ngờ có chút đồng ý với câu lăng tiêu mắng mình trước kia. Nghĩ lại, mình đúng là ngốc. Phương Văn Sơn thở dài một tiếng, sau đó nghĩ thầm. Ngày xưa có người từng nói đừng trông mặt mà bắt hình dòng, không nên dễ dàng coi thường bất cứ kẻ nào. Bởi vì phàm là người mà ngươi khinh thường, người mà ngươi không để vào mắt thường thường mang đến cho ngươi phiền toái chết người. Đúng vậy, phiền toái lúc này cũng đã đủ chết người rồi. Phương Văn Sơn híp mắt, nhìn bầu không khí trước mặt. Hắn có thiên phú tương đối cao ở phương diện võ đạo, nhưng các mặt khác không dám nói là am hiểu. Trong thánh vực cũng có ảo trận, thông qua hoàn cảnh tự nhiên, bài trí một ít thủ thuật che mắt, hoặc là sử dụng pháp bảo thần kỳ có năng lực mê hoặc tinh thần người khác. Tuy nhiên trận pháp trong thánh vực giữa cũng không quá cao thâm. Đối với người có thực lực chân chính cường đại cũng không có tác dụng gì. Cho nên căn bản không có người nào nghiên cứu sâu về thứ này. Chỉ có Lăng Tiêu, một thanh niên đến từ nhân giới. Thủ đoạn thần kỳ này của hắn lúc ở nhân giới cũng đã khiến cho một vài thế lực trong thánh vực chú ý nhưng dù sao đó cũng là trong xã hội nhân loại thấp hơn thánh vực vô số lần. Với tập quán xem mình cao cao tại thượng của người luyện võ trong thánh vực cũng không để chuyện này vào trong lòng. Phương Văn Sơn cười khổ. Trên đời này, cho dù là thần cũng có khi cảm thấy hối hận. Nếu có thể cho hắn thêm một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn rời khỏi gia tộc để đến địa phương này. Lúc này Phương Văn Sơn vẫn chưa biết, không chỉ tám trưởng lão của Phương gia bọn họ xa vào tứ tượng trận. Ngay cả một trong hai lão tổ của phương gia phương hướng đông cũng đã đến nơi này và cũng đang bị vây trong đó. Lăng tiêu, ngươi ngàn vạn lần đừng xuất hiện trước mặt ta. Nếu không, ta, ta nhất định bẩm thê ngươi làm vặn mảnh Hai nắm đấm của phương văn sơn nắm chặt. Trong đôi mắt bắn ra hai ánh mắt đầy thù hận. Hắn không ngờ, hắn ở đây một lúc đã là mấy năm. Đầu năm thứ bảy lăng tiêu đi vào thánh vực. Sự chú ý của ngoại giới đối với thuộc Sơn phái sớm đã phai nhạt rất nhiều. Thân đan của thuộc Sơn năm đó ồn ảo huyên náo xuất hiện, bây giờ mỗi một viên đều vô giá. Còn Lăng Tiêu thì sinh tử không rõ. Ngược lại càng khiến tiếng tâm của hắn vang dội Thậm chí mơ hồ đã có người thổi phồng hắn trở thành nhất đại tông sư. Bởi vì đẳng cấp luyện đan của Lăng Tiêu, ở Thánh vực Nam Châu, thậm chí là toàn bộ Thánh vực đều có thể nói là cao nhất. Hơn nữa, không ai có thể vượt qua hắn. Rất nhiều người đoán, Lang Tiêu có lẽ đã chết, bị trưởng lão thực lực cường đại của Phương ra giết. Nhưng trận pháp kia cũng vây khốn đám trưởng lão Phương gia Phương gia xem như ăn một quả đắng thật lớn, có khổ tự biết. Bọn họ liên tục mất 8 trưởng lão cảnh giới tu luyện giả thực lực cường đại, ngay cả Phương hướng đông cũng không chút tin tức. Nhưng điều này, bọn họ biết nói cùng ai. Lúc này, người luôn ủng hộ Phương gia phát động công kích thuộc sân phái. Phương Hồng Quân tuy rằng chết cũng không thừa nhận mình sai, cũng chỉ có thể giảm bớt áp lực đến từ khắp nơi. Trên thực tế rất nhiều gia tộc vốn dĩ kinh doanh cùng Phương Gia cũng đã phân chia quan hệ rõ ràng. Phương Gia hiện giờ đã bị vây trong trạng thái nửa phong tỏa. con trưởng Lao có hy vọng đạt đến cảnh giới đại viên mãn của Phương Gia Thủy chung vẫn không xuất hiện trước mặt người đời. Có rất nhiều người Nam Châu đoán rằng Lăng Tiêu chẳng những không chết mà đang sống sờ sờ. Lý do là vài năm gần đây có một nữ nhân từ thuộc Sơn Phái ra tên là Vân Tuyết Thỉnh thoảng vẫn bán ra một ít đan dược của thuộc Sơn Phái. Mà những đan dược này, theo rất nhiều luyện đan sư phân tích, thời gian hình thành không tới 2 năm. Nói cách khác, hoặc là nhóm người này đích thân luyện chế đan dược thần kỳ kia, hoặc là... Chính là Lăng Tiêu thông qua chuyện này, ẩn phía sau màn sau đó cung cấp đan dược cho những người này, buôn bán thông qua bọn họ. Tuy nhiên cũng có một chút luyện đan sư có tư cách đứng ra chỉ trích những người đó nói hiệu nói vượng, nói việc phân biệt thời gian hình thành đan dược căn bản không đáng tin. Bởi vì nếu đem đan dược đặt trong không gian của nhận không gian, đan dược cũng sẽ không thay đổi gì. Cho dù là đan dược luyện chế một vạn năm trước, để trong không gian của nhận không gian 999909 năm, sau đó lấy ra, thoạt nhìn cũng chẳng có gì khác đan dược vừa mới luyện thành. Những suy đoán chồng chất cùng những cuộc cãi vã ẩm ý càng là cho lăng tiêu thêm vẻ thần bí. Dù sao ngay cả ba đại gia tộc của Vọng Thiên Thành bây giờ cũng không có đan dược gì để bán ra. Ba đại gia tộc vốn vì chút đan dược mà thanh danh bay cao, giờ lại nhanh chóng trở về như lúc trước. Các gia tộc này vốn dĩ định nhân cơ hội này vươn lên thành một thế lực lớn, bây giờ đối với thế lực cỡ chung như phương gia trong lòng hận thấu xương. Nếu không phải bởi vì có quan hệ với tương gia, Phương gia cho dù biến thành rùa đen rút đầu, chỉ sợ cũng sớm bị người dấm cho nát bét. Tóm lại, ảnh hưởng của thuộc sơn phái đối với thánh vực cũng suy giảm dần theo năm tháng. Thậm chí, vài người lúc trước gia nhập thuộc sơn phái cũng không kìm nổi lặng lẽ bỏ đi. Bọn họ gia nhập thuộc sơn phái, chính là kỳ vọng có thể gây dựng một sự nghiệp oanh oanh liệt liệt, có thể trở nên nổi bật. Không ngờ thành lập không bao lâu liền bị người ta công kích, đến bây giờ ngay cả sinh tử của tông chủ cũng không biết. Mấy năm qua trừ vân tuyết buôn ba bên ngoài, cũng không có người nào khác của thuộc Sơn phái liên hệ với bọn họ. Bởi vậy, những người đó cảm thấy chuyện họ rời đi cũng là lẽ bình thường. Trong mấy năm này, thực lực của tương vân Sơn cũng đã khôi phục đến cảnh giới như trước. Lăng tiêu xuất hiện vài lần, sau khi phân phát đan dược cho bọn hắn xong, liền biến mất không thấy đâu. Tương vân Sơn lúc trước cũng không hiểu rõ nguyên nhân lăng tiêu làm như vậy. Sao nghĩ ra rồi không khỏi thầm khen lăng tiêu cao Minh Thục Sơn Phái lúc trước quả thực có chút phô trương quá. Để ánh mắt của toàn bộ Nam Châu, thậm chí là toàn bộ Thánh Vực đều tập trung ở một tiểu thế lực mới nổi như thế kỳ thật cũng không phải là điều hay. Với lúc nhân cơ hội Phương ra đến tiến công, từ phô Trương chuyển thành khiêm tốn. Thời gian trôi qua, rất nhiều người sẽ dần dần phai nhạt sự chú ý đối với tiểu thế lực như Thục Sơn Phái. Còn sự tồn tại của Hạ Tuyết Ngọc, Chính là để bảo toàn danh tiếng của Thục Sơn Phái trong một phạm vi nào đó. Ít nhất, tương lai khi Thục Sơn Phái một lần nữa đối mặt với người đời, sẽ biến thành một thế lực vững vàng, dù lớn hay nhỏ cũng không thể khinh thường. Mà Lăng Tiêu lúc trước đem những đệ tử không toàn tâm toàn ý tu luyện Phái ra ngoài, phải chăng là đã đoán trước cục diện hôm nay? Tương Vân Sơn, Vương chân và Trương Dương khi nhắc đến chuyện này vẻ mặt mọi người đều kinh hãi. Nếu như thế, vậy Tông Chủi hắn quả thực là yêu quái. Thiết đản thành thành thật thật tu luyện mấy năm. Đan dược lăng tiêu luyện chế cho hắn đã được thêm nhiều loại dược liệu cho chẳng bao lâu sau thiết đản rốt cục cũng đột phá cảnh giới kiếm thần, đạt tới cảnh giới tiên thiên. Cự phủ kia đối với thiết đản mà nói, lại như hổ thêm cánh. Mấy năm qua lục hải chỉ xuất quan một lần, thấy không có gì nguy hiểm, lại bế quan. Còn lăng tiêu, trong mấy năm đó, không ngờ giết chết 7 tên trưởng lão của phương gia. 7 tên trưởng lão này... Bị giết đầu tiên là tên trưởng lão cảnh giới tu luyện giả sơ cấp, thực lực 6 người sau đó toàn bộ đều là tu luyện giả trung cấp. Lăng tiêu dùng toàn bộ phát bảo, ngoài ra còn có phân thân, mỗi lần giết chết một tên đều phải tu dưỡng mấy tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục thực lực. Đồng thời, trong chiến đấu gần như ngược đáy bản thân này, thực lực của Lăng tiêu đã đề thăng nhanh chóng. Nửa năm trước, Lăng tiêu đã đột phá phân thần trung kỳ Bây giờ... Ánh mắt của Lăng Tiêu bắt đầu hướng vào một trong hai trưởng lão còn lại của Phương gia, Phương Văn Sơn. Thực lực người này rất mạnh. Khi Lăng Tiêu vây khốn hắn cũng đã biết, tám gã trưởng lão kia của Phương gia do Phương Văn Sơn này cầm đầu. Cho nên, Lăng Tiêu giữ hắn lại vị trí thứ hai từ trên xuống. Phương Văn Sơn trong mấy năm này, dung mạo cũng không có biến hóa gì, một thân thực lực dường như càng mạnh hơn lúc trước. Hôm nay bông có cảm giác máu huyết sôi trào. Đối với chuyện này, Hắn nửa buồn nửa lo. Bởi vì mỗi lần loại cảm giác này đến, về cơ bản đó là dấu hiệu rất nhanh sẽ đột phá. Cao cấp tu luyện giả. Mình sắp trở thành người thứ ba trong phương gia tiến vào cảnh giới cao cấp tu luyện giả. Đáng tiếc. Đang ở đây. Phương Văn Sơn cưỡng chế loại cảm giác này, không dám tiến vào trạng thái bế quan tầng sâu. Quả nhiên, hắn cảm giác không sai. Đối phương quả thật đã đến. Phương Văn Sơn mở hai mắt. Bắn ra hai đạo tinh quang, nhìn lăng tiêu trước mặt, trong lòng dĩ nhiên không kìm nổi trào lên một cố lửa dợ. Lăng tiêu. Người rốt cục cũng đã xuất hiện. Giọng nói của Phương Văn Sơn không ngờ mang theo một chút ai hoán. Tuy nhiên đa phần vẫn là nỗi hận khắc cốt ghi tầm. Vẻ mặt lăng tiêu thản nhiên, bình tĩnh nói. Bọn họ đều đã chết. Bây giờ tới phiên ngươi. Ngươi nói cái gì? Phương Văn Sơn trương mắt lên, khỏe mắt như muốn rách ra nhìn lăng tiêu. Cả người bùng lên một khổ khí thế cực kỳ mánh liệt, như một tòa núi cao đẻ xuống lăng tiêu. Người nói hiệu nói vượng. Phương Văn Sơn nghiến răng nghiến lời nói. Lăng tiêu không nói gì cả. Móc từ bên trong nhẫn không gian ra một đống bảo kiếm đủ loại kiểu dáng, có dài có ngắn. Xét về mặt chất liệu, toàn bộ đều là từ tài liệu cực phẩm luyện chế thành. Ánh mắt của Phương Văn Sơn dừng lại trên một thanh đoàn kiếm, đông trở nên ngưng trọng. Hai mắt nhanh chóng đầy nước mắt. Trong miệng thì Thảo tự nói, không có khả năng, không có khả năng. Ngươi, ngươi không có thực lực mạnh như vậy. Tất cả chuyện này đều là ảo giác, là ảo giác mà thôi. Thanh đoạn kiếm này, Phương Văn Sơn vẫn nhớ rõ ràng, là ước chừng hơn 200 năm trước, hắn và đệ đệ Phương Văn vô cùng nhau tìm được một kiện bảo vật Thanh đoạn kiếm này không ai có thể nhìn ra là do chất liệu gì luyện chế mà thành, nhưng không thể nghi ngờ là một thanh bảo kiếm. Lúc trước hai huynh đệ đều muốn thanh bảo kiếm này. Cuối cùng Phương Văn Sơn vì là huynh trưởng nên đã đem thanh kiếm này tặng cho đệ đệ. Tuy nhiên sự yêu thích của hắn với thanh kiếm này vẫn ẩn dấu thật sâu trong đáy lòng. Bây giờ vừa thấy, có lẽ nào nhận không ra thanh kiếm này chính là thanh kiếm trong tay đệ đệ Phương Văn Võ. Dù hắn là Phương Văn Sơn thực lực mạnh mẽ, trong khoảnh khắc này cũng không kìm nổi cảm giác mất hết can đảm. Đúng lúc này, Lăng tiêu đông nhiên ra tay. Đặt tới cảnh giới phân thần trung kỳ rồi, Lăng Tiêu vừa ra tay liền mang theo uy lực của thiên địa cực kỳ mãnh liệt. Từ trên thân yêu huyết hồng liền kiếm kiếm trên người, tiên lửa chốc nháng chúng quanh. Một đạo kiếm khí linh hoạt, sắc bén vô cùng bắn thẳng về phía mi Tâm phương Văn Sơn. Đồng thời, phân thân của Lăng Tiêu cũng không hề rảnh rỗi, toàn thân cũng bùng lên khí thế kinh thiên, cầm liệt thiên kiếm trong tay cũng bắn ra một đạo kiếm khí về phía ngực phương Văn Sơn. 999 thanh hàn thiết đoạn kiếm hình thành một đông sen thật lớn giữa không trùng, quay chung quanh Phương Văn Sơn rồi nhanh chóng bắn về phía hắn. Phương Văn Sơn khi đối diện với nguy cơ, cả người bùng lên một cố khí thế kinh thiên. Cố khí thế cũng hàm chứa uy lực của thiên địa. Bảo kiếm trong tay phát ra tiếng kêu réo rát, lập tức muối lên một lưới kiếm quang bảo vệ mình, thân ảnh như quỷ mị đứng một chỗ mà nẽ đòn. Hai đạo kiếm khí của bản thể lăng tiêu và phân thân toàn bộ rơi vào khoảng không. Lúc này mới thấy, hình bóng bản thể lăng tiêu và phân thân như hóa thành nhiều điểm sáng, nhìn như ảo giác. Nhưng Phương Văn Sơn biết rất rõ cái đó căn bản không phải là ảo tượng. Chẳng qua bởi vì tốc độ quá nhanh mà lưu lại tàn ảnh. Người này không ngờ đã tu luyện đến cảnh giới như thế. Hắn là ai? Phương Văn Sơn cũng không thể tự hỏi nhiều hơn. Đóa hoa sen do 999 thanh hàn thiết đoạn kiếm hình thành mang theo sát khí vô tận đã ập đến cổ Phương Văn Sơn. Phương Văn Sơn gầm lên một tiếng giận dữ, bảo kiếm trong tay trong nháy mắt đâm ra hơn một và kiếm. Cờ bờ giờ ho, ngất. Mỗi đạo kiếm khi đều mang theo năng lượng lớn vô cùng. Mỗi một đạo kiếm khi đều đủ để làm núi lở đất sụp. Binh binh binh bằng bốn. Một tràng âm thanh cực kỳ trói thai do kim thiết va chạm không ngừng văng lên. Đồng thời, vì mấy động tác vừa rồi của Phương Văn Sơn đã dẫn phát công kích của tứ tượng đại trận. Trên bầu trời, gió thổi mây bay. Trời đất lũ ám, sốc răng chấp dở, mây đen cuồn cuộn, dần dần hình thành một cơn lốc xoáy thật lớn, trên nhỏ dưới to, uy thế cực kỳ kinh người. Lúc này lăng tiêu và phân thân bắt đầu bay vòng vòng theo tứ tượng đại trận. Tốc độ bay của hai người càng nhanh, tốc độ vận hành của tứ tượng trận cũng càng lúc càng nhanh. Đến khi Phương Văn Sơn thi triển hết võ học bình sinh, đánh tan đoá hoa sen do 999 thanh hàn thiết đoạn kiếm hình thành mà thoát ra. Lăng tiêu lấy tay chỉ Phương Văn Sơn, thản nhiên nói. Giáng. Hàm hàn bảo đỉnh to lớn vô cùng từ trên trời giáng xuống. Miệng đỉnh út xuống phía dưới, ép thẳng về phía Phương Văn Sơn. Từ trong miệng Phương Văn Sơn phát ra một tiếng giống giận vô cùng lớn. Sau đó thân mình theo một tư thế cực kỳ quỷ dị, gián sắt mặt đất rồi bắn nhanh ra ngoài. Ngón tay lăng tiêu lại chỉ ra. Một tấm lưới màu đen to lớn nút ngay mặt hắn. Phương Văn Sơn thấy mình sắp đụng vào tấm lưới thật lớn này, trong lúc nguy cấp, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cây trường thương thật lớn. Mũi thương cắm mạnh vào mặt đất, theo quan tính thân hình hắn trong dây lát tạo thành một đường con tuyệt đẹp bắn lên cao. Cái lưới màu đen to lớn kia như miệng ác ma trong nháy mắt ngoạm thanh trường thương kia lại. Chỉ trong chốc lát cây thương hóa thành một cô năng lượng, dung nhập vào trong lưới. Phương Văn Sơn sau khi bắn lên cao nương theo cố lực lượng này, vốn mình quay lại. Bảo kiếm trong tay bùng lên một tia kiếm khí mảy đỏ lửa dài gần trăm thước. Kiếm khí dài trăm mét kia không ngờ không có một chút dấu hiệu suy nhược. Hơn nữa thẳng tóc sát bén, đâm về phía lang tiêu, miệng còn giận dữ hét Tiểu tử, người rất mạnh. Tuy nhiên, đối đầu với ta, kết cục của ngươi chỉ có. Chết ba. Tất cả chỉ xảy ra trong trước mắt, nhanh đến nỗi người ta ngay cả thời gian để phản ứng cũng không có. Trong khi Phương Văn Sơn nghe giang cười. Lăng tiêu vẫn đứng đó, như si như ngốc, mặc kệ đạo kiếm khí kia đâm xuyên qua thân thể mình. Phương Văn Sơn mới cười được một nửa thì nụ cười đã đông cứng lại trên khuôn mặt. Chỉ thấy thân thể lăng tiêu hóa thành nhiều điểm sáng lồm đốm, tiêu thất giữa không chung. Không thể nào. Phương Văn Sơn quát lên điên cuồng. Trong lòng tràn đầy kinh hãi. Đó rõ ràng là một thật thể, làm sao bỗng nhiên lại biến thành ảo giác. Chẳng lẽ tốc độ của hắn nhanh đến như thế sao? a Không hay, mạng của ta coi như xong rồi. Phương Văn Sơn bỗng nhiên cảm giác được, có một đạo kiếm ý mãnh liệt vô cùng đang tập trung trên thân thể mình. Nếu là bình thường, hắn thậm chí sẽ cảm thấy khôi hại. Lấy kiếm ý của một người cảnh giới kiếm thánh là đã có thể biết để đối phó một siêu cấp cường giả sắp đạt đến cảnh giới tu luyện giả cao cấp. Chuyện này chắc chắn là giống như đứa bé cầm kiếm gô đánh với người lớn vậy. Nhưng lúc này, hắn lại có cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Đối phương chọn thời cơ và hoàn cảnh đều quá tốt. Tuyệt hào đến mức hắn không ngờ không dám có hành động gì nữa. Dường như chỉ cần hắn vừa động kiếm ý kia sẽ trong ngáy mắt, lướt qua không gian, xuyên qua vị diện, giết chết hắn. Sau đó, Phương Văn Sơn dương mắt nhìn, thấy tấm lưới màu đen khủng bố kia đang lắc lư bay lên từ mặt đất, chẳng kiêng nghệ gì cuốn về phía mình. Phương Văn Sơn rốt cuộc nhịn không nổi, một tay nắm lại, trong dây lát tung ra một đòn về phía phệ hồn ma vóng. Theo quyền của Phương Văn Sơn tung ra, một cỗ lực lượng rất mạnh hình thành một cơn gió lốc thật lớn thổi bay phệ hồn ma vong lên trên cao. Sau đó lào đảo lắc lư như diều đứt dây, bán tít về phía sau. 999 thanh hàn thiết đoạn kiếm lại hình thành một kiếm trận mang hình nạc đông sen thật lớn, tầng tầng lớp lớp, chính chính phản phản chuyển động rất nhanh, hình thành một kiếm trận tuyệt sát vô cùng đáng sợ. Phương Văn Sơn lại đánh ra hai quyền. Ẩm 3 Cố lực lượng thật lớn kia đầu tiên là đánh vào một bộ phận hàn thiết bảo kiếm phát ra tiếng nổ ầm ầm Ngay sau đó, trong không khí vang lên một tiếng nổ mạnh, đó là thanh âm do lực lượng thật lớn của Phương Văn Sơn đánh nát không khí phát ra. Ngay sau đó, trên bầu trời truyền đến một chàng những tiếng rào rào. Hàn thiết đoạn kiếm rơi xuống như mưa, làm la liệt dưới đất. Nhưng trên mặt Phương Văn Sơn lại không có chút thần sắc hưng phấn nào. Ánh mắt bắn ra hảo quang đáng sợ, lao về một hướng khác. Bảo kiếm trong tay run lên, bắn ra một luồng kiếm khí hùng mạnh như gió lốc. Kiếm ý lăng tiêu tập trung chế trụ hắn trong ngáy mắt, đột nhiên biến mất. Phương Văn Sơn chẳng những không có cảm giác như chút được gánh nặng, mà ngược lại càng thêm cảnh giác, có cảm giác đại họa đang răng xuống. Trong giây lát, liền cảm giác được bảo kiếm trong tay bống trở nên gấp khúc, mũi kiếm không ngờ chỉ thẳng về phía hắn. Đồng thời, một cỗ tinh thần lực cường đại như sóng thờ hờ hờ nờ rời non lớp bể, Làm người ta không thể phản kháng trụ xuống Phương Văn Sơn. Cũng ngay lúc đó, trong không khí truyền đến một thanh âm lạnh lùng như băng giá. Phá! Phương Văn Sơn cảm giác đầu như muốn nước ra, hai mắt cũng xuất hiện ảo giác, tất cả mọi việc xảy ra trước mắt dường như đều trở nên chậm chạp Cảnh tượng trong trận khiến trong lòng hắn sinh ra một cảm giác đã từng gặp qua đâu đó. Ngay khi hắn cảm thấy không tốt, liệt thiên kiếm trong tay phân thân của lăng tiêu đã hung hăng chém vào cánh tay trái của Phương Văn Sơn. Phương Văn Sơn thét lên một tiếng thảm thiết thấu trời đâm lại một kiếm, hung hăng đâm vào ngực phải phân thân của lăng tiêu. Động tác của phân thân của lăng tiêu bị kiếm hãm. Phương Văn Sơn lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủ này, trong ngáy mắt, đem kiếm rút ra rồi lại xuất ra hai kiếm đâm về phía cổ họng và tim của phân thân lăng tiêu. Lúc phân thân của lăng tiêu bị đâm trúng một kiếm, thân mình như không bị thương tổn gì vội vàng tối lui Đồng thời, lăng tiêu ở một hướng khác xuất ra một kiếm kinh thiên. Tịch diệt. Thanh âm bình tĩnh của lăng tiêu mang theo sự lạnh leo vô tận. Một kiếm này bao hàm toàn bộ tinh hoa về kiếm kỳ của lăng tiêu. Trên kiếm thậm chí không có kiếm khí tồn tại. Một kiếm này, phương săn sơn muôn tránh cũng không thể tránh được. Nhẹ nhàng dùng yêu huyết hồng liên sắc bén đâm thủng cổ hắn. Lăng tiêu đảo cổ tay, đầu phương văn sơn bay lên, sắc chết ngã xuống trở thành cho bụi. Cùng lúc đó, lăng tiêu phân thân và bản thể đều kêu lên đau đớn. Sắc mặt lăng tiêu tái nhận. Phân thân bị trọng thương, bản thể đồng dạng cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Lấy cảnh giới phân thần trung kỳ, hơn nữa có đủ loại pháp bảo, giết một người cảnh giới tu luyện giả trung cấp đỉnh phong mà đã chật vật như thế. Lang tiêu nhắm hai mắt lại, than nhẹ một tiếng, trong khoảng thời gian ngắn, muốn giết chết lao quái vật phương hướng đông của phương gia, e là khả năng không lớn. Lang tiêu khoanh chân ngồi xuống đất. Xung quanh hắn là một vòng tròn do thượng phẩm tinh thạch tạo thành. Nếu có người của tu chân giới nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ mắng Lăng Tiêu này là đồ điên phá ra chi tử. Dùng thượng phẩm tinh thạch tạo ra một tụ linh trận đơn giản để khôi phục thực lực, sợ là cũng chỉ có người phá sản đến điên cuồng mới có thể làm thế. Nhưng lúc này Lăng Tiêu hiển nhiên không quan tâm đến điều đó. Hắn chỉ quan tâm mình khi nào thì có thể khôi phục thực lực. Sau đó đem lão quái vật phương hướng đông của phương gia đánh chết trong trận. 3 tháng sau, Lăng Tiêu xuất quan, Trở về muôn phái, thấy đám người Vương chân và Trương Dương toàn bộ đều có sự tiến bộ đáng hài lòng. Đồng thời, hơn 500 đệ tử, trong mấy năm nhờ vào tinh thạch sung túc, còn có hoàn thiện công pháp mà lăng tiêu cho bọn hắn nên tiến bộ đều vô cùng nhanh chóng. Ngắn ngủn vài năm, không ngờ có hơn 50 người tiến vào cảnh giới tiên thiên. Có hơn 300 người đạt tới cảnh giới kiếm thần bậc cao, còn lại hơn 150 người kia, kém cỏi nhất, cũng đã đạt tới cảnh giới sơ cấp kiếm thần. Mấy năm trước, khi bọn họ vừa mới đi theo Lăng Tiêu, người kém nhất chẳng qua chỉ là trung cấp kiếm thánh. Lục trưởng lao vẫn chưa xuất quan. Lăng Tiêu nhìn Trương Dương hỏi. Trương Dương chưa kịp nói gì thì từ phía sau truyền đến một tiếng cười sáng sảng. Tông chủ đã trở lại, Lục Hải sao dám tiếp tục bế quan. Đang nói chuyện, một bóng người lướt tới. Trương Dương vừa thấy, liền bước lên phía trước chảo. Lục Hải khoác tay, ánh mắt sáng quắc nhìn Lăng Tiêu, sau đó nói. Nhờ phúc tông chủ, Lục Hải trong vòng 7 năm ngắn ngủi, vốn dĩ chỉ là cảnh giới tu luyện giả trung cấp đột phá đến cảnh giới cao cấp. Ha ha ha, không thể tưởng được, sinh thời Lục Hải ta cũng có thể chạm đến bến bờ đại viên mã nào nghĩa. Lăng tiêu đối với chuyện này sớm đã đoán được, khẽ mỉm cười, nói. Chúc mừng trưởng lão. Lúc này Lục Hải ôm quyền hướng về phía Lăng tiêu, thần sắc nghiêm nghị nói. Nếu không có tông chủ... Lục Hải không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá. Lời tông chủ năm đó đã đáp ứng Lục Hải, có phải hay không cũng nên thực hiện đi. Lăng tiêu nao nao, lập tức cười khổ nói. Tám gã trưởng lão phương ra kia, trong mấy năm vừa rồi đã bị ta giết sạch. Hiện giờ, trong trận pháp, chỉ còn vây khốn một trưởng lão quái vật lúc vừa mới vào đã đạt cảnh giới tu luyện giả cao cấp, lại vừa mới đột phá. Có muốn thử một chút hay không? Đám người Tương Vân Sơn và Vương chân đều trận mắt há hốc mồm nhìn lăng tiêu. Mặt mũi Vương chân co rúm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. chương 523, lập kế hoạch. Cái gì, Tông Chủ đã giết toàn bộ 8 người kia. Lục Hải trận mắt, lộ ra ánh mắt kinh hãi, sau đó nhìn từ trên xuống dưới lăng tiêu, đột nhiên lắc đầu thở dài. Trên đời này quả thật có thiên tài tồn tại. Đám người Tương Vân Sơn cũng không kìm nổi dùng ánh mắt nhìn lăng tiêu như nhìn quái vật. Lăng tiêu thấy mọi người nhìn mình đành có chút bất đắc dĩ, nói. Nếu không phải dựa vào trận pháp lợi hại, nếu 8 người này đồng thời vây công ta, ta không chết đã là may chứ đừng nói tới chuyện giết sạch bọn họ. Vẹ mặt lục hải trở nê nghiêm túc lắc đầu nói. Không thể nói như vậy. Mặc kệ dựa vào cái gì, chỉ cần những người đó chết trong tay tông chủ, thì đó chính là bản lĩnh của tông chủ. Đám người vương chân đồng loạt gật đầu. Vốn dĩ bọn họ đều cho rằng. Mình đã đủ hiểu Lăng Tiêu lắm rồi. Tới hôm nay họ mới biết được, hiểu biết của bọn họ đối với tông chủ còn xa mới đủ. Lúc này cho dù là Lục Hải cũng không thể cảm nhận được bất cứ dao động năng lượng nào trên người Lăng Tiêu. Đơn giản đả độc đấu mà nói, hán tuyệt không tin Lăng Tiêu là đối thủ của mình. Nhưng sâu trong nội tâm, vẫn có một dự đoán, một cảm giác rằng trên người Lăng Tiêu còn có vô số điều thần bí mà mình vẫn chưa biết đến. Nếu là thật sự giao chiến, Mình chưa chắc có thể thắng người thanh niên này. Dự đoán này, khiến Lục Hải không khỏi có cảm giác đột trí. Tuy nhiên đồng thời, trong lòng lại dâng lên một niềm hương phấn. Nếu mình không có tuệ nhãn như lúc làm sao có thể phát hiện một tuyệt thế thiên tài như vậy? Làm sao có thể chỉ trong vài năm ngắn ngủn đã có đột phá? Chuyện này trước kia là chuyện mình mơ cũng không thấy. Lục Hải bèn tỉnh táo lại, nhìn lăng tiêu hỏi. Còn lại cường giả kia của phương gia, tông chủ tính thế nào? Chẳng lẽ vẫn sử dụng trận pháp, vĩnh viễn giam giữ hắn sao? Lúc này Tương Vân Sơn cũng đã khôi phục bình thường. Bởi vì với hắn mà nói, lang tiêu càng cường đại càng tốt. Về phần vì sao cường đại như thế, nếu không thể hiểu được, thì rõ ràng cũng không cần nghĩ đến nữa. Thương Vân Sơn nói, người này của phương gia tuyệt đối không thể lưu lại. Nếu chúng ta đã cùng phương gia gây thủ, thì không cần phải có lòng dạ đàn bà. Ừ. Nếu không có đại trận của tông chủ bảo hộ môn phái, chỉ sợ lúc này đã là ngày dỗ năm thứ mấy của chúng ta. Còn có thể sống tới ngày nay sao? Vương chân gật gật đầu, nói. Đúng vậy, bọn họ không muốn chúng ta sống. Chúng ta cũng không cần phải cho bọn họ sống. Quân sư không phải đã nói, phương gia còn có một lao tổ tông đạt tới cảnh giới bên bờ đại viên mãn sao. Đạt tới cảnh giới này rồi, về cơ bản sẽ không vì bị bất cứ chuyện gì ràng buộc. Tuy nhiên Nếu hắn tấn công cảnh giới đại viên mãn thành công, nhất định sẽ tới tìm chúng ta chuốt hận. Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta cứ vây khốn lao già Phương gia này, sau đó chủ động ra tay, đánh cho Phương gia tàn lùi luôn. Thương Vân Sơn hơi hơi lắc lắc đầu, nói: "Phương pháp này không tồi. Tuy nhiên, Phương gia thế lực cũng đã tồn tại vô số năm. Nội tình thâm hậu, không phải dễ mà đánh cho tàn lùi như vậy. Bọn họ đánh không lại, Hoàn toàn có thể trốn đi, ẩn nút khắp nơi, trở thành rắn độc cần nút, khi chúng ta không để phòng liền đột nhiên nhảy ra, cho chúng ta một kích trí mạng. Trong thánh vực muốn đuổi tận giết tuyệt một thế lực hoặc gia tộc, quả thực rất khó khăn. Thựa như gia tộc của bạch lão vậy. Cho dù có người giết sạch cả nhà lão, nhưng bạch lão kỳ thật chỉ là một nhánh của bạch gia. Hơn nữa, chi thứ hàng ngàn hàng vạn, ngay cả người cùng tộc nhiều khi còn không biết rõ, đừng nói người ngoài. Có thể giết sạch bọn họ không? Cho nên, làm như vậy ý nghĩa thực tế không lớn. Biện pháp tốt nhất, chính là phát triển thế lực bản thân trở nên phi thường cường đại. Làm cho mọi người mỗi lần nhắc tới chúng ta là có cảm giác đau đầu, thậm chí là run dậy, sợ hãi. Chỉ có như vậy, mới có thể thực sự không sợ đối phương tới trả thù. Lục Hải gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Vân Sơn nói rất đúng. Phải làm cho kẻ thù sợ ngươi. Bởi vì kẻ thù luôn luôn có, giết mãi cũng không hết. Chỉ có làm cho bọn họ hoàn toàn sợ chúng ta, mới không dám đối địch với chúng ta. Vương chân nghe xong gật gật đầu, trong lòng than nhẹ một tiếng, xem ra, mình không phải xuất thân từ dòng chính của gia tộc, có rất nhiều chuyện quả thật là suy xét không đến. Tương Vân Sơn xuất thân danh môn, theo như Trương Dương vô tình tiết lộ, thân thế của lục trưởng lão Dường như cũng có chút thẩn tình. Tuy nhiên ở Nam Châu họ Lục dường như không có gia tộc nào thực sự nổi danh. Bình thường Vương Chân cũng không bận tâm lắm với chuyện này. Hôm nay thấy Lục Hải trưởng lão chẳng những thực lực mạnh mẽ, ngay cả kiến thức cũng cao hơn người một bậc, không kìm nổi nghĩ thầm, sau này nếu ta có con nối dõi, nhất định sẽ đem kinh nghiệm cả đời ta tất cả đều truyền cho bọn chúng. Nói cho bọn chúng, đừng giống ta, tự cho là rất lợi hại, nhưng trên thực tế còn kém nhiều người lắm." Lang Tiêu nói Vài năm đã qua, rất nhiều người hẳn là cũng đã quên sự tồn tại của chúng ta. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ chuyển cho mọi người cách ra vào trận pháp này. Lúc trước ta bày ra đại trận này đã dùng đủ tinh thạch để vận hành trong thời gian 100 năm. Bây giờ mới qua vài năm, tin tưởng, trong vòng trăm năm, chúng ta nhất nhất định sẽ tìm ra phương pháp đối phó với cường giả của phương gia. Ta sẽ lợi dụng khoảng thời gian này, hết lòng truyền thụ cho các ngươi vài thứ. Đám người Vương Trân vẻ mặt hưng phấn, nói. Tông chủ rốt cục bắt đầu truyền thụ chúng ta tuyệt học chân chính rồi. Tuy Lăng Tiêu biết Vương Trân hay nói giỡn, nhưng vẫn ra vẻ nghiêm túc giải thích. Chân chính tuyệt học, đều là do chính mình. Vĩnh viễn không được coi thường chính mình. Đám người Vương Trân và Trương Dương thu lại vẻ vui cười, nghiêm túc suy nghĩ lại những lời Lăng Tiêu vừa nói. Lục Hải hít mắt, nhìn Lăng Tiêu trở về châu ngồi, ngắm lại câu nói rất có đạo lý của Lăng Tiêu. Trong đầu chỉ có một ý niệm, đúng là yêu quái. Nửa năm sau, Lăng Tiêu mỗi ngày đều tụ tập đám người thuộc Sơn phái lại, giảng giải cho bọn hắn một ít kiến thức cơ sở về tu chân, dạy bọn họ làm sao để vào ra tứ tượng đại trận Đối với việc dạy bọn họ cách ra vào trận pháp, Lăng Tiêu cũng không lo lắng một chút nào rằng bọn họ có người sau này sẽ phản bội, rồi đem phương pháp ra vào này lan truyền ra ngoài. Cách ra vào và phá giải trận pháp có khác biệt rất lớn. Cách xuất nhập tứ tượng đại trận có thể thiên biến văn hóa. Nếu lăng tiêu nguyện ý, tùy tiện sai huyền thiên đem năng lượng biến đổi một chút phương pháp ra vào sẽ thay đổi hoàn toàn. Trọng yếu hơn là, trên người mỗi thành viên thuộc sơn phái lăng tiêu đều lưu lại một đạo thần thức của mình. Thứ này sẽ hao phí ít nhiều chân nguyên, nhưng có tác dụng rất lớn. Tứ tượng đại trận hoàn toàn do lăng tiêu khống chế. Nếu trên mình người vào không có thần thức của lăng tiêu, như vậy cho dù hắn hiểu cách ra vào, cũng sẽ bị tứ tượng trận công kích. Đây mới chính là nguyên nhân căn bản Lăng Tiêu yên tâm truyền thụ cho bọn họ. Lăng Tiêu hôm nay đã sớm không còn là thiếu niên ngây thơ như lúc trước. Tâm hại người thì không có, tâm phòng người thì không thể không. Lăng Tiêu làm như vậy, tin rằng dù những người này biết, cũng chẳng xảy ra vấn đề gì. Sau nửa năm Lăng Tiêu truyền thụ tri thức cho bọn hắn đủ cho bọn họ tiêu hóa trong 10 năm, 8 năm, Lăng Tiêu bước vào trạng thái bế quan. Lần bế quan này kéo dài 3 năm Lăng tiêu đứng cạnh đại bình đài Nghe tiếng thác nước bên kia rèo vang Nói với lục hải trưởng lao đứng bên cạnh Sau khi ta đi Nơi này phải nhờ trưởng lao chiếu cố Lục hải trầm giọng nói Yên tâm đi Lục hải ta sống cũng nhiều năm rồi Hai thời cho chúng ta nếu không có tông chủ Sợ là còn lưu lạc khắp nơi Bốn biển là nhà Bây giờ lão hủ đã sớm coi nơi này Như nhà của mình cho dù tông chủ không dặn dò, lão hủ cũng sẽ cẩn thận trông coi." Lăng Tiêu cười cười. Thời gian gần đâu, trong lòng hắn trước sau vẫn luôn có cảm giác rung động. Thính ra mình từ nhân giới phi thăng cũng đã hơn 10 năm. Lúc mình phi thăng, thực lực của đám diệp tử kỳ thật cũng đã rất mạnh. Bây giờ sau nhiều năm như thế, nếu các nàng muốn phi thăng thánh vực nhất định là có thể. Mà chút rung động trong lòng Lăng Tiêu kia cũng là do cảm ứng với các nàng. Trong số các nàng, Nhất định đã có người tới thánh vực. Lăng tiêu không chỉ muốn tìm được nàng đã phi thăng, mà khác, còn muốn nhân cơ hội này đi lịch lá một phèn. Bây giờ không thể công khai phân thân, chỉ có thể miễn cưỡng giết chết người cảnh giới tu luyện giả trung cấp. Chống lại tu luyện giả cao cấp, Lăng tiêu cũng không chiếm được chút gì tiện nghi. Húng chi, phía trên tu luyện giả còn có cường giả cảnh giới đại viên mãn. Tuy rằng dùng đan dược giao thiệp sẽ có hiệu quả nhất định, nhưng Lăng tiêu cũng hiểu được. Vĩnh viễn không thể nhờ vào người khác làm con bài chưa lật của mình. Đó là cách làm không an toàn nhất. Muốn không bị người khác ức hiếp, chỉ có thể làm mình căng mạnh. Giữa trời đầy sương mù chuyển đến một tiếng chim hót cao vút. Một con chim màu vàng khổng lồ đỗng nhiên xuyên qua tứ tượng đại trận, xuất hiện trước mặt lang tiêu. Nó vươn cái đầu thật lớn, không coi ai ra gì cọ vào người lang tiêu. Lang tiêu dơ tay sờ sờ đầu tiểu xỉu, sau đó quay đầu lại nói với Lục Hải. Lục trưởng lão, ta đi đây. Nói xong nhảy lên người tiểu xỉu. Tiểu xỉu vô hai cánh, dương cánh bay cao. Lục hải nhìn lăng tiêu trong nháy mắt biến mất, sau đó lại nhìn này sương mù đầy trời, nhẹ giọng nói. Hy vọng trốn xinh đẹp như tiên cảnh nhân gian này sớm ngày lại thấy ánh mặt trời. Nói xong, ý ý hẻ ống tay áo, thân mình biến mất. Thực lực lăng tiêu lúc này đã vững vàng ở thượng tầng của phân thần trung kỳ. Đừng coi thường chút tiến bộ này. Thực lực của hắn hiện tại nếu lại đánh nhau với Phương Văn Sơn thì không cần phân thân, cũng có thể giết chết hắn mà chỉ bị vài vết thương nhẹ. Cùng phân thân và Pháp Bảo phối hợp, cho dù đối mặt Phương Hướng Đông cũng chưa chắc không đủ vốn liếng đánh một trận. Nhưng vấn đề là ở chỗ, cho dù hiện tại có thể giết Phương Hướng Đông thì sao? Thục Sơn phải có dám Quang minh chính đại phát triển không? Ngược lại, sau khi để cho người khác biết tốc độ để thăng thực lực của Lăng Tiêu, Nhất định sẽ hoài nghi trong tay lăng tiêu có cực phẩm đan dược. Đến lúc đó, Thục Sơn Phái không phải lại thành cái đích cho mọi người công kích sao. Một khi đã như vậy, không bằng lưu hắn lại, khiến phương gia không dám hành động thiếu suy nghĩ, khiến tất cả thế lực còn chú ý thế lực của mình không thể nắm rõ tình hình. Nếu có chút người dám tiến vào, kết cục cũng chỉ có một, đó chính là chết. Tiểu sĩ bởi vì thực lực không ngừng thăng tiến. Lông đã chuyển màu từ trắng sang vàng nên lăng tiêu cũng không sợ có người sẽ nhận ra bọn họ. Hắn điều khiển tiểu sự đầu tiên là đi tìm vạn nghiên giao nay đã chiếm cứ một vùng, trở thành bá chủ một phương. Còn có một số chuyện muốn nó đi làm. chương 524, gặp lại. Trong thánh vực rất ít khi thấy tung tích của ma thú. Thánh vực minh ngông, núi cao sông lớn hồ rộng suối sâu rừng thẳm đầm lầy vô số kể. Cho dù ngẫu nhiên có ma thú cũng đều tự giác trốn tránh, rời xa nhân loại. Ngẫu nhiên có dã thú hấp thu thiên điệu tinh hoa, trải qua bao nhiêu năm tháng gian khổ tu luyện ra một năng lực nhất định, trong cơ thể sẽ xuất hiện một viên nội đan. Bình thường mà nói, số năm càng nhiều, thu vi bọn chúng càng mạnh. Loại dã thú này được người trong thánh vực coi là linh thú. Linh thú này so với tiền thế tu chân giới của lăng tiêu giống nhau đến kinh người. Ở thánh vực, Số người săn bắt ma thú thua xa số người săn bắt linh thú. Thứ nhất là bởi vì giá trị tinh hoạch không cao. Thứ hai là vì số lượng ma thú trong thánh vực cũng vô cùng ít hỏi. Còn giá trị của linh thú trong lòng người thánh vực là cực cao. Nội đan trong cơ thể linh thú là bảo vật nâng cao thực lực tốt nhất. Tựa như ngô tú nhi có thực lực như thế chính là nhờ dùng linh thú nội đan mới có thể đột nhiên tăng trưởng rất nhiều năm công lực, một bước đạt tới cảnh giới kiếm thần. Thời gian lăng tiêu tiến vào thánh vực cũng không ngắn. Bởi vậy, đối với việc này cũng không hề xa lạ, thậm chí có chút cảm thấy buồn cười. Thánh vực dường như có chút tương đồng với trạng thái nguyên thủy của tu chân giới. Thực lực người ở đây cũng không kém, chỉ là không có công pháp cao minh, không có một hệ thống tu luyện đầy đủ. Nếu mình đem hệ thống tu luyện của thuộc sơn phái truyền bá khắp thánh vực, sợ là không đến 100 năm, chắc chắn sẽ có người độ kiếp phi thăng ba. Tu chân giới phi thăng Chính là tu luyện giả chân chính trải qua thiên kiếp. Lang tiêu ngồi trên người tiểu Sửu trong lòng nghĩ tới việc này, cười nhạt. Nếu không có gì bất ngờ, chừng vài năm sau, tên của mình hẳn sẽ được rất nhiều người ghi nhớ trong lòng. Tốc độ phi hành của tiểu Sửu cực nhanh. Bay giữa không chung như một tia chốc màu vàng, hai cánh vừa vỗ, đã đi rất xa. Vài ngày sau, tiểu Sửu bay đến một hồ nước thật lớn. Nếu tiểu Sửu không nói trước, Lăng tiêu thậm chí sẽ cho rằng đây là một đại dương mênh ngông. Đập vào mắt là vô biên vô tận nước. Hồ nước xanh thẳm, chiếu vào lòng người, làm cho người ta cảm giác như đến thiên đường, như mình đang sống trong tiên cảnh. Tiểu Sửu đây là nơi các người phát hiện bảo vật. Lăng tiêu nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, chính là nơi này. Thanh âm tiểu Sửu vang lên trong trẻo, vô cùng dễ nghe, hơn nữa lưu loát hơn trước rất nhiều. Lăng tiêu khẽ gật đầu, thầm nghĩ. Ở chỗ này, vạn niên giao quả thực là như cá gặp nước. Lúc này tiểu xỉu phát ra một tiếng kêu trong trẻo Xa xa trên mặt hồ, một cột nước thật lớn phóng lên cao, bán thẳng đến chân trời. Cột nước cao chừng hơn trăm thước, bay lên như rìu gặp gió. Từ xa nhìn lại, cảm giác như nước trời giao hòa. Một con rau long vô cùng lớn, đứng trong cột nước, vốn lượn hướng về phía trước, ngẩn đầu giống vang. Thanh âm kêu nghe như đang ngủ bị gọi dậy bực mình liền phát tiết ra. Lang tiêu thầm cười lạnh, vạn niên dao này rời khỏi mình cũng lâu quá rồi. Không ngờ sinh ra lòng dạ khác. Nghĩ thế, nhưng thần sắc lang tiêu vẫn không đổi, ngồi trên người tiểu xỉu, ngưng thần nhìn vạn niên dao. Cột nước thật lớn bắt đầu hóa thành mưa bay đầy trời rồi rơi xuống mặt hồ. Thân hình vạn niên dao bị một đám xương mù lớn bọc chung quanh, trên đầu rồng dữ thợn, hai con mắt thật lớn trừng lên nhìn lang tiêu, giọng nói như chuông đồng vang lên. Vạn niên dao bái kiến chủ nhân. Lăng tiêu thản nhiên gật gật đầu, sau đó nói. Trong lòng ngươi còn có chủ nhân ta nữa hay không? Vạn niên giao cởi gượng hai tiếng, sau đó thân mình nhẹ nhàng đông đưa, thấp xuống dưới 100 thước, so với lăng tiêu thấp hơn mấy thân người, sau đó nói. Không phải. Chẳng qua cũng lâu lắm rồi không thấy chủ nhân, tâm tình hơi kích động mà thôi. Lăng tiêu hơi biểu môi, nhìn tên này nói tiếng người cực kỳ lưu lót nói. Ngươi tử khi nào miệng chân như bôi mỡ thế? Vạn niên giao lúc này, hóa thành một lao nhân đồ bạc, thanh âm cũng trở nên giàn nùa, sau đó nói. Chủ nhân có gì dặn dò xin cứ nói. Chẳng lẽ thấy ta giống như một nô buộc thế này, chủ nhân không cảm thấy hài lòng sao? Tiểu Sửu bên dưới lăng tiêu bỗng nhiên phát ra một tiếng têu to đầy phấn nộ. Cả người bùng lên khí tức mạnh mẽ, thân mình hóa thành nhất tiêu chất vàng, trong nháy mắt lao về phía vạn niên giao. Vạn niên giao hóa thành lão nhân vội vàng thối lui về phía sau. Trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, trên người đồng dạng buộc phát ra khí tức cường đại vô cùng. Lăng tiêu cảm giác được vạn niên giao hiện giờ đã đạt tới cảnh giới tiên thiên. So với tiểu xỉu cao hơn một bậc. Trước mắt thực lực của tiểu Sửu nhiều nhất cũng chỉ là cảnh giới kiếm thần bậc cao. Khó trách vạn niên giao sinh ra tâm tư khác thường. Lăng tiêu trong lòng cười lạnh, một cỗ tinh thần lực lạnh leo trong nháy mắt ép về phía vạn niên giao. Ngao! Vạn niên giao phát ra một tiếng chu cực kỳ thê lương. Lập tức hiện nguyên hình, điên của ngốn lượn trên không trung, sau đó dùng thanh âm giản mùa giận dữ hết lên. Không công bình. Ngươi nếu thật sự muốn hàng phục cùng ta, phải dùng thực lực đánh bại ta. Như bây giờ dùng tinh thần lực gáp bách ta, ai tính đó là bản lĩnh. Lang thiêu từ trên người tiểu xỉu nhảy xuống, quay đầu lại nhìn tiểu xỉu an ủi, ra hiệu tiểu xỉu an tâm đừng giận dữ. Sau đó hư lạnh một tiếng. Thu hồi tinh thần lực đang áp bách vạn niên giao, sau đó vẻ mặt lạnh lùng nói. Sớm biết ngươi sẽ không phục Cùng ta đánh một trận. Tốt. Nếu ta bại, tính mạng cho ngươi. Tuy ngươi xử trí. Nhưng nếu ngươi bại, ta nhất định sẽ giết ngươi. Rút gân lột ra, luyện hóa xương thịt của ngươi. Ừ. Nuôi một con không bằng xuất sinh thì thà là giết ngươi. Một lời lăng tiêu vừa nói, mang theo sát khí lành lạnh. Hai con mắt sáng quắc bắn ra hai đạo hào quang, lạnh lùng nhìn kỹ vạn niên dao, hỏi. Người dám không? Vạn niên dao trên không trung vạn bẻo thân thể to lớn đầy lo lắng. Từ câu nói của lăng tiêu hắn hiểu được chủ nhân của hắn tuyệt đối không nói đùa chút nào. Trong lòng nghĩ, không nên a Mười năm qua, ta ngủ một giấc không tỉnh. Hắn chỉ là một người luyện võ thánh giai mới từ nhân giới phi thăng lên, làm sao có khả năng sẽ đánh bại ta. Đúng rồi. Ta biết rồi. Thân hình vạn niên giao trong dây lát ru lên, nghĩ tới một vấn đề rất đáng sợ. Bây giờ mình và hắn có khế ước chủ tớ. Lăng tiêu nếu muốn giết mình, chỉ cần chút ý niệm trong đầu là được. Hắn làm sao có thể quyết đấu công bình với mình đây? Ta thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm mất rồi. Vạn niên giao hối hận nghĩ, nhân loại trời sinh ra đã vô sỉ. Ta sao lại điên đến độ muốn cùng hắn phân cao thấp chứ? Dù sao hắn cũng không có ý muốn mang mình theo bên cạnh, cùng lắm là muốn mình đi làm chút chuyện. Sau khi làm xong, trong phạm vi ngàn giảm quanh đây mình vẫn là bá chủ như trước. Nghĩ vậy, vạn niên giao lại một lần nữa hóa thành hình, trên không trung quỳ xuống trước mặt lăng tiêu, vẻ mặt xấu hổ nói. Chủ nhân, là ta sai rồi. Xin chủ nhân bỏ qua lỗi lầm khi nãy của ta. Lăng tiêu nhìn bộ dạng vạn niên giao, làm sao mà không biết trong lòng hắn đang nghĩ đến cái gì. Cũng không đạch trần, mà cười lạnh nói. Biết sai là tốt. Lần này ta đến đây là lệnh cho ngươi giúp ta tìm kiếm vài loại dược liệu sinh trưởng dưới nước. Ngươi yên tâm, sẽ không để ngươi làm không công đâu. Ngươi phục vụ ta 100 năm. Sau trăm tuổi, ta sẽ cho ngươi tự do. Nếu trong vòng trăm năm này, ngươi có chút do dự, hoặc là vô lễ như hôm nay, như vậy, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Vạn Niên Giao vừa nghe thế. Lập tức hưng phấn đến gần như không kềm chế được, trong ánh mắt bắn ra hảo quang sáng ngời, nhìn lăng tiêu, thanh âm cũng không còn giả mua nữa. Thật sao? Chủ nhân nói phải giữ lời. Lăng tiêu cười lạnh. Tin hay không? Vạn niên giao vẫn chưa yên tâm, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía tiểu Sửu Tiểu Sửu lạnh lùng há mùm nói. Người dù hối hận, chủ nhân cũng sẽ không lừa ngươi. Vạn niên giao phi thường tín nhiệm tiểu xỉu. Bởi vì năm đó Tiểu Sửu lúc mang nó rời đi có rất nhiều cơ hội có thể bắt nó ăn luôn. Hai loài vốn dĩ thiên địch ma thú, cờ bờ dở ho, trời sinh là địch, dần dần lại sinh ra một chút tình cảm bạn bè. Tuy nhiên đối với Tiểu Sửu mà nói, Lang Tiêu là chủ nhân của nó, là ngọn nguồn ý thức của nó. Nó vinh viễn cũng không phản bội chủ nhân, lại càng không lịch ý chủ nhân. Tiểu Sửu cho rằng, chỉ có đi theo bên cạnh chủ nhân. Mới có thể trưởng thành và tu luyện nhanh hơn. con vạn niên giao, sau khi nhờ cơ duyên xảo hợp nuốt được một nửa bảo vật ẩn chứa thiên địa năng lượng kia thì cho rằng mình ở đây tu luyện, so với đi theo bên cạnh lăng tiêu sẽ nhanh hơn. Tối trọng yếu là, ở đây, nó là bá chủ một phương. Hơn nữa, còn được tự do. Cho nên, vạn niên giao đối với lời nói của tiểu Sửu cũng không thèm quan tâm, nói. Chủ nhân muốn tìm thảo dược gì cứ giao cho ta. Lăng tiêu đem tranh vẽ vài loại thiên tài điệu bảo sinh trưởng dưới nước giao cho vạn niên giao, thẳng nhiên nói. Ta không hy vọng đến lúc gặp lại ngươi, ngươi lại nói cho ta biết là, không có mấy thứ này. Vạn niên giao nghe lăng tiêu hứa hẹn, trong lòng vô cùng thoải mái, đối với yêu cầu nho nhỏ này của lăng tiêu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tiếp nhận đống tranh vẽ kia, sau đó vẻ mặt cung kính hỏi. Chủ nhân còn có gì dặn dò? Lăng tiêu khẽ lắp đầu, nói. Ngươi đi đi. Vạn niên giao như được đại xá, thân mình hóa thành một con dao long, bay nhanh vào trong nước. Trên không trung tiểu xỉu vẫn còn chút thức, mãi đến khi Lăng tiêu gọi nó, tiểu xỉu mới bay đến bên cạnh Lăng tiêu. Lăng tiêu nhắm mắt ngưng thần cảm ứng một chút, ở hướng đông bắc có chút cảm ứng. Vì thế, điều khiển tiểu xỉu bay về hướng đó. Những thiên tài địa bảo sinh trưởng dưới nước mà Lăng tiêu tìm kiếm này đều không phải là suy nghĩ nhất thời mà là muốn luyện chế một loại đan dược tên là cố hóa đan. Loại đan dược này là để chuẩn bị có những người từ nhân giới phi thăng thánh vực. Loại đan dược này, người thực lực cao hơn thánh giai sau khi dùng cũng không thể trực tiếp nâng cao thực lực. Nhưng có công hiệu thần kỳ khác, đó là, cho đến khi đạt đến cảnh giới tu luyện giả sơ cấp, các bước giữa sẽ không gặp bình cảnh. Đối với lăng tiêu mà nói, chỉ cần là chuyện có thể trợ giúp thân nhân của mình, hắn sẽ làm tất cả, không oán không hối. Người sống trên đời, luôn phải có chấp nhiệm Chấp nghiệm của lăng tiêu chính là thân nhân của hắn. Đối với chút tâm tư của vạn nhân giao, lăng tiêu cũng chỉ cười lạnh không nói. Tương lai sẽ có một ngày, nó sẽ đến cầu xin mình. Đừng tưởng nó hiện tại ở đó là có thể thoải mái phát triển lên, nghiệm nhiên làm bá chủ một phương. Một khi bị người ta phát hiện, lập tức sẽ bị đuổi cùng dết tuyệt. Vạn nhân giao tuy rằng không phải là linh thú, trong cơ thể cũng không có nội đan. Nhưng máu thịt gân cốt da của nó không thứ mà không phải là cực phẩm dược liệu, nguyên liệu. Người trong thánh vực căn bản không có khả năng không biết giá trị của nó. Nó muốn tự do, cứ cho nó tự do. Để nó ý thức được, cái giá phải trả của tự do là sinh mạng thì lúc đó, nó sẽ không còn khăng khăng đòi tự do không gì trói buộc nữa. Lăng tiêu nghĩ thế. Cách đây vài năm, tiểu Sửu lại một lần nữa trở về bên cạnh Lăng tiêu, tự nhiên vô cùng hương phấn. Sự phẫn nộ đối với vạn nghiên giao cũng đã sớm bỏ ngoài đầu. Hối hạ bay trên trời, so với người trong thánh vực tốc độ mau hơn rất nhiều. Thẳng một đường hướng về Đông Bắc, khi sắp đến biên giới thánh vực Đông Châu, cảm ứng trong lòng lăng tiêu càng trở nên mãnh liệt hơn. Trong lòng thầm đoán, là ai phi thăng đầu tiên đây? Chỗ biên giới Nam Châu và Đông Châu có một tòa thành lớn tên là Song Châu Quận. Gia tộc thế lực lớn nhất Song Châu Quận là Đinh Gia. Đinh Gia có hai mỏ mạch khoáng tinh thạch rất lớn, là một trong hơn 100 thế gia thế lực cao nhất Nam Châu, nhưng bởi vì nguyên nhân vị trí địa lý xa xôi, cũng không phục tùng sự quản lý của Nam Châu Liên minh. Tuy nhiên bởi vì Đinh Gia mà nhiều năm trước Nam Châu và Đông Châu còn bùng nổ một trận xung đột không lớn không nhỏ. Nguyên nhân xung đột là quyền sở hữu song Châu quận, bởi vì Đinh Gia nắm trong tay hai mỏ mạch khoáng tinh thạch thật lớn, Bất kể quy về bên nào đều khiến bên đó thực lực tăng lên rất nhiều. Hai châu liên minh ước hẹn đánh 3 trận phân thắng thua, phân biệt là võ giả cảnh giới kiếm thánh, kiếm thần, tiên tiên. Người được tuyển tự nhiên đều là võ giả định phong trong cảnh giới của mình. Kết quả, Nam châu đánh 3 tháng 2, song châu quận tự nhiên cũng thuộc về bản đồ Nam châu. Đinh ra cực kỳ khiêm tốn. Ngay cả Nam châu thanh niên đại hội lớn nhất, 10 năm một lần. Bọn họ cũng cơ bản mỗi hơn trăm năm mới tham gia một lần, làm cho người ta có cảm giác đinh ra không mạnh. Tuy nhiên, rất nhiều thế lực lớn các đại gia tộc trong Nam Châu đều rất rõ ràng. Đinh ra cũng không phải không mạnh, chỉ là quá mức khiêm tốn, không bại lộ quá nhiều thực lực của nhà mình trước mặt người khác mà thôi. Cũng có người nói, đinh ra và rất nhiều thế lực ở Đông Châu có quan hệ chặt chẽ, so với các thế lực Nam Châu càng thân mật hơn. Tuy nhiên chuyện này không có chứng cứ. Cũng chỉ có thể là lời đồn. Bên ngoài, mọi người vẫn muốn duy trì hòa hợp thêm thấm. Tự nhiên cũng không ai dám chạy tới song châu quận tìm Đinh Gia gây chuyện. Chi trưởng của Đinh Gia đã sáu đời đơn truyền. Đinh Hỏa con vợ cả là thiếu da trẻ tuổi nhất của Đinh Gia. Năm nay hơn 200 tuổi, thực lực cũng đã đạt tới cảnh giới tiên thiên cao cấp. Tuy rằng đã dùng qua nội đan linh thú, nhưng điều này cùng với thiên tư và nỗ lực của hắn tuyệt đối không có quan hệ. Đại khái hắn từ nhỏ đã là thiên tài, được nung chiều thái quá nên đinh hỏa ít khi để ai vào trong mắt. Hơn nữa ở song châu quận này đinh ra lại là gia tộc có thế lực lớn nhất, tự nhiên sẽ không có ai dám trêu chọc đinh hỏa thiếu gia Tuy đinh hỏa rất kiêu ngạo, nhưng rất ít gây chuyện thị phi. Dù sao cũng là nhân tài do đại gia tộc bồi dưỡng ra, nếu một chút ngạo khí cũng không có, ngược lại sẽ làm cho người ta nghi hoặc. Đàn bà bên cạnh đinh hỏa vô số. Nhất là bởi vì mấy đời đơn truyền nên Đinh ra tổ tông cảm thấy áp lực rất lớn, tự nhiên cô y dung túng Đinh Hỏa ở phương diện nữ nhân. Về các phương diện khác, Đinh Hỏa tướng Mạo Anh Tuấn Tiêu Sái, ra thế lại xuất sắc như thế. Nếu nữ nhân nào có thể sinh cho hắn con trai, ngay lập tức sẽ trở thành vận hoàng. Nữ nhân yêu thương Nhung nhớ tự nhiên có rất nhiều. Mấy năm trước, Đinh Hỏa lại nhờ người ta dùng một số tiền lớn mua chú nhan đan. sau khi dùng xong Tướng Mạo liền giữ mãi dáng vẻ hiện tại. Tuy rằng nữ nhân vô số, nhưng Đinh Hỏa cũng không thỏa mãn. Hắn cho rằng, những nữ nhân đó đều là do thân phận vô cùng lừng lẫy của hắn mà tới. Nếu Đinh Hỏa hắn chỉ là một kẻ cơ cực bần hàn, nhất định sẽ không có nữ nhân nào tỏ vẻ ái một hắn. Cho nên, nhiều năm như vậy, Đinh Hỏa chưa từng nảy sinh tình cảm với bất cứ ai. Chỉ như đang chơi trò bướm vần hoa, tuyệt không lưu luyến bởi bất cứ đoá hoa nào. 4. Trong Thánh Vực, mỗi khi có người ở nhân giới thực lực đột phá Thánh Giai, sắp phi thăng là lúc trên bầu trời Thánh Vực cũng sẽ sinh ra dị tượng. Mà người trong Thánh Vực, không ai không biết loại dị tượng này đại biểu cho cái gì. Giống như Lăng Tiêu năm đó phi thăng Thánh Vực lập tức lọt vào vòng vây công của Âu Dương Gia, cũng là do trước lúc hắn phi thăng, bầu trời nơi đó liền sinh ra dị tượng. Song Châu quận từ xưa đến nay, vốn không có bất cứ người luyện võ nào từ nhân giới phi thăng. Bởi vì thánh bực thật sự quá lớn. Trừ phi sử dụng truyền tống trận, cố ý khống chế, mới có người phi thăng theo ý muốn của ai đó. Nếu không, phi thăng đến chỗ nào, không hề có quy luật nhất định. Đương nhiên, đám ma tộc, long tộc, tinh linh tộc và thú tộc nếu là phi thăng sẽ trực tiếp xuất hiện ở ngoại hải trong phạm vi thế lực của tộc chúng. Bởi vì số lượng tộc nhân bọn họ rất thưa thớt, ai phi thăng đại đa số bọn họ đều đã đoàn trước cho nên đều khởi động truyền tống trận trực tiếp hấp thu. Giống lần trước đám Long Hoàng phi thăng, cũng là chuyện ngoại ý tuy nhiên, đám Long Hoàng sau khi phi thăng, cũng không ở trong phạm vi thế lực của Âu Dương ra ở Thánh vực Nam Châu. Cho nên quá trình phi thăng cũng đã bị thay đổi lộ tuyến. Dù sao nhiều năm như vậy Lăng Tiêu vẫn không nghe được chút tin tức nào của bọn họ. Hơn nữa ở Nam Châu cũng không có nghe tin đồn gì về dị tộc. Thời gian trước, Trên bầu trời song châu quận bỗng nhiên xuất hiện dị tượng. Mây đen cuộn cuộn, khảm viên vàng, trong đám mây đen lớn thỉnh thoảng bắn ra kia sáng xanh, dần dần hình thành một cơn lốc xoáy vô cùng lớn. Người trong song châu quận đều vô cùng hưng phấn. Không thể tưởng được nơi này không ngờ cũng sẽ có người từ nhân giới phi thăng. Thiên tượng duy trì hơn mười mấy ngày, rốt cục một đạo hào quang bắn ra, một bóng người nổi bật xuất hiện trên bầu trời. Hai mắt còn mang theo vài phần mê man. Nhưng này dung nhan tuyệt thế, khiến đám người trước kia không để người của nhân giới vào trong mắt giật mình kinh hãi, không thể tưởng được, nhân giới cũng có mị nữ quốc sắc thiên hương như thế này. Không hổ là có thực lực phi thăng. Đinh Hỏa Thiếu Gia, là người có quyền thế nhất song châu quận tự nhiên cũng đến xem quá trình nhân giới phi thăng. Trước đó cha hắn, Đinh Gia Gia chủ Đinh Hùng còn dặn dò hắn, mặc kệ người phi thăng thực lực thế nào, đều tận lực mời đến Đinh Gia. Dịp này đối với Đinh Gia, cũng là một cơ hội tuyên truyền vô cùng tốt. Tuy rằng đã là một trong những thế gia cao nhất Nam Châu nhưng không ai cự tuyệt làm cho danh tiếng của mình càng lớn hơn một chút. Trong lòng Đinh Hỏa có chút không đồng ý một người nhân giới phi thăng, đại gia chẳng qua là đi xem náo nhiệt thôi, có thể có vài phần thực lực thì sao? Tới làm cái gì? Chiêu nạp sao? Nghe nói nhân giới có thể phi thăng đều là nhân vật bá chủ một phương chiêu nạp bọn họ không bằng giết hắn còn thống khoái hơn. Đinh Hỏa đối với chuyện này xác định rất rõ ràng. Bởi vì hắn cảm thấy mình là một nhân vật, tự nhiên là chịu không nổi việc phải hạ mình trước một nhân vật khác. Nhưng sau khi thấy dung mạo người phi thăng tử nhân dưới song, Đinh Hỏa lập tức thay đổi chủ ý hắn quyết định, bất kể như thế nào, cũng phải đem được nữ nhân này về Đinh ra, đưa về phòng Đinh Hỏa thiếu ra. Nữ nhân xinh đẹp như thế, cho dù là ở Thánh Vực cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhân giới. Không ngờ cũng có thể xuất hiện mỹ nữ như thế. Đinh Hỏa cảm thấy lòng mình trong nháy mắt bị kích thích, làm hắn cảm thấy nóng lên. 4. Diệp tử đứng giữa không trùng, hơi hơi như mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn toàn cảnh mọi người bên dưới, hơi có chút khó chịu. Tuy nhiên, Diệp tử bây giờ đã sớm không còn là tiểu nữ tặc tinh quái năm đó. Khí độ ung dung cao quý, huy áp tự nhiên lộ ra bên ngoài. Trong lòng Diệp tử phi thường nghi hoặc. Lúc phi thăng, nàng, Hoàng Phủ Nguyệt, Nha Nha, Thượng quan Vũ Đồng 4 người rõ ràng là cùng nhau phi thăng, và theo cùng một cánh cửa thánh vực mà vào. Vì sao xuất hiện ở đây chỉ có một mình nàng? Các nàng khác đã đi đâu? Vốn dĩ còn muốn chờ thực lực toàn bộ các nàng vượt qua thánh giai xong sẽ cùng nhau phi thăng. Tuy nhiên mấy nàng ý xạ cự tuyệt đề nghị này. Các nàng đã xa lăng tiêu nhiều năm lắm rồi, tự nhiên không muốn mấy nàng diệp tử bởi vì chờ mình mà phải ôm nỗi tương tư nơi nhân giới. Cuối cùng, Hoàng Phủ Nguyệt cảm thấy phi thăng trước cũng tốt, ít nhất có thể tìm được lăng tiêu, hỏi hắn có lương tâm hay không. Vì sao nhiều năm như vậy đều không có liên hệ với các nàng dù chỉ một lần. Đương nhiên, lý do chính là muốn sớm gặp lăng tiêu. Cho nên bốn người đứng cùng một chỗ, cả người buộc phát khí tức hùng mạnh. Trong bốn người trừ thượng quan vũ đồng thực lực hơi yếu một chút, vừa mới tiến vào thánh giai. Ba người còn lại đều đã sớm vượt qua cảnh giới thánh dai. Bốn người đồng thời phi thăng thánh vực, làm phát sinh thiên tượng dị thường làm toàn bộ đông đại lục dậy sóng. Tin Thục Sơn kiếm phái một lần phi thăng bốn người chuyên gia, số người thờ phụng Thục Sơn giáo cũng đạt tới một con số khủng bố. Tuy nhiên, ở thánh vực, Lang Tiêu lại không cảm nhận được chút tín ngưỡng lực nào. Diệp Tử đứng trên không trung hơi nhắm mắt lại, đem tinh thần lực tản mát ra trong phạm vi mấy mười rạm, thậm chí là trăm rạm. Nàng không cảm ứng được dao động của ba nàng khác, không khỏi thất vọng. Xem ra, trong quá trình phi thăng, khi tiến vào cánh cửa thánh vực đã xảy ra lệch lạc gì đấy. Nàng bây giờ chỉ có thể khẳng định một chuyện, chính là ba nàng khác nhất định cũng đã tiến vào thánh vực. Diệp tử cười khổ, không ngờ sẽ xuất hiện tình huống như thế này. Lắc đầu, quyết định không thèm nghĩ đến vấn đề này nữa. Trước mắt phải tìm chỗ đứng ở thánh vực đã. Hay là trước hết rời khỏi nơi này đã. Những người này đều rất mạnh nhỉ. Ấn tượng đầu tiên của Diệp Tử đối với Thánh Bực chính là thực lực những người vây quanh nàng đều rất mạnh. Cho nên, nàng quyết định bay khỏi nơi này, sau đó dịch dung một chút, từ từ tìm hiểu tin tức của Lăng Tiêu. Nghĩ thế, Diệp Tử niệm một pháp quyết, thân mình hướng về phương xa mà bay đi. Những người bên dưới không khỏi ngạc nhiên mãi không thôi. Không ngờ mỹ nữ tuyệt sắc tử nhân giới phi thăng này vừa tiến vào Thánh Bực đã lập tức bay đi. Đinh Hỏa cũng lo lắng không thôi, không kìm nổi thân mình nhoáng lên một cái, ngay sau đó, xuất hiện trên không trùng, đứng trước mặt Diệp Tử, lộ ra một nụ cười đầy phong độ, nói Xin chào tiểu thư, nàng là người luyện võ mới tử nhân giới phi thăng. Ta là song châu quận Đinh Gia thiếu chủ. Nơi song châu quận này chưa từng có người luyện võ nhân loại phi thăng. Cho nên, xin tiểu thư dừng bước, đến Đinh Gia ta làm khách. Cho ta cơ hội giới thiệu một chút tình hình thánh vực cho nàng nghe. Tin rằng, tất cả mọi người trong song châu quận đều không hy vọng tiểu thư cứ như vậy mà rời đi. Lúc Đinh Hỏa nói những lời này, thanh âm rất lớn, vô số người đều nghe thấy. Ở dưới đất phát ra một chàng những tiếng trầm trồ khen ngợi. Đừng xem chuyện Đinh Hỏa có vô số vợ là ghê gớm. Ở thánh vực tự nhiên cũng không tính là chuyện lớn gì. Hơn nữa người ta cũng không có cường đoạt dân nữ, đều là hai bên tình nguyện. Chỉ có người ăn no rảnh mỡ, đầu óc bệnh hoàn mới cho rằng đinh hỏa là đồ hư hỏng. Đúng vậy, xinh đẹp tiểu thư kia ơi. Khó khăn lắm mới có người từ nhân giới phi thăng tới song châu quận. Chứng tỏ nàng và song châu quận có duyên. Đúng vậy, đúng vậy. Đinh ra thiếu chủ đã hiếu khách như thế. Tiểu thư lại lẻ loi một mình, không trốn dung thân biết đi đâu về đâu. Hay là cứ để đinh ra thiếu chủ tiếp đãi nàng đi. Người lên tiếng phần lớn đều là thị vệ do Đinh Hỏa dẫn tới. Âm thanh rất lớn, lọt vào thai Diệp Tử, Diệp Tử hơi nhíu đôi mi thanh tú, trong lòng thắc mắc vì sao Đinh Gia Thiếu Chủ này hơi có chút lô mãng. Tuy nhiên, cũng là người tu luyện nên Diệp Tử đối với năng lượng dao động cảm ứng cực kỳ mẫn cảm, tự nhiên cảm ứng được Đinh Gia Thiếu Chủ này thực lực không tầm thường. Tuy nhiên, nếu cần phải chiến, Diệp Tử cũng không sợ hắn. Nhưng mình cũng không quen thuộc đối với nơi này. Hơn nữa thoạt nhìn đối phương có vẻ thế lực khổng lồ, cứng rắn cự tuyệt e cũng không tốt. Diệp tử nghĩ thế bèn thản nhiên nói. Một khi đã như vậy, ta đến song châu quận làm khách một phen cũng được. Tuy nhiên, sẽ không đến quý phủ của đinh thiếu ra ngài. Ta cùng với ngài không hề biết nhau, không thân cũng chẳng quen, tùy tiện quấy giày, e là không phải. Nếu đổi lại là người khác nói như vậy, đinh hỏa nhất định sẽ làm một chuyện, đại khái chính là tắt cho một cái. Nhưng thái độ không tiêu ngạo không siểm lịnh của nữ nhân trước mắt lại khiến hắn sinh ra cảm giác tán thưởng. Có thể thấy được cũng là người nhưng số mệnh khác nhau, mị nữ thưởng có vài phần ưu thế. Đinh Hỏa ôn hòa cười nói, tốt lắm, là ta hơi đường đột. Vậy đi, tiểu thư nàng vừa đến Thánh Vực, đối với nơi này tất cả đều không quen. Vậy để ta làm chủ, an bài chuyện ăn ở cho nàng. Tất cả đều không cần lo lắng, cứ an tâm ở lại song châu quận là được rồi. Diệp tử thản nhiên nói, như vậy, có ổn không? Nạo khí của đinh hỏa lúc này cũng bắt đầu dâng lên, có chút không hài lòng nói. Trong lòng tại hạ cũng không có ý gì khác. Chỉ là thấy tiểu thư đến từ nhân giới, muốn chiêu đãi một lần cho tốt. cớ sao tiểu thư cứ hiểu lầm tại hạ có tâm tư gì khác? Diệp tử khẽ mỉm cười, lộ ra nhan sắc huynh quốc huynh thành, gật đầu nói. Vậy được rồi, vậy ta đành nhờ ngài. Còn không biết tên của tiểu thư. Đinh Hỏa thừa thế hỏi. Diệp tử nhìn thoáng qua Đinh Hỏa, sau đó nói. Tô tuệ nhi. Trong lòng thầm nghĩ tới mâu thân đã đạt tới cảnh giới kiếm tôn bậc năm. Trong nhất thời không khỏi có chút thất thần, chẳng biết khi nào thì mới có thể gặp lại mâu thân đây. Còn hắn nữa. Ngươi có biết, ta đã đến đây chưa? Đinh Hỏa tán thưởng nói. Tên rất hay. Cứ như vậy, Diệp tử ở lại song châu quận. Nàng xuất thân thấp hèn, bản lĩnh nhìn người xem nhân cực cao. Chỉ vài ngày sau, nàng đã đã quen thuộc dần đối với tình hình thánh vực. Nàng vô cùng kinh ngạc và vui mừng khi nghe tên thuộc Sơn Phái, nghe tên Lăng Tiêu. Tuy nhiên lại nghe nói môn phái kia như cầu rồng vừa hiện thì 10 năm trước đã bị một gia tộc trung cấp tiêu diệt. Lúc Diệp Tử nghe được tin tức, thiếu chút nữa ngất đi. Cũng may lại có người phản bác người nọ, nói thuộc Sơn Phái chỉ có là sinh tử chưa rõ. Nghe nói Lăng Tiêu kêu bày ra trận pháp thần kỳ. Rất nhiều cao thủ cảnh giới tu luyện giả của trung cấp gia tộc kia đều bị vây ở bên trong. Đương nhiên, Lăng Tiêu cũng từ đó về sau không có tin tức. Đáng tiếc, Thục Sơn phái như đó phủ dung sớm nợ tối tàn, nếu có thể phát triển lâu dài, nhất định có thể vững vàng tồn tại ở thánh vực, thậm chí có thể phát triển trở thành thế lực lớn. Trên mặt Đinh Hỏa khi nói có chút tiếc hận, hắn từng dùng qua chú nhan đan, tự nhiên biết Lăng Tiêu luyện chế ra đan dược đó tốt thế nào. Mấy ngày qua, Đinh Hỏa cũng không có theo đuổi Diệp Tử mách liệt. Thậm chí không có hành động quấn lấy làm phiền. Cử chỉ tao nhã lễ độ, làm cho người ta cảm giác rất không tệ. Tuy nhiên Diệp Tử đã âm thầm tìm hiểu từ những người khác biết Đinh Gia thiếu gian này nữ nhân vô số. Cũng biết Đinh Gia mấy đời đơn truyền. Cho nên Đinh Gia gia chủ chỉ hận không thể làm cho Đinh Hỏa lấy mấy trăm nữ nhân, sinh ra mấy trăm nam hải mới. Nói cũng kỳ quái. Nữ nhân quan hệ với Đinh Hỏa vô số. Nhưng cho tới nay, Đinh Hỏa không ngờ chỉ có hai đứa con gái. Một đứa con trai cũng không có. Cũng khó trách Đinh Gia Gia chủ tại sao lại sốt ruột. Sát xuất thành công thấp như vậy, thêm vài năm nữa, khả năng chi trưởng của Đinh Gia Đức Đoàn là rất lớn. Quan trọng nhất là, con cháu các chi khác không thiếu. Đây mới chính là vấn đề mà phụ thân Đinh Hỏa, Gia chủ Đinh Hùng đau đầu nhất. Đương nhiên cũng đã tìm vô số danh y gì hết nhưng vẫn chưa tìm ra vấn đề. Đinh ra con vợ cả cùng các chi khác tu luyện công pháp kiếm kỹ đều giống nhau, phục dùng đan dược thậm chí cũng không có gì khác nhau. Nhưng lại sinh để không dễ dàng. Chuyện này một chút biện pháp cũng không có. Tuy nhiên hiện tại Đinh Hỏa cũng không đem chuyện này để trong lòng, như lời hắn từng nói, tuổi ta còn rất trẻ, còn rất nhiều thời gian và cơ hội. Đinh Hỏa bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cười nói với Diệp Tử. Đúng rồi. Ngươi hẳn là phi thường quen thuộc với cái tên lăng tiêu kia đúng không? Hắn là từ nhân giới các ngươi phi thăng thượng tới. Là một người rất lợi hại. Đáng tiếc không có cơ hội gặp mặt, nếu không, nhất định lánh giáo một phen phương pháp luyện đàn của hắn. Diệp tử trong lòng cười lạnh, cho dù gặp phu của ta, hắn sẽ dạy ngươi sao? Mặc kệ nói thế nào, Đinh Hỏa đối với nàng tạm thời cũng không có ác ý gì. Cho dù có thích, thì cũng là bình thường. đối với nàng, Ngoại trừ lăng tiêu, ai cũng không yêu. Nhưng cũng không thể ngăn cản người khác nảy sinh tâm tư khác với nàng. Ngay cả bên trong thục sơn kiếm phái cũng có vô số đệ tử có hảo cảm đối với nàng, nhưng biết sẽ bị cự tuyệt nên không dám biểu đạt ra thôi. Cho nên Diệp tử đối với loại chuyện như thế này, cũng tập mãi thành thói quen, khẽ lắc đầu nói. Chỉ nghe nói qua, tuy nhiên cũng không biết rõ. Đúng rồi, Đinh Thiếu Gia, cảm ơn ngài đã chiêu đái. Ta đối với thánh vực đã có chút quen thuộc, muốn đi ra ngoài một chuyến, mở mang kiến thức một phen. Chúng ta từ biệt từ đây. Thịnh tình đinh thiếu ra chiêu đãi ngày sau chắc chắn báo đáp Cái gì, nàng, nàng phải đi sao? Ánh mắt đinh hỏa mang theo vẻ không thể tin nổi, nhìn Diệp tử hỏi. Nàng tại thánh vực không quen không biết, một thân một mình, có có thể đi đâu về đâu. Hơn nữa, thánh vực không giống như là ở nhân giới. Ở nhân giới? Nàng có thể xem như là tuyệt đỉnh cường giả, không ai có thể mạnh hơn nàng. Nhưng thánh vực không như thế. Tuy rằng không biết thực lực nàng đã đạt tới kiếm thánh bậm ấy. Tuy nhiên, cho dù nàng đạt tới cảnh giới kiếm thần, cũng vẫn là có yếu. Trong mắt Đinh Hỏa mang theo vẻ chân thành, nói. Không bằng, nàng ở lại đinh ra ta đi. Nói xong, ánh mắt sáng quắc của Đinh Hỏa dừng lại trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Diệp Tử nói. Nàng yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không bắt buộc nàng đi làm bất cứ chuyện gì nàng không muốn làm. Nhân phẩm của ta như thế nào, tin tưởng mấy ngày qua nàng cũng có biết chút ít. Nàng cứ ở lại, ta nhất định sẽ không bạc đáy nàng. Diệp tử không tránh né ánh mắt nóng bỏng của Đinh Hỏa hai mắt trong vắt bình thản, không hề bận tâm nói. Lòng tốt của Đinh thiếu ra, Tô Tuệ Nhi ghi nhớ. Tuy nhiên, ta cũng không thể đáp ứng người. Vì sao? Đinh Hỏa cao mày hắn bắt đầu có chút cảm giác phiền muộn. Mình thật sự rất chân thành. Đinh Hỏa tin tưởng, chỉ cần Tô Tuệ Nhi đồng ý ở lại song châu quần này, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị hắn làm cho rung động. Khiến một nữ nhân cam tâm tình nguyện yêu mình, mới là thành tựu Nếu dùng sức mạnh, chẳng phải là rất mất mặt của đinh gia thiếu chủ như hắn sao. Cường đoạt dân nữ, chỉ có đám đầu vóc bệnh hoạn ăn chơi chắc táng mới có thể làm như thế. Đây là quan điểm từ trước đến giờ của Đinh Hỏa Nhưng hiện tại, hắn thật sự có cảm giác muốn cưỡng đoạt Diệp Tử về để nạc tiếp. Chẳng vì sao cả. Diệp Tử thản nhiên nhìn Đinh hỏa Còn một câu thiếu chút nữa đã thốt ra, tuy nhiên lại nhìn xuống. Trong lòng nói, vì sao? Bởi vì ta căn bản là không thích ngươi. Bởi vì ta nhìn ra mục đích của ngươi. Cho dù chết, thân thể của ta cũng chỉ thuộc về một người. Người đó không phải là ngươi. Thật sự phải đi sao? Hôm nay đi luôn sao? Mặt trời đã lặn rồi đó. Đinh Hỏa nhìn chầm chầm vào mắt Diệp Tử, hy vọng có thể thấy nàng nẻ tránh ánh mắt của mình. Nhưng điều đó chỉ khiến hắn thất vọng. Đôi mắt không gợn sóng của nữ nhân này không hề sợ hãi, cực kỳ thản nhiên. Tuy rằng trong ánh mắt kia loại thần sắc thà chết không phục, nhưng hắn từ khỏe miệng nàng lại rõ ràng nhìn thấy một nụ cười thản nhiên đầy trào phúng. Coi như hết, không thể lấy nữ nhân này làm vợ. Trong lòng Đinh Hỏa khuyên mình như thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại nghĩ rằng, nữ nhân ta xem trọng, chưa từng có ai có thể thoát khỏi bàn tay của ta. Tuy rằng nàng đến từ nhân giới, thân phận thấp kém, cùng nhà ta không môn đang hộ đối. Tuy nhiên Đinh ra ta cường đại như thế, cũng không cần dựa vào quan hệ thông gia mà củng cố thực lực. Cho dù ta muốn cưới về 100 nữ nhân, phụ thân cũng chỉ biết tán thành, sẽ không phản đối. Bởi vì chính phụ thân mình cũng có vô số nữ nhân. Nhưng chỉ có mỗi mình là con trai. Cho nên, mẫu thân đinh hỏa chính là chủ mẫu thế hệ đinh gia này, thân phận vô cùng cao quý. Diệp tử thản nhiên gật gật đầu, nói. Ân tình của đinh thiếu gia, ta nhất ghi nhớ. tương lai chắc chắn sẽ báo đáp. Trong lòng diệp tử lúc này đang nghĩ chính là, gặp được phu quân, tùy tiện lấy mấy hạt đan dược đưa cho hắn, coi như hoàn lại gấp mấy chục lần chi phí mấy ngày này hắn chiêu đãi mình, tự nhiên sẽ không nợ hắn cái gì cả. Diệp tử cũng rất ghét cảm giác nợ nhân tình người khác. Ta cần nàng báo đáp sao? Đinh Hỏa có chút căm tức nói. Như vậy cũng được. Nếu nàng phải đi, muốn đi đến chỗ nào, ta sẽ đưa nàng đi. Với lúc ta cũng đã lâu không ra ngoài lịch lãm. Còn có Nam Châu Đại hội 10 năm một lần cũng còn vài năm nữa là bắt đầu rồi. Lần trước chiến thần bảng quán quân chính là Lăng Tiêu. Lần này, ta phải làm kia quán quân. Với lúc chúng ta có thể đồng hành. Diệp tử nghe được tin tức của Lăng Tiêu trong lòng rất là vui mừng. Tuy nhiên đối với lời nói hùng hồn này của Đinh Hỏa lại một chút hứng thú cũng không có. Vừa mới nghĩ ra mấy câu cự tuyệt, đồng nhiên trong lòng dâng lên một trận rung động, có cảm giác ngó huyết sôi trào, một cảm giác hạnh phúc và vui sướng thật lớn trong dây lát dâng lên trong lòng Diệp tử. Đồng thời còn có cảm giác chua xót vô cùng sộc lên mũi nàng. Trong nhất thời, trong đôi mắt xinh đẹp của Diệp tử long lanh nước mắt, Cả người buộc phát sự vui sướng khôn cùng, khiến người ở cách nàng rất xa cũng có thể cảm ứng được. Tuy rằng không biết cực phẩm mỹ nữ này vì sao đột nhiên có biến hóa lớn như vậy, nhưng bản năng nam nhân khiến trong lòng Đinh Hỏa có loại cảm giác bất an, không thoải mái vô cùng mãnh liệt. Diệp tử không thèm nhìn hắn một cái, thân mình nóng lên, giống như một vị tiên tử nổi bật, từ cửa sổ tiểu lâu bay lên không chung. Ngay sau đó, Đinh Hỏa cũng theo đi ra ngoài. Đinh Hỏa nhìn bóng người trên bầu trời đang từ xa bay tới, ánh mắt hơi mơ màng, sau đó hướng về thị vệ đang theo sát phía sau, thấp giọng hỏi. Người này thực lực như thế nào? Một gác thị vệ trong đó nhìn bóng người đang từ xa bay tới kia, cẩn thận nói. Thuộc hạ nhìn không ra. Thực lực người này ít nhất cũng không kém cảnh giới tu luyện giả sơ cấp. Đinh Hỏa hơi sửng suốt. Bởi vì thị vệ này có thực lực tu luyện giả sơ cấp. Là một chi thứ của Đinh Gia cũng là một lao nhân vẫn luôn phụ trách bảo hộ an toàn cho Đinh Hòa. Lúc Lăng Tiêu còn cách Diệp Tử có mấy trăm dặm rốt cục cũng xác định, người khiến lòng mình sinh ra rung động chính là Diệp Tử mình mong nhớ ngày đêm. Cũng chỉ có nàng, mới có thể khiến Lăng Tiêu dù cách xa hơn 10.000 dặm đã sinh ra loại cảm ứng này. Nếu không, trừ phi sau khi Lăng Tiêu độ kiếp, mới chân chính có được bản lĩnh suy đoán tương lai. Diệp Tử trong lòng Lăng Tiêu là nữ nhân quan trọng nhất, mới là người chân chính có thể khiến cho hắn tâm linh cảm ứng. Tâm tình lăng tiêu kích động. Hắn cũng mặc kệ cố tình cảm đầy kích động này tràn ngập trái tim mình. Cái loại vui sướng khôn cùng này làm chữ hỉ trong thất tình của hữu tình đạo mà lăng tiêu tu luyện đạt đến một tầng cao mới. Trong lúc nhất thời, cảm nộ của lăng tiêu đối với thiên địa lại tăng thêm vài phần. Sau khi lắng đọc lại, nhất định có thể lại đột phá. Ma Diệp Tử thì sớm đã rơi lệ đầy mặt. Nàng từng nghĩ ra vô số câu muốn nói khi hai người gặp mặt. Trước khi phi thăng thánh vực cũng từng vô số lần diễn luyện trong lòng. Nàng lại không nghĩ rằng, chính mình không ngờ có thể nhanh như vậy gặp lại nam nhân khiến nàng thương nhớ mười mấy năm, phu quân của nàng, trời của nàng, đất của nàng là tất cả của nàng. Tất cả. Diệp tử mặc kệ nước mắt chạy xuôi trên mặt, tí tách tí tách tử trên cao rơi xuống như mưa qua chốn hồng trần khói bụi. Nàng đứng giữa không chung. Chăm chú nhìn lăng tiêu, một câu cũng không cách nào nói ra, chỉ có im lặng không nói gì. Phía chân trời xương chiều nặng chiếu. Mặt trời đang lặn còn chút ánh chiều tà soi hồng hơn nửa bầu trời. Mặt đất đã bị từng mảng lớn bóng tối che khuất. Thân hình lăng tiêu xuất hiện trước mặt diệp tử. Mười mấy năm trôi qua cũng không lưu lại trên mặt diệp tử chút dấu vết gì. Chú nhan đan, lưu lại chính là dung nhan tươi trẻ, nhưng nó có thể lưu lại trái tim tươi trẻ hay không? Diệp tử nước mắt đầy mặt lặng lẽ nhìn lăng tiêu không chấp mắt, nỗi nhớ nhung và tình yêu say đắm trong ánh mắt đó đủ để hòa tan lạnh giá của núi băng, đồng thời, cũng hòa tan trái tim đã đóng chặt cửa lòng hơn 10 năm của lăng tiêu. Lăng tiêu đứng giữa không trùng, đưa lưng về phía năng chiều, trên khuôn mặt anh Tuấn Lãng tử lộ ra một nụ cười ấm áp hé miệng, nhẹ giọng nói. Chúng ta về nhà thôi. Diệp tử gật gật đầu, đông nhiên nhào mạnh vào lồng ngực lăng tiêu, cất tiếng khóc lớn. Hu ta nhớ chàng Xa xa, Đinh Hỏa đứng trên không trùng, vẻ mặt ủ rũ. Trong mắt vẫn còn không tin mình đã thất bại. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên có cảm giác cảm thấy mình vô cùng dư thừa Cảm thấy dường như mình và những người này đang phá hủy một bức tranh hoàn mị không tì vết đẹp nhất thế gian. Con mẹ nó, đi, chúng ta trở về. chương 525, để các nàng biết ta đang ở đây. Lúc này trong mắt và trong lòng Diệp Tử chỉ có một mình Lăng Tiêu. Đối việc đám người Đinh ra thiếu chủ theo mình đi ra rồi lặng lẽ bỏ đi cũng không có chút cảm giác. Lăng Tiêu cũng thấy Đinh Hỏa đuổi theo Diệp Tử, sau đó lại mang vẻ mặt khó chịu rời đi, tuy nhiên cũng chẳng muốn hỏi Diệp Tử người nọ là ai. Lúc này tâm tình Lăng Tiêu cũng rất kích động. Sự sung sướng vì được gặp lại Diệp tử xa cách từ lâu lập tức giúp hắn bước hết toàn bộ những ức chế trong lòng trong suốt hơn 10 năm qua kể từ khi hắn phi thăng thánh vực. Lăng tiêu ôm chặt lấy Diệp tử, nói. Bà bối, chúng ta về nhà thôi. Huynh, huynh gọi muội là gì? Diệp tử đang gục vào lồng ngực Lăng tiêu ngẩng đầu lên, mắt như nước hồ thu nhìn đâm đâm Lăng tiêu. Khuôn mặt xinh đẹp ứng đỏ, trái tim đập liên hồi. Từ khi gặp qua Lăng Tiêu cho tới bây giờ quen biết đã gần 20 năm, chưa từng nghe nam nhân như đầu gỗ này nói qua mấy câu tình cảm như thế. Nếu không có khí chất quen thuộc trên người Lăng Tiêu, thâm tình vô hạn trong ánh mắt và mùi hương nàng vô cùng quen thuộc, Diệp Tử thậm chí nghĩ nam nhân trước mắt này không phải là Lăng Tiêu. Sao thế? Nàng không thích ta gọi nàng như vậy à? Vậy ta sẽ gọi nàng bằng Diệp Tử cũng được. Lăng Tiêu nồng nàn nhìn Diệp Tử, cười nói: "A Không, không cần. Diệp tử vội la lên, cảm giác hai má mình nóng lên, trái tim đập liên hồi, thốt lên. Lúc trước huynh chưa từng nói như thế. Huynh, huynh gọi mội như vậy, mội rất vui mừng. Diệp tử tử cầm vào vai lăng tiêu, đôi tay ôm thắt lưng lăng tiêu. lăng tiêu khẽ vướt ve lưng diệp tử, một bàn tay khoát lên nàng bờ lưng mềm mại đẩy tính đàn hồi đến kinh người của nàng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cái gọi là lãng mạn. Kỹ thật đều là không học mà biết. Khác biệt duy nhất chỉ là vấn đề có nghĩ đến hay không mà thôi. Hai tay Lăng Tiêu nắm lấy bờ vai thơm ngát của Diệp Tử, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt nhìn Diệp Tử đầy tình cảm nồng nàn. Lăng Tiêu nói, Diệp Tử, ta rất nhớ nàng. Một câu vừa nói ra khiến Diệp Tử tâm tình vừa mới có chút bình phục, lại không kìm nổi lệ rơi đầy mặt. Hơn 10 năm đằng đắng, khắc khổ tu luyện, nguyện cầu chỉ đơn giản hai chữ, gặp lại. Hiện giờ gặp mặt, trong lòng vừa chua xót vừa cảm giác hạnh phúc, khiến Diệp tử thậm chí không biết nên dùng câu gì, chữ gì, cách gì mới có thể diễn tả hết nỗi lòng nàng. Nàng ra sức gật đầu, sau đó có chút nghẹn ngào cười nói. Huynh xấu lắm. Mặt của mội nhất định đã thèm lem như mặt mèo rồi. Lăng tiêu lấy tay lau đi giọt lệ trong khỏe mắt Diệp tử, dịu dàng nói. Vậy nàng sẽ là con mèo nhỏ xinh đẹp nhất trên đời này. Diệp tử dùng ánh mắt si ngốc nhìn lăng tiêu. Mội phát hiện huynh đã thay đổi, càng trở nên mê người hơn. Nói xong khẽ cắn môi dưới, ánh mắt mơ màng nói. Mội rất sợ, đó chỉ là một giấc ngộng. Nhưng cho dù là ngộng, muội cũng nguyện ý không tỉnh lại. Khuôn mặt lăng tiêu hiện lên vẻ chua sót, nhẹ giọng nói. Lúc xưa ta quá đam mê tu luyện, bỏ qua cảm thụ của các nàng. Nàng yên tâm, từ nay về sau, ta sẽ không mặc kệ các nàng. Trên đời này đáng để ta quý trọng cũng chỉ có các nàng mà thôi. Cho nên, ta sẽ cố gắng đem đến hạnh phúc chân chính cho các nàng. Diệp tử tựa đầu vào vai lang tiêu, liệu diệu nói. Hạnh phúc của chúng muội là được ở bên cạnh huynh. Đống nhiên nhớ tới cái gì, ngẳng đầu, vội vàng nói. Đúng rồi, muội cùng nha nha, Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng Quan Tỷ tỷ bốn người phi thăng, cùng nhau tiến vào cánh cổng thánh vực. Nhưng chỉ mình muội xuất hiện ở đây. Ba người kia ta tìm không thấy. Phu quân, huynh nói các tỷ muội có nguy hiểm gì không? Lăng Tiêu nghe xong, cũng sững sốt. Hắn đối với cánh cổng thánh vực tuy rằng đã có chút hiểu biết, hơn nữa, chỉ sợ tuyệt đại đa số người của thánh vực đều không biết được nhiều như Lăng Tiêu. Nhưng vấn đề là, Lăng Tiêu chưa bao giờ nghĩ tới, cùng nhau bước vào một cánh cổng thánh vực, không ngờ cũng có thể xuất hiện ở những chỗ khác nhau. Như vậy xem ra, năm đó ở cấm địa của thần Âu Dương gia tộc mở ra cánh cổng thánh vực, tuy rằng hút đi long tộc, tinh linh tộc và không ít người luyện võ nhân loại có mặt lúc đó, nhưng long tộc và tinh linh tộc cùng với không ít người luyện võ nhân loại căn bản là không có rơi xuống địa điểm mà Âu Dương gia mớn. Nhưng chính mình lại thấy Âu Dương gia tộc Âu Dương chừng không. Điều đó có phải nghĩa là cánh cổng thánh vực do con người mở ra chỉ có thể tập trung hút vào vài người, mà lúc ấy cấm chế của cấm địa của thần biến mất. Cũng đồng thời kích phát cánh cửa thánh vực tự động mở ra, hai hợp là một, cho nên mới có loại ảo giác là Âu Dương ra hút vào một số lượng lớn người luyện võ thánh giai. Phu quân, huynh đang suy nghĩ cái gì thế? Diệp tử thấy lăng tiêu ra vẻ trầm tư suy nghĩ không thông bèn cất tiếng hỏi. À, không có gì, ta đang suy nghĩ đến vài chuyện trước giờ vẫn nghĩ không ra. Lăng tiêu thuận miệng đáp. Còn về cánh cổng thánh vực. Tạm thời bỏ qua. Nếu không nghĩ ra... Vậy không suy nghĩ tới nữa. Ta tin tưởng ba nàng ấy sẽ không xảy ra chuyện ngoại ý chỉ cần các nàng ở trong phạm vi Nam Châu thì nhất định sẽ biết đến sự tồn tại của ta. Nếu các nàng không ở Nam Châu, như vậy chỉ cần các nàng ở trong Thánh Vực, chân trời góc biển, ta cũng phải tìm cho ra các nàng. Diệp tử trong lòng tuy rằng hơi có chút ghen thông. Tuy nhiên, chẳng phải mình yêu phu quân vì huynh ấy là người trí tình trí nghĩa sao. Húng chi nhiều năm như vậy. Chúng nữ ở chung với nhau sớm đã thân như tỷ muội, thậm chí vốn dĩ còn ước định cùng nhau phi thăng thánh vực nữa mà. Diệp Tử gật gật đầu, sau đó còn nói thêm: "Đúng rồi, chúng ta quay về Song Châu quận một chuyến đi. Người vừa rồi là đinh gia thiếu gia của Song Châu quận. Khi muội mới đến chốn này, tiêu xài tất cả mọi thứ đều là do hắn chu cấp. Chứ huynh ra, muội không muốn nợ bất cứ kẻ nào. Huynh là nam nhân của muội, cho nên Chút nợ nần này giao cho huynh. Diệp tử có chút nịch lầm nói. Lăng tiêu cười nói. Cũng được. Đinh gia này cũng là một gia tộc không tội. Tuy nhiên quan hệ với hầu hết các gia tộc ở Nam Châu cũng không nhiều. Nói gì đi nữa, nơi này cũng là biên giới Đông Châu mà. Diệp tử đối với tình hình bên trong thánh vực cũng không quen thuộc. Hơn nữa, ở trước mặt nam nhân của mình, nàng càng nguyện ý là một nữ nhân chấn chất. Chuyện náo động kia. Là việc nên để cho nam nhân làm. Nơi đường chân trời, tia sáng cuối cùng cũng tăng ấm, đêm tối lặng lẽ bao trùm tất cả. Gió lạnh thổi hưu hưu, vô cùng dễ chịu. Hai người hạ xuống đất, chậm rãi đi ngược trở về thành. Từ trước đến nay nam nhân mà đinh hỏa khinh thường nhất chính là loại nam nhân không có phong độ, ăn chơi chắc táng, vì nữ nhân mà ghen tuông. Trong mắt hắn, chuyện này không thể dùng lẽ thường mà phán xét. Của ngươi thì sẽ là của ngươi. Không phải của ngươi cưỡng cầu có tác dụng gì đâu. Tuy nhiên, tâm lý này hết thể đều là căn cứ vào chuyện hắn chưa từng thất bại trong chốn tình trường mà sinh ra. Hôm nay, Đinh Hỏa rốt cục cũng thưởng thức được loại cảm giác mất mát này. Dường như có cảm giác trong lòng như muốn phát cuồng. Thực ra, Tô Tuệ Nhi tuy là một tuyệt sắc giai nhân, nhưng trong thánh vực, người nhiều vô số. Chẳng cần nói đâu xa, chỉ riêng trong phạm vi thế lực của song châu quận này đã có hơn ngàn vạn mạng người. Hơn nữa người luyện võ cao cấp đều có tuổi thọ rất dài. Dạng nữ nhân nào mà không có. Nhưng con người luôn là như thế, bất kể nam nữ, cái không chiếm được bao giờ cũng là cái tốt nhất. Đinh Hỏa rốt cục cũng hơi hiểu được tâm lý vì một người con gái mà trở thành một kẻ ăn chơi chắc táng. Kỳ thật, cũng chưa chắc là bởi vì nữ nhân kia, mà là bởi vì mặt mũi của mình kia. Bởi vì ngay cả Đinh Thiếu Gia như hắn bây giờ cũng cảm thấy mình rất mất mặt. Trong sân tập võ của nhà mình, hắn hung hăng một hơi bổ nát mười mấy hình người bằng sắt Kiếm kỹ tinh diệu đến mức chỉ một kiếm đã chém mấy hình người này thành mấy khúc. Lại nhìn thật kỹ, kích thước mấy mảnh vỡ này không ngờ giống hệt nhau. Lúc này, có người vào báo lại. Đại thiếu ra, bên ngoài có người cầu kiến. Sao? Đinh hỏa người đầy mồ hôi nhận lấy khăn mặt do tùy tùng đưa, lau qua mặt mũi một cái, nhìn thoáng qua tên thuộc hạ, không nói gì. Tùy Tùng bên cạnh Đinh Hỏa như mày nói. Đinh Kiện à, ngươi đã ở đây cũng không phải một ngày hai ngày, chẳng lẽ không biết nói thiếu ra hôm nay tâm tình không tốt, ai cũng không gặp ư. người trẻ tuổi tên Đinh Kiện vẻ mặt vẻ xấu hổ, giải thích. Ngươi đến chính là Tô Cô Nương, còn có, còn có một nam nhân đi cùng. Tùy Tùng bên cạnh Đinh Hỏa lập tức im lặng. Hắn đi theo thiếu ra cũng không phải một ngày hai ngày. Tự nhiên hiểu rất rõ tính tình của đinh gia thiếu gia thực lực cường đại mà kiêu ngạo, càng hiểu rõ lý do vì sao hôm nay thiếu gia tức giận. Đinh Hỏa khỏe miệng hơi hơi nheo lại, nghĩ thầm, sao chứ? Đừng nói rằng nam nhân kia là cái bình giấm chua cờ bờ giờ ho, ý nói là hai ghen. Bồn thiếu gia đi rồi còn không chịu, còn muốn đến nhà ta lập vì sao? Tuy nhiên hắn lại nghĩ lại, nếu người nọ ngu xuẩn như vậy, tô cô nương làm sao mà coi trọng hắn được? Nghĩ vậy, Đinh Hỏa liền cảm thấy có chút khó hiểu bèn phất tay, vừa định muốn nói không gặp. Tuy nhiên vừa thấy ánh mắt của vài tùy tùng, hắn lại đổi ý, thầm nghĩ, nếu ta mà không ra gặp bọn họ, chuyện này truyền ra ngoài, dường như có vẻ ta sợ bọn họ. Đinh Hỏa ta chưa từng sợ ai cả. Nghĩ thế, Đinh Hỏa nói, dẫn bọn họ đến phòng khách chờ ta, ta sẽ ra ngay lập tức. Đinh Hỏa tuy rằng rất phong lưu, nhưng đồng thời tính tình cũng rất sáng khoái. Sẽ không vì một chuyện nhỏ mà canh cánh trong lòng. Cho nên, Lang thiêu và Diệp Tử hai người chờ trưa ngồi một chén trà đã thấy Đinh Hỏa tóc cướp súng, vừa mới tắm xong đi ra. Lang thiêu quan sát người trẻ tuổi anh Tuấn đứng trước mặt, sau đó đứng dậy, mỉm cười nói. Tại hạ Lang Tiêu, cảm tạ Đinh Thiếu ra mấy ngày gần đây chiếu cố thể tử của ta. Chút tâm ý nho nhỏ, mong Đinh Thiếu ra không chối tử. Nói xong. Đem một hộp gỗ hình chữ nhật hộp gỗ đặt lên trước bàn bảng gỗ đen đối diện. Thấy bàn gỗ kia, trong lòng lăng tiêu không khỏi tán thưởng sự khác biệt của đại gia tộc. Loại vạn năm thiết mục này không ngờ tùy tiện đâu trong nhà cũng có thể thấy. Lúc Đinh Hỏa nghe tên lăng tiêu, không kìm nổi hơi hơi có chút ngần ra. Theo bản năng vừa định chối tử, tay vừa rơ ra đã thấy người ta khuôn mặt tươi cười. Người ta mang theo lễ vật tới cửa cảm tạng, tươi cười chân thành, Đinh Hỏa có kiêu ngạo cũng không thể trực tiếp trở mặt đuổi người ta đi. Nhưng lập tức cảm thấy tên Lăng Tiêu này quả thật rất khéo léo thành thục Trong giây lát nghĩ đến một chuyện, sau đó trợn trừng hai mắt, lấy tay chỉ vào mặt Lăng Tiêu, khuôn mặt co rúm, nghẹn họng nhìn chân chối hỏi. Ngươi, ngươi chính là Vọng Thiên Thành, Thục Sơn phái Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vô cùng tự nhiên gật gật đầu. Trực tiếp nói ra thân phận của mình cho hắn biết, trong đó có một nguyên nhân chính là... Đinh Hỏa là một trong số rất ít người thích hồng nhan của mình nhưng không quấn giết làm phiền hòa nhiều năm như vậy Lăng Tiêu mới thấy qua một người. Cho nên, trong tiềm thức, Lăng Tiêu có chút tán thưởng hắn. Còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, nếu Hoàng Phủ Nguyệt, Nha Nha và Vũ Đồng tất cả đều đã đến thánh vực. Vậy Lăng Tiêu tất nhiên cần phải trong thời gian ngắn nhất, lại khiến thuộc Sơn nổi danh. Để các nàng biết ta đang ở đây.